Chương 338: Thương lượng bán đường 3342. Ngày hôm nay cảm ơn ngươi." Trình Lực Oanh thấp giọng nói. Hai người song song đi ở Phượng Sơn trên đường, bầu trời khói mù thật giống như biến mất không thấy, gió cũng không rét lạnh như vậy nữa, hết thảy thật giống như đều là như vậy tốt đẹp. Cảm thụ tự do không khí, ánh mặt trời chiếu ở trên người mình, để cho người cảm giác ấm áp. Cái này mấy ngày nàng đã đoán chừng, nếu quả thật muốn gả cho hoàng hầu làm vợ, đậu phòng hoa chúc ngày chính là đổ máu một mét lúc đó, nếu cha bỏ mặc sống chết của mình, vậy mình liền lấy chết tỏ lòng đi. "Đại tiểu thư ngươi khách khí, ta chỉ là tới thực hiện hiệp ước mà thôi." hơn nữa chúng ta là bằng hữu ta không thể nhìn ngươi bị đầu kia con khỉ làm lục thợ ở đi bỏ mặc ngươi nói gì sao ta cũng phải cảm ơn ngươi hai người đi tới bờ bắc hôm nay trịnh lừa anh mặc được giống như một cái tiên tử hạ phàm vậy trông được người ngoài không ngừng nhìn chăm chú ba cái thôn đứa nhỏ vây ở nàng bên người không ngừng lẩn vẩn ta thỉnh giáo ngươi một cái vấn đề ha ha chúng ta thư viện những đất kia ngươi có hay không tốt phương pháp làm sao quản lý sẽ một mực tốt phát triển tiếp thư viện thuế ruộng sẽ tự mình sinh ra sau này cũng có thể tự cấp tự tốt trịnh lừa banh có chút ngoài ý muốn khó khăn được à ngươi lương đại quan nhân vậy sẽ không hổ thẹn hạ hỏi ta còn lấy vì ngươi chuyện gì cũng hiểu, ngươi nhất định phải đấu với ta miệng sao?" Trịnh Nhược Anh trên mặt có một loại kéo hồi một ván thắng lợi cảm, nói: "Cái này còn không đơn giản, cho thuê nha, nếu không ai sẽ đến trồng, các ngươi thư viện dạy dỗ đều là người có học, lại không tinh lực mỗi ngày tới chăm sóc những đất này, không bằng cho thuê cái khác nhà giàu hoặc là nông dân, bọn họ để ý tới, các ngươi phân chia là được." Muốn phân chướng nói đó không phải là ít đi rất nhiều thu được. "Vậy ngươi là nghĩ như thế nào?" Lương Xuyên liền đem mình ý tưởng nói cùng Trịnh Nhược Oanh, Trịnh Nhược Oanh nghe chỉ là bất đắc dĩ cười một tiếng. Ngươi lương đại quan nhân cái này người tốt bụng tâm tính lúc nào có thể sửa lại một chút. Chính lược banh tận tình nói, các ngươi kia lúc đầu liền đặc biệt đấy, nông hộ nhà mình cũng không muốn đi trồng, lại loại không được cây lúa, nông hộ vậy loại không đi xuống, sau đó cũng hoàng, chúng ta nhìn giá cả thấp vậy đi mua ngay, bọn họ cũng không muốn trồng lại càng không có tá điển muốn giúp ngươi loại nhà, dù là tá điển chịu trồng, thu không lên đây lương thực quay đầu cũng là nhập không đủ chi, giữ thuê điển khế ước làm ruộng cũng không kiếm được tiền. Ngươi để cho các thôn dân dựa vào thiếu ngươi giao tỉnh tới làm ruộng, loại thật tốt là tình cảm, trồng không tốt là bùn vận. Nhà chúng ta đối tá điển quản được đặc biệt nghiêm, hàng năm giữ ước thu tiền vẫn đổ buộc nông dân ra sức làm việc, cho nên mới có tốt thu được. Nếu không nào có nhà ta hiện ở sản nghiệp lớn như vậy. Chính như quanh nói cùng Hà Bảo Chính nói tương tự biết bao. Ngươi nhớ ta ở Thanh Nguyên mua những cái kia lúa giống sao? Những thứ này đều là hạt tóc, một năm hai mùa như vậy trồng tới, tin tưởng thu được có thể so với một các ngươi một năm một quý lúa nước thu được còn muôn cao hơn không thiếu. Những đất này ta giao cho ngươi giúp ta xử lý, vẫn là quay về thư viện danh nghĩa, quyền quản lý cho các ngươi. Chúng ta ước định cái mấy phần nợ, ngươi thấy thế nào? Lại là tính sổ rõ ràng, người này nha bỏ mặt lúc nào đều là coi là được rõ ràng, cho không được một chút cát, chỉ như anh tính một tí, nếu như thu được so mình ruộng nước còn cao, vậy ngược lại là có thể làm. Hơn nữa mình chỉ cần chiêu tá điển quản tá điển, đất ai chi phí cũng không cần bận tâm, cho triều đình thuế vẫn là coi là ở thư viện trên đầu, từ hắn chia bên trong trừ mình một phần thuế cũng không cần giao, ngược lại là một khoản tương đương tính toán mua bán. Vấn đề chính là vậy lúa giống rốt cuộc dựa vào không dựa vào. Hà Bảo chính như vậy lao chỉ biết chút chút cũng không việc gì lòng tin, lương xuyên tại sao có nắm chặt như vậy? Nếu là thu không lên đây lương thực làm thế nào? Ho. Cái này còn không đơn giản, ban đầu ngươi cứ như vậy nhận định ta có thể cầm đường chế tạo ra được sao?" Trịnh Nhược Bành cũng là cười, thu không lên đây liền đền tiền thôi, còn có thể tiểu nào. Trịnh Nhược Bành tốt ít ngày chưa có tới Hà Lộc, trong ruộng đã khí thế ngất trời bận rộn mở, phạm điện nguyên bọn họ có thu cây mía có lần nữa cày chặt đất, mía thừa ruộng lần nữa cày qua một lần, đem thổ những bông, sau đó bón phân chôn mía lá cùng với những thứ khác phân bón, là năm sau thu hoạch làm tiếp chuẩn bị. Đại tiểu thư ngươi có thể tính ra rồi. Những thứ này điền nông thấy Trịnh Nhược Bành xuất hiện, rối rít vây lại, bọn họ cũng nghe nói chuyện tiểu thư bị gả cho người ta trong ngày thường trịnh nhược quanh đợi bọn họ khoan hậu cho điền bạc cũng so người khác cao hơn không thiếu an tết còn sẽ đến thăm hỏi bọn họ gả cho người nhà còn đi nơi nào cho người ta ôm công đây lao phạm lao mã ta không có ở đây mấy ngày này các ngươi cửu khổ. mệt chết vậy cao hứng à những ngày qua chúng ta nghe tầm làng cẩm cây nghĩa cũng cắt cái này phạm điện nguyên bọn họ nói đến đây nói thời điểm trong lòng cũng không có gì chắc chắn khí nhìn trịnh nhược quanh hy vọng làm như vậy cũng không sai nếu không bọn họ thì xong rồi ừ các ngươi làm không sai dưới mắt cửa hải cuối năm chúng ta mệt mỏi đi nữa mấy ngày là có thể cùng nhau thư một hơi mấy người có trịnh nhựa anh những lời này treo lâu như vậy tim có thể thì để xuống tới người người đại triển quyến cước nói đại tiểu thư ngài yên tâm dưới mắt một ngày hai ba mẫu thu được tất cả đều kéo đến tam lang trong nhà chiếu tiến độ này đến năm sau vậy còn dư lại không được nhiều ít cũng không cần lo lắng phạm điện nguyên cầm dao trẻ tuổi chạy chậm vào ruộng nghĩa bên trong chọn một cây nghĩa mắt thiếu cẩn thuận cơ hồ không có buồn miệng tốt nghĩa một đao bổ xuống cầm đầu chém hết thuần thục cầm nghĩa ra gọt được sạch sẽ đưa đến trịnh nhựa anh bên cạnh đại tiểu thư ngài nếm thử một chút mùi này mà không trịnh nhựa anh yêu tiểu cười một tiếng cầm nhận lấy vậy tây nghĩa tú miệng một tấm lớn ngay vui vẻ nước nghĩa ở trong miệng khuyết tán ra Ngọt. trên đường mua đường mạch nha vậy không như vậy ngọt. năm nay chúng ta là đầu một năm liền loại đi ra tốt như vậy cây nghĩa được ăn trong miệng để cho nhân tâm tỷ câu chân bóng sang năm lão phạm các ngươi còn chịu là chúng ta chỉnh ra làm ruộng không đại tiểu thư không đuổi chúng ta đi chúng ta liền một mực là đại tiểu thư làm ruộng được không chỉ có cái này trường trăm ngẫu đất đai muốn trồng nghĩa ta còn muốn lại tuyển nhân viên sang năm mở rộng cây nghĩa đất diện tích trạng thái bây giờ rất an nhàn so ở thiểm tây bắc lúc có đất mình lúc qua ngày còn dễ chịu bọn nhỏ cũng có thể thượng thư viện đi học cùng đám nhỏ lớn cũng không cần bị mệt mỏi, còn muốn suy nghĩ gì gì khác không, không người sẽ muốn. Lương Xuyên dẫn Trịnh Nhược Anh, theo xe châu đem cây mía kéo đến trường giá hậu viện đi qua. Hậu viện chỗ này Trịnh Nhược Anh lại hoàn toàn không biết, vậy trước vậy lạc lạc xoay tròn đường vắt, Trịnh Nhược Anh xem được chặt chặt lấy làm kỳ. Xa xa đứng ở phía sau viện, lỗ mũi còn có thể nghe đến một cổ đậm đà tiêu đường mùi thơm, viện tử quét dọn sửa sang lại được rõ ràng, cây mía đống thả địa phương lại là phía dưới dùng mía lá để trước, chỉ sợ dính vào vật dơ bẩn. Không chỉ có như vậy, Lương Xuyên còn nghĩ nước suối dẫn tới hậu viện, đối những thứ này cây mía tiến hành, đối hậu viện vật bẩn tiến hành rửa thời khắc để cho hậu viện duy trì nhẹ nhàng khoan khoái chỉnh tề trạng thái mỗi ngày trạng vạng tối nấu hoàn đường sau đó hậu viện nghĩa cặn bã vậy sẽ kịp thời thanh trừ là ngày thứ hai ép nghĩa thanh ra không gian những thứ này đều là ngươi thiết kế sao nếu không đâu vốn là muốn chỉ mong ngươi cùng nhau giúp ai biết ngươi tránh trong nhà coi mắt đi để cho ta một người mệt mỏi được gần chết lương xuyên biết rõ trịnh nhược vân có nỗi khổ tâm cố ý mở nàng nhỏ đùa giỡn. ta tức giận ha ha tính ai để cho chỉ cô gái cùng tiểu nhân nan dưỡng dã ta hơn số một chút đang không coi vào đâu đi vào trong nhà xem xem sau cửa phòng tiêu đích một tiếng mở ra Gió lạnh rúi vào, mấy người lúc đầu đang làm được đầu đầy mồ hôi, bị cái này gió thổi một cái, thân thể cũng không khỏi đánh giật mình một cái, đám người nhìn chăm chăm vừa thấy, nguyên lai là lương xuyên trở về, còn mang một cái thiên tiên vậy mỹ nhân, chính là vị kia nhiều ngày không thấy Trịnh gia đại tiểu thư. Nấu đường trong phòng khói vân hòa liệu, hơi nước nhiệt độ lại cao, chứng được mấy phụ nữ đầu đầy mồ hôi, lúc đầu người người tướng mạo cũng còn coi là thanh tú, hiện tại liền cùng nhà nông người phụ nữ thôn nữ không có khác biệt, liền dung nhan nhất dáng đẹp thẩm ngọc chinh ở nồi hơi hạ thêm tuổi, trên mặt vậy dính không thiếu cho trên mặt cũng lao xài, lúc đầu sắc đẹp thắng trịnh lực anh mấy phần, hiện tại một so, để cho người có chút hổ thẹn. mấy phụ nữ một cổ địch dí mãnh liệt không khỏi được cùng nhau tấn công tới, mọi người đều đang bận rộn, liền cái này đại tiểu thư một bộ cao cao tại thượng tư thái, đường chính là như vậy nấu đi ra ngoài sao? vậy ta xem trong nồi nước đường đều là khô vàng cháy vàng, tại sao ngươi có thể lấy ra kết trắng đường cát? chính nữ anh tò mò hỏi một lần lương xuyên, lương xuyên trí nhược vong nhiên, thật giống như cái gì vậy làm như không nghe thấy. chính nữ anh vừa thấy thằng nhóc này chính là làm bộ như không có nghe gặp, vô định lần nữa hỏi một lần, đột nhiên phản ứng qua. Đây là người ta cơ mật ta, hắn có thể để cho mình vào gian phòng này đã là mười phần tín nhiệm mình, mình cần gì lại tự tìm không thoải mái. Đi thăm xong liền đi, chúng ta đến trong đại sảnh đi ngồi một chút. Chính lượng anh Quyến Luyến không thôi đi ra nấu đường phòng, nàng rất rõ ràng nhà này tay nghề giá trị bao nhiêu, khó trách Lương Xuyên có sức lực đi thanh nguyên, hậu phương sản xuất đúng chỗ, phía trước làm ăn là có thể mở bốn môn nên bắt phương. Đại tiểu thư, ta đã giữ ước định cầm đường nghĩa làm được, nói đi, tiếp theo cái gì dự định? Người một nhà cũng hậu viện mù bận rộn, liền lý sơ nhất ở trong giếng trời xem chó trong nhà, thư viện không có mở cửa, toàn bộ vạn hương hiếm, coi y lạng chính là thương lượng đại sự tốt thời điểm trong nhà không người tự nhiên cũng không có cái gì chiêu đãi Trịnh Nhược Anh trên bàn liền bày một bình nước Lương Xuyên đi nửa ngày vừa khát vừa mệt mỏi dọn ra những cái kia trang đường đổ sứ hũ để cho Trịnh Nhược Anh lại mở mắt một chút sau đó cầm lên một bình nước tự nhiên uống Trịnh Nhược Anh vén lên một hũ đường trắng đường trắng đường sắc tương đối tinh khiết nếm thử một miếng vô luận là khẩu vị còn có mặt ngoài cũng để cho người càng ngạc nhiên mừng rỡ đường trắng một hũ chỉ có mấy cân đường đỏ thì có mười mấy hũ có tròn có cách tròn chứa đường cát vuông chứa là đường mạch nghệ đương đều đã chọn vân gắn xong tất Những thứ này đường ngươi cảm thấy làm sao định giá tốt, hiện tại ngoài thị trường là giá bao nhiêu? Trịnh Lược Bành ngược lại là hỏi ngược một câu. Đường đỏ 1 cân 20 sâu, đường trắng 1 cân 100 sâu. Cái gì? Trịnh Lược Bành biết giá đường cực cao, nhưng mà cũng nghĩ đến sẽ cao như vậy, 100 sâu, đó chính là 100 lượng à, hoàng kim giá cả kém không nhiều vậy chính là như vậy đi. Mời ủng hộ bộ luân hồi đàn đế này nhẹ bắt đầu toàn chi chi nhãn, nữ thú sảng văn nhẹ nhàng, màn có bối cảnh có bị khinh thị, không chán bước, bạo trường cực mạnh. Chương 339, lại một năm nữa xuân. Ta quyết định ở thanh nguyên mở tiệm, chuyên doanh đường cát. Trịnh Ngọc Anh vừa nghe Lương Xuyên cái này định giá, một câu bật thốt lên mang trên mặt tất cả loại ước mơ. Lương Xuyên nghe nàng lời này muốn nói, trong miệng nước phun ra ngoài. Cái gì? Ngươi, ngươi lặp lại lần nữa. Cái này giá đường so Hoàng Kim, thương hóa có thể có mấy cái bị dùng nổi. Thanh Nguyên mặt đối thiên hạ thương nhân, bát phương thương lữ toàn đều tụ tập ở Thanh Nguyên. ở chỗ này mở tiệm mới có thể có thị trường. Lương Xuyên một mặt không tín nhiệm nhìn Trịnh Ngọc Anh, trong ánh mắt tràn đầy ngươi là cố ý đi. Ta đi tới kia ngươi liền cùng đến đâu rồi không được. Các ngươi Trịnh gia cũng không ở bên ngoài có cửa tiệm, làm sao không cần chính các ngươi mạng lưới quan hệ? chúng ta bên ngoài tiệm đã sớm đóng cửa, cha ta tuổi tác cao, sớm không có năm đó tinh lực đi quản như vậy nhiều tiệm, liền phượng sơn tiệm vậy dần dần đóng. người đây không biết sao. lương xuyên ai yêu một tiếng, xuống lại vỗ bắp đùi một cái, kêu thảm một tiếng, bị lừa. chính lừa banh nói chung vậy đoán được lương xuyên ý đồ, che mặt cười cười nói, ngươi tỉnh ta nguyện, ban đầu ký cái đó khế ta cũng không có ép ngươi hà, ngươi thật muốn đi thanh nguyên à? đương nhiên là thật, ta còn dự định ngay tại ngươi vạn đạt đối diện vậy thuê cửa hàng. lương xuyên đau bệnh tim thủng, cái này thuốc dán chó ra không bỏ rơi được. tốt lắm, ngươi muốn thế nào ta bỏ mặc hiện tại chúng ta tới thương lượng một tí thư viện những đất kia làm thế nào. Ngươi muốn không muốn cùng ta hợp tác? Chính ngự vinh trên đường đã đem chuyện này suy nghĩ kỹ, cái này mua bán có thể làm. Dĩ nhiên muốn, chỉ là cái này chia làm sao chia? Ngươi còn nghĩ thế nào phần? đương nhiên là năm năm phần nợ rồi, làm đường cái này thành nợ cũng để cho ngươi chiếm hết tiện nghi. Ngươi tính một chút liền một cân đường đỏ ngươi là có thể phân 10 con tiền, chính là một thành ngươi cũng có thể phân hai sâu. Cái này rõ ràng đều là ăn cướp, ngươi còn muốn chiếm ta nhiều ít tiện nghi? Sau này bọn nhỏ không có ý phủ mặc, không có sách đọc, liền toàn bộ lên nhà ngươi đi nháo đi. Lương Xuyên càng nói càng kích động, nói xong lời cuối cùng đơn giản là tiếng nước mắt câu, thảm được không thể thảm đi nữa. Nhìn Trịnh Nhược Anh cũng có chút đau lòng, hắn là chân thực không tìm được người hỗ trợ để ý tới cái này vùng núi đất, nếu không nơi nào muốn như vậy của người. Được rồi được rồi, ngươi đường đường Đại Hảo Nam Nhi làm sao nói khóc liền khóc, dọa chết người, không biết người khác còn lấy là ta cầm ngươi thế nào đâu, mau dậy, ngươi muốn làm gì ta tốt hơn, ta đều có thể, chỉ cần Đại tiểu thư cao hứng. Lương Xuyên biến sắc mặt so thời tiết thay đổi còn nhanh, lập tức bạo lộ ra một bộ tướng anh trư, hụt được Trịnh Nhược Anh nhanh chóng tránh đi sang một bên. Ngươi vô sỉ ngày hôm nay Trịnh được anh coi như cao hứng, cũng không cùng Lương Xuyên so đo, tiếp tục nói, được rồi, ta chịu thiệt một chút năm năm phần liền năm phần. Lương Xuyên nghe lời này làm sao như thế quen thai đây, vậy làm sao giống như vậy mình lời kịch. người cầm lúa giống cho ta, ta hiện tại bắt đầu chuẩn bị chiêu tá điển. Năm nay phong thai nạn lụt để cho rất nhiều người cửa nát nhà tan, bọn họ liền năm nay nhà mình làm ruộng hạt giống cũng không mua nổi, ta vừa vặn cầm bọn họ cũng lôi kéo tới, nếu không năm sau ta cũng đi thanh nguyên, ai còn để ý tới người phá sự. Ta bên này con bò cũng mua xong, ngươi cũng không muốn mua nữa, đến lúc đó cần châu cậy nói liền cùng ta đội viên muốn ta biết, lương xuyên tính toán lập tức trước mắt mình tình thế, sau lương sự việc toàn bộ sắp xếp xong xuôi, đường sau này mới có thể to gan đi tiếp đầu này một chuyện, chính là sau này thanh nguyên bên kia đòn ruột xin kế, trong tiệm muốn bán đồ chơi gì, chính như anh, cái phụ nữ phá của này phải đem tiệm mở đến tiệm của mình cửa, khẳng định mình cũng không thể làm tiếp cái này mua bán, nếu không không phải mình và mình đoạt mối làm ăn, Cây nghĩa một năm cũng chỉ có thành thục một quý, lúc này vừa không có tủ lạnh kho đông lạnh đồ chơi này, cây nghĩa không kịp thời xử lý liền sẽ tối giữa, không cách nào lại lợi dụng tại chế tạo đường nghĩa, trong thôn không biết sẽ hay không có người cũng muốn tới trồng trọt tây nghĩa chỉ ít chỉnh được anh bên kia trong nhà ở bờ bắc tất cả, sợ là sang năm cũng sẽ lưu giống cây nữa. Một năm kia so một năm, đến lúc đó chế đường nguyên vật liệu nguồn cũng không ổn. Trong tiệm hiện tại tay mình đầu có sản phẩm, vẫn là bán một bán hàng che chúc và còn có nghệ nương mang những đứa trẻ đốt than, sau đó còn có chính là Hà Bảo chính chế tạo nhang mỗi. Cái này ba đại dạng tương lai sẽ là mình tạm thời đòn ruột mua bán. Mặc dù lời tương đối thấp, nhưng là những thứ này làm ăn chỉ là một sản, cũng không phải là vĩnh viễn một mực làm những thứ này mua bán, sau này có nghĩ đến tốt hơn mua bán, làm tiếp cũng không ổn mà Tong Lương Xuyên cũng muốn mở rộng sản xuất, đồ chơi này quyết không so đường nghĩa tới được tiền nghi, cũng là người có tiền mới có thể hưởng thụ bảo bối tốt. Chính là sản lượng hiện tại còn không lên nổi, lại qua 1-2 năm, cùng tay mình đầu thùng nuôi ông sản lượng vậy là đủ rồi, khi đó liền có thể lớn mật thu mật, không khác với cũng là khác một cái sinh trứng vàng gà mái. Thư viện mạnh Lương Thần trở về sau này, Lương Xuyên định đem sự việc toàn quyền giao cho mạnh Lương Thần, mình cho hắn định một khối học tập đại cương, lớp kỷ luật còn có lớp lớp quy định cái gì, đều là bắt trước đời sau trường học quản lý chế độ, bọn học sinh không chỉ có phải hiểu được đạo cửu mạnh, càng phải hiểu được kinh đời chi đạo mỗi học sinh cũng có nghĩa vụ đi bảo vệ, vậy chăm mưu học ruộng. Năm này chế độ nếu như vận hành thật tốt, học sinh làm nghỉ kết hợp, tin tưởng thành tích cũng sẽ không quá kém. Dù là tương lai học nghiệp không thành tựu được gì, bọn họ còn chưa đến nỗi quên lão buồn hành. Thư viện nguồn kinh tế, sau này có chỉnh nữa, bọn họ giúp quản, lại không dự định dựa vào làm ruộng doanh lợi. Hàng năm thu lương thực đủ thư viện đưa thêm bàn học, đặt làm đồ học sinh, sách giấy bút mực đủ tiêu xài, cái này thì thỏa thỏa. Nếu quả thật không nhà dư, đến lúc đó tái kiến một tòa quy mô lớn hơn độc lập thư viện, cũng không cần chiếm mình nhỏ xứ phòng. Mình trên núi còn có vườn trà, lá trà cũng là kim quý đồ. Nhưng là hiện tại mình quy mô quá nhỏ, mình cũng không rõ ràng đại tống Triều bây giờ là làm sao cái lá trà kinh tiêu pháp, giữ tôn hậu phát nói, Triều đình đối trả nồng cũng là hết sức bốc lột, thà cho Triều đình đi làm, vậy còn không như không làm đây. Cho nên chuyện này trước mắt cũng không gấp được, Tôn gia cũng ở đây thanh Nguyên, đi đường này vậy sẽ cùng bọn họ lại tranh, mình căn cơ chưa ổn, chỉ sợ thị trường không cấp được, còn cầm người ta đã tội. Lương Xuyên coi trọng nhất vẫn là mình kéo lên thành quản đại đội cái này hơn 100 số đội ngũ, cổ đại cái gì đáng giá tiền nhất, sức lao động nhân khẩu đáng giá tiền nhất, ba nước lúc ba nhà đánh giá, tức là cái gì, chính là nhân khẩu tay mình đầu những người này đến lúc đó phải nghĩ biện pháp cầm bọn họ sử dụng trong tay có binh tới chỗ nào lưng đều là thẳng bọn họ những người này muốn tiếp tục thả ở trong núi cũng là không đúng tí nào xem Dương Bá Tiên các loại người dùng thật tốt có thể giúp mình không ít bất diệu mẫu chốt chính là muốn cầm bọn họ thả vào thuộc về bọn họ địa phương thích hợp suy nghĩ một chút kiềm chế chắc không có chuyện khác mình Hà Lộc nơi này nếu như có thể như vậy tốt dựa theo mình đặt trước phương hướng phát triển tiếp sau này chỉ càng ngày sẽ càng tốt hiện tại ba cái thôn đợi người sống cũng từ từ tốt chí ít mình không bỏ được sự việc không có hiện tại phải làm chính là qua tốt cái này năm Trước Tết ba ngày mạnh lương thần cũng trở lại, còn có hắn lao nô thân, đi ra ngoài một chuyến trở về tâm tính thiện lương xem yên tĩnh hơn, gặp người đều là mỉm cười nhạt nhạt. Nhìn mình thư viện quy mô càng ngày càng lớn, học sinh ánh mắt tính được thật to người người mong đợi nhìn mạnh lương thần, mạnh lương thần nói liền nói liên tục mấy cái chữ tốt, đứng ở một mét trên bục giảng như cũng làm hắn đào lý việc lớn. Lương xuyên vậy cảm thụ được, mạnh lương thần tâm yên tĩnh hơn. Mạnh lương thần tìm lương xuyên nói, bọn nhỏ nhiều, đang giáo dục thái độ, hắn dự định chọn lựa cơ bản lễ giáo dạy cho các đứa trẻ, gỗ mục tại có trường mực không cần quá mức cỡ cầu, dù sao không phải là không người đều là đi học liêu nếu như có mấy cái như vậy có thể tạo tài, có thể tùy theo tài năng tới đâu mà dạy tiến hành tài bồi, tham hắn ngày thành tựu. Lời này có thể coi là nói đến lương xuyên trong lòng đi, lương xuyên hiện tại cầm thư viện quyền hành hoàn toàn giao cho hắn, làm sao dạy dỗ là hắn chuyện, sau này mình liền bỏ mặc. Thư viện thu vào chi ra sau này cũng là toàn dựa vào thư viện mình học dụng thu được, để cho mạnh lương thần tự mình tới điều động. Nếu như phương diện kinh tế chuyện còn có nghi vấn liền cùng trịnh lượng anh thương lượng một chút, người có học không thiện kinh doanh, trịnh lượng anh ở thu được trên vậy chưa đến nỗi tay máy tay chân, có thể hỏi. Cuối năm nay trong nhà hoàn toàn ở bận biệu tại nấu đường chuyện này. Cái khác lớn nhỏ hoạt động cũng là tất cả tư giản. xem đồng chí những thứ này đại cương này, cũng là mua chút đồ hồi tới nhà mọi người cùng nhau ăn ăn một lần, nghệ nương đều nói năm ngoái đồng chí thời điểm thứ gì cũng không có, mua một đao thịt treo người một nhà còn có chiêu để ăn được so cái gì cũng vui mừng, năm nay cái gì cũng không thiếu, có căn phòng lớn, có quần áo xinh đẹp, nhưng là lại không có đi năm như vậy cảm. Động. Cho nên Lương Xuyên đang suy nghĩ, năm nay mùa xuân này nhất định phải qua được nhiệt nhiệt náo náo, không thể giống hơn nữa đồng chí tùy ý như vậy thật vất vả dậy ngày tới, vẫn điệu kiếm tiền, cầm trọng yếu nhất thân tình cảm tình nhưng toàn bộ ném ở sau đó, đó không phải là lượng hạt mẹ quên dưa hấu. Trịnh Như Băng một đại sự nhưng sau đó về nhà Trịnh Lực khiêm cũng không có lại buộc nàng đi lập gia đình, con cháu tự có con cháu phúc, đụng phải Lương Xuyên là phúc là mệnh, hết thề theo Duyên đi. Dù sao mình hiện tại một cái lao xương tiền kiếm được vậy đủ con gái tiêu xài, làm gì buộc nàng rời đi mình. Lương Xuyên ở năm trước mua một ít rượu thịt, đi hương hóa đi một chuyến, gặp liền một tí Lý Phúc thành cái này. Cung sơn dân tắc chiến lúc nấu chốt, trông cậy vào hắn cung cấp một ít trợ giúp ai biết cái này người chim không dám thả một cái dám liền bóng người cũng không nhìn thấy. Bất quá rầu gì cũng là một phe này địa đầu sả, đi viếng thăm một tí, cũng không phải chuyện gì xấu. Lý Thành Phúc hiện tại ngày cũng không tốt hơn, mới tới Hưng Hóa quân chi quân đối bọn họ những thứ này lao chi huyện đội ngũ vô cùng chán ghét, sơn dân chuyện cũng là bọn họ cho lên, nếu không phải cắt thì không có biện pháp duy nhất toàn lỗ sạch sẽ, chỉ có thể một đao dao cắt, bọn họ đã sớm cút đi về nhà làm ruộng đi. Lúc đầu Hưng Hóa huyện nha lão lại viên môn ở quân nha bên trong tương đối không được tiêu gặp, bất quá lại được dựa vào những người này quá độ đoạn này khó khăn năm tháng, đoàn bằng mạnh đè xuống trán ghét trong lòng để cho những thứ này tiếp tục phách điểm hở cẩu. Lý Thành Phúc thấy Lương Xuyên đầu tiên là ói một trận nước đắng, nói lúc ấy không có trợ giúp hắn nổi khổ tâm, lại ai đoán hiện tại ngày tử càng ngày càng khó khăn hơn. Lương Xuyên hiện tại xem Lý Phúc Thành cũng rất là khó chịu, thằng nhóc này chân thực quá không tưởng nghĩa. Sơn dân xuống núi thời điểm để cho hắn hỗ trợ xoay sở một nhóm vật liệu còn có trang bị, thằng nhóc này sợ chết lại dám cũng không có thả một cái, cuối cùng vẫn là tự nghĩ biện pháp giải quyết. Người này còn nếu không có lầm đại sự gì, nếu không một đao chặt hắn tim đều có. Lương Xuyên lại đi một chuyến thạch đầu nhà. Nam thiết đến, Trình Tổ Lượng vẫn là chưa có trở về, làm ăn làm được lớn hơn nữa vậy chưa đến nỗi nhiều năm liên tục cũng không trở lại qua. Mọi người hiểu lòng nhau, Tây Bắc hiện tại hỗn loạn không chịu nổi, ở bên ngoài hẳn là đụng trên phiền phức gì. Bất quá Trịnh Tổ lượng rời đi cũng có chỗ tốt, cái này mật quán bên trong lớn lên hài tử rốt cuộc trưởng thành, Thạch Đầu hiện tại khí chất hoàn toàn khác nhau, một năm lịch luyện để cho hắn chín mùi rất nhiều, giao tình là giao tình, Lương Xuyên cầm lần trước mượn lương thực tiền bẩm một tí. Thạch Đầu vốn là không dự định thu, mấy phen từ chối không cưỡng được Lương Xuyên, cuối cùng vẫn là nhận. Mây ủng hộ bộ luân hồi đan đế này nhẹ bắt đầu toàn tri chi, chi nhãn, ngựa thú sảng văn nhẹ nhàng, màn có bối cảnh có bị kinh thị, không chăng bức, bạo chương cực mạnh. Chương 340, lại một năm nữa xuân hai. Năm nay thời gian đặc biệt chật hẹp, cho đến sau cùng mấy ngày người một nhà mới đi ra phố đưa làm đồ Tết, liên tục tăng giờ làm việc nấu đường. Nhà già trẻ trai gái hiện tại cũng thì ở vào chi nhiều hơn thu bên mở. Nhập 19 ngày này, ngày Tết ông táo, lớn hơn nữa làm ăn vậy ngừng, là ăn Tết làm chuẩn bị. Trong nhà ngày hôm nay lại liền sống liền có chút không nói được. Lương Xuyên mang mọi người cùng nhau tiến lên đường phố đi chơi trò chơi đi. Mọi người một phen rửa mặt, tiếp liền một ngày một đêm làm việc, ngày hôm nay cuối cùng có thể đánh giả trang được thật xinh đẹp, đi ra ngoài hóng mát một chút. Lương Xuyên mang như thế nhiều người phụ nữ ra phố, lập tức liền hút đám người nhiều người sự chú ý nhất là Thẩm Ngọc Trinh vốn là một cái tuyệt sắc cô nương, hiện tại cả người làm trang, nông gia tiểu muội trang điểm, còn có một phen ý vị, để cho người không đành lòng lướt mắt. Hiện tại Phượng Sơn rất nhiều người cũng nhận được lương xuyên, đánh hổ anh hùng danh hiệu đã sớm chuyển khắp mười dặm tám hương, đặc biệt là Nam Khê bờ bên kia vậy ba cái thôn, hiện tại ai dám đến cửa thôn nói một câu Tam Lang nói xấu, sẽ bị người cả thôn cầm cây gậy từ cửa thôn đánh tới cuối thôn. Nghe nói cái này Tam Lang mang ba cái thôn người hiện đang làm không ít mua bán, ngày càng ngày càng tốt, có ai gặp rủi ro, lương xuyên Lang cũng sẽ nhớ tới tỉnh đồng hương giúp đỡ một cái, vừa cứu cấp vậy cứu nghèo. Mọi người vừa kính nể trước cái này người anh hùng lại tụng dơ lên hắn nhân nghĩa, ai dám đánh hắn người phụ nữ chú ý, xinh đẹp nữa có được có bản lãnh đi quen tao nhân nhà không phải? năm nay phượng sơn so năm trước lạnh nhẹ rất nhiều, ngày hôm nay thay hoạ một cái liền trước một cái, hương dân ngày vốn là không tốt qua, sau đó lại đụng phải ngàn năm mới gặp sơn dân thay vạn, rất nhiều người ràng buộc họ hàng chạy đi vùng khác đi đầu thân. hiện tại hương hóa đã xây quần, nhưng là rất nhiều không biết quê hương tình huống, như cũ tránh bên ngoài xem chừng. một cái thật tốt phố lớn, tiêu điều vậy không thiếu ăn tết phải chuẩn bị câu đối xuân pháo trúc trên đường tất cả đều đủ, giấy đỏ nhang đèn, các loại điểm tâm kẹo, bếp tiếp giấy cũng là tùy ý có thể gặp. Những thứ này đều là nhà nhà không thể thiếu được đồ. Hiện tại còn có thể thấy không thiếu xinh đẹp môn thần tranh Tết, nghệ nương vậy mua một ít trở về tiếp ở nhà. Mấy phụ nữ đi ra chơi, ước hẹn trước cùng đi mua bộ đồ mới đi. Lương Xuyên một mình ở trên đường đi dạo, cái này còn đụng phải một cái người quen cũ, Tưởng Bách Lý tưởng Lý Chính, Dương Trung Sơn cái này chân chó đang cho Tưởng Bách Lý An tiền má hậu, trong tay sách tất cả loại đồ Tết, hai người cũng nhìn thấy Lương Xuyên. Lương Xuyên vốn định làm bộ như không thấy, không nghĩ tới cái này Tưởng Lý Chính còn chủ động tiến lên chào hỏi. Cái lao ra hỏa này mẹ hắn, thân là một hương Lý Chính. Sơn dân tạo phản thời điểm không biết có đầu rút cổ đến cái nào vương bắt trong động đi. bờ Bậc bốn cái thôn liền hỏi cũng không hỏi, căn bản bỏ mặc các thôn dân sống chết, chiếm hầm cầu không xuất cước, nói chính là loại người này. Người này lòng dạ rất sâu, lòng lại nhiều, Lương Xuyên liền không thích loại người này, cho nên ngay cả trả hỏi vậy lười được cùng hắn đánh. Dương Trung Sơn thấy Lương Xuyên ánh mắt cũng không dám nhìn thẳng, lặng lặng đứng ở tường bách lý sau lưng, dám cũng không dám thả một cái. Tường Lý chính nghĩ ngược lại là cùng Lương Xuyên hoàn toàn ngược lại, Xích Hà thôn thực lực hắn là biết, đám người kia đoàn kết lại với nhau không phải người bình thường muốn động là có thể động, kết quả Xích Hà không có bọn họ ba cái bẩn yếu không chịu nổi thôn nhỏ ngược lại là tích chữa xuống trong này hoặc là có hắn không biết ngoại lực tác dụng hoặc là chính là hắn những người này thực lực so hắn ánh mắt thấy yếu thắng nếu không tuyệt không khả năng mặc dù ban đầu hắn cũng biết lương xuyên người này có chút bản lãnh trong nha môn cũng có hắn nhân mạch, nhưng mà không nghĩ tới cái này một trận tai họa lớn hắn cũng có thể an nhiên vượt qua đây cũng không phải là người bình thường khả năng cho nên hiện tại lương xuyên đã là hắn trong suy nghĩ đầu cùng lợi hại nhân vật tuyệt đối đắc tội không được tam lang cũng tới đưa làm đồ tết ờ tường lý chính ngài cũng lên đường phố mua đồ tết à đúng vậy vậy ngài bận rộn ta tự mình vòng vo một chút Tam Lang đừng nóng, ta trong tiệm mới nhập liền một nhóm giang dương rượu, đều là Lô Châu giang dương trở tới đây rượu ngon. Quay đầu ta để cho người đưa đến nhà ngươi. An Tuyết vậy được đưa bàn bạc rượu không phải. Lương Xuyên rất là bất ngờ, lão này làm sao đột nhiên lấy lòng, chẳng lẽ lại muốn dùng cái gì yêu con bướm? Bất quá đưa rượu đến cửa, hắn nào có không thu đạo lý, đây không phải là rõ ràng đánh người ta mặt mà? Kia hơn ngại quá, bao nhiêu tiền ta quay đầu coi là cho ngài. Tường Bách Ly đây là có ý muốn lôi kéo Lương Xuyên, Lương Xuyên hiện tại cũng là tình nguyện lĩnh tỉnh của hắn, dẫu sao mình phải đi, hậu phương lớn không thể không an ổn, thêm một người bạn vậy so hơn một cái cựu nhân thân nhau. Tường Bách Lí nếu là trẻ tuổi cái 10 tuổi, hắn còn có tâm khí cùng lương xuyên so với so tài, người nào không thể chịu giả. Phượng Sơn đời có tài người ra, năm này hậu sinh chân thực lợi hại, bên cạnh mình cây bản không có một người là hắn đối thủ. Hai cái lúc đầu không sinh không quen người ở người đến người đi trên đường chính, giả vợ trước quanh năm người quen, qua lại người năm đến hai cái Phượng Sơn hết sức quan trọng người, không khỏi liền liền dừng chân hỏi thăm sức khỏe. Hồi lâu, mấy thanh âm người phụ nữ xa xa liền chuyển tới, mỗi cái người cũng sắm thêm một kiện xiêm áo mới, trong tay còn cầm chức không ít nữ công đồ trang sức mấy cái mua gà vịt dê heo cùng lớn thịt nghệ nương trên tay còn mua không thiếu đứa trẻ đồ chơi nghệ nương những thứ này là lương xuyên nhận lấy nghệ nương trong tay đồ chơi cẩn thận bưng một tí những thứ này không phải là một ít trong trong còn có chuẩn chuẩn chút các loại nhỏ đồ chơi chẳng lẽ bọn họ mấy cái còn muốn chơi những thứ này ta cho xích hà những đứa trẻ kia chuẩn bị còn mua một chút thịt và món hết năm cho bọn họ thêm một ít món lương xuyên vu đầu một cái thiếu chút nữa cầm những thứ này đứa nhỏ quên mất chiều của mình đúng vậy vẫn là nghệ nương làm việc kỹ lưỡng nhìn ta như thế lơ là nghệ nương buổi chiều người mang bọn nhỏ lại tới một chuyến vựa sơn cho mỗi một người làm tiếp cả người xem áo mới, bọn họ năm nay là thống khổ nhất. Hy vọng chúng ta có thể cho bọn họ mang đi một chút sung sướng, hơn một phần vui sướng trí nhớ liền sẽ quên những cái kia không sung sướng chuyện. Mấy cái khác người phụ nữ thấy được lương xuyên như vậy, trong lòng cũng cảm thấy ấm áp. Những đứa nhỏ này vốn là cùng hắn không có phân nửa quan hệ, nhưng mà lương xuyên đối đãi bọn họ giống như mình người thân vậy. Như vậy người đàn ông hiện ở đốt đèn lồng vậy tìm không ra à tháng 12 hết sức sĩ thứ nhà bất luận lớn nhỏ, câu vậy quét cửa lư, đi trần huế, sạch sẽ đình hộ lấy kỳ tuổi mới ăn, mua xong đồ tết về đến nhà liền đem phải đem trong phòng ngoài nhà thu thập sạch sẽ. Nhà mặc dù là mới xây, nhưng mà nông già trong viện dễ dàng chiêu tất cả loại côn trùng, đánh chiêu sạch sẽ thứ nhất đi cũ đón chào bạn mới, thứ hai có thể đem nhà huế khí thanh trừ. Như vậy có giúp cải thiện gia trạch năm sau vật chỉnh. Cái gọi là tài không vào loạn, nhà cư chỉnh tề có giúp tụ tài, lang loạn nhà cư khó khăn tụ tài. Chuẩn bị xong hết thẻ các thứ này mới có thể qua một cái sạch sẽ mà thoải mái năm. Lương xuyên ngồi ở nhà, mình pha một bình trà, nhìn đám người bận biệu trong ngoài, một cái nhà mới thật cảm thấy ấm áp. Chiêu đệ xem lương xuyên ngồi ở nhà, xấu hổ đi tới. Lương Xuyên liếc mắt liếc hắn một mắt, hướng trà nóng thổi một cái khí, nói: có dám mau thả? Chiêu đệ mặt càng đỏ hơn, tựa như bị Lương Xuyên xem thấu tâm tư như nhau. Tam ca, ngày mai ta muốn đi phượng sơn vạn đạt trong tiệm bồi bồi cha ta, cơm đêm giao thừa, cũng không tới ăn. Lương Xuyên thở dài một cái, thẳng mục không nghiêng nhìn Chiêu đệ nói: cha ngươi ngày mai không trở về nhà sao? Một người ở trong tiệm ăn tết, nếu không ngươi cầm hắn nhận lấy, mọi người cùng nhau náo nhiệt một tí. Chiêu đệ muốn nói lại thôi, cuối cùng lại nói: cha ta không có thói quen chúng ta nhiều người như vậy, theo chúng ta hai người hẳn có thể sẽ cao hứng hơn ta rượu thịt cũng mua xong, dây pháo câu đối xuân vậy chuẩn bị xong, chờ một chút liền muốn trở về buổi buổi cha ta. Cũng không phải là Trịnh lao đa không thích náo nhiệt, mà là chiêu đệ đại ca mập bà đương, đầu kia cọp cái ổ ở nhà, cả ngày trong ổ hành, thật tốt một cái mới xuân ngày hội cũng có thể để cho nàng nguyên thay đổi vị. trong nhà không đánh mấy trận chiến đấu căn bản làm khó dễ cái này tiết. Lương Xuyên biết nhà hàn đắng, tự nhiên sẽ không cưỡng cầu. đi đi, đây là làm người con trai phải, cha ngươi mùa xuân này có ngươi phụng buổi hắn, chắc sẽ thật cao hứng đi. Tam ca ngươi sẽ không oán ta đi. Lương Xuyên đi tới chiêu đệ bên cạnh, ôm hắn bả vai, trong ánh mắt tràn đầy vẻ tán thưởng. Ngươi nếu là hàng năm lương nhờ ta nơi này không trở về nhà đi xem xem, ta ngược lại sẽ mất hứng. Ngươi đầu tiên là cha con trai, sau đó mới là ta tiểu đệ. Ngươi đi theo ta vào nam gia bắc, tục nói chuyện cha mẹ có ở đây không đi xa. Chúng ta là vì người nhà mới lội, trở về tự nhiên phải bồi cùng bọn họ. Tam ca vậy ta đi. Lương Xuyên cười khoát khoát tay. Không lâu lắm, trong sân mấy người đi vào, Phu quân bắt trong hai người gian gánh lớn vò đồ gốm vò rượu, phía trên sát một tấm vương vức giấy đỏ, trên đó viết giang dương hai chữ cái này giang dương rượu chính là đời sau lô châu lão lò, nghe nói tần hán thời kỳ liền bắt đầu trưng cất rượu, ngàn năm truyền thừa xuống, rượu này mùi thơm, câu được người nước miếng chảy ròng. lương xuyên thấy rượu này, không tự chủ nuốt nước miếng một cái, đây có thể cũng là chân tránh rượu ngon à, không có nửa điểm giả. những rượu này bao nhiêu tiền? lương xuyên hướng phu quân vắt hỏi, hồi quan nhân mà nói, rượu này tưởng láo ra dạn dò, không thể nhận lương xuyên quan nhân tiền. vậy được, các vị cơ khổ. rượu chọn được liền phong bếp bên trong, lương xuyên khen thưởng cho mỗi người bọn họ một chút đồng tiền, bọn họ vui vẻ trở về phục bệnh. Lương Xuyên đi Hà Bảo Chính trong nhà vòng vo một vòng, nhà bọn họ vậy đã sớm quét rửa sạch sờ. Con gái trở về nhà chồng, mặc dù nhiệt nhiệt náo náo, nhưng là Lương Xuyên nhưng đã nhìn ra, Hà Bảo Chính trong nhà lộ ra một cụ tử lạnh lẽo thanh. Rốt cuộc cũng là không có người nào à? Người con trai trở về không? Một câu nói này liền một chui dao nhọn đi Hà Bảo Chính buông tim tử bên trong thọc đi qua. Hắn vừa già liền một tuổi, hai tử vẫn chưa trở về. Hà Bảo Chính thở dài một cái, chỉ là lắc đầu một cái. Hà Bảo Chính con trai Xuân Sinh rời nhà mấy năm, bên ngoài đến nay sống chết không rõ. Mỗi ngày hội hai vợ chồng luôn là lén lén leo nước mắt, chỉ sợ nghe được cái gì tin dữ lao hạ vậy đừng khó qua, ngày mai đến ta đi nơi nào đi, các người hai ông bà mình chỗ trước vậy thương cảm, ta nơi đó cũng không mấy người, ngươi không có con trai, ta cũng không con trai, chúng ta đánh ngang tay, tiến tới một đoàn chúng ta tự mình cao hứng một chút, như thế nào? Hà Bảo chính liếc hắn một mắt, cái gì gọi là ngươi không có con trai, ta cũng không có con trai, người đó là còn không sinh đâu, lão tử bất hiếu con trai là không nghe lời, cái này mẹ hắn có thể như nhau sao? Con gái cháu ngoại gái cũng không ở đây, tính ngày mai sẽ đến nhà bọn họ đi đi, cái khác không có, nhất định là có rượu ngon đi qua xoa một lần. Được, ngày mai ta mang hồn nhà cùng đi ngươi vậy. Mấy ủng hộ bộ Luân Hồi Đan đế này nhẹ bắt đầu toàn chi chi nhãn, lự thú sảng văn nhẹ nhàng, mạnh có bối cảnh có bị khinh thị, không chăng bước, bạo trường cực mạnh. Chương 341, nghệ Nương mang thai. Pháo che trong tiếng một tuổi trừ, gió xuân đưa ấm áp nhập đổ tô. Năm nay mùa xuân toàn bộ Hưng Hóa cũng so năm trước tới được một ngạn, các hương dân tổn thương nguyên khí nặng nề, tự nhiên không có năm trước khí phái. Nhưng là Hưng Hóa quân mới lập, mới nhậm chức chi quân tuyệt đối không muốn thấy loại trạng diện này, mời chào đại lượng nhàn tản nông dân lần nữa thi xây Hưng Hóa tường thành. Chính là suy nghĩ pháp nhi để cho hương hóa người dân cũng có một con đường sống, được lợi một chút tiền là ăn tết và năm sau sinh hoạt làm chuẩn bị. Trên đường chính thu quan phủ ra mặt, tìm thương hộ mua loại hoa đăng thiếp hoa trang sức, câu đối xuân mua đi vào lại miễn phí phát cho cho hương dân, liền hương hóa phía dưới mấy cái hương chấn cũng là giống nhau như lúc. Quan phủ cố ý tạo dậy ngày lễ bầu không khí, để cho mọi người quên ngày lễ bi thường vậy hy vọng thông qua quan phủ mua làm phương thức để cho mọi người hơn được lợi một chút tiền, đừng xem những thứ này thiếp giấy câu đối xuân cái gì, những thứ này có thể giải quyết không ít vấn đề nghề nghiệp, hơn nữa có thể để cho người dân hơn được lợi một chút tiền, quả thật không là làm bề ngoài công phu. như vậy dưới toàn bộ Hưng Hóa mọi người dần dần quên một năm bi thương, bắt đầu hưởng thụ cái này ngày lễ ngũ duyệt, mùa xuân vui mừng vừa nặng quanh quần ở Hưng Hóa bầu trời. huyện thành còn có nông thôn khá lớn mấy cái chợ phiên, trên đường chính khắp nơi kết thải trở lều, mọi người rộn ràng du thưởng. các hương dân bắt đầu khắp nơi trúc tết, trôi thân thích, dắt mấy thước mới vải vì mình đo thân làm cả người bộ đồ mới cầm trên đường đâu bán ra các loại ăn vật tán nhẹ, sách màu sắc rực rỡ hạ tiết vật phẩm, có người cưỡi ngựa có người đi bộ, gặp người chúc mừng, khắp nơi một phiên vui mừng. Không thiếu địa phương thậm chí thật sớm bắc xã lửa đống lửa tử, còn có vợ kịch một đài, chính là vì hát một vợ tuồng để cho mọi người một nhìn đã mắt. Ngụy Nương, ngày hôm nay chuyện trong nhà ngươi trước chờ gấp, đổi cả người sạch sẽ xiêm áo, chờ một chút theo ta ra ngoài. Ngày hôm nay 30 Tết, ngươi không ở trong nhà ngây ngô, còn muốn đi nơi nào bên trong. Ngụy Nương đều có chút oán hắn, đã buôn ba dòng dã một năm, mỗi một chuyện đều là kinh tâm động phách như vậy, một năm ngày cuối cùng còn không yên tĩnh, cho mình thở một cái lần trước Cao Kiền đưa tới vậy miệng cái dương đâu, cầm bên trong cùng bạc lấy ra, chờ một chút ngươi cùng ta cùng đi ra ngoài. Cao Kiền. nghệ nương sửng sốt một tí, nhớ tới mình dưới giường vậy miệng cái dương, lương xuyên ngày hôm nay tại sao còn muốn động những cái kia tiền? Hai vợ chồng đổi cả người sạch sẽ tạo xanh tô yẹ, không có nửa điểm màu, chính là vô cùng là thông thường người nông gia áo gai to vải, cùng người đi đường bộ đồ mới hoa bày xong toàn không cùng, để cho người nhìn cảm giác đều có điểm kỳ quái. Hai người mang vậy một bọc lớn ngân lượng, chở vào vào mùa xuân gió lạnh, không có mang trước những người khác, một mình đi ra cửa dọc theo đường đi các thôn dân không dừng được cùng lương xuyên chào hỏi người người trong lòng đều là than thởm tam lang chính là không giống nhau người khác thành công ước gì ban đêm còn mặc xinh đẹp xiêm áo cái này tam lang lỗi nặng tiết vẫn là người mặc to đây nát vụ vải trong nhà đồ không phải cũng mua trình tệ còn thiếu vật gì không không phải đi mua đồ an tiết hẳn là người một nhà ngay ngắn như nhau bọn họ cũng đã vinh viễn không có cách nào đoạt viên trong nhà của bọn họ có thể rất vắng vẻ chúng ta đi ngồi một chút treo đào phù thiết môn thần dán tranh tết dán cửa sổ hoa dán câu đối xuân thiết treo ký tế tổ tông tế thần linh an xuân điệu nhà nhà đều mang mặt mày vui vẻ bận bịu được không thể tách rời ra. Mỗi gia đình trước cửa đều có một chồng pháo chúc tàn tiết. An Tất muốn thả móc một cái đỏ pháo tới tính một chút khí khí. Một đường đi tới, mỗi một người nhà ống khói bên trong cũng bay ra nóng hổi sương ngủ, có tiền hơn đưa rượu thịt, không, có tiền tiết kiệm liền một năm, đến năm tiết thời điểm, là nên hưởng thụ một chút. Mỗi nhà thay đổi biện pháp nổ nấu kéo sợi mì, cũng kém chưa đến nội ăn nữa chấu luôn món, An Tất cũng muốn ăn điểm phong phú cơm nước đám con nít tay cầm tay, vậy ở trong rộn vui vẻ làm trò chơi, trong miệng hát ca dao, 25 hồ cửa sổ, 26 hầm lớn thịt, 27 làm thịt gà trống. 28 cầm mật pháp, 29 gián câu đối xuân. Làm sinh hoạt quả thật sẽ ra biến hóa long trời lở đất sau đó, mọi người mới biết tạm thời quên mất ấm no khổ não, thưởng thụ cái này tầm diện tinh thần vui thích. Thấy Lương Xuyên tới, bọn nhỏ cung cung kính kính dừng lại hướng Lương Xuyên hỏi thăm sức khỏe trước, từng cái miệng lúc hỏi hầu nói, "Viện trưởng tốt." Những đứa nhỏ này phần lớn là thư viện hải tử, bọn họ kính trọng tiên sinh, vậy kính trọng Lương Xuyên, đụng phải Mạnh Lương thần, kêu tiên sinh. Thấy Lương Xuyên chính là đạo một tiếng viện trưởng tốt, thư viện muốn chờ năm sau mới lần nữa nhập học, hiện tại chính là vui đùa cao hứng nhất thời điểm. Lương Xuyên dẫn nghệ nương đi tới một gia đình trước cửa. Đây là Hà lộc một hộ người bình thường nhà, người khác đều là người chưa tới là có thể trước hết nghe đến nhà huyên náo tiếng, liền một nhà này bên trong yên lặng lạ thường. Người khác cửa trên đất bao trùm được đầy áp đỏ thấm thảo giấy, cửa treo mới đào phù, sắt mới câu đối xuân môn thần, nhưng mà người nhà này hoàn toàn không có. Trên cửa sắt hai bộ tử màu trắng câu đối, một chút lửa khói hơi thở cũng không có, ngược lại càng giống như là vừa làm xong một tràng tăng sự. Tam ca, người nhà này. Cái loại này kham khổ cảm giác nghệ nương là khắc đến trong xương, trước kia nàng cùng lương xuyên, hai người thảm nhất thời điểm, vậy là cả thế giới đều là vui vẻ trước mùa xuân, liền bọn họ hai người lẻ loi bị cái thế giới này vứt bỏ, có một cơ no, liền tính qua mùa xuân. bọn họ con trai ở sơn dân trong loạn tử trận, mặc dù trong nhà còn có con trai, nhưng mà trong năm người chết, an tết làm sao sẽ cao hứng được đâu. lương xuyên mang nghệ nương mang viếng thăm những cái kia tử trận thành quản đội viên thân nhân tới, cái này một năm bọn họ không thể nghi ngờ là bi thống, toàn bộ phượng sơn đều đắm chìm ở an tết vui vẻ trong đó, nhưng là những thứ này tử trận huynh đệ thân nhân nhưng không cao hứng nổi, câu đối xuân giấy đỏ đỏ cửa sổ tiếp người khác cũng đổi lại, bọn họ lại không thể xanh doanh tiếp trắng liên, tóc trắng đưa tóc đen nhà hải tử tử trận những thứ này thân nhân ban đầu đều hết sức tức giận là lương xuyên mang bọn họ hải tử đi chết nhưng mà sau đó xích hà thảm án mới để cho bọn họ thấy rõ đây không phải là đi chịu chết đây là đi bảo vệ quê hương của mình đại hảo nam nhi không được chiến trận kết quả liền cùng xích hà người như nhau có chiến tranh liền có thương vong ba cái thôn người vậy liền không có một người dám nữa đoán lương xuyên sơn dân đến phía sau gặp người liền cướp gặp người liền liền giết không cầm lên đao thương sớm thì trở thành cô hồn giã quỷ hơn nữa lương xuyên làm vậy coi là nhân nghĩa hắn dùng mình tiền cho tử trận gia đình phát thiên tử đây chính là người ta lương xuyên mình tiền à bảo vệ gia viên là của mọi người chuyện, bỏ tiền lại trở thành lương xuyên chuyện của mình. trên đời nào có cái loại này đạo lý. ba cái thôn các thôn dân xem được phá không nói phá, mọi người chỉ là nhớ tới người ta lương xuyên tốt, càng không có người nào dám nói câu lương xuyên nói xấu. lương xuyên nhìn trong nhà có người, để cho nghệ nương lấy 5 lượng bạc, sau đó đi vào. nghệ nương bước chậm đi theo lương xuyên phía sau, biết lương xuyên cái này chuyến này mục đích, vốn cho là là mua thứ gì, mới mang nhiều tiền như vậy, hiện tại nàng vậy tim lắng xuống, mang một loại trầm thống tâm tình sâu sắc lánh hội lương xuyên lương khổ đệ tâm. nàng hiện tại mới có thể nhận thức lương xuyên nói câu nói kia, tiền này không phải chính hắn là thuộc về ý của mọi người tư. Lương Xuyên ban đầu liền dự định tốt lắm, tiền này là muốn những thứ này đầu tàng con gia đình làm tiền tử à người nhà này vừa thấy Lương Xuyên đến, đầu tiên là sửng sốt một chút, coi lại xem Lương Xuyên cái này cả người trang điểm, biểu tình trên mặt, bọn họ lại cũng không ở trong lòng ngực bi thương, và mùa xuân cái này tiếng kêu khóc tiếng truyền trăm mét, không khỏi làm cùng đắng. Lương Xuyên bồi tọa, nghệ nương đứng, hai người cũng không nói gì nhiều, nói nhiều vô ích, càng lộ vẻ được giả nhân nghĩa, cầm tiền tử cho bọn họ, liền chuẩn bị rời đi. Bọn họ đã thu qua một lần, làm sao dám lại thu một lần? Đây rõ ràng là dựa vào người chết tới kiếm tiền à? còn không để cho người đâm cổ sơn sống. Lương Xuyên khuyên xuống, đây là tâm ý của mình, muốn biểu đạt lại không có cái khác biện pháp tốt hơn, nhất định phải nhận. Bọn họ mới đem điều này tiền nhận lấy tới. Cái này khắp thế giới ai cũng không quan tâm bọn họ một nhà người đã từng mất đi một cái con trai, chỉ có cái này hiếu nghĩa Tam Lang còn sẽ nhớ bọn họ, đây chính là trinh lệ, đây chính là trình độ. Lương Xuyên ngồi không lâu, liền đi ra ngoài, mang nghệ nương ba cái thôn cùng những thứ này trong nhà mất người gia đình một hộ hộ thăm hỏi đi qua. Ban đầu tuyển người thời điểm thì có cân nhắc, trong nhà có hai người đàn ông mới ra người, liền một người nam linh ra lại chút ngoài ý muốn gia đình này vậy coi xong, cho đến vậy bao áo bên trong tiền cũng tán đi ra ngoài, hai cái mới chậm rãi đi về nhà. Tiền được lợi được lại hơn có ích lợi gì, người một nhà ngay ngắn như nhau mới là nhất mỹ mãn. Lương Xuyên hình như là nói cho Nghệ Nương nghe, hoặc như là lẩm bẩm lủ bầu. Một ngày đi xuống tâm tình có chút bị đè nén, bất tri bất giác bị nhiễm cho Nghệ Nương, tay mình lặng lẽ ôm liền Nghệ Nương eo nhỏ, hung hãn sờ soạn một cái. Nghệ Nương khẩn trương được nhìn bốn bề mong, đây chính là trước mặt mọi người à? Nhìn được bốn phía không người đưa ra tay nhỏ bé cầm lương Xuyên bản tay một chút, hư lắm, về nhà gây nữa, nơi này không thể Lương Xuyên là ngươi càng không muốn hắn càng mạnh hơn, vẫn là dở thủ đoạn, ở Nghệ Nương giữa eo lục lọi, miệng nhẹ giọng ở Nghệ Nương bên tai than nhẹ nói, làm gì không thể. Nghệ Nương thẹn thùng được mặt đỏ bừng, thấp giọng nói, ta không để ý tới ngươi. Sau đó nhỏ một hồi chạy chậm nhanh trong né tránh. Thái, yêu tinh chạy đi đâu? Lương Xuyên lộ ra một mặt tướng anh trư, si hán vậy ở trong ruộng trên đường phóng đãng đuổi theo phía trước Nghệ nương, không biết còn tưởng rằng là nơi nào tới hái hoa tặc đồ háo sắc ban ngày ban mặt hành hung. Nghệ Nương chạy đi đâu được qua Lương Xuyên, Lương Xuyên hai ba bước đuổi kịp Nghệ Đường, đem nàng ôm, chọc cười được Nghệ Nương là vừa mừng vừa sợ. Trường hợp này cũng quá càng hẳn dỡ, nhưng là Lương Xuyên diễn cảm chân thực để cho người không khỏi tức cười. Ai yêu, nghệ nương đột nhiên ngược một hồi buồn nôn, nhưng không được Lương Xuyên, không người một trận nôn mửa đứng lên, nước mắt vậy đi ra, chán toát da nhỏ mồ hôi hột. Lương Xuyên cũng không gặp nghệ nương có tật xấu gì, thật tốt làm sao đột nhiên bốc lên cấp chứng. Lương Xuyên đối những thứ này người nhà sợ nhất chính là được bệnh gì, hiện tại nhưng mà có tiền không được ý ý, ấy, một cái không cẩn thận liền thiên nhân vĩnh cách. Lương Xuyên cấp được xem nổi lên con kiến, nhìn nghệ nương khuôn mặt nhỏ nhắn tái mét, thật không được thay nàng chịu tội. Thế nào nghệ nương, ngươi mau nói cho ta nơi nào không phải mái. Ngụy Nương không biết hắn là thật không hiểu vẫn là giả không hiểu, tay nhỏ bé nhẹ nhàng đánh một tí lương xuyên cánh tay, người ta có. Có, ngươi có cái gì? Ngươi đây là muốn gấp chết ta à? Lương xuyên sợ nhất nghe được cái gì bệnh, hắn hiểu những người này, có đại sự gì chỉ sợ hắn lo lắng, không dám nói cho hắn. Người ta mang bầu. Ngụy Nương khuôn mặt nhỏ nhắn quay lại đỏ ửng. Có bầu? Lương xuyên lẩm bẩm đọc hai lần, đầu óc đường ngắn một nhỏ khắc mới phản ứng được, mừng như điên được ôm lấy Ngụy Nương vòng vo ba vòng, hướng về phía Ngụy Nương mãnh hôn mấy cái, có thật không? Có thật không? Ngươi nói cho ta Ngụy Nương, ta có phải hay không phải làm cha? Nếu như nói Lương Xuyên là trời, vậy Nghệ Nương chính là, là nghệ nương cho Lương Xuyên sống tiếp động lực cùng dũng khí. Hai cái gây dựng một cái gia đình, từ từ tiểu thoa Dương Tú Thẩm Ngọc Trinh các người gia nhập vào, nhưng mà Lương Xuyên vẫn là thiếu đi một chút gì, hắn từ đầu đến cuối cảm giác được mình không phải người cái thế giới này, nhưng mà hiện tại không giống nhau, hắn có mình máu xương, giống như ràng buộc như nhau, cầm hắn cùng lúc đầu cái thế giới kia cắt rời mở, khoát hắn lưu lại. Lương Xuyên thanh âm như lăn lăn nước lũ, hướng bốn phía lăn đi, dường như muốn để cho tất cả người cùng hắn cùng nhau phấn hưởng lúc này vui vẻ. Ngươi ủng hộ bộ luân hồi đan đến này nhẹ bắt đầu toàn tri chi, chi nhãn, lự thú sáng văn nhẹ nhàng Mạn có bối cảnh có bị khinh thị, không chăng bước, bạo trường cực mạnh. Chương 342: Chi quân tới thăm. Hiện tại Lương Xuyên sự nghiệp càng ngày càng lớn, bên ngoài văn văn nghiến miến mỗi ngày vây ở Lương Xuyên làm vượn, người đàn ông không một cái sẽ không thay đổi lòng, mọi người cũng thay nghệ nương không hài tử chuyện này bất tâm. Bất hiếu có ba vua hậu vi đại, không thể là Lương Xuyên thêm cái một nam nửa nữ, nghệ nương cũng không thể nói là một cái hợp cách tứ phụ, lớn nhìn ở trong mắt Lương Xuyên thân thể tráng được giống như một đầu trâu, vậy tại sao có thể có tật xấu, vô cùng có thể là nghệ nương thân thể không được. Hạnh phúc tin tức luôn là truyền được tương đương mau. Mọi người không để ý tới uống rượu, cầm nghệ nương vây ở giữa, mấy phụ nữ thay nghệ nương cao hứng được nước mắt chảy xuống, chuyện này quá không dễ dàng. chiêu đệ trong đầu nghĩ vốn là cũng nói xong rồi, còn cầm mình theo đến, lúc đầu đây là đại sự hấp nhất, vậy dĩ nhiên là muốn quay về uống một ly. hà bảo chính kéo lương xuyên, mắng, thằng nhóc ngươi không chỗ nói à? chuyện lớn như vậy ngày thường cũng không nói cho lão ca, lúc nào biết? đứng nha, ta cũng là hôm nay mới biết, đây không phải là vội vàng đem mọi người gọi vào một chỗ cùng nhau phân hưởng ta vui sướng không phải? tới tới tới uống rượu, ngày hôm nay nhất định phải uống được tận hứng. Thằng nó người, ngươi có biết hay không nhiều ít vì người cái này nối dõi tông đường chuyện bận tâm đâu. Hà Bảo Chính trong ngày thường cũng nghe những cái kia làm hàng che chúc người phụ nữ nói một ít lời ong tiếng ve, không phải là liên quan tới lương xuyên đàn bà bên cạnh một ngày một cái không mang theo kiểu giống nhau, nhưng mà những thứ này phụ nữ từng cái bụng cũng không có nửa điểm độc tĩnh, đây là chuyện gì xảy ra? Hà Bảo Chính nghe cầm những thứ này, lưới dài người phụ nữ thúi má một trận, lần sau lại nghe được loạn nói những thứ này thoái ngữ liền cút đi. Hiện tại khá tốt, lợi lồn đại không đánh tự thừa, là phải thật tốt tránh chúc mừng một tí rồi. Có một đứa nhỏ tâm tư này vậy sẽ vững hơn, sẽ không ngày ngày nhớ vào Nam Gia Bắc, là một kiện thiên đại hảo sự. Ngọc Trinh, ngày hôm nay cao hứng, ngươi hát bài hát cho mọi người chúc chúc hưng. Chủ nhân, lâu như vậy ngươi đều không dạy ta một bài mới bài hát, ngươi dạy ta một bài mới. Lương Xuyên vui tươi hớn hở, nói, được, ngày hôm nay ta chỉ ngươi hai bài vui mừng một chút ca, ngươi hãy nghe cho kỹ. Cái này thứ nhất thủ têu hoa tốt trăng tròn, gió xuân thổi nhạt thổi. Lương Xuyên cầm đũa ở trên chén đánh mau bản, tự mình liền cao giọng hát lên, mọi người chưa từng nghe qua như thế vui sướng bài hát, cộng thêm một cái trong lòng vui vẻ lại đi theo Lương Xuyên không khỏi hử đứng lên. Thẩm Ngọc Trinh đi tới phòng chính trung ương, đi theo Lương Xuyên tiếng hát khiêu vũ nổi lên vui sướng vũ điệu. Cái này thứ hai thủ đâu, gọi là khó quên bây giờ tiêu. Xinh đẹp người dễ nghe tiếng hát, còn có có huyền chuyển dáng múa thế, toàn bộ nhà đắm chìm trong vui sướng trong đại dương. Trên bàn bữa tiệc linh đình, trừ nghệ nương mọi người đều là yên lòng đi trong bụng một ly tiếp theo một ly, rượu ngon nhất có thể giúp hưng. Lương Xuyên càng uống càng hưng phấn, cùng Thẩm Ngọc Trinh vũ điệu không khỏi lên tiếng mình lớn hát đi ra. Cảm động, cao hứng, mừng rỡ, tất cả loại tâm tình lần lượt thay nhau chung một chỗ, có thể không thả ca nhảy vút đến bình mình sao? cái này 30 tết lương xuyên cuối cùng cũng uống được bất tỉnh nhân sự làm sao đến trên giường hắn một chút cũng không nhớ nổi mới một năm ánh mặt trời thật giống như bán thế nào lương xuyên mặt mũi mùng một tết thiên liền âm âm bên ngoài còn hạ dậy rồi mưa lất phất mưa nhỏ cái gọi là mưa xuân quý giá loại khí trời này là nghìn vàng khó khăn đổi khí trời tốt khách tới nhà tiểu tha vào phòng ngủ cho lương xuyên lấy một chậu nước nóng mùng một tết đều ở đây chúc tết năm nay sớm như vậy thì có người tới cửa chính sở bên trong ngồi một cái người trung niên ánh mắt như nến cái phát rõ ràng khuôn mặt xa lạ lương xuyên trong ấn tượng ở phượng sơn không gặp qua bên cạnh còn đứng một cái rất lớn cái ở người trung niên hiện tại lưu hành đi nơi nào đều phải mang một người hộ vệ sao tiểu thoa dâng trà thủy tinh viên bưng một trên chén vội tới quý khách nếm thử một chút người này gặp lương xuyên đi ra liền vội vàng đứng lên hướng lương xuyên được rồi một cái lễ tiên sinh nhất định ở chính là hiếu nghĩa lương tam lang lương xuyên gặp đối phương như thế khách khí mình không dám kính thường đỡ hắn không dám làm không dám làm ta là lương xuyên không sai đối phương người này gặp lương xuyên vậy đặc biệt dễ nói chuyện lập tức tự giới thiệu nói tiên sinh quá khiêm nhường tam lang đại danh hiện tại ở mân trung viện dương Hưng Hóa khắp nơi đều có Tam Lang truyền thuyết, kẻ hèn này là mới nhậm chức Hưng Quân chi quân đởm bằng, đây xin chào. Ờ. Lương Xuyên lui về phía sau một bước, hướng người ta làm một đại lễ, trả lễ lại. Tam Lang quả nhiên tuấn tú lịch sự, chăm nghe không bằng một thấy, Đoàn Mộ vừa mới tới Hưng Hóa lần thăm Hưng Hóa danh sĩ, đã sớm nghe nói Tam Lang tất cả loại sự tích anh hùng, lần này tới là muốn tìm Tam Lang duyệt đuối, thành tựu Đoàn Mộ phụ tá. Lương Xuyên vừa nghe, trong lòng liền vui vẻ, ban đầu Triệu Duy Hiến mời mình đi làm phụ tá cũng không có đáp ứng, cái này một cái cùng chi huyện không sai biệt lắm chi quân, lại tới mời mình. Không phải mình xem thường hắn. Mà là mình hiện tại căn bản cũng chưa có trưởng lưu hung hóa ý đồ, Thanh Nguyên bên kia còn đang chờ mình đây. Ách, Diệp Tiểu Thoa bưng một chén nước tinh trẻ trôi nước đi lên, bên trong tăng thêm đường đỏ, dùng chậm lửa nấu nửa ngày, hiện tại chính là ngon miệng thời điểm. Gạo nếp lưu nhuuyễn, viên vào miệng tan đi, cộng thêm hương vị ngọt ngào đường đỏ, nếu như không có thể một chút thực lực, đồ chơi này vẫn là không ăn được. Đoạn Đại Nhân đường xa tới, trước nếm thử cái này ăn vặt mùi vị như thế nào. Đoàn Bằng cũng là lần đầu tiên thấy cái loại này nhỏ viên, lương xuyên chỗ này khắp nơi lộ ra tươi, liền cái này thức ăn vậy như vậy tinh xảo, vốn là tới nhà người khác ăn thịt người miệng ngắn, hắn là cự tuyệt Bất quá hắn cố ý hướng lương xuyên lấy lòng, nếu là cự tuyệt, đó không phải là tương đương với cố ý bày cao mình Tư Thái Đoàn bằng vậy không khách khí, cầm lên muôn canh múc mấy viên trẻ trôi nước thả vào trong miệng, vừa vào miệng, liền bị cảm giác này kinh hãi, mùi vị hương vị ngọt ngào, cháo còn bốt hơi nóng, ở nơi này loại giá rét mùa đông ăn ấm áp nhân tâm tỉ, cái này ăn nhẹ lại tốt như vậy ăn, đại nhân quá khen. Đoàn bằng vậy không giằng cứu, xuống hai ba cầm một chén trẻ trôi nước ăn được sạch sẽ. Lương xuyên xem hắn tự nhiên hào phóng, cười nói, đại nhân cái này tròn tử ngụ ý mới một năm vây quanh viên viên, bị man hạnh phúc, có phúc cùng đại nhân cùng hưởng cảm ơn Tam Lang chúc lành, mùi này như chút hương vị ngọt ngào cũng không phải là đường mạch nha không biết là cái gì hương liệu. Đại nhân, đây là đường đỏ, so đường mạch nha ngọt hơn. À, ta nghe cái này giá đường so hoàng kim, chưa từng nghĩ Tam Lang cũng là phú giáp một phe lớn tài sĩ. Lương Xuyên cười một tiếng, khoát tay một cái nói, đại nhân ngươi suy nghĩ nhiều, ta nguyên lai like là một thanh sinh cái xuất thân, chỉ là lúc ngẫu nhiên mình chịu đựng ra cái này đường đỏ mà thôi, cũng không phải là cái gì thổ tài chủ. Nguyên lai like là như vậy. Đoàn Bằng trong đầu nghĩ ta tới một cái ngươi liền cho ta kiến thức cái loại này thật là thủ đoạn, quả nhiên là một che giấu ở dân gian nhân vật lớn. Tam Lang không biết người ý như thế nào. Đại nhân nói chính là làm bộ người phụ tá là một sao. Không dối gạt đại nhân, ta vô tâm sĩ đồ, nhàn vân giá học thói quen, làm lực không theo tim. Vẫn là khắp nơi xem xem, làm chút mua bán nhỏ càng tự tại. Lương Xuyên cái này nói là nói thật, bất quá hắn khoa cử là không thi đậu, mà không phải là không muốn thi, mãi mãi chữ không cầm ra tay, đi thi sẽ bị cười đến dựng răng. Ta nghe nói Tam Lang dưới mắt đã đến Thanh Nguyên đi làm mua bán, mua bán này làm đã qua lớn hơn nữa cũng chỉ là tiện nghi, nơi có thể trợ giúp bất quá trò chuyện một chút mấy người, ngược lại không như đi theo bạn quan bên người, Tạ Phúc hứng thú toàn bộ hưng hóa trăm phế đợi hưng, chúng ta cùng nhau là một khối vô số lê dân trở lệnh, lúc này mới không mất là đường đường nam nhi ứng hưu trách nhiệm không phải. Lương Xuyên biết cùng hắn lý luận bất quá, cái này đoàn bảng vừa thấy chính là một tiêu chuẩn người có học, tu thân thể gia chỉ quốc bình thiên hạ, đọc được sách thánh hiền hàng cùng nhà đế vương trung quân là dân tư tưởng, có thể Lương Xuyên tiếp nhận hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa mới tư tưởng à? Cùng những thứ này mục nát bã rượu làm sao có thể như nhau? Buôn bán trong mắt mọi người chính là thấp mua ca bán, không buôn bán không gian rối không gian không thương, xi nông công thương bên trong, buôn bán xếp hạng người cuối, cho dù làm được xuất sắc đi nữa, cuối cùng thị chỗ không lên được thực rượu. Đại nhân dạy rất đúng. Đoàn Bằng lấy là thuyết phục Lương Xuyên, Tam Lang vẫn kiên trì đã gặp. Đại nhân nếu như cần sẽ nói, Thảo dân có thể cùng đại nhân ngồi rất gần, nhưng là tiểu nhân chí không có ở đây sĩ, đây là tám con bò vậy kéo không trở lại, mời đại nhân không muốn lại làm khó nhỏ. Lương Xuyên nói được vậy rất tuyệt chuyện, cho đủ Đoàn Bằng mặt mũi, cũng không phải cố ý muốn để cho hắn khó khăn xem Đoàn Bằng biết những thứ này, người có bản lánh nóng này cũng vô cùng là cổ quái, trong lòng biết cưỡng ép hái dưa không ngọt, không thể làm gì khác hơn là đem chuyện này xóa bỏ, bất quá hắn nghe nói Lương Xuyên có đề nghị, ngược lại là muốn nghe một chút Lương Xuyên có cái gì các nhìn. Tam Lang có gì các nhìn? không ngại nói một chút. Lương Xuyên ngồi thẳng, không chớp mắt nhìn đoàn bằng nói, "Đại nhân, ta lên đường phố thấy hiện tại quan phủ dân gian mua sắm rất nhiều mùa xuân đồ Tết, vì để cho các hương dân có chuyện có thể làm, công dân công đi xây tường thành, những thứ này cũng để cho lợi cho dân chuyện thật tốt, cũng là dân chúng có phúc, có đại nhân như vậy yêu dân tốt như vậy quan." Tam Lang lời khen tặng liền không nên nói nữa, nói một ít bây giờ. Lương Xuyên dừng một chút, cứng rắn hạ tâm mà nói nói, cái gọi là thượng bất tránh hạ tắc loạn, đi lên thì hạ hiệu quả, đại nhân ngài mình làm tốt lắm, phía dưới tư lại tự nhiên không dám làm bậy. Lại trị trong sạch sau đó, Người dân dĩ nhiên là có thể an tâm xử lý sản xuất, thương hóa sinh mệnh lực mạnh, không cần đã lâu sẽ cao hơn một phòng lầu. Đoàn bằng nghe Lương Xuyên mà nói, sâu sắc cho là đúng, hắn là một cái người có học, càng có thể nhận thức cái ở giữa đạo lý. Thương hóa có trăm lợi mà có một hại. Vậy một hại? Lương Xuyên nhìn ra được, cái này mới nhậm chức địa phương quan phụ mẫu quả thật muốn nghe lấy một ít ý kiến, tự nói nói có dễ nghe, có khó nghe, hắn cũng không để bụng, lập tức thì càng yên tâm, buông ra nói, cái này một hại chính là nước hại. Thương hóa núi nhiều, núi rừng sản vật đến không hết, lợi dụng được giờ cũng là lợi dân tốt tài nguyên. Dù nước hạn ruộng đến không hết, cần phải bởi vì su thế dẫn dắt, người dân không hiểu nông lúc địa lợi, quan phủ cần phải tiến hành quyền can. Như vậy mới không sẽ lãng phí liền cái này thật tốt non sông. Nhưng là nước hại tới một cái nhân dân một năm cố gắng sẽ tùy Nam Khê nước lăn lăn đi. Đoàn bằng nghe lương xuyên nói đến nơi tiết, ánh mắt bỗng nhiên hơi co lại. Nam Khê cục thủy vụ là việc cần kíp, không chỉ nước năm sau còn nằm tràn lan, Nam Khê trung hạ dù cho dù có nhiều như vậy rốt tốt, nạn lụt tới một cái người dân không thể hấp thu. Tư lại nhân cơ hội lại tung sóng gió, sơn dân tức giận vẫn là sẽ kéo nhau trở lại, đại nhân hết thể có thể từ con sông này ra tay, Nam Khê không lừa bị hương hóa thì không ngu, ngươi ủng hộ bộ luân hồi đan đế này nhé bắt đầu toàn chi chi nhãn, nữ thú sảng văn nhẹ nhàng, mảnh có bối cảnh có bị khinh thị, không tránh bước, bạo trường cực mạnh. chương 343, trở lại thanh nguyên, tháng giêng bên trong, lương xuyên mang nghệ nương đầy hương hóa mười dặm tám hương, mỗi cái miếu thở cổ tự thắp hương lễ phật, liền muốn kỳ cái bình an và phúc. nghệ nương đã là nhà điểm chính bảo vệ đối tượng, nhà đồ gỗ nội thất phạm là chỉ cần có một chút góc cạnh, tất cả đều thu vào, hoặc trước dùng mềm túi vải trước, việc trong nhà toàn bộ đụng không được, xích hà bọn nhỏ kể từ khi biết liền nghệ nương mang thai, đốt than thời điểm. Tất cả đều là để cho nghệ nương nhìn hoặc là thiếu để cho nghệ nương nhìn. Mọi phía hơn góc độ đưa cái này người đáng yêu cho bảo vệ. Năm sau lương xuyên cũng không lại hướng năm trước như vậy, đi khắp nơi ghé thăm ban đêm đi tìm người ta uống rượu, mà là tận lực ở nhà phụng đôi nghệ nương. Bởi vì lương xuyên thời gian không nhiều lắm, qua mấy ngày thì phải cử động nữa thân đi thanh nguyên. Lần kế lúc trở lại, thì có thể thấy mình bảo bảo. Mùng 2 bắt đầu, sao xương nấu đường phòng lại bắt đầu bận đi mở. Tháng riêng bên trong bắt đầu hạ nổi lên mưa xuân, trong đất cây nện nếu lại không thu, thì phải từ cây bắt đầu nát vụn trên đất trong. Những thứ này cũng đều là bạc trắng loại hạt. Nấu thành đường liền chính là lớn cầm bó lớn tiền, tháng riêng bên trong sống mơ mơ màng màng còn không bằng kiếm ít tiền chân từ đây. Trịnh dược bánh mùng một vừa qua liền vượt qua Nam Khê, đến Hà Lộc đến tìm Lương Xuyên. Nàng vậy không tâm tư lại qua cái gì nằm, tiền bạc bây giờ đường đỏ 1500 hơn cân, đường cắt trắng gần 300 cân, là nên phải nghĩ thế nào đổi những thứ này đường đổi thành tiền. Trịnh dược bánh đã cùng Trịnh Lịch khiêm đạt thành nhận thức chung, năm nay bờ Bắc tất cả lại nữa loại những thứ khác lương thực liền 1000 mẫu lương thực đánh ra giá trị cũng không bằng một mẫu cây mía ép thành đường nữa, toàn bộ loại thành cây mía, bờ Bắc còn có thật nhiều đất hoang, đến lúc đó toàn bộ thu mua tới đây vậy toàn bộ dùng cho trồng nhĩa. Hà bảo chính cũng nhìn thấy đường đỏ và đường trắng giá trị, trong tay cũng có mấy mẫu, sang năm đi theo Lương Xuyên mua một mầm nhĩa trở về, trong ruộng toàn bộ đổi thành cây nhĩa. Cho nên sang năm thời điểm, không riêng gì Lương Xuyên tay mình đầu, ba cái thôn không ít thôn dân cũng nhìn chằm chằm Lương Xuyên động tác, đi theo hắn sau lưng muốn noi theo trước được lợi một khoản tiền. Nam khê bờ bắc cây nhĩa trồng trọt diện tích đem sẽ lần thượng hạng mấy phen. Năm nay chỉ hơi thử đao châu, đến lúc đó đường sản lượng vậy sẽ hoàn toàn khác nhau Thư viện học sinh tháng riêng bên trong lục tục đi cho mạnh lương thần chúc tết. Mặc dù bọn học sinh trong ngày thường người người cũng không cần hướng thư viện giao nạp học phí, nhưng mà từ lễ có nói, đi học là phải hướng trước giao nạp đồ, không phải thu lễ, mà là lễ thầy trò. Bọn nhỏ có sách cá, có cầm món, hoặc nếu một đao thịt heo, hoặc nếu một túi gạo kê, mạnh lương thần cái đó còn nhỏ lư tử cũng sắp không chứa nổi. Trên sườn núi 300 mẫu miền đồi núi Trịnh Như Anh đã để cho quản gia láo thái đón lấy quản hạt. Bây giờ tay bắt đầu chiêu mộ tá điển. Tết Nguyên Tiêu vừa qua là có thể chui từ dưới đất lên mở cày. Năm thứ nhất tương đối có to, khẳng định loại không ra cái gì tốt hoa mẫu. Lương xuyên dặn dò, tận tâm liền tốt thu được do trời định. Học viện chi ra cũng không phải quá lớn, lương thực đủ 3 bữa ăn từ cho. Học viện mới vừa mới xây thành, vậy không cần gì tu sửa quỹ. Trên núi là sườn núi, lương xuyên cho Trịnh Như Anh miêu tả một loại ruộng hình nấp thang khái niệm, cây nghĩa đường cần đem nước vây quanh khóa, Miền đồi núi loại không được cây nghĩa, nhưng là trồng lương thực vẫn là có thể. Bởi bắc núi nhiều đất thiếu, cùng thiên kiếm mệnh cùng địa cấp lương thực, cái loại này phát triển phương thức là bất quá thích hợp nhất. Năm nay Tết Nguyên Tiêu hương hóa liền yên tĩnh rất nhiều, năm ngoái còn làm một cái hội đèn lồng, năm nay đoàn bảng không có lại làm những thứ này lao dân thương tài chuyện, mà là la nghỉ ngơi lấy sức. Nghe lấy Lương Xuyên ý kiến, bắt đầu bắt tay chuẩn bị đối Nam Khê dòng sông tiến hành xử lý. Nam Khê bờ phía Nam địa thế chỗ chúng, năm ngoái bởi vì tan dã đê đưa đến bờ phía Nam luốn nước ruộng toàn bộ hóa là bờ nước. Năm nay nếu là không có xử lý tốt, mùa hè nước suối bạo tăng sau đó, một năm cây lúa lại phải trắng trồng. Lương Xuyên còn cùng đoàn bằng sách ra một cái là công không là tư nho nhỏ ý kiến, Nam Khê phía trên cầu thạch mã năm ngoái bị nước suối sông lên hủy, các thôn dân lui tới vô cùng là bất tiện, hi vọng quan phủ có thể nghĩ tuất dân san gian khổ, là nhân dân tái kiến một cây cầu. 15 tháng riêng sau này, Lương Xuyên đem hết thảy an trí thỏa đáng, rốt cuộc chuẩn bị động thân. Nghệ Nương hiện tại chuyện gì vậy không làm được, nàng muốn cùng cùng đi Thanh Nguyên, Lương Xuyên suy nghĩ một chút, vẫn là bỏ đi cái ý nghĩ này, Thanh Nguyên chỉ sợ không quá bình, người nhiều thay mắt lỡ lộn, trong tiệm lại người đến người đi, vạn nhất xảy ra, liền không sợ hối hận không kịp. Phượng Sơn mặc dù xa xôi, nhưng mà thắng ở thanh tịnh, hiện tại cần nhất chính là một cái an nhàn dưỡng thai hoàn cảnh, trong nhà còn có Hà Bảo chính mình thành quản đội viên hỗ trợ chăm sóc, dù là có chuyện gì cũng sẽ không là việc lớn, mời lang chung vậy rất thuận lợi, trong nhà hoàn cảnh tốt, ở nhà là tốt nhất. Nghệ Nương không giống lần trước xa nhau như vậy không thôi, hiện tại nàng có một cái mình niệm tưởng không cần lại mọi chuyện suy nghĩ nhớ tới lương xuyên sờ một cái mình bụng đang mong đợi mình thuận lợi là lương xuyên sinh cái kế tiếp sinh mạng mới lương xuyên gọi tới hà bảo chính giao phó hắn mấy cái chuyện trọng yếu đầu tiên là cái nhà này hắn phải hỗ trợ nhìn hiện tại nghệ nương mọi chuyện bất tiện hắn có thể phải nhiều tha thứ trước trong nhà chỉ một cái lý sơ nhất nhưng mà lý sơ nhất đối nhân xử thế xa xa không bằng hà bảo chính hà bảo chính làm việc ổn làm lương xuyên yên tâm còn có chính là hương hóa nơi này đồ lương xuyên muốn để người trở đến thanh nguyên vạn đạt tiệm tiến tới đi bán những thứ này hàng tre trúc còn có than tuổi mặc dù lời kém hơn đường thích thiếu thành hơn cũng giống như vậy vô cùng là khả quan một lợi còn có chứng bắc thảo cùng với hàng tre chúc thu vào phượng sơn sản nghiệp không nhiều nhưng là cũng cần người tới xử lý thiếu chút nữa là một cái chân chạy người lương xuyên suy nghĩ một chút người này chọn tốt nhất vẫn là hà bảo chính thuận tiện còn có thể cầm tình huống trong nhà chép cho mình người khác chuyện này cũng không làm được hà bảo chính tính toán một tí cũng không cần mỗi ngày đi thanh nguyên đuổi một quý tối đa tới cái một hai hồi mình kêu thêm một chiếc xe hàng hóa hơn kéo một chút cái này cũng không phải khổ gì sai sự hơn nữa mình nhang mỗi cũng có thể thả vào lương xuyên vạn đạt trong tiệm đi bán Thanh nguyên người nơi nào có thể so với hương hóa có tiền nhiều, bán nhiều, mình tự nhiên vậy được lợi nhiều. Hai người ăn nhịp với nhau, một cái nhang muỗi chúc than đường lúc này đã thông. Tiểu Thoa bởi vì nghệ nương mang thai, nàng cùng nghệ nương tình cảm thâm hậu, thả bỏ lại Lương Xuyên cũng phải ở lại Phượng Sơn chiếu cố nghệ nương, đi theo Lương Xuyên đi cũng chỉ có chiêu đệ còn có Thẩm Ngọc Trinh. Thẩm Ngọc Trinh vậy muốn lưu lại, nhưng mà Lương Xuyên cũng có người chiếu cố, hơn nữa Thẩm Ngọc Trinh trước kia đều là người khác chiếu cố nàng, những việc nặng này làm được kém hơn nhiều, còn không bằng tiện nghi Lương Xuyên. Chính Lương Xuyên sớm liền chuẩn bị xong đoàn xe, ở Nam Khê bờ bên kia chờ Lương Xuyên. Chuyến này hồi Thanh Nguyên lại là dòng dã đi mau hai ngày. Thanh nguyên huyện thành hơn 1 tháng không gặp, cả huyện thành thay đổi hoàn toàn một bộ dáng. Trên đường chính đến chỗ kia răng đèn kết hoa, hoa kia đèn băng lụa màu số lượng so hương hóa nhiều có đến cũng hết. Thương hội trước cửa thải tinh bồng bền làm ăn lớn đều đã lần nữa khai trương. Mọi người ăn mặc các kiểu xi mào mới. Trên đường chính xuân quang vô hạn đoàn người đi tới ngõ thừa thiên. Bây giờ ngõ thừa thiên bởi vì có nguyện đại tự tồn tại. Tiếng người ồn ào, cầu phúc mọi người từ tháng riêng bắt đầu đến mười cũng chưa có dừng lại. Mọi người đều là hướng về phía La Hán hiện linh thần tích tới. Bởi vì hương khói thịnh vượng, kéo theo trung bênh rất nhiều làm ăn, ăn chơi cư trú. Từ từ cũng đều hồi phục dậy rồi. Chính như anh mới tới còn không có tìm được thích hợp cửa hàng mặt tiền, liền tạm thời ở tại Lương Xuyên trong tiệm. Vạn đạt tiệm một tháng không có khai trương, nhưng là cũng may Triệu Tiểu Phẩm một mực ở, nếu không chỉ quét dọn đôi phải hao phí không thiếu ngày giờ. Chủ nhân các ngươi đã về rồi. Triệu Tiểu Phẩm thời gian cũng trở về một chuyến Loa Thành, qua hết năm sau đó liền đem mẫu thân cùng nhau nhận lấy. Hiện tại ở ngõ Thừa Thiên phía sau nhà dân bên trong mướn một cái gian nhỏ cho mẫu thân cư trú. Loa Thành liền nằng nhoài, ở cũng không có phối hợp, ta không có ở đây thời điểm nơi này hoàn hảo đi. Khá tốt. Chính là thư viện những cái kia tiểu hoa hoa có mấy lần muốn đến tìm chủ nhân xui, nhìn gặp chủ nhân hồi hưng hóa liền liền mất hứng mà quay về. À, những thứ này ăn no chống đỡ, còn muốn tới nháo chuyện gì, mụ bọn họ tiên sinh không dạy bọn họ thế nào làm người sao. Còn có chính là chúng ta hàng xóm thật giống như chọc tới phiền phải gì, cũng có người tìm bọn họ xui, có phải hay không chúng ta nơi này phong thủy không đúng, làm sao cũng năm hạn bất lợi. Lương xuyên ngược lại là thật ngoài ý liệu. Cái này Tất Chiếu Thăng ăn là văn hóa cơm, cái này sự việc tương đối ngành nghề ít được quan tâm, thị trường lại tranh đều rất thiếu, vậy sẽ không có chuyện gì cố chuyện vụn vặt mới đúng, làm sao hắn vậy đắc tội với người. Ta đi xem xem. Lương Xuyên đi ra cửa đi, thẳng đi về phía Tất Chiếu Thăng yến ấn trải đi. Cửa hàng này vậy khai trường, chỉ là trong tiệm càng vắng lạnh, lúc đầu còn có ba ba lượng hai sư phụ đặt tới học cho đang làm việc, hiện tại cũng chỉ còn lại có hai cái lao sư phó còn ở trong tiệm lây nô, công cụ còn có tấm ván tán lạc đầy đất, vừa thấy chính là không có ích gì tìm quản lý. Tất Chiếu Thăng đâu? hai cái sư phụ vừa thấy là cách vách chủ tiệm, ngón tay chỉ sau lúc đó, tỏ ý tất chiếu thăng liền ở trong phòng, nói vậy chưa nói, xem ra an tết tâm tình vậy không tốt lắm đi vào phòng bên trong, tất chiếu thăng một mặt thủng thức hồ chấm tử, hai con mắt không có chút nào sinh khí, bên cạnh bảy mấy cái rượu hũ, trên mình tản ra nồng nặc mùi rượu, ban ngày liền mua say, cái này là bị cái gì kích thích, lao tất ngươi đây là làm gì, ban này muốn uống rượu buổi tối đi tan nơi đó uống à, tất chiếu thăng sợ hết hồn, những ngày qua không gặp, liền lá gan vậy nhỏ đi rất nhiều, lương xuyên à, ngươi trở về, ai, thế nào, đã xảy ra chuyện gì? cùng lao đệ nói một chút, nói không chừng ta có chủ ý đâu, ngươi xem xem hoàng giật đại sư cái đó phá chùa, cũng không phải là để cho ta làm. Tất Chiếu Thăng giống như quỷ chết trìm bắt được một cây dâu rạ, hai mắt cái này mới khôi phục một chút sức sống, rên rỉ than thở đem sự tình đi qua một cổ não đổ đậu nói cho lương xuyên e. Lúc đầu Tất Chiếu Thăng nhà này ý nấn tiệm làm ăn càng ngày càng kém hơn, Thanh Nguyên huyện trong thành còn có một nhà khác ý nấn tiệm, hai nhà tiệm lẫn nhau có cạnh tranh, đã làm mấy đời người ân oán. Sau đó đối phương tiệm kéo mấy cái khách hàng lớn, làm ăn một phát không thể thu thập, bỏ rơi Tất Chiếu Thăng tiệm này tốt mấy con vú từ mấy năm trước bắt đầu liền bắt đầu đào tất chiếu thăng người nguyên vật liệu cung ứng thương, còn có khách hàng tất chiếu thăng bị nguyên được hiện tại trong tiệm một chút hỏa khí cũng không có cách đóng cửa còn kém một bước mời ủng hộ bộ trọng sinh diệu vương bắt đầu toàn chi chi nhãn nữ thú sảng văn nhẹ nhàng mạnh có bối cảnh coi bị khinh thị không tránh bước bạo trương cực mạnh chương 344, bị dưới người bộ đường cái này sống mơ mơ màng màng tương gấu ban ngày thì dùng để đánh liều rượu ngon cùng buổi tối uống nữa cẩn thận dọn dẹp một chút ngày hôm nay ta mới tới buổi tối ta kêu hoàng giận đại sư còn có một cái bằng hữu buổi tối chúng ta bốn người thật tốt uống một chung muốn sống muốn chết nếu có thể giải quyết vấn đề vậy trên đời cũng chưa có phiền não, người đàn ông đối mặt vấn đề hẳn nên khó khăn lên, mà không phải là ăn năn hối hận một mặt trốn tránh đồng hành cạnh tranh mà thôi, cũng không phải là cái gì đau gác ở trên cổ buộc đi treo cổ, mở cửa làm ăn liền là của người khác trong miệng cọp giành giật ăn, người khác há sẽ uổng công đem tiền chắp tay đem lường. Cạnh tranh là không thể thiếu được, làm ăn chi đạo từ xưa chính là nhất tướng công thành vạn cốt khô sự việc, chính là làm từ thiện vậy còn có cạnh tranh, làm ăn nơi nào có thể chắp tay đưa tới cửa. Huynh đệ ca ca cái này tổ nghiệp coi như toàn rượi vào ngươi, ta cùng cha ta suy nghĩ mấy ngày một chút pháp nhị cũng không có, tìm chết tim đều có một nhà già trẻ nhưng mà chỉ môn này đòi chén cơm ăn, thật sự là đi mang công đường. Trời muốn mất ta, thiên hạ không có ông trời mất hai đạo lý, chỉ có cô bước tử chuyên phong mình không chịu thua kém lý nhi. Đại lộ hướng lên trời tất cả đi hai bên, nói rõ liền y lớn cửa làm ăn này người làm được vậy người khác liền làm không được. Lương xuyên thật sự là không ngơ con chim này người cái này nạo dạng, nói nhiều vô ích mình liền trở về. Trong tiệm đã thu thập thỏa đáng, một bàn thức ăn sạch sẽ mà mê người, có món có thịt, hương hóa rửa núi ăn núi, măng núi nấm hương ăn non nén, thanh nguyên rửa vào biển ăn biển, sơn chân ngược lại là cũng có, chỉ là hải vị chiếm nửa đường bàn. Màu sắc thức ăn còn không phải là trước kia thường ăn màu sắc thức ăn. Ồ, Ngọc Trinh tay người này làm sao đột nhiên thay đổi? Chủ nhân đây là mẹ ta làm, Ngọc Trinh tỉ một người quá cực khổ, ta dứt khoát liền để cho mẹ ta tới phụ bếp, nàng có cái sai sự chưa đến nội ở nhà dành dỗi được hoàng. Triệu Tiểu Phẩm ngược lại là một hiếu thân người, chính hắn đi theo Triệu Phát Đạt cũng biết chẳng biết lúc nào là cái ngày nổi danh, dứt khoát mình nổi lên cái bếp tử, kéo một đám người ngựa mình khai kiện. Làm giàu tiền vốn nói đến ngược lại cũng là một cục duyên phận, lương xuyên chỉ liền hắn xây mới bếp tiết kiệm tuổi tay nghề, ở trên tay hắn là ai thấy cũng thích. Triệu Châu phủ mười giặm tám hương đi tới chỗ nào liền không có một cái nói hắn một cái trước không, mỗi cái nhà xây hoàn một lỗ mới xây, không được chặt tiền công được coi là thích hợp, còn phải xuất ra của cải rượu ngon tốt món khoản đãi người ta một phen. Triệu Tiểu Phẩm mẫu thân nấu cơm quét dặt việc nặng làm được mười phần được vị, loa thành nam nhi hào thủ nghệ, loa thành người phụ nữ lại là vô song, tính cách hiền lương nhẫn nục chịu khó. Triệu Mẫu sau khi làm xong trở về mình môn phòng, sẽ không lắm mồm lại càng không sẽ nhiều chuyện, gặp người luôn là một mặt cười thúng tịt, mọi người thứ nhất là cẩm nắng coi thành người mình. Triệu Tiểu Phẩm 10 là đánh cuộc, 20 dâm tà để giành được một phần tiền luôn là cầm một nửa cho mình lao nương, còn giữ lại một nửa mình toàn đứng lên. Bếp loại vật này cơ hồ là mỗi gia đình đều không không thể thiếu được công cụ, đại hộ nhân gia hàng năm đốt tuổi cũng là một cái số nợ không nhỏ, đối bọn họ mà nói, bọn họ càng cần hơn vật này, hoa một khoản nhỏ tiền là có thể tiết kiệm được một số lớn hiệu ích kinh tế, cái gia đình này không muốn chứ. Triệu Tiểu Phẩm tung vàng thứ nhất chính là dựa vào cái này đơn giản công nhân trình để giành được tới, chỉ là một năm thời gian, hắn thuộc hạ thì có mười mấy số công nhân, người người đều là loa thành mang ra ngoài ưu tú sư phụ, tay nghề tự nhiên không thể chệ, mấu chốt bọn họ người người cũng là tuyệt lộ người triệu tiểu phẩm cho bọn họ một cái sức sống, người người đều là cảm đội ơn đức. người không thiếu theo hoa trên gấm, yêu cầu chính là theo hoa trên gấm người. chạy tiên vốn có, chuyện về sau thì dễ làm nhiều. hoàng giật đại hòa thượng vừa nghe nói lương xuyên trở về, trong lòng cái đó cao hứng, lương xuyên hơi ra chút cái nhỏ, một cái tháng trả nguyệt đại tự hương khói liên miên không ngừng. hiện tại trong chùa nhận được tiền nhang đèn đầu tiên là cầm nguyệt đại tự mặt tiền nguyên sức liền một lần, bảng hiệu đổi mặt lưu kim lớn tất khí phái tấm bảng lớn, hai phía cửa gỗ cánh cửa đổi thượng hạng gỗ sam đại bản, xuất trước đỏ thắm lứa tất. Cái này đại thiện nhân có thể coi là trở về, Nguyệt Đài tự một cái hương khói cơ hồ mau đoạn tuyệt miếu, bởi vì nho nhỏ sự tích cũng thay đổi được thành phố đông như trẩy hội, liền Phật tổ đều phải đối lương xuyên đắc ơn. Hiện tại đã cho đại hùng bảo điện tiến hành sửa chữa, bên trong đại điện tượng Phật mỗi một tôn đều dùng kim tất toàn bộ bột đồ trang sức một lần, kim quang Phật khí, chỉ là thần kỳ nhất vậy tôn La Hán tượng thì vẫn là những cái kia là Hán tượng, tản ra nồng nặc mà đã lâu phong cách cổ xưa hơi thở, cái này tôn La Hán tượng bây giờ là Nguyệt Đài tự bản hiệu, tẩy thành mới Tự Phật, người đó còn tới Tháp Giang trong chùa lui về phía sau lại sắm thêm một mảnh đất nói tiền quá mức thu tục tín đồ cửa đối với phật tổ tôn đám người chủ động quên liền đi ra những thứ này nguyên lai là đổ nát dân cư cho nên giá cả không hề coi là cao hoàng giật dự định mở rộng nguyệt đài tự quy mô chí ít trước mắt tiền không còn là vấn đề cái này cũng là lương xuyên đã nói với hắn nếu không có những sản nghiệp khác hoặc là mua chút ruộng đất hoặc là mua chút địa sản bất động sản ngày sau nếu là lại đi xuống dốc đường bán một chút vẫn là có thể chống nổi nhất thời tam lang tuần tháng không gặp xuân quang mặt đầy chắc là nhà mọi chuyện thuận ý vui một mình chẳng phải như mọi người đều vui xanh con sự việc đại hòa thượng thế nào Ngươi cũng muốn cùng nhau nhạc nhạc. A Di Đà Phật, Hoàng Giận Hòa Thượng miệng đặc biệt có thể nói, một cái mùa xuân là thanh nguyên thành nhà giàu hoặc làm đầu người làm lễ cúng, hoặc là hậu nhân cầu phúc, làm hơn chàng pháp sự pháp sẽ, có là hán truyền thuyết cộng thêm Hoàng Giận Hòa Thượng vậy chừng có thể thị xương trắng hoặc tử nhân khéo mồm khéo miệng đi lên chính là tất cả loại sấm tiếng nói thiên cơ. thơm Bảo Giáo Lý nhà Phật Phật bàn bề, sau đó lại nói rất nhiều huyền nhi liệu huyền truyền thuyết câu chuyện, dẫn dắt mọi người lễ Phật hướng thiện, chính là mười đời đồ sát heo làm thịt dê mung hán hạ người cũng cho ngươi cảm hóa được lễ Phật hướng thiện khóc lóc chảy nước mắt nước muối. Những thứ này đại hậu nhân gia tiền không thiếu, thiếu là tinh thần đồ cống trị bọn họ cần chính là có người ở tinh thần tầng bên trên đối bọn họ tới một phen rất ngộ đối hoàng giật đó là đem hết lễ vật gặp người dựa vào ăn mặc phật dựa vào ba hoa đại hòa thượng này trang đó thật đúng là phật quang và trượng, nói được những thứ này hoàn lương hận chế đại hộ thương cổ người ta hận không thể tại chỗ quy y đi theo hoàng giật pháp sư sau lưng mỗi thiên thanh đèn của phật thường bạn phật tổ trưởng mọi người nơi nào sẽ nghĩ tới đại hòa thượng này vừa quay đầu cái này đẹp ăn thịt chó xuyên tràng liền qua lương xuyên nhà lại đánh răng đồ ăn hoàng giật hòa thượng tới được sớm nhất chiếm một cái vị trí tốt trên tay đũa mặc dù không có động thủ nhưng là cầm ở trên tay cũng chưa có bông thà Lương Xuyên gọi tới Trịnh Ngự Anh, Trịnh Ngự Anh lần trước tới liền nhìn thấy đại hòa thượng này, đi theo đám người ăn chúng thịt dê, hiện tại trên bàn rượu lại thấy hắn, mặc dù trong lòng mau được, nhưng lại nhưng một chút cũng không ngoài ý liệu. Hoàng giật nhìn gặp Trịnh Ngự Anh, hắn rượu ngon thật là đẹp thực duy trì không tham nữ sắc, đến nay đều là nguyên dương thân. Người phụ nữ này hắn cũng biết, không phải Lương Xuyên thế thiếp, hiện tại nhưng ở đến Lương Xuyên trong tiệm, Lương Xuyên vợ chưa cưới đến nay không có thấy, nhất định là đặt ở quế quán, lộ vẻ nhà cờ khí không ngã, bên ngoài cửa màu tung bay. Chỉ là cầm Lương Xuyên trêu ghẹo nói, khó trách tam lang cao hứng như thế, lúc đầu Kim phòng cất dấu người lẹp tất chiếu thăng cuối cùng lưỡng tướng tới chậm, một bàn người tốt không kỳ quái, một người phụ nữ một cái hòa thượng, một cái phần tử trí thức, còn có một cái nông dân. từ xưa phụ nữ là không được bàn lớn, nhưng mà trịnh nhược anh chẳng muốn làm cái tiểu nữ, lên bàn rượu vậy chút nào không sợ. hoàng giật hòa thượng hai cái người đàn ông đều biết, từ nhỏ liền bắt đầu ăn thịt uống rượu, càng không tị hiểm. tất chiếu thăng một mặt khổ tương, lương xuyên mặt lộ vẻ hửng quang, thật là để cho người không thể tưởng tượng nổi. ta tôi giới thiệu một tí, vị này là hương hóa phượng sơn đất tài con gái, trịnh nhược anh cô nương, dự định cũng ở đây ta cái này ngõ thừa thiên mở một nhà cửa hàng, sau này chúng ta chính là hàng rong. Tiểu nội đây xin chào. Thiên hai, bần tăng hoàng giật. Hoàng giật đối mặt với rượu thịt lại có thể mặt lộ vẻ từ bi, đến miệng thịt béo than trời trách đất, để cho người được không bội phụ. Tại hạ tất chiếu thăng. Tất chiếu thăng ngẩng vẻ nói, hiện tại vừa nghĩ tới tiệm của mình liền phải đóng cửa, trừ uống rượu, những thứ khác hứng thú một chút cũng không có. Dù là Trịnh Nữ Vinh là cái đại mỹ nữ, hiện tại cũng không có tâm tư. Bốn người mỗi người giới thiệu một phen. Lương xuyên nói, chính cô nương thân là con gái tâm cao ngất, tinh thông thương nhân mua bán, mới tới thanh nguyên cuộc sống không quen. Buổi tối đem mọi người an bài chung một chỗ tới một cái mọi người biết một tí, hai mà cái này lao tất đụng phải chút phiền toái, người nhiều phương pháp nhiều, chúng ta giúp hắn cùng nhau nghĩ một chút biện pháp. Tất chiếu thăng gặp lương xuyên một phiến lương khổ để tâm, bất quá vẫn là có lòng thích thích, một người phụ nữ một cái hòa thượng, liền lương xuyên coi như đáng tin một chút, đây coi là cái gì nghĩ biện pháp? Tất thí chủ động phải chuyện gì hóa không giải được, không ngại cầm sự việc nói ra nghe một chút. Hoàng giật đã ăn mở, chỉnh ngự quanh không động đũa ngược lại là trước hỏi. Tất chiếu thăng lúc này mới chậm rãi đem nguyên ủy sự tình nói tưởng tận một lần. Thanh nguyên nguyên hiếu hai nhà yên vấn vương, phân ở đồ hai đường phố. Phố Tây khá lớn, bất quá không có bọn họ đông đường phố nhà này niên đại lâu. Cửa tiệm kia chủ kêu điền thôi. Người hai nhà lại tranh đã lâu, hắn tìm người cho tất chiếu thang xuống một cái cái bẫy, giả vờ đến cửa tiệm tất ra đặt một khoản ở tờ đơn. Cái này một đơn tử là ý muốn một bản tên không tác phẩm kinh điển chữ thuật teo nho hành thiên thiên phúc bên công. Bên trong chữ tính cơ hội là ngày thường nhận tờ đơn số chữ năm lần có thừa. Tất chiếu thang nhìn cái này thật dày một quyển sách, đoán chừng thủ hạ mình sư phụ học trò cắn răng ngày đêm không ngừng làm thêm giờ mới có thể khó khăn lắm ở ước định ngày tháng cầm tất cả các bản toàn bộ khắc tốt. Thu lao vậy tương đối men người, khách hàng ra hai ngàn nhiều tiền hơn nữa trái với điều ước giá phải trả vậy mười phần to lớn một vị ước còn được đổ thưởng cho chủ cố hai ngàn sâu trong này còn không bao gồm mình trả nhân công còn có vật liệu chi phí tất chiếu thăng biết mình dưới quyền những người này độ tiến triển tính tới tính lui nếu là ra một chút vấn đề cái này tờ đơn liền tuyệt đối không làm được bất quá hai ngàn sâu chân thực quá mê người tất chiếu thăng hắn vậy chân thực quá cần khoản tiền này không phải bọn họ tất ra kéo chính là thành đông điện khôi nhà kéo thà là đối phương thêm cánh không bằng khẽ cắn răng mình làm sau khi làm xong mình là có thể kêu thêm càng nhiều người hơn sự nghiệp vậy sẽ cùng hiện tại hoàn toàn khác nhau thậm chí có thể một lần hành động vượt qua hắn điền ra ý nướng phượng. Ai ngờ cái này khế một ký, tinh hồng giấu tay nhấn một cái. Vấn đề liền theo nhau tới đầu tiên là trong thành bán tử bản lão hàng thương vừa gặp tất chiếu thăng đi qua điều bản, lập tức mặt đau khổ nói bản nguồn hàng hóa không có, muốn điều bản cũng có thể, tăng giá gấp đôi bình thời, thậm chí cao hơn. Tất chiếu thăng vừa nghe nhức đầu, không mua bản đơn này làm ăn liền không kết quả. Nhà khác vừa không có bán bản, chỉ có thể nhịn đau để cho một thương được lợi số tiền này. Tiếp theo trong tiệm mình học trò còn có làm nhiều năm lao sư phó, hoặc là nói mình bị bệnh người nhà bị bệnh hoặc là nói liền được không có thói quen, luôn là thay đổi lý do muốn từ chức không làm. thật vất vả giải quyết từ bản vấn đề, cái này sư pho vấn đề sẽ phải mạng. sư phụ học cho chạy, người làm việc không đủ, bọn họ cả nhà ra trận cũng không thể ở ước định thời gian trước hoàn thành. tóm lại đi đi tà tán, người một nhà liều mạng vậy không làm được cái chuyện này. về sau nữa chính là lương xuyên thấy cái này tìm chết mịch hoặc chim dạng. liền trịnh nửa anh vậy đã hiểu, cái này tất chiếu thăng không ước lượng tốt mình bản lãnh, liền nhân tâm chưa đủ muốn nuốt voi, người khác dùng một cái nho nhỏ ngồi câu liền để cho hắn mắc câu, cái này hạ một làm khác bạn chỉ sợ cùng cái đó điển khôi chính là trùng một phe. Không riêng gì muốn tất chiếu thăng sập tiệm, còn muốn tất chiếu thăng đảo mộ phần bán đất bồi được không còn một ngống. Hoàng Giận nhìn không khí này có chút nghiêm trọng, hắn tâm lý cũng rõ như tiếng, cười nói, chuyện này hai con đường. Mọi người cầm đuôi đi theo vậy buông xuống, suy nghĩ một chút cái này người xuất ra ý kiến hay. Hoàng Giận cao thâm cười một tiếng, nói, một mà chính là chuẩn bị tốt hai ngàn sâu, cho người ta bồi là được, sau này làm ăn giữ ở mức độ vừa phải, tổng hội khá hơn. Hai mà suy nghĩ phương pháp cho người ta cầm chuyện làm xong rồi, nếu không còn có biện pháp gì. Đại Hoa Thượng nói nghe có chút cao thâm, thật ra thì cũng chưa nói giống nhau. Tất chiếu thăng chính là không có tiền, có tiền còn có thể để cho 2.000 ngàn sâu mê đồ óc. Đội câu nói hiện tại cũng là không làm được chuyện này, có thể làm được 2.000 ngàn sâu cũng vào túi, còn buồn cái giám. Mọi người tỉ mỹ thưởng thức đại hòa thượng nói, nghe lời này bên ngoài ý, mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía đại hòa thượng. Hòa thượng này hiện tại nhưng mà ẩn hình đại tài chủ hả, mỗi ngày trong chùa thu tiền nhang đèn so bọn họ những thứ này làm ăn nhiều có không được, chẳng lẽ hắn muốn một tiền? Các ngươi nguyệt đài tự gần đây hương khói là vượng, thế nào, đại sư ngươi muốn phổ độ một tí tiểu sinh? Hoàng giật vừa thấy đám người mắt lom lom nhìn hắn, trong lòng cái lục bộ. Vội biện bạch, ta hiện tại sửa chùa bên trong đại điện, tiền vậy hoa được xong hết rồi. Nói xong, cầm đũa lên làm bộ như ăn món, nơi nào còn dám lại xem bọn họ như sói vậy ánh mắt. Mọi người vừa thấy đại hòa thượng yếu thế, biết không trông cậy vào, cũng có chút thất lạc. Lương xuyên ngược lại là cười hắc hắc, nói, chúng ta chung một chỗ nói tiền vậy thì tổn thương tình cảm, ta nơi này ngược lại là có một cái ý kiến hay. Mời ủng hộ bộ trọng sinh dược vương bắt đầu toàn chi chi nhãn, ngự thú sảng văn nhẹ nhàng, mệnh có bối cảnh qua bị khinh thị, không chán bước, bạo trương cửu mệnh. Chương ba chữ in rời in lớn, tất chiếu thăng mấy ngày liên tiếp dầu muối không vào. Dựa hết vào trước rượu kéo dài tính mạng, Lương Xuyên nói hắn có phương pháp, lập tức liền lên tinh thần, không vì cái gì khác, nhìn bên cạnh ăn nhiều lớn rượu dễ chịu không dứt đại hòa thượng là được. Hoàn giấc trước kia vậy sắp lùi tàn chim dạng, so mình mạnh không được mấy phần, hiện tại hơn náo nhiệt, hắn cái đó Phá Nguyệt Đài tự cũng mau gặp phải Thanh Nguyên huyện thành duyệt hoa tử lầu, không chỉ có khách hành hương nhiều, liền quy mô cũng từ từ muốn trở nên lớn, bây giờ nói là lại phải xây cái gì la đường, xưa không bằng nay à tất chiếu thăng có khí lực, lúc này mới nhớ tới bụng mình đói phải hơn trước ngực tiếp sau lưng. Cầm đuối lên hai người rảnh rợn thân vậy, ăn được dễ sợ. Lao tất chuyện ngươi ta giúp ngươi giải quyết, cái này Trịnh cô nương muốn tìm một khảm cửa tiệm ngươi có thể giúp ta một tay tốn nhiều tim à? Tam Lang nói lời gì, giúp ta liền chuyện này thì tương đương với là ân tái tạo, muốn ta cho ngươi sách giải rót nước ta cũng cam tâm tình nguyện. Ngày mai ta liền để cho cha ta khắp nơi đi hỏi một chút, hiện tại ngọ thửa thiên cửa hàng nhiều, không buồn không muốn được. Tất Chiếu thăng tư Thái Thả được cực thấp, mặt đầy cười xòa đây cũng là tuyệt lộ bức già, cũng may lương xuyên dễ nói chuyện, sẽ không bởi vì loại chuyện này mà lợi dụng điểm yếu uy đi hiếp người khác hắn làm gì làm có chuyện. Một cái hảo hắn ba cái bang. Lương Xuyên cũng là mượn bữa cơm này lập bang kết phái, cái này Tất Chiếu Thăng mình bán hắn một cái thiên đại ân huệ, sau này không buồn hắn không trả lại cho mình. Ngày thứ hai Lương Xuyên đi đến Tất Chiếu Thăng y quán trong tiệm, Tất Lao Cha thật sớm đi ra cửa mang trịnh nửa quanh đi tìm cửa hàng. Cửa hàng chạy không thoát, chủ yếu vẫn là được cùng cửa hàng tất cả người liên lạc với, cái này thì được hoa một chút công phu, hướng chi bọn họ nơi này trịnh nửa quanh không quen thuộc, có người mang chuyện gì cũng thuận lợi. Tất Chiếu Thăng đem hai cái lão sư phó triệu tập đến cùng nhau, hôm nay Tất Chiếu Thăng nhìn như phá lệ tinh thần, thay đổi mấy ngày trước chẳng trượng, trong nhà sửa sang lại được gọn gàng ngăn nắp, rõ ràng cho thấy chờ Lương Xuyên phân phó. Tam Lang có thể sẽ chờ ngươi. Hai cái Lão sư phó biết mình tiệm bây giờ là hà kéo dài tàn nhuyễn, bọn họ không lo không có chỗ đi, chỉ là cùng tất lao cha có chút giao tình, không nhẫn tâm ở cha con bọn họ thời điểm chán nản một mình rời đi. Nếu như có thể bọn họ đổ hy vọng đi theo tất gia phụ tử cùng nhau vượt qua cái cửa ải khó khăn này. Ngày hôm qua tất chiếu thăng trở lại một cái liền phá lệ hư vấn, nói là Lương Xuyên có biện pháp. Ngày hôm nay vừa thấy người trẻ tuổi này không phải là cách vách người tuổi trẻ kia mà trong tiệm thứ gì cũng không có bán, cả ngày du thủ tốt dỗi dánh, hắn có thể có biện pháp gì? Không khỏi được hai cái tim lại treo lên. Lão tất, ngươi nguyên tới nhà tồn hạ tới vứt bỏ các bản đâu? Tam Lang ngươi cùng ta tới. Tất Chiếu thăng nhà trong phòng kho để đếm không hết từ bản, phiến phiến đen nhánh, đều là trước kia điều hoàn tích chữ. Một phiến phiến điệp cộng lại, nhìn có dũng khí xem tảng kinh cắt như vậy hãn như khói biển cảm giác rung động. Như thế nhiều, Tất Chiếu thăng có chút cảm khái, đáng giá tiền nhất cùng không đáng giá tiền nhất là những thứ này thành phẩm các bản. Nói những thứ này khắc bản đáng tiền, bên trong văn hóa giá trị còn có nặng khan giá cả không thể lường được, có sách bản đã là tuyệt bản, trên thị trường căn bản không mua được. Nói không đáng tiền những thứ này, bạn nếu là mỗi ngày như vậy để, còn không bằng đốt tuổi bó củi đây." Lương Xuyên trong đầu nghĩ, những thứ này chỉ có tùy tiện một khối bản lưu truyền đến đời sau, đều là một khối viện bảo tàng chân quân bảo, bảo bối tốt à những sách này tất cả đều là tuyệt bản sách, đời sau xem được, vậy một vốn không phải giấu được nghiêm nghiêm thật thật. Cái này còn chỉ là một phần chia, một bộ sách thì phải khắc ra rất nhiều bản, chỉ tích trữ những thứ này, bạn chúng ta tất ra ở ngõ thửa thiên phía sau trong ngõ hẻm còn có thật là nhiều gian nhà, chỉ là tích trữ những thứ này bạn đều dùng quá nhiều không gian. Các ngươi những thứ này cất nhiều ít lâu, biết hay không chiêu côn trùng. Kỳ hỉ Cái loại này bạn cũng là làm quan tài. Người nói sao? Có chút là trên thị trường không tìm được, người khác vậy bỏ không được lấy ra, hoặc là đi đào mộ phần tìm cổ thư, hoặc là chỉ có tới tìm chúng ta, chúng ta những thứ này nhưng mà quan tài bạn đá. Ha ha. Lương Xuyên liếc một cái, "Ách, làm quan tài, hoặc là cảm thấy thăng quan phát tài, hoặc là cảm thấy xui quá nhiều." Thật để cho người thêm kiến thức gà quang mua những thứ này bạn đều phải không thiếu tiền đi. Đó là tự nhiên, những thứ này đều là từng đợi một tồn hạ tới. Cho dù là bán bảng, hiện tại cũng có thể bán không thiếu tiền, một khối bảng lúc đầu mua lúc gần nhất trăm văn tiền một lần muốn mấy chục trên trăm khối bảng, đây đều là tiền à? Lương xuyên chật chật nói, là không ít chi phí à? Khó trách các ngươi càng làm càng nghèo, cái nghề này làm càng làm càng nghèo. Tiền đều dùng đến quan tài trên nền, bất tận mới là lạ. Lao tất, mới bảng trước giữ lại, cầm trước kia cũ bảng, lựa ra, tận lực chọn những cái kia trên nền đều chữ không giống nhau. Ngươi làm muốn chữ phía trên cũng không giống nhau sao? Muốn mấy thôi. Đúng. Phía trên chúng ta những thứ này chữ thường dùng là đủ rồi, không cần quá nhiều. Tốt nhất lại chọn những sách bảng kia trên thị trường thường gặp, người khác cũng có, không thế nào chân quý bản. Tam Lang ngươi nghỉ ngươi trước kiềm chế uống chút nước trà, Ta đi một chút sẽ trở lại. Vừa dứt lời, tất chiếu thăng mang hai cái sư phụ lập tức đi ra cửa. Hồi lâu, một người có mấy khối tử bản thợ hồng hạc trở về. Hai cái lão sư phó thẳng mang lương, những thứ này thả mấy chục năm trên trăm năm mấy đời lão bản tử cũng mau so bọn họ quan tài bản còn lão bản còn lấy ra làm gì? Tất chiếu thăng cũng không biết những thứ này bản còn có cái gì dùng, mấy chục năm liền chưa dùng qua mấy lần, xét vậy không lại bàn qua, ngược lại giống như một lần duy nhất độ dùng. Lương xuyên đợi nửa ngày, nhìn những thứ này bản tuổi tác so hắn còn lớn hơn, có chút đáng tiếc nói, cầm những thứ này bản cũng cưa. Dì. Ba người đều sững sốt, muốn cái gì muốn khổ tâm gìn giữ những thứ này từ bản, chính là nể tình những ông chủ này chân quý, mấy chục năm vậy tích chứa xuống, cứ như vậy cưa, cưa. Tất Chiếu Thăng sợ nghe lầm, lại hỏi một lần, cưa, không phải làm bỏ củi, các ngươi muốn cưa cẩn thận, chữ cùng chữ khoảng cách muốn đều nhịp, cầm mỗi một chữ cũng cưa đi ra. Hai cái sư phụ kinh ngạc nhìn nhìn về phía Tất Chiếu Thăng, chuyện này bọn họ căn bản không dám nghe lương xuyên, chỉ có thể để cho Tất Chiếu Thăng cái này chủ nhân làm chủ. Tất Chiếu Thăng trong lòng đang gì máu, đây là truyền tông truyền xuống hao tổn, lập tức là muốn bề thọ địch, nếu như cửa ải này làm khó dễ những thứ này tử bản cũng vô ích. Tất chiếu thăng xem xem lương xuyên, lương xuyên một mặt kiên nghị, lại xem xem hai cái đi theo mình nhiều năm sư phụ, bọn họ một mặt hoang mang, cuối cùng lại nhìn xem mình tử bản, hai mắt nhắm lại thở dài một cái, về và nói, cưa. hai cái lao sư phó còn đứng tại chỗ, tất chiếu thăng ngoan hạ tâm lai, đi tới cưa đài bên cạnh, tự cầm lên cưa, để lương xuyên nói dù sao sen nhau đều giống nhau, vậy mặt gỗ tiết xúc miệng xúc miệng hoa tuyết vậy rơi xuống, một khối đen nhánh tử bản một lát biến thành từng cục chữ thối, tựa như con dấu vậy. xong rồi xong rồi, cái này đều bắt đầu bị sản nghiệp tổ tiên. Hai cái lao sư phó trong lòng một tiếng than thở, bọn họ là người ngoài còn có thể nói gì nữa đâu, đi theo vậy bắt đầu cơn nổi lên từ bản. Tất chiếu thăng cơ hồ là khắp cửa trước cái này mấy phiến từ bản, hai mắt đỏ bừng chỉ bất quá không để cho nước mắt chảy xuống tới. Hắn lặng lẽ thề, nếu như có một ngày có thể kéo nhau trở lại, hắn nhất định phải cầm mấy khối bản lại khác ra. Lương Xuyên nhìn ba cái cái này đau buồn dáng vẻ, còn như mà, cũng không phải là đại nghịch bất đạo chuyện, mấy khối bản cũng bỏ không được, người phải hiểu được biến bão, đây không phải là thời kỳ phi thường mà. Tất lao tra từ bên ngoài trở về, vừa thấy ba người đang cư trước kia từ bản, một tiếng kinh thiên hét lớn địch tử ngươi làm gì? Lương Xuyên thật vất vả xem bọn họ đang làm việc, lao gia tử này cắm một cước có thể đừng lại nửa đường hủy bỏ. Vậy mình cái tên xấu xa này thật đáng bị. Lương Xuyên cúp ở lao gia tử bên cạnh, cầm hắn ngăn lại, nói sang chuyện khác. Tất lao cha ngày hôm nay cửa hàng xem được như thế nào? Chuyện này trước không nói, chiếu thăng các ngươi đang làm gì? Các ngươi tất cả dừng tay cho ta. Hai cái sư phụ vừa nghe liền dừng tay, tất chiếu thăng túi đầu tiếp tục cưa trước. Là ta để cho bọn họ cưa. Tam Lang ngươi, lao ra từ không phá không lập, cũng không đi mới không đến. Cái này là tạm thời nội biến tùng quyền, không nên kích động ngồi xuống uống miếng trà xin bớt giận. Lương Xuyên đem kích động tất lao cha dưới sự chấn an mà nói nói, Lão gia tự yên tâm, nếu như ta biện pháp này không giúp được các ngươi tất già, những thứ này bản muốn bao nhiêu tiền ta chiếu bồi chính là. Tất lao cha đau bệnh tim nói, Tam Lang đây không phải là tiền hỏi con ngươi, ai? Lão gia tử áo não cầm đầu chuyển tới một bên, mắt không gặp là sạch sẽ. Bận làm việc nửa ngày, những thứ này các bạn rốt cuộc từ một khối lớn biến thành một miếng nhỏ một miếng nhỏ chữ mô, bởi vì đều là lúc đầu tiêu chuẩn không sai biệt lắm từ trên nền cưa xuống, cho nên những chữ này thể cũng giống nhau như lúc, liền chữ mô lớn nhỏ cũng kém không nhiều. Viên thái hai vị sư phụ dựa theo các ngươi đặt muốn y ấn quyển sách kia bên trong những cái kia trên khắc bản không có chữ, làm lại từ trên nền cưa xuống chữ mô, Lần nữa điêu khắc, hiểu ý của ta không? Hai cái sư phụ gật đầu một cái, biết lương xuyên ý, chính là không biết lương xuyên ý đủ. Bất quá làm theo là được. Lao tất ngươi cùng ta tới, mang theo mấy khối bảng. Tất chiếu thăng cầm mấy khối bảng, đi theo lương xuyên đi ra ngoài. Chúng ta đây là đi nơi nào? Đi thợ một tiệm. Đi thợ một tiệm làm gì? Ta chỉ ngươi cho ngươi cái này y nấn pháp gọi là chữ in rồi y nấn pháp. Ngươi nhớ là, sau này ngươi tên chữ có thể sẽ sử danh nổi danh. Tất chiếu thăng nghe không hiểu lương xuyên ở nói cái gì, cái gì sẽ xử xanh nổi danh? Ra ra mình thái ra ra tay nghề có thể so với mình giỏi hơn nhiều, mọi người cũng là bỏ mình tiêu tiêu, liền mình cái này mấy cân hai cũng muốn lưu danh xử xanh. Ta không trông cậy vào cái gì lưu danh, có thể cầm tổ tông sản nghiệp giữ được trăm năm sau đó coi như không phụ lòng bọn họ. Người phải có mơ ước, vạn nhất thực hiện làm thế nào? Mời ủng hộ bộ trọng sinh dược vương bắt đầu toàn chi chi nhãn, ngự thú sản văn nhẹ nhàng, mẻn qua bối cảnh coi bị khinh thị, không chăng bước bạo trương cực mạnh. Chương ba chữ in rời in lớn hai. Ngươi còn nhớ ngươi muốn ấn quyển sách kia trang bìa số đó sao? Lương Xuyên hỏi hướng Tất Chiếu Thăng. Tất Chiếu Thăng thoáng một suy nghĩ liền nhớ ra rồi. Hiện tại trên thị trường sách bản lớn nhỏ, sắp hàng kiểu chữ thân thể to lớn cũng tương đương, sẽ không có đặc biệt gì. Ta nhớ, vậy ngươi chắc biết cái này trong thành thợ một tiệm đi. Biết, ta biết một nhà thợ một tiệm cùng chúng ta vậy coi là thế giao. Chúng ta trước kia thường xuyên có bản vậy cho bọn hắn bảo chế, mấy đời người giao tình. Vậy thì tốt, người này hẳn sẽ không cùng ngươi đối đầu điển khôi có giao tình đi. Lương Xuyên không hy vọng chuyện của mình làm bị người biết, bởi vì việc này chưa ý nướng pháp vẫn tương đối đơn giản là có thể nghĩ có được, bị người khác bắt trước đi qua, cũng chưa có ưu thế kỹ thuật. Tất Chiếu Thăng dẫn lương xuyên, nhà này thợ một tiệm cách ngõ thừa Thiên không xa, vui ở trong hẻm nhỏ, làm ăn ngược lại là tương đối phát đạt. Cửa tiệm trên ngay cả một bảng hiệu cũng không có, ngược lại là bên trong nhà treo một khối thật to trên tấm bảng mặt có khắc hai chữ lâu nghệ, chủ tiệm tên Lô Cố, cũng là một cái mấy đời tương truyền thợ mộc già tay người người. Lô Cố vừa thấy Tất Chiếu Thăng tới, cũng biết làm ăn lại tới. Chiếu Thăng ngươi mẹ hắn còn sống, ta lấy vì ngươi cũng bỏ chạy, làm sao ngươi tiệm kia còn không đóng cửa ạ? Cái này ăn Tết cũng không tới chơi ghế thằng, ta cũng lấy vì ngươi chết. Lô Cố nói chuyện lớn tiếng mà trực tiếp, ngôn ngữ vừa thô tục, bất quá lời như vậy để cho người nghe thoải mái. Không phải người quen tuyển sẽ không nói như vậy nói, không chết được, bất quá cũng sắp. Mẹ ngày hôm nay ngươi có thể phải giúp ta, lao đệ ta đụng phải phiền bái. Lương Xuyên lúc này hướng Lô Cố nói trang một chữ mô một bàn cùng, cái này làm vậy đơn giản, có chút giống đời sau xem cùng, còn như số đo quy cách chính là tất chiếu thăng báo cho Lô Cố. Liên chút chuyện nhỏ này, bất quá ngươi làm cái này làm gì? Ngươi từ trước đến giờ chỉ làm các bạn, đồ chơi này sợ là không làm được các bạn à? Tất chiếu thăng nhìn Lương Xuyên một mắt, cố làm làm ăn mắng, ngươi giúp không giúp ta một tay mà, không giúp ta lập tức đi, trước kia vậy không gặp ngươi như thế nhiều nói. Cắt, chờ. Lỗ Cố cười mắng một tiếng, sau đó liền đi vào trong nhà, cùng học trò nói một tí, ầm ầm ầm liền bận biểu mở. Chỉ chốc lát sau liền làm giống nhau phẩm đi ra, Lương Xuyên vậy không nói nhiều, hài lòng cầm khuôn đúc đi, còn phân phó giữ cái này, bản không làm nhiều ra một nhóm tới. Hai người trở lại yến nói tiệm, Lương Xuyên cầm tới cưa đi ra ngoài một chữ mô, sau đó để cho tất chiếu thăng cầm ra vậy bản nho hình thiên, lắm mồm hỏi một câu, cuốn sách này do ai viết? Hình như là một cái kêu là đoàn bằng viết, đoàn bằng, chẳng lẽ là đương Kim Hưng Hóa Chi Quân Đoàn bằng? Hình như là, nói là một cái làm văn, người ở nơi nào ta liền không có hỏi. Những người này liền yêu viết điểm văn chương chữ thuật, ra vẻ mình có trình độ. Nho hành thiên nói luận ngữ, cuốn sách này ở chúng ta đại tống rất được hoan nên, cái gì người cũng muốn viết viết quyển sách này hiểu. Lương Xuyên ngược lại là có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới cái này, đoàn bằng còn có viết sách bản lãnh, hắn sợ là còn không biết sách của hắn đều ở đây thanh nguyên xuất bản liền đi. Nho hành thiên lời nói đầu lỗ bi thương công hỏi tại không tự viết. Lương Xuyên dựa theo văn chương bên trong chữ viết, cầm một chữ mô bên trong đối ứng khuôn tìm được, sau đó theo tự ở mô bản bên trong sắp hàng đứng lên, ngay ngắn một cái trang nội dung xếp được tràn đầy đông đúc cơ tử bản số lượng có chút nhiều, cho nên được chữ mô vậy bao phủ nho hành thiên chữ phía trên. Những thứ này một chữ mô bỏ vào bản giang trước, dùng trước cái rúa tu đủ, thống nhất lớn nhỏ cao thấp, sau đó sẽ tiến hành xếp chữ. Lương Xuyên cầm sắp hàng tốt tấm vát khung, chữ giữa khe hở tương đối đều đặn, liền lại gọt ra miếng gỗ nhỏ cách một chữ mô tới giữa, dùng một phiến đem chữ mô thật chặt cắm ở bản khung trong đó, dùng chữ mô sẽ không đung đưa dụng. Tất chiếu thăng xem được ánh mắt đều thẳng, cái này làm xong chữ in rồi bản khung, không thì tương đương với là ngay ngắn một cái khối khắp bản mà. Mấu chốt cái này ngay ngắn một cái khối chữ mô làm được mới nửa ngày không tới thời điểm dùng tất cả đều là có sẵn chữ mô muốn làm một khối một mảnh đất từ từ khắc bản cái này hai ngày trời mới có thể khắc ra một khối bản đâu lương xuyên cầm tới dầu mực dùng giấy một xoát mà qua nho hành thiên trang thứ nhất liền công ngay ngắn nguyên khắc ở vậy giấy trắng bên trên cái này cái này coi như hoàn thành tất chiếu thăng nếu không phải chính mắt nơi gặp cũng không tin lương xuyên cái này một cái người ngoài ngành từ chưa có tiếp xúc qua y nắn nghề nghiệp này lại có thể ở nhanh như vậy trong thời gian ấn ra một bài văn chương dĩ nhiên không có lương xuyên nắn tốt một tờ giấy sau đó cầm khắc dao cầm một phiến đào lên đem tất cả chữ mô lấy xuống mở ra nho hành thiên thứ hai trang dựa theo thứ hai trang bên trong nội dung theo dạng họa hồ lô cầm chữ mô lại xếp hàng đi ra đen nhánh dầu mực đi chữ mô lần trước soát dây trắng lần nữa bao trùm đi lên thứ hai trang lại nhanh chóng xuất hiện ở tất chiếu thăng trước mặt Ta ông trời tất chiếu thăng xem thuận lợi cũng có chút run rẩy hắn cả đời làm mỹ lớn lúc nào một ngày có thể làm ra hai khối khắc bản tới à lương xuyên tiện tay một làm liền làm được bọn họ không dám tưởng tượng cái loại này việc khó hiện tại xem hiểu đi ngươi cùng cái đó quý khách trước định thời gian là bao lâu ba tháng lương xuyên cười cười nói hiện tại ta xem không tới ba tháng chính là một tháng ngươi là có thể cho người ta báo cáo kết quả đi. Tất Chiếu Thăng gọi tới mình Lão Thân Phụ, cầm Lương Xuyên làm mình vậy biểu diễn một lần, làm việc cũng không khó, nhưng là cái loại này suy nghĩ thay đổi cứng nhắc người căn bản không nghĩ tới. Tất lao Cha nhìn xong vậy liền liền khen ngợi Lương Xuyên tài cao, đầu óc còn có năng lực động thủ quá mạnh mẽ. Có Tam Lang cái loại này yến vấn phương pháp, đừng bảo là ba tháng, chỉ cần cho ta một tháng, cùng khách hàng ước định sách số lượng chúng ta là có thể hoàn thành. Đến lúc đó hai ngàn sâu chúng ta được lợi được thỏa. Tam Lang, ngươi thật là thần nhân à? Hai cái sư phụ làm cả đời, vậy không gặp qua cái loại này yến vấn pháp, hô to thần kỹ đối lương xuyên nguyên lai là muốn đến phá hư ấn tượng quét một cái sạch, thấy lương xuyên ánh mắt cũng lớn không giống nhau, hiện tại đầy đầy đất sùng kính. tất ra hai phụ tử tính như vậy một tí, chiếu lương xuyên loại phương pháp này mình lại cũng không cần mỗi ngày muốn điêu khắp mới từ bản, tự nhiên không cần đi vật liệu gỗ tiệm bỏ ra số tiền lớn vào bản. hơn nữa làm việc đơn sơ, mỗi một số trang tính nhân hoàn, điều chỉnh một tí chữ tự là có thể ấn trang kế tiếp, tốc độ là lúc đầu hai không chỉ gấp ba lần. hai phụ tử nhìn nhau xem, tam lang có cái loại này tay nghề, nếu là vậy mở một gian in lớn vượng, vậy còn có bọn họ ăn cơm sao? chính là cướp vậy cướp bất quá người ta làm ăn cái loại này phương pháp tốt, mắt cũng không chấp liền nói cho mình, mình có thể muốn báo đáp thế nào người ta à? Được rồi, phương pháp mặc dù nói cho các ngươi, nhưng mà các ngươi muốn ấn số lượng không nhỏ, cũng có được vội vàng, ta liền không quấy rầy các ngươi. Lương xuyên xoay người chuẩn bị phải đi, thấy hai cái sư phụ còn ở cưa chữ mô, đi tới bên cạnh bọn hắn nói, sư phụ các ngươi những chữ này mô cưa sau khi đi ra, có thể đem những chữ này thể giữ nghiêng cạnh bộ thủ phân loại một tí, như bộ thủ là hai vạch hai điểm nước, một người cạnh chữ thả tới một chỗ, bộ nói là ba vạch như ba điểm bẻo thực đầu những thứ này thả tới một chỗ, sau này có yêu cầu thời điểm thuận lợi tra tìm hai cái sư phụ bừng tỉnh hiểu ra, cái chủ ý này hay, nếu không hơn mấy chục triệu chữ mô muốn tìm ra một hai hiếm có chữ cùng mỏ kim dưới đáy biển không khác biệt, cảm ơn ngươi phương pháp tốt. Lương Xuyên khoát qua tay, người tốt làm tới cùng, ta dù sao cũng không làm các ngươi cái người này, xem các ngươi chủ nhân người không tệ, nếu không tay người này nhưng mà giá trị vàng kim, làm sao có thể như thế dễ dàng liền cho các ngươi. Tất ra hai phụ tử nghe Lương Xuyên lời này, không phải hướng bọn họ nói, nhưng phải thì phải nói cho bọn họ nghe. Tam Lang ngày hôm nay trở đi, ngày hôm nay giúp Trình cô nương tìm xong rồi cửa hàng chuyện này vậy coi là có cái mặt mũi, chuyện vui một cọc tiếp theo một cọc, ngày hôm nay đến nhà chúng ta tới uống một chung, vậy để cho chúng ta bày tỏ một chút. vậy được, buổi tối ta sẽ tới ăn các ngươi bữa nhậu này. hiện tại vậy không ta chuyện gì, ta về nhà. lương xuyên mới vừa đi ra cửa đi, suy nghĩ một chút nói, à đúng rồi, biện pháp này không ta đồng ý các ngươi cũng không thể dạy cho những người khác. ngươi vậy khách hàng vừa thấy chính là chủ bao tử hại ngươi, hắn khẳng định cũng không nghĩ tới ngươi lại có thể nhanh như vậy cầm chuyện cho làm xong. có người hỏi tới, ngươi cái gì cũng không cần nói, liền nói lúc ấy tuyệt lộ, đi nguyệt đài tự đốt một trụ nhang, nhà sách liền ấn tốt lắm biết không, chuyện này còn không dễ dàng. Hiện tại nguyệt đài tự phật pháp như thế hiền hách, nói ra tin không tin theo người khác. Hai phụ tử vui vẻ, hiện tại hoàn toàn không có như vậy hủy sản nghiệp tổ tiên cảm giác tội ác, ngược lại ngược lại có liền một loại cấm tổ tiên y nấn sự nghiệp phát huy thổ khí cảm. chúng chi lương xuyên tiếp nhận bọn họ ý tốt, vậy để cho trong lòng bọn họ thoáng dễ chịu hơn một chút. lương xuyên trở lại vạn đạt trong tiệm, chính lược anh đã bận bịu mở, cầm mang tới đường còn có đồ dùng hàng ngày, đang hướng đối diện cửa hàng rời qua. chính lược anh thuê cửa hàng ngay tại vạn đạt tiệm đối diện, tiền thuê cùng lương xuyên thuê nhà này đại khái tương đương, chính lược anh mình mang mấy cái gia đình hỏa kế. Sau này thì ở lâu dài trong tiệm. Trịnh Nhược Anh nhìn làm ăn muốn khai trương, chạy đến tìm Lương Xuyên hỏi, "Ngươi nói ta cái tiệm này tên gọi là gì tốt?" Lương Xuyên suy nghĩ một chút, một cái tên chợt lóe lên. "Như vậy đi, ngươi tiệm liền tên Bà ảo đi." "Bà ảo? Cái này lại là ý gì?" "Đương nhiên là trong tiệm bán đều là bà bầu ý, tiệm của ta sau này thì bán một chút nhang muỗi hàng che chút cái gì đồ rẻ tiền, ngươi đại tiểu thư không giống nhau, ban đầu bán chính là đường đỏ đường trắng cái loại này hàng cao cấp, tên bà không quá phần đi." Trịnh Nhược Anh vốn là suy nghĩ tên gì chỉnh ký chỉnh thị hàng được danh hiệu bất quá bán đường chuyện này người ta lương xuyên cũng có phần, mình một mình độc chiếm liền có chút quá bá đạo, bây giờ gọi cái gì bà ảo ngụ ý cũng không tệ. Vậy cứ định như vậy, ngươi trong tiệm có những thứ này cái câu đối giữ thể diện mặt, ngươi muốn không muốn cho ta cũng ra lại mấy cái câu đối, để cho tiệm của ta vậy dính tâm lấy. Ngươi ủng hộ bộ trọng sinh dược vương bắt đầu toàn chi chi nhãn, ngữ thú sảng văn nhẹ nhàng, mạn có bối cảnh có bị khinh thị, không chăng bước, bạo chương cực mạnh. Chương 347, sửa sang đường tiệm. Chính nhờ bánh bạ tiệm khai trương, nhưng lại ăn ở toàn ở lương xuyên trong tiệm, tiệm vừa đóng cửa, mắt thấy liền cùng lương xuyên thành người một nhà. Nói bọn họ không phải ngủ một cái giường người ngoài cũng không tin. Nàng không sợ người khác chỉ trích, người ta Thẩm Ngọc Trinh cùng Lương Xuyên ở lâu như vậy, cũng không sợ người khác nhai đầu lưỡi, nàng lại là không có vấn đề. Chính Nhược anh trong lòng nghĩ là đời này không Lương Xuyên không lấy chồng, dù sao cũng không muốn gả cho người khác, mượn Lương Xuyên đỡ một chút sui cũng tốt. Hà Bảo Chính đem ba dạng hàng hóa đồng thời vận đưa đến Thanh Nguyên, muốn chừng 10 chiếc xe ngựa, đem Vượng Sơn chất chứa thật lâu dò chúc hàng tre chúc còn có than tuổi trở một nhóm lớn tới đây, hiện tại trong tiệm đống được ngay ngắn có thứ tự, lúc đầu trống rỗng, cửa hàng mặt tiền lập tức chợt chợt đứng lên. Chính Nhược Băng trong tiệm đường đỏ cũng đã chứng bẩy hai cái tiệm một trái một phải ở ngõ Thừa Thiên bên trong cũng đặc biệt nổi bật nổi bật là bởi vì là hai cái tiệm bán hàng cũng đặc biệt ngành nghề ít được quan tâm một nhà bán than một nhà khác bán đường đều là khó gặp hành làm hai nhà tên chữ cũng là không bình thường vạn đạt ngược lại vẫn tốt và hảo danh tự này trong tiệm vậy không gặp bảo bối gì ngược lại không như kêu được tiệm Hà Bảo Chính tới được vội vàng cũng đi vội vàng mấy người ăn chung một bữa cơm liền qua đêm cũng không có trở về Phượng Sơn đi đưa đi Hà Bảo Chính Lương Xuyên nhìn Trịnh Lượng Vinh hỏi người tiệm mở một hai ngày liền có người hay không đến cửa chiếu cố chiếu cố ngược lại không thiếu chỉ là bọn họ hỏi một chút ta giá cả lập tức liền quay đầu đi. Lương Xuyên không rõ ràng nàng ý, thanh nguyên người nhưng mà người biết hàng, người có tiền vậy nhiều, làm sao có thể thấy thứ tốt ngại mắc quay đầu rời đi? làm sao? Thẩm Ngọc Trinh và Triệu Mẫu dọn dẹp bộ đồ ăn, cầm không gian dọn ra cho hai người. bọn họ muốn thảo luận buồn bán chuyện, lại không chen lời vào, làm xong việc về gian nhà bên trong đi luyện chữ, đi học đánh đàn thoải mái hơn. Chính Như Anh nói, quý khách vào tiệm nếm nếm đều nói mùi vị thật tốt. nói tới chỗ này, Chính Như Anh mình cũng cười nhưng là bọn họ vừa nghe ta báo lên giá cả, lập tức liền hù chạy. người báo giá bao nhiêu? Lương Xuyên vừa thấy cô gái nhỏ này một mặt kẻ gian tướng, trong lòng có dũng khí cảm giác khôn ổn. Đường đỏ 1 cân 40 sâu, đường trắng 1 cân 200 sâu. Trịnh Nhược anh nói được nhẹ bóng, mắt Ti hí thần liếc trước ngõ hẻm bên ngoài phong cảnh, thở ơ nói: "Ha ha." Lương Xuyên hai mắt đăm đăm, tạm thời cũng không biết làm sao đáp lại Trịnh Nhược anh nói. Hắn rõ ràng nhớ các nàng này ban đầu nghe được hắn ra giá lúc khiếp sợ diễn cảm, hóa ra đây đều là giả vờ, hiện tại nàng báo giá cả giọng giá so mình giá cả lật gấp đôi. "Ngươi, ngươi biết 40 sâu và 200 sâu 1 cân là cái gì khái niệm sao? Ngươi làm thanh nguyên người đều là nhà ngươi giữ lại nuôi heo sao?" Ai cho ngươi dụng khí bán mắc như vậy tiền? Chính lược anh không rất quan tâm nói, trên đường này Tiền chuyên trở tiền nhân công còn có chúng ta tiệm thuê bảy tám phần cộng lại, hơn bán cái gấp đôi giá cả không quá phần đi. Lương Xuyên đang chuẩn bị cùng nàng lý luận, trong tay nàng lụa tử dương lên, nói, ta ở Thanh Nguyên huyện trong thành vòng vo một vòng, tất cả lớn tiệm tạm hóa còn có tiệm thuốc liền không nhìn thấy một nhà đang bán đường. Nói cách khác chúng ta Thanh Nguyên liền chúng ta một nhà, đường không phân số, bán quý một chút sao rồi. Thứ tốt người khác có cần tự nhiên nghìn vàng khó cầu, đừng lo lắng rồi. Lương Xuyên sắp nhẹ cởi lên, tráng trang đầy gần xanh, ta có thể không nóng này sao được? bà cô vậy đường có ta một nửa mới hồng, ngươi nhưng chớ đem làm ăn làm không có chính như anh cái miệng nhỏ nhắn một quyết tranh nói ta nhưng mà nghe nói nơi này người ra tay một cái chính là hai ngàn sâu cùng ngươi mua trên tường câu đối hai ngàn sâu à nơi này không phải là người ngu tiền nhiều là cái gì ta lúc này mới hai trăm sâu có được hay không ngươi cái này thì cũng cuồng thượng hỏa tiền được lợi nhiều liền ngươi còn ấy này đúng không ngươi ngươi nghe ai nói lương xuyên không nghĩ tới chuyện này cũng chuyển tới nữ nhân này trong lỗ thay tin tức thật mau ạ. ngọc trinh nói ta cũng không nghĩ tới hiện tại tiền tốt như vậy kiếm sớm biết ta cũng đi học cho giỏi So trồng cái gì cây mía tới tiền mau hơn. Được à, Ngọc Trinh hiện tại tuổi trò cũng đi bên ngoài quẹo, quay đầu xem ta làm sao thu thập nàng. Người phụ nữ chính là kỳ quái, lúc đầu có thể hai người thủy hòa bất dung, hiện tại ngược lại là không có gì giấu nhau. Mang ta đi ngươi trong tiệm nhìn một chút, ngươi đồ muốn bán mắt như vậy, những thứ khác chuẩn bị vậy theo kịp. Trình Lược Bành dẫn lương xuyên trở lại trong tiệm mình, bên trong liền bày mấy cái tủ gỗ dài, sau đó để mấy hộp to đồ sứ trắng chứa đường, cho người một loại nhàm chán nhàm chán cảm giác. Ngươi tiệm này cũng không sửa sang một tí liền khai trương. Sửa sang? Trình Lược Bành căn bản không hiểu cái gì kêu sửa sang. Nhìn trong tiệm mình Hóa Kế, đầu góc mơ hồ. Chính là tiệm chúng ta có muốn phong cách hạ người nếu phải đem chúng ta đường bán ra tới một cái giá trên trời, vậy thì không thể cầm nó đặt ở chợ bán thức ăn bên trong cùng cải xanh đậu rắc cùng nhau bán, vậy sẽ hạ giá. Cái thời đại này người phỏng đoán còn không có hậu đời khôn khéo doanh tiêu kỹ xảo, tiêu thụ cũng là môn học cao thâm, trong này con đường quá nhiều. Vậy ngươi ngược lại là nói à? Như vậy, ngươi đi đồ sứ trong tiệm đặt một nhóm mắc tiền một chút đồ sứ hữu, 200 xu một cân cắt trắng à, đây chính là so hoàng kim còn đắt giá nguyên liệu nấu ăn à, ngươi gặp qua đượng hoàng kim quý trọng đồ trang sức hộp liền mấy văn tiền sao? nhanh chóng cũng đổi cho ta rồi, hũ nhất định phải xa hoa, bao bì nhất định phải cao quý, để cho người khác thấy hũ này dù là không mua đường cũng cảm thấy được tinh toán, lấy về coi là người cũng cảm thấy lần có mặt mũi biết không? Lương xuyên nói được nước miếng chấm nhỏ cũng mau ra đây, chỉnh được anh nhỏ giọng hỏi, vậy được muốn bao nhiêu tiền à? Tiền, lông dê còn không phải là ra ở trên thân cừu, ngươi vật này thật lấy vì người ta mua về sẽ xem chúng ta như nhau làm trẻ trôi nước ăn à? Người ta khẳng định lấy về đưa người, giá cả ngươi liền thêm vào, hoặc là liền tiện nghi bán, hoặc là liền giá trên trời bán, ngươi cũng nói, toàn bộ thanh nguyên bỏ cả kéo cức phần độc nhất, còn sợ bán đi sao? Chính như quanh trợn mắt hốt hoồm, không nghĩ tới ở cùng lương xuyên bên cạnh mới xem một cái không tốt nghiệp học sinh như nhau. Lúc đầu ta không lo lắng chúng ta hàng, hiện tại ta thật lo lắng sẽ không bán ra được, như vậy được bán được giá bao nhiêu tiền ạ? Cái này đường muốn phòng ẩm biết không, ngươi mua hữu không thể may, nếu không bay đầu chiều liền cái này đường có thể thì trở thành nước đường. Còn có cái gì yếu điểm? Ngươi trong tiệm này phong cách quá thấp, cảm giác chính là xem cái gì cũng có thể tới đi dạo một vòng tựa như, ta nói cho ngươi, cửa ngươi vi biên rèm treo một cái, để cho người bên ngoài xem không thấy ngươi trong tiệm này tình hình sau đó những thứ rách dưới này tủ tất cả đều rút lui, rời đến ta bên kia đi. hỏa kế nghe lương xuyên dọn càng ngày càng tới, thở mạnh cũng không dám một cái, chỉ sợ chờ một chút muốn lên thiên hái sao mặt trăng. đều dọn đi ta nơi này thả cái gì? chẳng lẽ toàn bộ đều để xuống đất sao? hai người đang trong lúc nói chuyện, có một người vào tiệm, ánh mắt bốn phía dò xét, dò, nhìn lương xuyên, lại nhìn trịnh ngư anh, sau đó một mặt mở mịt đi. người xem xem, tiệm bảng hiệu là treo lên, nhưng mà không người biết người trong tiệm này bán là thuốc gì, người ta cũng đi vào trong tiệm, người hỏa kế cũng không chiêu hô một tiếng, bên ngoài ta xem còn được lại treo một khối bảng hiệu cái gì bằng hiệu viết cái đường chữ ta cái đó tiệm quay đầu cũng phải treo hai chữ văn hàng nếu không người ta căn bản cũng không biết chúng ta là làm gì sinh kế cũng nhớ không chính lừa quanh phân phó mình hòa kế còn có mới vừa mới vừa nói tới chỗ nào ta tủ cũng bị mất tiệm kia bên trong thả cái gì lương xuyên ở trong tiệm vòng vo hai bước ước lượng hồi lâu nói thả hai cái hoàng hoa lê bác cổ giá sau đó trên tường thư họa treo hai bộ đến lúc đó ta yêu mỹ thi tử cho hai người làm một ít hòn non bộ trậu cảnh cầm trong tiệm không khí làm ngọc trinh tới các ngươi trong tiệm trần lớn làm cái đàn tranh đàn hồi đàn ta cũng không tin tiệm chúng ta làm ăn chạy không đứng lên Trịnh Lược Văn cười cười nói, "Vậy còn là tôi, những thứ khác đều tốt, Ngọc Trinh cũng không muốn để nàng xuất đầu lộ diện, ngươi không thể hiểu nàng như vậy thoát khỏi bể khổ rượi và chỉ có bể ngoài sống mùi vị." Lương Xuyên đột nhiên nghĩ đến mình có chút quên hết tất cả, cân nhắc vấn đề đều là từ mình bên này lên đường, Trịnh Lược Văn vẫn còn là duy trì một viên trẻ sơ sinh trí tâm, không, có thân cư lên trước ưu tới, suy tính vấn đề có thể chiếu cố đến chu toàn. "Vậy trước tiên như vậy đi, ngươi đi làm bảng hiệu thời điểm giúp ta cùng nhau làm, nhớ ta liền vạn hàng hai chữ là được." Lương Xuyên ý tưởng cũng không sai, những ngày qua lục tục đến cửa hỏi hàng khách thương thật sự là nhiều, Thanh Nguyên Cảng hội tụ thiên hạ bách hóa cơ hồ mỗi một dạng hàng hóa cũng có thể tìm được thuộc về đường, cái loại này hàng hóa thuộc tính hơn nữa là thủ. Một mặt cây mía sản lượng quá thấp, phần lớn nhân dân cũng cầm cái này trồng cây làm một loại quả vặt, không có đi kỹ nghệ chế tạo phương hướng áp sát, mặt khác chế đường kỹ thuật còn không có phát triển, sản lượng lại là không lên nổi. Dân lấy thực vi thiên, Tống chiều các lao bách tính liền đối ăn có một loại cùng nhiệt si mê, lương thực sản lượng đi lên sau này, ở lương thực bên trong gia nhập đồ gia vị, bánh ngọt loại này ăn vặt ở đại Tống đầu đường vậy rất hưng thịnh, đại hộ nhân gia nhu cầu thì càng không muốn sạch ra đường đỏ có thể dùng để tư bổ thân thể ví dụ như nghìn và vương thực liệu bổn thảo cùng rất nhiều y học muốn điện trung đô có ghi lại đường đỏ có thể khu hàn bài độc có thể trị liệu tử cung bị hàn không có bầu thậm chí còn có thể tiêu trừ vết thương tiết chính như anh mặc dù cầm giá cả định được cực cao nhưng là cái này chỉ là giai đoạn khởi bước tương lai thị trường mở ra sau này cho dù là giá cả cao hơn một chút nữa người có tiền nhà vì biểu dương địa vị bọn họ sẽ đút gì cái giá này càng cao càng tốt ở trong hồng trần sóng sáo có lúc chính là sẽ tự mình đi lạc phương hướng tự mình đi lạc sơ tâm quên người bên người cảm thụ chính là một cái rất rõ ràng ví dụ Thanh nguyên bóng đêm đặc biệt mê người, nơi này phảng phất là một cái thành phố không đêm, khắp nơi đèn khói hùng lục. Những địa phương khác một khi đêm đến đến cố định lúc nhiều ít đều sẽ có giới nghiêm. Bây giờ hưng hóa quân chính là cái này dáng vẻ, nhưng là thanh nguyên bốn mùa đèn đuốc, mấy chỗ cửa thành kiểm tra được nghiêm, còn có tuần thành bình tiếu đi đi lại lại, đối với giới nghiêm ngược lại không phải là quản được như vậy nghiêm. Lương xuyên bất chi bất giác liền đi tới ruồn giang bên cạnh, trên sông vạn gia cá lửa đã là bóng đêm bên người, trên sông tàu biển đại hạ lại theo nhau mà tới, liếc nhìn lại bao la trên mặt sông thuyền bè có thứ tự sắp hẳn mở, hảo hảo vô biên vô tận một chiếc đại hải thuyền đến gần bờ sông, phía dưới liền có vô số thuyền ba lá nhỏ liều mạng hoa đến tàu biển bên cạnh. mỗi một cái nhỏ thuyền ba lá trên cũng có thật nhiều thuyền công, bọn họ không biết bàn luận cái gì, một cái thuyền lưu lại, những thứ khác thuyền liền rời đi. trên bến tàu còn có vô số thuyền công, bọn họ yên lặng chờ hạ một chiếc đại hải thuyền lái tới đời sau thanh nguyên không người nào duyên được gặp lại cái loại này náo nhiệt cảnh tượng. vạn quốc đều tập thiên phàm lại độ, to lớn thượng quốc khí tượng quang đản, cổ đại phía đông lớn thứ nhất càng danh hiệu quả nhiên danh bất hư truyền. lương xuyên ngồi ở bờ sông đê trên bờ, nhìn trên sông vạn mênh mông, trong lòng ngược lại có một cổ tử kịch liệt tâm trạng ở phung trào. Tây vương nem hoa nở nhiều ít cái mùa xuân, bao nhiêu người đi qua cầu vạn an, nhiều ít thuyền lái ra Giản Giang loan đồ tháp đá còn chưa thấy được, cũng đã không quên được cái này rầm rộ. Mời ủng hộ bộ trọng sinh dược vương bắt đầu toàn chi chi nhãn, ngự thú sảng văn nhẹ nhàng, mảnh có bối cảnh coi bị khinh thị, không chán bước, bạo trường cực mạnh. Chương 348, gặp lại cố nhân. Giản Giang bên cạnh, Lương Xuyên sửa sang lại trong lòng suy nghĩ, nhớ nhà chờ đợi sản xuất nghệ đường, nhớ đứng thẳng mình ruột cha mẹ, bọn họ nếu là biết mình con cháu sắp ra đời, không biết sẽ có cảm tưởng gì. Trên sông gió mát nhẹ thổi tới, gió lạnh nhỏ liệt, còn kèm theo người đi đường vặt ven cười nói. Chỗ khác đều khó được thấy ban đêm trên đường còn có nhiều như vậy người đi đường đây là, một hồi men say lan san thanh âm từ đê bờ trên chuyển tới, không gặp người quang tinh kỳ thanh, chủ nhân của thanh âm này lưỡi nhức đầu, lộ vẻ uống không ít nước tiểu ngựa. Ơ, cái này, đây không phải là cầu đối tiệm?" Chủ tiệm tên gì? "Đồ chơi tới." Cái này tiếng nói vừa rực, những người bên cạnh kia trước một hồi bành cười. "Cầu đối tiệm, đồ chơi gì?" Như thế lời chói tai truyền tới Lương Xuyên trong lỗ hai, Lương Xuyên vừa nghe cũng biết là đang nói mình. Lương Xuyên mặt không thay đổi quay đầu lại, chỉ thấy trên đường năm cái vạm vỡ người say, dưới chân nói năng tùy tiện trời đông giá rét bên trong bụng dạ mở toang ra trong miệng chứa ư không rõ xương huynh gọi đệ vừa thấy chính là thường xuyên trà trộn vào phố phường chạy không nghề nghiệp lưu dân ở giữa cầm đầu bất ngờ là vậy thư viện học sinh bất lương đường dưới đường dưới từ gian hàng trên cầm một con gà quay một lớn cái móng thẳng thịt, chỗ hôm còn rót đầy một bình rượu sáng một hơi giang vàng kẹo rôm sóng cười móc ra mấy đồng tiền chỉnh tề gõ ở ít rượu than lão bản bên cạnh nói như thật nói cho ra thối tiền chủ sạp nơm nớp lo sợ nhìn trên bàn bậy mấy đồng tiền chút tiền này ở quen điểm phần nước trà cũng không đủ người này ngày hôm nay ở gian hàng trên cùng mấy cái lưu manh ăn uống vô số lại vẫn muốn thối tiền Loại người này Lương Xuyên thấy cũng nhiều, thu phí bảo kê còn có địa đầu xả hắc thế lực vậy chính là như vậy sự việc, đánh mua đồ cờ hiệu, thực thì ép mua ép bán mạnh cầm cứng rắn muốn. Đường Giới phát hiện Lương Xuyên. Lương Xuyên tự nhiên vậy nhận ra Đường Giới, Đường Giới lúc này trên mình còn mang một cỗ tử thư sinh khí, không có xã hội đen như vậy vượt trội phỉ khí, nhưng mà nhũ túi hải tử trang đại nhân, cần phải cùng Lương Xuyên ganh đua cao thấp không thể. Ta tưởng là ai chứ, giọng lớn như vậy cũng có thể ngộp chết một đầu trâu, nguyên lai like là ngươi cái đứa nhỏ ạ, học sinh không thể uống rượu, các người viên tiên sinh dạy người từng có ạ. Lương Xuyên không thấy được mỗi ngày cùng cái này dính chung một chỗ văn bắc ạ cái này hai người ngày thường ra đôi nhặt đối, ngày hôm nay ngược lại là đổi tính. sớm, sớm, liền muốn bắt ngươi nhỏ, tiểu tử. bây giờ, thiên ngươi, ta tự mình đưa đến cửa, xem ngươi làm sao còn. cũng, ta không tìm ngươi trên sông phong cảnh không tệ, ra là ở chỗ này tuổi gió. lương xuyên trong miệng nói liến thoáng một không nghỉ nói, đường giới uống rượu xong, rượu cồn dưới tác dụng, vốn là không có nửa điểm kiên nhẫn, hiện tại lại là tưới dầu vào lửa, ửng đỏ mặt tăng đến đỏ bừng, bị lương xuyên kích thích được gầm kết liền cả ngày. cho, cho ta đánh. Cùng đương giới cùng nhau 4 cái người say đạt được chỉ thị, bọn họ còn không uống được dở như vậy say, cũng còn duy trì 3 phần thanh tỉnh, bất quá cũng là đánh bệnh sốt rét vây quanh, trên mặt lộ dữ tợn, uống rượu xong tung tung tiểu phong nhất thông khoái. Năm cái người phối hợp rất ăn ý, có hình bán nguyệt đem lương xuyên vây ở ở giữa, sau lưng chính là dần giang, không đường có thể lui, vừa thấy chính là ngày thường không dùng một phần nhỏ biện pháp này vây trận qua người khác. Lương xuyên quay đầu nhìn một cái xem sau lưng đen nhánh mặt sông ta, hướng năm cái người cười cười nói, các đại ca ta sai. Năm cái người vốn cho là lương xuyên biết làm thú bị nhốt đấu, xem lương xuyên cũng là lớn lên to cao một trang át chiến ở khó tránh khỏi, không muốn người này chỉ là một đầu thương bạc dạng đèn cầy dáng vẻ hàng, vừa lên tới liền mềm nuốt, còn không đánh đâu liền cầu xin tha thứ. trên giang hồ truyền thống nếp sống, đánh nhau vừa lên đi cầu tha cho tới bây giờ không có trái cây ngon ăn, càng cầu xin tha thứ đối phương không chỉ có không đúng tay mềm, còn sẽ càng tệ hại hơn, thừa dịp người mềm chết người. cho nên năm cái người vừa thấy lương xuyên kinh sợ, rượu kia thêm can đảm khí trong xương vậy cổ tử phỉ đổ lưu manh tính tình liền hiện lộ ra, mai đau xèn xoẹn, thùng trước quan tiết cảnh truy, vậy cổ vẫn được ken kết thẳng vang, từng bước ép tới gần lương xuyên, chuẩn bị cho lương xuyên thật tốt nếm thử một chút bị đánh mùi vị năm cái người nhìn lương xuyên ánh mắt có chút khinh miệt, buông lỏng cảnh giác, cả người đại khai đại hợp, không có một chút phòng bị. Cho ta đánh. Đường giới lời còn chưa nói hết, lương xuyên biết mình yếu thế đã tê dại cái này nằm cái côn đồ cắc ké, nhất thời mũi nhọn lộ ra, trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, nhắm ngay cơ hội, tay phải thành quyền lấy thế nhanh như chớp không kịp bị ai, đập về phía bên phải nhất một tên côn đồ, quyền đầu đội sức lực gió, giống như một cái đại bát vậy, nặng nề đập ở nơi này xuôi sẹo lăn lộn bên trái dưới cảm, cái bộ vị này là núi liền thần kinh đại não, gặp phải đột nhiên tổn thương nặng biết sử dụng người đột nhiên ngất xỉu. Bạch Đích một tiếng, chỉ gặp cái đó hôn tử trong miệng báo tố ra một cái huyết tuyến, trong đó còn bọc hai quả răng lớn, mặt lấy một loại không thể tưởng tượng nổi kỳ quái góc độ và mèo. Người thẳng đơ liền vẽ xuống đất liền đi xuống, Bạch Đích một tiếng, thân thể to lớn đập xuống đất, bụi đất tung bay, khoẹt miệng tiên ra nước rất nhiều bọt nước miếng, liền rút ra xúc cũng không có, rất thi trên đất động một cái cũng không động, chỉ là một chiêu, một loại di động ở tử vong tuyến thượng cảm giác sợ hãi ngay tức thì chi phối còn sót lại bốn người hốc, trực giác nói cho bọn họ trước mắt người này cùng hắn giả vờ bề ngoài hoàn toàn không cùng, lại không cẩn thận có thể lại phải chết, rõ lạnh rồi. Trong cơ thể rượu cồn đổi thành là mồ hôi lạnh, từ trên mình mỗi một cái lỗ lô chân lông trồi ra. Trang này đánh nhau ban đầu, người đi trên đường đã chạy được sạch sẽ, quan phủ cho phép ban đêm xuất hành nhưng mà kiêng kỵ nhất ban đêm phạm chuyện, một khi bị quan phủ cầm lấy được, không nói lời nào chính là trước một trận đòn độc. Đường phố hướng người đi đường rất sợ cuốn vào cái loại này không ngông thai thường, đã sớm chạy được không biết tung tích. Lương Xuyên đánh ngã một người, lập tức thu quyền bày ra một cái đánh cận chiến thức. Quần trái ở phía trước, quần phải ở phía sau, thật chặt bảo vệ ở mình trước mặt, đây là nhập cảnh huấn luyện lúc học được kỹ xảo cận chiến, mặc dù tại chấp cần bên trong hoàn toàn không dùng được, nhưng mà nơi này dùng tới bốn người không gặp qua cái loại này cổ quái chiêu thức, hơn nữa Lương Xuyên một quyền thả tự vẽ đồng bạn, người kia có nhiều ít bản lãnh bọn họ nhưng mà rõ ràng à, lại không tránh khỏi như thế một tí. Đừng, đừng, chúng ta, người nhiều, cùng tiến lên. Đường giới lúc này còn ở rực dây cái khác ba người, Lương Xuyên nào dám cho bọn họ cơ hội, nhìn chăm chú vào dựa vào mình gần đây người kia tiến lên chính là uy lực lớn nhất hai cái bảy quyền, Trừng bật bật hai cái, những thứ này tên côn đồ cũng là đường phố đấu luyện ra được, Lương Xuyên chiêu thức mặc dù cổ gái, nhưng mà quyền lộ rất rõ ràng à, lại không ngừng bận rộn đỡ lên nhỏ cánh tay còn lại phía trên an toàn không lo cửa phía dưới hộ liền có thể liền chống dỗng lương xuyên thu hồi quyền phải một cái lại chính xác vừa nhanh trực quyền đi người này bụng thọc đi qua phút một tiếng gen lương xuyên cũng cảm thấy đau một quyền này lương xuyên là thu sức lực liền không cẩn thận có thể sẽ đánh vỡ nội tạng đánh ra ra máu bên trong đó là sẽ làm bị thương tính mạng cũng không xem đánh vào cảm dưới cái loại này vị trí vậy hôn tử ai một quyền này liền nói ma gói đã chế trên ăn uống một cổ não toàn phun được không còn một ngống không người nằm trên đất không ngừng đánh lăn lại bị đánh ngã một cái ba người không dám kinh thượng chen nhau lên một cái bắt ôm lương xuyên hai chân, ôm một người lương xuyên trên người, đường giới thì nhân cơ hội đi lên đánh lén, phối hợp được ngược lại là thật mau. lương xuyên dưới chân công phu lướt qua, thân thể một di chuyển, dưới chân liền bò tới, nhưng trên người rất nhanh vẫn bị khóa lại. lương xuyên bị đường giới hai quyền, đánh vào người hơi tê dần, trên tay dùng sức một kiếm. lương xuyên lực lượng vô cùng lớn, giải thoát kỹ thuật dùng được vừa đúng lúc, trên người vậy thoát khỏi dây dưa, tụi trò dương lên cho sau lưng cái đó ôm mình lăn lộn chính là một đòn nặng ký. trên chân bay lên một bước, một chân đạp bay công kích mình hạ bộ lăn lộn, hai cái lần lượt lại kẹp xuống tình cảnh trên cũng chỉ còn lại có lương xuyên và đường giới hai người còn đứng ở đường giới hoàn toàn không nghĩ tới tiểu tử này như thế kháng đánh mình dùng hết sức mình khí đánh hai người họ quyền hắn đổ cùng người không có sao như nhau mình hiện tại hạ bàn nói năng tùy tiện trên tay không có sức xuyên cũng không thở nổi làm sao có thể đánh thắng được ngươi ngươi muốn làm gì đường giới thay đổi hung hãn ngạo mạn thái độ đổ biến thành một cái người bị hại tại sao là ta muốn làm gì rõ ràng là thằng nhóc ngươi dẫn người tìm ta phiền toái các ngươi năm cái người đánh một mình ta còn không biết xấu hổ hỏi ta muốn làm gì Ta thật giống như vậy không làm sao đắc tội ngươi, ngươi làm gì lão cùng ta ban quan? Lương Xuyên cũng là không để ý tới rõ ràng, người tuổi trẻ bây giờ cũng ngang như vậy sao, gặp ai không thoải mái liền muốn đánh ai? Ngươi, ngươi mẹ hắn, đắc tội? Ngạ ca, chính là đắc tội ta. Lương Xuyên không giải thích được, mình lúc nào đắc tội bọn họ hai ca, lòng tử nhỏ như vậy sao? Dù sao cũng là đắc tội, tiểu tử ngày hôm nay liền lấy ngươi cho rượu ăn. Lương Xuyên một cái ôm đầu gối đỉnh té đánh ngã đường giới, đường giới hoàn toàn không chịu nổi. Lương Xuyên nắm lên đường giới hai chân, đổ treo lên đem hắn đi bên bờ đê trên xế đi. Đường Giới lần này rốt cuộc biết cái gì gọi là làm sợ hãi, tê tim liệt phế gầm thét, làm sao có thể có người lực lượng lớn như vậy, mặc hắn làm sao đặng đạm, chính là kiếm không thoát được. Bắt hắn cùng cùng gà con như nhau, hắn hai cái tay muốn đi bắt Lương Xuyên chân, bị Lương Xuyên lại đá mấy cái, nơi nào còn dám lại đi bắt hắn chân. Hắn ánh mắt cũng có thể thấy kẻ bên nước sông chỉ có thể hô, "Ngươi, ngươi làm! Không chết ta, ta, nhất định phải." Chưa thấy quan tài không rơi lệ. Lương Xuyên cười gần thì phải cầm hắn qua được trong nước, lạnh như băng nước sông xem có thể hay không để cho thằng nhóc này thanh tỉnh một tí. Khoảng cách mặt sông còn có một thước khoảng cách, đường giới đều đã nhắm hai mắt lại chuẩn bị nhận mệnh ngâm tử. Một cái bàn tay đột nhiên buồn bực không vang đẻ ở lương xuyên trên vai, huynh đệ kém không nhiều dạy bảo đủ. Người nào lại có thể im hơi lặng tiếng đến gần mình? Nếu là cho mình một đau, vậy mình liền phải đi luân hồi. Hù được lương xuyên giật mình một cái, bỏ lại trong tay đường giới, xoay người phòng bị. Chỉ gặp một người vóc dáng đều đặn cường tráng người đàn ông mặt nợ nụ cười đứng ở mình sau lưng, thần không biết quỷ không hay lại cùng mình duy trì một khoảng cách. Người này lương xuyên lại biết. Lần đó lương xuyên bị Ngô Nhân Nghĩa cầm ném vào hương hóa trong đại lao thạch đầu vậy ở bên trong, thạch đầu đi theo phía sau hai tên hộ vệ, lương xuyên lúc ấy khắc sâu ấn tượng, hai người thân thủ tương đối được, trước mắt người này bất ngờ chính là một cái trong đó, lại là ngươi. lúc đầu huynh đài còn nhớ tại hạ, người này khẽ mỉm cười hôm đó nhờ có huynh đài ra tay, nếu không anh em chúng ta nhiệm vụ vô cùng có thể bị trong chốc lát, núi không chuyển nước chuyển không nghĩ tới mới vừa rồi lại gặp phải nhân minh. người này vậy nhớ lương xuyên, còn thuật nổi lên cung đường giới vừa thấy cứu binh đến, lập tức lại muốn phát động phản công, người này lại không có để ý đường giới, hướng về phía hắn nói, trở về đi, đại ca lo lắng ngươi để cho chúng ta tới tìm ngươi. Mời ủng hộ bộ Y phẩm Long Vương bắt đầu toàn chi chi nhãn. ngựa thú sảng văn nhẹ nhàng, mảnh có bối cảnh coi bị khinh thị, không chán bước, bạo trương cực mạnh. Chương 349, cổ gái lao đầu. Lúc ấy bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, hoàn cảnh vậy tương đối đặc thù, ở Hưng Hóa trong Đại Lao Lương xuyên mặc dù đối với thạch đầu hai người hộ vệ thân phận rất cảm hứng hứng thú, nhưng mà cuối cùng không có hiểu chỗ chống. Sau đó xuất ngục lại sách những chuyện này hứng thú cũng phai nhạt rất nhiều, lâu nay liền quên mất, không nghĩ tới ngày hôm nay lấy một cái như vậy ai cũng không nghĩ tới phương thức lần nữa gặp lại. Lương xuyên ban đầu chính là khiếp sợ tại bọn họ thân thủ. Còn có bọn họ đối cảnh ở Lương Xuyên xem ra, bọn họ thân thủ hoàn toàn không thua gì Lý Sơ nhất như vậy trong đống người chết bỏ ra nhân vật hung ác, không ra tay thì vậy, ra tay một cái chính là ổn chính xác tàn nhẫn chiêu thức, hiện tại cùng cái này Đường Giới đứng chung một chỗ, còn kêu Đường Giới người nhà đại ca, sẽ không phải là một cái xã hội đen tổ chức chứ? Chẳng lẽ sau này mình phải đối mặt như vậy một đám người sao? Nghĩ đến đây cái khâu, Lương Xuyên lập tức liền cười. Huynh đài ngươi xưng hô như thế nào? Lương Xuyên bắt đầu lưu ý người này, nếu như lúc đầu chỉ là Đường Giới mấy cái tiểu vô lại tới 100 cái hắn cũng không sợ. Hiện tại những người này xuất quỷ nhập thần. Thân thủ lại rõ ràng ở mình bên trên, nếu là không chú ý, chỉ sợ không biết chết thế nào. Tại Hạ Tần Kinh, nguyên lai là Tần Hình, tiểu đệ may mắn. Tần Kinh nói chuyện từ từ văn văn, bên cạnh cái đó hắc to lớn hán chính là mặt đầy hung hãn, hai người đứng chung một chỗ hoàn toàn xa lạ. Huynh đệ có ân tại ta, buổi tối chuyện này ta cũng nhìn ở trong mắt, là đường giới có lỗi trước, khiêu khích huynh đệ. Chỉ là sau này huynh đệ trên đường gặp phải mọi việc lưu một đường, đối với ta cái này hiển chất hơn nhiều tha thứ, không muốn để cho huynh đệ khó xử. Đây là đang lương xuyên nhắc nhở á, bất quá cuối cùng là một phiến hảo tâm, Lương Xuyên cười nói, không thành vấn đề. Người không phạm ta ta không phạm người, người như phạm vậy đừng trách ta vô tình." Tần Kinh tỉ mỉ ngoạn vị Lương Xuyên mà nói, bất đắc dĩ lắc đầu một cái, hắn vậy gặp qua Lương Xuyên hiếm thấy thủ đoạn, còn có Lâm Nguy không sợ như vậy quả cảm, tuyệt không phải một viên tùy tiện cầm bóp nát vụn trái hồng, Lương Xuyên thân thủ mau lẹ hung hãn, quả quyết sát phạt chính là căn cơ thô tháo một ít, nếu không không mất là một vị cao thủ. Hiện tại chỉ hy vọng đường giới không muốn lại đầu nóng lên, nếu không còn đếm mùi đau khổ. Lần nữa cảm ơn huynh đệ nương tay cho, Tần Mỗ khắc ghi tại tâm. Nói xong Tần Kinh được rồi một cái lễ, xem đều không xem mấy cái khác hỗn tử cầm đường giới đỡ lên kéo trở về đường giới còn không theo không buông tha thần kinh cùng bên cạnh người đàn ông da đen vạm vỡ hai người kẹp trước hắn cánh tay không kiềm được hắn không cùng mình đi lương xuyên nhìn một cái trên đất mấy tên con đồ ném xuống một câu lần sau lại tới lao tử bên cạnh nháo tử liền buộc các ngươi lan một cái xinh đẹp ban đêm liền bị những người này cho quấy rối đời người chính là như vậy có lúc không giải thích được liền đắc tội với người ngươi không phạm người người cũng đánh tới cửa không có tự vệ thực lực chỉ có thể nhẫn nhẫn ngày thứ hai ngõ thửa thiên vạn đạt trong tiệm sáng sớm Lương Xuyên vẫn còn ngủ say, chiêu đệ sẽ tới kêu cửa, tạm ca chớ ngủ nữa. Bên ngoài tới một người làm sao anh cũng anh không đi. Lương Xuyên vậy bên trong một lỗ bụng, chẳng lẽ ngày hôm qua đường giới người kiệt như thế hồ đầu ngu xuẩn, nhanh như vậy liền đã tìm tới cửa. Người nào? Là một ăn xin cái. Cái gì? Sáng sớm nào có cái gì ăn mày? Ta nói cho ngươi sáng sớm cũng chưa có làm ăn mày, nếu là sáng sớm có thể dậy được tới, có phần này nghị lực, còn sẽ luân lạc tới làm ăn mày sao? Tùy tiện làm phần ngành nghề chệ xuống đất nơi nào sẽ luân lạc tới làm ăn mày. Triêu đệ vừa nghe mười phần đồng ý hơi gật đầu một cái, bất quá tiên khất cái kia có chút tuổi. Sợ là buổi sáng không ngủ được dậy được sớm, tuổi này ôm công vậy ôm không tới đi. Lương Xuyên trong đầu nghĩ cái này, Thanh Nguyên người nhiều cánh rừng lớn con chim gì đều có, quả nhiên không giống Phượng Sơn nông thôn, ăn mày muốn ăn xin vậy không tìm được nhà mình đi. Sáng sớm, muội, còn anh không đi, chỉ sợ không có như thế đơn giản. Làm ăn bắt đầu làm, phiền toái vậy đã tới rồi. Lương Xuyên xuống lầu vừa thấy, chỉ gặp trong phòng khách ngồi một cái dâu trắng bạch lao già khẳng, trên mình quần áo đều có mài được có chút sáng, dưới chân giày xem được gặp hết mấy động, cụ già ánh mắt rất nhỏ, xem hai đậu xanh như nhau tiếp ở trên mặt. Triệu tiểu phẩm mẫu thân cho hắn làm một tô mì dáng vẻ, lão đầu tử đang ôm che mặt ăn được thu thu thẳng vang, trong mì ít một chút chấm dầu tử, lão đầu cũng là ăn được nồng nhiệt, nhìn là đói được không nhẹ. Ăn chậm, nhóm bếp còn một nồi lớn, không có cùng người cướp. Triệu tiểu phẩm mẫu thân tấm lòng thừa lương, cho lão đầu này xuống một nồi mì. Nhắc tới thanh nguyên chỗ này ăn mày vậy vô cùng ít gặp, cơ hồ là người người đều có việc làm, ít có dạy lão có chút nuôi, luôn lạc tới không nhà để về người là hết sức thiếu. Triệu mẫu bưng tới lại bưng tới một tô mì, lão đầu thứ nhất trộm đã thấy đấy, liền nước canh cũng không có còn lại một giọt. Cái này thèm người. Lão đầu tử mặc dù cả người rách dưới nhưng mà trên mình ngược lại là thật sạch sẽ, gặp triệu mẫu lại bưng tới một chén, hướng người ta làm một cái huyền chuyển khách khí nụ cười, mới ung dung ăn một tô mì. vậy một tô mì phân lượng cũng không nhỏ nha, lao đầu thân thể không thể so với vậy đốt tuổi đồng to nhiều ít, làm sao là có thể chứa đủ nhiều như vậy mặt. Lương xuyên xúc miệng rửa xong tất, từ từ đi tới, thấy cụ già ăn quỷ tan phải trả rất thơm, nhẹ ho nhẹ một tiếng, ngồi vào lao đầu đối diện. lao đầu đầu không núc nhích mí mắt động địa liếc một cái Lương xuyên, nói như thật nói, người tuổi trẻ ngươi cái này cổ họng có đảm, mấy ngày nay có thể muốn ít uống rượu một chút đã. Lương xuyên liếc hắn một mắt, ngươi nói nhiều, như thế tựa như quen ăn no chưa? con không, no rồi mấy tháng, cuối cùng có bữa cơm no ăn, ta có thể phải đem lúc trước đói đi xuống đều ăn trở về. vậy ngươi từ từ ăn, ăn xong nhớ đem tiền coi là một tí. cụ gia hoạch tiếng hút một hơi lớn mặt, lương xuyên nói thiếu chút nữa cầm hắn sặc chết. ho, ho, triệu mẫu đưa cho hắn đánh hai cái gánh, rất sợ lão già này cứ như vậy đi. vậy thì quá thảm. ta nói, ngươi giàu gì cũng là cái đại tài tử, có thể viết ra như thế nhiều tuyệt đẹp câu đối, trong bụng cũng đều là mực, sao liền cho ta một tô mì độ lượng cũng không có đâu. Lương Xuyên có chút bất ngờ nhìn một cái tiểu lão đầu này, không nghĩ tới hắn lại vẫn biết chữ, hơn nữa vậy lưu ý đến mình trên tường câu đối. Ta cũng không phải là mợ tiệm đường, mỗi cái người cũng tới ta nơi này ăn chùa uống chùa, ta cũng phải thật tốt chiêu đối đãi các người, nhiều ít của cải cũng không đủ các người ăn, ngươi xem nơi mình, ta lớn như vậy thân thể, một bữa cơm ăn xong không ngươi mới vừa chén mì kia hơn. Lương Xuyên không ngừng làm nhẩm nói, lão đầu kia liền nhìn có chút ngượng ngùng hắc cười lên đợi nửa ngày Lương Xuyên mới nói xong, hắn thuần thục vậy cầm mặt tán xong. Thứ không giam dâu dến, ta là tới nhờ cậy ngươi. Cụ già nghiêm trang nói. Nhờ cậy ta Lương Xuyên không khỏi được nghi ngờ quan sát cái này lao ra khẳng, Ngươi có thể làm à? Còn nhờ tể ta kiếm cơm liền phối hợp cơm, hiện tại liền kiếm cơm cũng nói được như thế đường đường chính chính sao? Ngươi dùng làm gì loại ánh mắt này nhìn lão phu? Lão phu từ thụch chung đi tới ngươi nơi này, đi gần một năm. Mấy người nghe hắn một phen, đều có điểm giật mình, liền vóc người này có thể từ thụch chung đi tới Thanh Nguyên, trên đường không bị chó sói tha đi. Đại gia, ngươi buổi sáng có phải hay không không đánh răng, giọng lớn như vậy, cũng mau xông người chết. Lão đầu này đối Lương Xuyên lời khắc nghiệt lơ lẫy, đây quả thật là không mấy người sẽ tin tưởng. Lão phu nghe nói hưng hóa có người tạo phản, vội va từ thụch trung chạy tới, không nghĩ tới đến một cái hưng hóa chiến đấu cũng đánh xong, mân người quả nhiên không giỏi đánh nhau. Lương xuyên lúc này mới nhìn thẳng hắn một mắt, hỏi, ngươi muốn nói cái gì? Lão đầu liếc hắn một mắt, ta tiếp tục nói nữa hạ, nếu như bị người khác nghe được, các người đám người này đầu cũng phải dọn nhà. Lương xuyên trong đầu nghĩ cũng vậy, lão tiểu tử này đối lão tạo phản loại chuyện này như thế thế chung, nếu là chờ một chút nói một ít đại nghịch bất đạo nói mát, mình không được gặp hòa theo. Ngươi cùng ta tới. Lương xuyên đem lão đầu tử này dẫn đến phòng bếp bên trong, nơi này có thể cũng chưa có lửa người sẽ đến. Nói đi, ngươi là người nào?" Lão đầu này thân phận rất thần bí, nói chuyện nói năng vậy rất không tầm thường, nếu quả thật là một người xin cơm ăn mày vậy thì gặp quỷ. "Lão phu ta kêu Tô vị." Lương Xuyên cao mày suy nghĩ một chút, chân thực không nhớ nổi lịch sử có nhân vật số một như vậy, hắn còn tưởng rằng là cái gì sự xanh nổi danh nhân vật lớn đâu, chí ít mình cũng chưa có nghe nói qua, liền chứng minh tên này không thế nào đáng tin. "Chưa nghe nói qua?" Tô vị cười khan một tiếng. "Người mấy tuổi, cũng sắp xuống lâu người, còn ngất trời không được." Tô vị đậu xanh mắt nhìn Lương Xuyên một mắt, cười nói, "Cũng không không thường không thể đi." Cái này nếu là trước kia Lương Xuyên cũng không phản bác được, nhưng mà hắn thấy được cái thời đại này truyền lưu đầy gánh, đồ, có 10000 loại có thể để giải thích đầy gánh, đồ bên trong nội dung, nhưng mà Lương Xuyên là từ lịch sử sau này người chuyển tiếp tới ạ, đẩy công nội dung còn thật cùng lịch sử tiết điểm nhất trí, hắn biết cái này đi về sau trăm năm đều là không có gì lạ thu hoạch, tạo phản vậy tung không dậy nổi sóng gió ạ. Ta khuyên ngươi sớm chút bỏ ý niệm này đi đi, ta rất chịu trách nhiệm nói cho ngươi, đại tống thật vất vả có đương triều thái bình tình thế, đi về sau cũng là thái bình tình thế, làm những thứ này lao sư động chúng nghịch thiên mà đi chuyện hãy tỉnh lại đi, không có kết quả gì. Ta nếu là chịu yên tĩnh đời này vậy chưa đến nỗi như thế mệt mỏi, không quá ta xem thiên hạ này cũng không giống như ngươi nghĩ như vậy Thái Bình, bộ đồ trang sức Thái Bình sau lưng là dân loạn nổi lên bốn phía, liền liền mân người cũng dám tạo phản, còn có cái gì không thể nào. Tô vị thở dài một cái, liền đem mình đời người nói liên tục. Lúc đầu Tô vị từ nhỏ liền muốn kiến công lập nghiệp làm một phen việc lớn, lúc còn trẻ muốn đi nhập ngũ, nhưng mà không chịu nổi muốn ở trên mặt thứ chứa cùng tù nhân như nhau, liền chuyên tâm khoa cử. Nhưng mà ai ngờ khoa cử thi cả đời, vậy không thi đi ra một cái manh mối, vừa bọn tạm sách ngược lại là nhìn mua số, đầu óc vậy đương không thiếu hiếm lạ ý nghĩ của gái. Tô Vị từ Thái Tông thời kỳ một một thi, hàng năm thi, hàng tháng thi, làm sao thi chính là làm sao không chúng. Xác luận phòng đánh giá kinh điển sử chuyện lúc vụ. Tô Vị thường thường có mình quan điểm, ý tưởng rất đặc biệt nhưng là xem ở Trung Quân Chủ Lưu dám khảo trong mắt, những thứ này đều là đồ chơi gì? Cho nên thi được liền đương triệu, vẫn là một chức không nhiêu. Thi được cùng đồ mạt lộ lão bà đều không chiếm được, người trong nhà vậy chết sạch. Tô Vị may mắn bình vỡ không cần giữ gìn. Ngay tại bài thi trên viết liền mấy chữ to, thần lão hỉ, không thể là văn vậy, phục nguyện bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Cứ như vậy nội bài thi. Tâm cho tâm lệnh Tô Vị đang chuẩn bị đi trở về phủ đi loại nhà mấy mâu ruộng cần chết già quê nhà, ai biết lại lấy được được thiên uyến, đặc biệt cho sơ phẩm quan, thực động suốt đời. Cái này đến cuối cùng giây phút nưu được một quan nửa trước, Tô Vị còn làm một bài thơ tự dế ước, đọc hết sức thi thư 5 6 gánh, lao lai phương được một áo xanh. Người đẹp hỏi ta năm nhiều ít, 30 năm trước 23. Ngươi ủng hộ bộ y y phẩm Long Vương bắt đầu toàn chi chi nhãn, ngữ thú sảng văn nhẹ nhàng, mành có bối cảnh có bị khinh thị, không chăng bước, bạo chương cực mạnh. Chương 350, cô gái lao đầu hai. Thi cả đời sắp đến cuối cuối cùng có chút thu hoạch, bị trao quyền liền một cái kiếm các huyền thừa. Nhưng mà quay đầu vừa thấy, mình không có một chút đối nhân xử thế, bên người thân hữu đều bị mình chịu được chết, cái này một quan nửa chức nhậm chức lúc lại không có một cái cùng mình chia sẻ vui sướng người. Kiếm cấp từ xưa chính là thuộc trung cổ Hạng Thiên phủ Mạc môn, không chế chỗ này vậy thì có hùng cứ một phe vốn. Biên thủy nhỏ huyện thừa lĩnh huyện lệnh trước, Tô vị cũng là vô cùng bận chán hoàn toàn cùng tưởng tượng chỉ điểm Giang Sơn không cùng, không chỉ có mỗi ngày vì chút lợi ích nhỏ lục đục với nhau, mấu chốt hắn một cái ngôn ngự không thông ngay cả một người nói chuyện cũng không có. Chết tử tế không chết lại gợi một câu tiêu ca, tiêu hủy kiếm các bảy trăm dặm, thuộc trung đừng là một động tiên. Những lời này chính là thanh hoa thư viện đứa nhỏ cũng có thể nghe được là cái có ý gì, cầm giữ kiếm các cắt đất phong vương ý rất rõ ràng nữa hết. Tô vị nghe không hiểu người khác xuyên nói, nhưng mà người khác nghe hiểu được Tô vị nói. Lâu từ một tí thọ đến thành đô chi phủ nơi nào đây, thành đô chi phủ không dám khinh thường vội vàng cầm câu này phản thơ báo lên Đông Kinh. Làm phản thơ kết quả có nhiều thảm có thể bắt trước Tống Giang cái này dám công danh không có ở tầm Dương Giang trong lầu viết liền một câu nghiêng thơ sau đó bị người bảo chế được như vậy thế thảm. Mọi người cũng là lấy làm cho này cái không túc khách lao già khẳng phải xong đời, kết quả Đông Kinh quan gia chỉ là cười một tiếng. Đậu nói như vậy mà thôi, vì sao đủ lượng thay? Tô vị kinh này một lần vậy không lại đang suy nghĩ cái gì tiền đồ giàu sang chuyện, hắn vừa nghe nói Đông Nam Hưng Hóa có người tạo phản, xuyên nhân không phản mân người độ phản thái bình thịnh thế thật là cái gì chuyện lạ đều có, rứt khoát liền thất lạc con chim này quan một mình xuôi nam, muốn đến xem xem chuyến này nước đục có hay không, cá có thể sợ, cũng không hững cái này một bụng kinh luân năng dọc. Phải biết cổ đại gia cửa nhưng mà một kiện tính nguy hiểm cực cao chuyện, Hưng Hóa lúc đầu còn có đại phĩ sơn một đám người cản đường làm ác, chớ đừng nói chi là thuộc xuyên lưỡng hổ những thứ này xưa nay sản xuất nhiều thổ phỉ địa phương. Tô vị dọc theo đường đi xuống. Mặc dù hình cùng lưu lạc, nhưng mà tâm cảnh nhưng là thông suốt mở lang, tức độ thống hận mình 30 năm qua cũng làm cái gì, cái này thật tốt non sông bỏ qua được như vậy đáng tiếc. Hắn trải qua muôn vàn khó khăn có thể so với Tây Thiên thịnh kinh, tiền tài bị đốt hết, liền quần áo cũng bị moi hết sạch, lưu lại một cái mạng cuối cùng đã tới Hưng Hóa. Hơn 3 tháng, Hưng Hóa loạn chuyện lại bị ổn định. Hắn không tin Phúc Châu những thứ này tích trữ binh có cao như vậy chiến đấu, có thể nhanh như vậy giải quyết những sơn dân này, một đường hỏi thăm xuống bến nhạy khí ước để cho hắn tìm được Hà Lộc Lươnguyên, lại biết rõ giới cuộc phòng ban này nhanh chóng trung kết lại cùng cái thôn phum này có thiên ti vạn lũ quan hệ không chỉ là lương xuyên đánh hổ danh tiếng, còn có Phượng sơn không giống nhau biến hóa. cái này sáng nghèo tích nơi lại nhân tâm tư định, nhà nhà an cư lạc nghiệp, còn sáng lập có trường học, hơn nữa hắn còn nhìn thấy cái này hương tử bên trong lại thao luyện trước hương dũng. đây là dự định làm gì? tô vị kích động được lập tức muốn tìm cái này lương xuyên làm một phen việc lớn, cái mông còn không bưng bít nhiệt lại từ hương hóa chạy tới thanh nguyên. lão vị nghe ta một câu, từ đâu tới trở về nơi đó đi, con đường này đi không thông. đại tống khí số còn không nhanh như vậy hoàn, thật. lương xuyên tận tình khuyên nhủ, ngươi không đi qua làm sao biết đi không thông? Ngươi còn dám vọng nghị chúng ta đại tống triều khí số, ngươi ngược lại là cho ta tách kéo tách kéo, đại tống triều còn có nhiều ít khí số. Ngươi biết ngươi nói có thể so với ta nói đại nghịch bất đạo trăm lần. Tô vị còn đầy không phục nói: Ta chưa ăn qua thịt heo, nhưng là ta gặp qua heo chạy, ta tính một tí thiên hạ đại thế, còn có mấy trăm năm cuộc sống bình yên, tỉnh lại đi. Tô vị giảo hoạt cười hắc hắc nói: Ngày hôm nay bằng vào ngươi cái này mấy trăm năm lý luận ta là có thể nói với một mình ngươi đại nghịch bất đạo, ta thuyết mê hoặc người khác tội. Ngươi liền đại tống khí số cũng có thể coi là ra được, còn không dám làm một phen việc lớn sao? Lương Xuyên liếc hắn một mắt, ngươi đi tố cáo đi xem quan phủ sẽ tin tưởng là ngươi nói vẫn là ta nói, ta cùng ngươi nói tạo phản không thể nào. nếu là muốn tìm một sống qua ngày sự việc, như vậy ta nơi này còn thiếu một phòng thu chi tiên sinh, ngươi giàu gì vậy trải qua kim điện, sao sao chép viết không thành vấn đề chứ? không phải ta nói, thằng nhóc ngươi làm sao biết đại tống chỉ có mấy trăm năm khí số? đừng không thành ngươi thật có thông thiên triệt địa lớn bản lãnh. lương xuyên thở dài một cái, thân lương nói, mạnh không qua hán thịnh bất quá đường, hắn lấy mạnh mất đường trung loạn chế, ta đại tống trung quanh cường địch vượt canh, nói là mấy trăm năm hết Tết đến cũng là đi nhiều nói. tô vị nhìn vậy rõ xào hình bóng, nhíu môi. Còn lấy là thật biết cái gì thiên cơ đâu, ngươi người này xuất thân thảo mãng nhưng có thể nói ra như thế một phen, xem ra cũng không phải một cái tỉnh du nhân vật, còn dám nói chính ngươi không có ý tưởng, ngươi loại người này cũng chính là hận trời không vòng hận đất không cầm, nếu không chuyện gì ngươi không dám làm. Phong thu chi tiên sinh cũng không vừa. Lão đầu tử sớm muộn cho ngươi tẩy não, cũng không tin không đem ngươi cho phiến đứa đứng lên. Lương xuyên trong đầu nghĩ nói nhiều các ngươi lại không thể tin tưởng, nói tương đối đáng tin lý do có thể mông đi qua cũng được cả không quá ta trước đó nói xong rồi, cho ta trợ thủ tiền công cũng không nhiều. Ngươi thật tốt đại tống mệnh quan không làm tới ta cái này nhà bên trong tham gia náo nhiệt, ta bỏ mặc ngươi an chính là hảo tâm vẫn là xấu xa tim. Tốt nhất buồn phận một chút, nếu không ta để cho ngươi hối hận đi một cái này hỏng bét. Lương Xuyên liền dỗ mang hù nói, cắt, ta không muốn ngươi tiền công, ngươi muốn nhúng tay vào ăn bao ở là tốt. Vẫn còn có cái loại này chuyện tốt, hiện tại Lương Xuyên càng phát càng cảm thấy không đủ nhân viên, đặc biệt là cái loại này gặp qua việc đời người cực độ thiếu thiếu, lại vẫn không lấy tiền, cái này lao tiểu tử ngu đồ gì, sẽ không thật hy vọng kéo mình đi tạo phản chứ. Trên cái thế giới này có một loại người rất đáng sợ, bọn họ không tham đồ thân thể và vật chất hưởng thụ cái gì ngọc bảng chân tu người đẹp thiếu phụ đối bọn họ mà nói còn không bằng một chồng rất rưởi, bọn họ theo đuổi vô cùng là cao xa. Nam Đông hán mặt ra cắt Minh triều quần áo đen tể tướng diêu nghiệm hiếu chính là loại người này để thật tốt quan không làm. hết lần này tới lần khác cùng tới đây muốn làm lớn chuyện, e sợ cho ngày kế tiếp loạn. Loại người này dùng thật tốt là thành danh lập nghiệp lớn trợ lực, dùng không tốt kiểm chế sớm muộn sẽ nhập vào. Lương xuyên bỏ mặc, dù sao hạ định quyết tâm, lão tiểu tử này nếu là an phận làm việc ba bữa ăn ba no, nếu là cho mình thêm loạn, vậy thì một cây rượu chặt hắn. Hai người ở phòng bếp bên trong nán lại hơn nửa ngày, đám người còn lấy là Lương Xuyên bụng cũng đã đói hai người ở phòng bếp bên trong ăn thứ tốt gì. Thật lâu mới chậm rãi đi ra, Lão đầu tử ăn hai chậu lớn mặt hiện tại mặt mũi hường hào, Lương Xuyên một mặt thanh xương, ngược lại giống như cơm bị người đoạt đi ăn vậy. Ngọc Trinh ngươi đi trên đường cho lão vị mua hai kiện xi áo mới, đúng rồi hắn kêu tô vị, sau này thì cùng chúng ta ở chung. Tô vị nhìn xem thầm Ngọc Trinh ngược lại là có chút ngoài ý muốn, cái thằng nhóc này liền người làm đều là quốc sắc tiên hương nhân vật, cái này còn là tiểu thôn phu. Quỷ tài tin, cô bé ta thân thể gầy đét, quần áo không nên quá lớn. Nếu không gió tới một cái ta liền bị cạo chạy rồi, mặc lên người quá mọ mạc. Thâm Ngọc Trinh đối hắn cách gọi lơ đễnh, tuổi Tắc bày ở nơi đó đâu, ngươi có thể têu ta Ngọc Trinh, ngươi có thể têu ta lão đầu tử, dù sao gọi thế nào thuận miệng đều được." Ha ha. Lương Xuyên theo thứ tự cầm bên cạnh mình giới thiệu cho Tô Vị, Tô Vị xem ai đều là vui vẻ, trong miệng được, không qua mọi người xem hắn ngược lại là cảm giác cái này tiểu lão đầu có lai lịch lớn, nếu không như thế cái lai lịch không tên người làm sao tới một cái lương xuyên liền lưu lại. Lúc ăn cơm tối, chính được bên vậy kỳ quái, trong nhà làm sao nhiều một ông cụ. Hiện tại một nhóm người đều là ngồi chung với nhau tới dùng cơm chính lực binh mình hỏa kế mình mở hỏa. Ồ, người này là. Tô vị vừa lên bàn cơm, cái miệng kia hoàn toàn liền không giống như là lớn lên ở trên người hắn, một đôi đũa gắp thịt liền kẹp, gắp món liền moi, một bàn lớn món cộng thêm tràn đầy một tô cơm, ăn được so với ai khác cũng ngon, nhìn hắn quỷ chết đói kia thác xanh chết dạng cũng rất ăn với cơm. Tô vị nhét trong miệng đầy ăn, không để ý tới nói chuyện. Hắn là ta mới thu phòng lương tiên sinh, nói xong không muốn tiền công bao cơm là được, ta xem tiền cơm này cũng đủ lại mời hai cái phòng lương tiên sinh. Lương xuyên cũng là xem hắn lối ăn kình vì thiên nhân, như thế cái phương pháp ăn tân thể còn sao gậy, có thiên lý sao? Mọi người chơi cười, mấy tháng không phải ăn cháo chính là giúp người ta viết đổi hai cái bánh bao có ích, quá lâu chưa ăn qua tốt như vậy thức ăn, ha ha. Tất cả người nhìn Tô Vị Ăn cũng kém không nhiều no rồi. Lương Xuyên cũng là cười, hắn nhớ ban đầu ăn không no thời điểm mình đụng phải thịt ngon tốt món cũng là cái này lối ăn, hiện tại dạ dày nuôi được yêu ớt, động đũa cũng chỉ làm miếng. Còn có chuyện tốt như vậy, phòng thu chi tiên sinh không cần tiền. Ngươi làm sao không giới thiệu một cái cho ta, vậy mấy tên bên trong mang tới hỏa kế cảm giác vụ về, ngươi mời cái này biết hắn nói, chuyện tốt như vậy cũng để cho ngươi được phải. Ngươi hỏi lão vị có chịu hay không đi người trong tiệm, ta không có vấn đề. Nhanh chóng linh đi ở nơi này là tới tạo phản, nhất định chính là một cái lớn thùng cơm. Bụng kia bên trong chứa nhiều thiếu lương thực đều là một hơi im lìm đói được quá lâu người theo đạo lý ăn cơm không thể ăn được quá mau, nếu không ruột quá lâu không có ngọ nhẹ sẽ mài ra bệnh tới. Tô vị cùng một người không có chuyện gì như nhau, một cái ăn hai người lượng cơm một chút việc cũng không có. Lão đầu tử này thân thể rất tốt, ngày hôm nay bảng hiệu làm xong chưa? Ngày hôm qua cùng trịnh nhược anh nói xong làm mấy cái bảng hiệu, trong tiệm mấy ngày cũng không làm ăn gì, cảm giác có điểm không đúng. Nếu là chiêu bài này không trả nổi tác dụng. Vậy khẳng định có chút cổ gái. Treo lên, ngươi đều không ra cửa xem một tí, trong tiệm tới lẻ kẻ mấy người, hỏi giá cả bất quá cũng không có mua. Có người thấy bảng hiệu tới là được, từ từ đi. Ngươi tiệm này được gọi là vạn hàng phải, nhưng mà trong tiệm mới bán mấy thứ đồ, có phải hay không có chút quá, muốn không muốn lại hơn vào mấy thứ đồ tới bán. Chuyện này ta cũng có cân nhắc, ngày mai ta đi ngay trong thành vòng vo vò một chút, chỉ bán than hàng che trúc và nhang muỗi là hơi ít một chút. Thật ra thì chúng ta Phượng Sơn hiện tại những cái kia sản vật núi rừng cái gì ngược lại là có thể vậy thả ngươi thì bán. Chính dược ban một câu nói để tỉnh lương xuyên, chính là a Lương Xuyên mình cũng cầm phía sau mình ngôi hoàng đế kho quýt mất. Đúng vậy, hiện ở trên núi nhiều như vậy sản vật núi rừng ví dụ như mang trúc chuột trúc cái gì, chúng ta ăn ngán, Nhưng mà Thanh Nguyên người không có cái này lẩu cắn à? Lần sau lão Hà tới đây ta muốn cùng hắn nói một chút chuyện này, không trông Non Bảo Sơn không thể lãng phí. Mời ủng hộ bộ Y phẩm Long Vương bắt đầu toàn chi chi nhãn, Nữ thú sảng văn nhẹ nhàng, mảnh có bối cảnh có bị khinh thị, không trắng bước, bạo Trường cực mạnh. Chương 351, trăm đã quý thiết mẹo Thanh Nguyên huyện thành từ tất chiếu thang dẫn Lương Xuyên sau khi vòng vo một vòng có một cái đại khái biết rõ, cụ nhân chọn địa điểm chú trọng một cái phong thủy hướng về phía hương hóa thành phong thủy thật tốt, thanh nguyên huyện thành đồng dạng là như vậy. bắc có vạn an hà nam có duẩn giang, ở núi mà thành, phong thủy phong thủy các đại gia kêu cái loại này cách cục là ba cái núi bắt quái nước, mà thanh nguyên bên trong thành vừa vặn có một con sông kêu bắt quái câu, nước sông nhập biển hoàn chuyển hồi tưởng, nước bởi vì núi mà chuyển, bách xuyên hội tụ vòng báo, đồ bát thanh nguyên núi đào hoa sơn còn có tử mạo sơn ba núi bình dậy hướng nam mở miệng, gió bắc xuôi nam không được, thủy hệ bao bọc, giấu gió lại đứng nước, có thể nói là phong thủy bảo địa. thanh nguyên mỗi cái người cũng dậy được phá lệ sớm, chim dậy sớm có trùng ăn, tứ phương hàng hóa đều đổi một cái lớn sớm. Đi chợ chỉ có người khác chọn còn dư lại. Sáng sớm cũng là một ngày thanh tỉnh nhất thời khắc, một ngày trong đó lúc sơ nhất là mới mẹ thời điểm, nông thôn lão nông gánh món gánh, cầm một bó bò, bò mới mẹ cải xanh, to lớn trái bí đao, còn có hải lý nước sông sinh vận vào thành bên trong buôn bán. Lo việc nhà người phụ nữ sẽ giết trước xem một hồi giá tiền, người tới ta đi tới giữa hưởng thụ cái này đầu xuân thời gian tốt đẹp. Lương xuyên và Chiêu đệ hai chủ tớ một người thích ăn nóng hổi bánh bao thịt, liền một chén nồng nặc sữa đậu nành, một người thích sạch sợi mì hồ, bên trong để mấy khối giấm thịt, còn có thể lại tháo một khối hương vị ngọt nào nhũ tống, kèm một miếng nhỏ nhỏ đều không ngán hổ nhũ. Hoàn thành một cái buổi sáng tốt đẹp nhất nghi thức. Thanh Nguyên thành phố kết cấu cùng hương hóa đồ cách cục, không củng, Thanh Nguyên phơi bày một loại nam thị bắc cùng cách cục. Tiền Châu phủ Châu phủ ủy viễn lâu tọa lạc tại Thanh Nguyên huyện huyện Nha nơi bắc, huyện Nha cùng phủ Nha ngồi bắc hướng nam, phía bắc dựa cao lớn cùng núi, nhìn xung quanh chư nam thủy hệ. Phía nam sắp nước theo nước lên bến tàu bến đỏ tạo cho hôm nay Thanh Nguyên phồn vinh. Qua lại không dứt đám người cho Thanh Nguyên vô hạn sức sống. Từ xưa nhân khẩu chính là thứ nhất năng lực sản xuất. Thanh Nguyên không chỉ có đối với trung quanh châu huyện có vô cùng sức hấp dẫn, đối với bốn phương hổ di giống vậy có vô cùng mị lực. Những thứ này hóa ngoại người tựa hồ so đại tống nhân dân trả hết cần cụ giá trị, bọn họ không xa vạn giảm xa xôi trùng dương đi tới phía đông, có thể là vì nằm ở trên giường ngủ yên, mà là vì mang đi phía đông đầy đất tài sản. Một nhóm cuối cùng xôi nam tàu biển sắp muốn dậy khởi hành, lại không chọn hàng tốt vật xôi nam liền sẽ hai tay trống trơn, thành a la đều không thể dễ dàng tha thứ như vậy sự việc phát sinh. Đầy đường tơ lửa đồ sứ còn có lá trả, tùy tiện mang một chút xôi nam, đổi lại đều là các lượng vàng bạc. Hai người sáng sớm liền đi ra đi dạo phố, lương xuyên tính toán được cho trong tiệm lại vào một ít hàng hóa, để cho vạn đạt trong tiệm hàng hóa chủng loại phong phú đứng lên còn như muốn mua vào cái gì hàng hóa, cái này thì cần cân nhắc một phen. Giá thấp mua vào, giá cao bán ra là trước sau như một sách lược. Lương Xuyên nghĩ tốt nhất là mình sản xuất, không người nào ta có tài có thể đầy đủ chiếm lĩnh thị trường. Nhưng mà đại thống hàng hóa kinh tế đã nhưng mà coi như là tương đối phát đạt, chưa sáng tạo, phổ biến hàng hóa đã có thể thỏa mãn nhân dân sinh hoạt nhu cầu đông đường phố, cùng thành Nam phân giới cũng không rõ ràng, đều là thương nhân tụ tập sớm ở chỗ. Mà Lương Xuyên vạn đạt tiệm tru ở thành Tây so sánh mà nói càng nhiều hơn khu dân cư. Hai người cho nên có dòng người bản chất khác biệt từ phố tây đến đông đường phố, trên đường gian hàng còn có hàng rong càng ngày càng nhiều. Lúc đầu rộng rãi đạo lý tựa như bị chém eo rất một nửa. Hai người đông nhìn quanh, thấy được thứ gì cũng sẽ tò mò nhìn trước xem một hồi. Thanh nguyên không chỉ có sinh hoạt vật liệu phong phú, liền một ít đồ trang sức còn có nhỏ kiện đồ chơi vậy đặc biệt hơn. Người phụ nữ thích người đàn ông vậy thích đông đường phố có một cái miếu tên kêu thông hoài quan công miếu, miếu nhỏ nhỏ cũng thế vẫn là quan vũ cái loại này không phải rất chủ lưu lịch sử danh nhân. ở đại tống trước kia quan quan vũ địa vị không hề cao, còn yêu làm quan công miếu, cho đến minh triều sau này mới thẳng tắp lên cao, thậm chí phong là quan đế gia. Miếu trước long xà hữu tạm cũng là một nơi náo nhiệt chỗ bán thuốc gián mại võ còn có bán tất cả loại hiếm hoa kỳ chân cũng sẽ ở chỗ này tụ tập chủ lưu lái buôn cũng sẽ không ở này lưu lại nơi này ở thanh nguyên người trong suy nghĩ địa vị giống như trường ga xe lửa vậy để cho người nhìn mà sợ không có nguyên nhân khác chỉ làm cho này bên trong muốn đi bảng môn tạ đạo quá nhiều người hai người đi tới một cái sạp nhỏ trước chủ sạp là một cái đầu hoáng mắt chuột người tuổi trẻ hai tai gầy gò không thịt hai con mắt xem người thật giống như cũng cố không được khắp nơi lọt viêu trên mình còn có một chồng lớn xăm giống bay phượng múa để cho người nhìn có chút hơi sợ gian hàng lên cái gì vậy không bán liền để một cái thiết mèo ở nơi này đá trình lò tràng vị trí dễ thấy nhất chỉ bán trước như thế một cái cục sắt lộ vẻ được có chút hoàn toàn xa lạ Lương Xuyên liếc nhìn mắt thấy cái này phá gian hàng đi tới thời điểm trong lòng lộn bộ một tí thật quen thuộc cảnh tượng một màn này làm sao có chút cảm giác đã từng quen biết Chiêu đệ hiện tại ánh mắt vậy rất sáng một đi tới lập tức kéo lại Lương Xuyên kéo một cái chéo áo của hắn nhỏ giọng nói Tam ca Tam ca ngươi xem vậy chỉ thiết mèo hai cái con ngươi có phải hay không đặc thù đá quý làm thành Lương Xuyên nhìn chăm chăm vừa thấy hai cái mắt mèo con ngươi hào quang trói mắt thật giống như còn thật là đủ tốt cả hình như lại à Xem náo nhiệt không chê chuyện nhiều, hai cái lại gần đi lên, ngồi xổm ở nơi này sạp nhỏ trước vây xem. Chủ sạp vừa thấy có con cá mắc gâu, tinh thần làm rung lên, ra sức chào hỏi thẳng tới, hai vị gia vừa thấy có chút lạ mặt à, thật giống như không là người bản xứ thị đi. Lương Xuyên nhìn một cái không lên tiếng, Triệu Đệ nhanh mồm nhanh miệng cười ha hà nói, người ánh mắt thật tốt, ngay cả chúng ta có phải hay không bản xứ cũng nhìn ra được. Chủ sạp vừa nghe cái này tán dương vậy cao hứng, nói, tiểu đệ không phải tuổi, cái này Thanh Nguyên huyện nếu như là người bản xứ tiểu đệ không biết 8000 vậy biết cái 7000. Hai vị nhìn nhăn sinh, ta muốn nhất định không là người bản xứ thì Đại ca ngươi cái này bán cái gì? Chiêu đệ gặp hắn nhiệt tình, nhìn vậy không giống như là người xấu, tò mò hỏi. Vậy chủ sạp đầu tiên là thở dài một cái thật dài, đổi thành một mặt khổ tương, ngửa đầu dư vị nói, tiểu đệ nhà lúc đầu cũng là cái này thành nguyên trong thành nổi danh nhà giàu, đáng tiếc sau đó đến cha ta cái này thế hệ si mê đánh cuộc phiêu, gia sản bị hắn bại được không còn một ngống, ngày hôm nay bán hai mẫu ruộng nước, ngày mai bán mấy cầm vòng ghế, gia sản lớn như vậy bán được ta cái này một đời chỉ còn suốt cái này một đầu thiết mẹo. Đệ nghe được có lòng nghèo. Đây cũng quá xui xẻo, ai cũng muốn sinh ở một nhà giàu sang sau đó hưởng thanh phúc, cái này đến trên đầu mình cái gì cũng không có, liền còn dư lại một cái thiết mèo, khó trách tâm tình thấp như vậy rơi. Lương Xuyên nhưng là nghe được chân mày cao lại, chuyện này tiết làm sao như vậy quen thuộc chứ, ở nơi nào nghe qua đầu kết quả. Chủ sẩm nói, ngươi xem xem mèo này hai cái con ngươi, xinh đẹp bao nhiêu, ta là không biết hạng, nhưng là khẳng định không phải thông thường thứ tốt. Nhà này cũng bán được không còn chút nào, lão tổ tông còn lưu lại một cái quy định, trong nhà không đầu không đường thời điểm cái gì cũng có thể bán, chính là cái này thiết mèo không thể bán. Ngươi nói xong, cười không ngừng cười cái này phá miêu có cái gì không thể bán lương xuyên nhìn cái này chủ sạp lại xem xem vậy chỉ thiết mẹo, thấp mi chấm tư nửa ngày rốt cuộc nhớ tới trước kia hắn liền thấy như thế cái câu chuyện có vài gia đình sớm trước làm giàu thời điểm cầm nhà hoàng kim dung đúc thành những thứ này không bình thường vật kiện, bên ngoài lại thoa lên thiết tất hoàn toàn không nhìn ra là hoàng kim hình dáng chỉ để lại một hai chỗ nổi bật địa phương còn giữ lại một hai đầu mối cho hậu nhân để cho hậu nhân phát hiện cái này bút tài sản cái này thiết mẹo đầu mối chính là một đôi này ánh mắt mắt nhìn hào quang chói mắt có thể là một đôi thượng hạng đắt quý nhưng là chân chính đáng tiền vẫn là cái này thiết mèo bản thân, ai sẽ ở một cái thiết mèo trên khảm đá quý đâu. Đó không phải là làm đầm ạ. Hậu nhân có năng lực phát hiện cái này cái đầu mối, như vậy đầu này kim mèo chính là xoay mình làm giàu tiền vốn, nếu là không có năng lực phát hiện cái này cái đầu mối, vậy thuyết minh tài vậy không phòng giữ được, gia sản là sớm muộn phải thua sạch, còn không bằng liền đem hai cái mèo con người bán kiếm chút cháo lông tiền. Lương Xuyên lúc này cũng là đang nhìn cái này chủ sạc, Chỉ gặp cái này chủ sạp sự chú ý hoàn toàn đặt ở vậy hai con mắt trên, hắn theo bản năng lấy là chủ sạp cũng không biết cái này thiết mẹo chân chính giá trị, nghĩ đến đây cái địa phương, Lương Xuyên hô hấp ngay tức thì liền run rợn giọng, ngày hôm nay chẳng lẽ mình lại phải tái phát một khoản phát tài. Lương Xuyên nhất cử nhất động hoàn toàn bị cái này chủ sạp xem ở trong mắt, chủ sạp này xem được phàm nhảy tăng tốc độ, con người hơi co lại. Liên tiếp giữ mấy ngày, rốt cuộc có cái người tự cho là đúng mắc câu. Ông xem, cái này thiết mẹo ta cũng không dùng, ta chỉ bán cái này hai cái con người tiền, ngươi liền mẹo cùng nhau mang đi, như thế nào? Lương Xuyên kích động được tim cũng sắp nhảy ra ngoài cái này một đại tôn thiết mèo nói ít cũng có mấy chục cân, muốn thật tất cả đều là hoàng kim đúc, thật là có bao nhiêu tiền. Lương xuyên bàn tay mới vừa lộ ra đi, còn không ngờ tới vậy tôn thiết mèo, một người đi đường đi tới, nâng lên vậy tôn thiết mèo không ngừng tường thận, trong miệng còn chặt chặt lấy làm kỳ. lão bản ngươi mèo này ánh mắt rất có linh tình à, có bán hay không? cái này nửa đường giết đi ra ngoài trình rào kim cùng chủ sạp như nhau cũng là một bộ quỷ nghèo kết sắt chết tướng mạo, hai thai không thỉ, nhìn càng giống như là trên đường chuyên làm kẻ cắp tiểu mạc lăn lộn. Lương xuyên thầm tiêu không tốt, thang nóc này không phải là muốn đoạt mình ngày hôm nay rất xuống lớn nhân bánh đi. Vậy chủ sạp đầu tiên là âm thầm liếc lương xuyên một mắt, lại xem xem về sau vậy khách hàng mặt đầy tươi cười nói, bán, bán, bán, đưa tiền chỉ bán, bán thế nào? Vậy khách hàng thưởng thức trước thiết mẹo cái này hai con ngươi thật là tinh khí ta. Chủ sạp suy đi nghĩ lại nói, vật này là ta tổ truyền, lão tổ tông nói không thể bán, hơn nữa phía trên đá quý tốt như vậy xem, như vậy, 50 sâu ngươi lấy đi, 50 sâu. Cái này khách hàng cũng là do dự một chút. Lương xuyên trong lòng mắng to, ngươi tên phá của này à? Cái này mấy chục cân hoàng kim bị ngươi 50 quan tiền chỉ như vậy bán, nhà các ngươi lão tổ tông không theo nghĩa địa bên trong nhảy ra cùng ngươi liều mạng mới là lạ, lạ." Lương Xuyên quý lên, bật đỉu bật tốt lên, "Đợi một chút, ta ra 60 sâu. Cái này thiết mẹo để cho ta thật tốt xem xem có thể không." Một cái chủ sạp một khách hàng cơ hồ là đồng thời, hai cái trên mặt đồng thời thoáng qua vẻ vui mừng, vậy khách hàng cũng không dính tay, trực tiếp đem thiết mẹo đưa tới. Lương Xuyên vừa cầm tay, đột nhiên cảm giác là lạ ở chỗ nào, trực giác mãnh liệt nói cho hắn, hoàng kim mật độ hẳn không chỉ thấp như vậy, lớn như vậy một đống kim mẹo ôm ở trong tay cơ hồ có thể đem người tới đất trên lại nhẹ bỗng, một chút cũng không có như vậy nặng chịu cảm nhận. Mời ủng hộ bộ y phẩm Long Vương bắt đầu toàn chi chi nhãn, lự thú sảng văn nhẹ nhàng, mảnh có bối cảnh có bị khinh thị, không chắt bước, bạo trướng cực mạnh. Chương 352, đá quý thiết mèo hai. Đây nếu là người khác có lẽ còn không phân rõ cái này tôn thiết mèo các lượng hoàng kim và sắt vụn tới giữa khác biệt, giống nhau thể tích hoàng kim lương xuyên sẽ không cầm lấy sao? Như thế một đại tôn kim mèo lương xuyên không cầm lấy, nhưng là hắn cầm lấy không sai biệt lắm cục sắt, hoàng kim thể tích nhỏ một chút nói, không chỉ là hoàng kim liền bạc hắn cũng là thượng xuyên cầm, sức nặng tuyệt sẽ không như nhẹ nhàng như lại xem xem vậy hai cái con lơi, là thật tương đối đẹp mê người, phẩm chất vậy rất tinh khiết, nhưng mà cẩn thận vừa thấy, chiêu đệ các người sẽ cảm thấy mới lạ, bởi vì bọn họ không gặp qua vật lấy hiếm là quý, còn làm là cái gì đã quý, Lương Xuyên sể gần vừa thấy, cái này con mẹ nó không phải là đời sau hai quả thông thường thủy tinh hạt châu mà. Vật này bất kể là thủy tinh vẫn là thủy tinh, ở Lương Xuyên xem ra tuyệt đối là không đáng giá một đồng. Đứa nhỏ còn sẽ đối thủy tinh cầu cảm thấy hứng thú, hiện tại mua vậy hai cái thủy tinh cầu làm gì? Cổ đại mặc dù nói pha ly và thủy tinh cũng tương đối đáng tiền, nhưng là thật giống như đến tống nguyên thời kỳ. Ngoại Lai Thủy Tinh đại lượng tiến vào phía đông, đến Minh Triều, liền mắt kính đồ chơi này cũng sẽ không hiếm đồ chơi, giá cả vậy xưa không bằng nay. Nói sau Thủy Tinh, tuy nói giá trị còn không thấp, nhưng mà ở Lương Xuyên xem ra, đánh ngấy lòng đối loại đồ chơi này có một loại cảm giác bài xích. Một cổ tử khí lạnh xông lên Lương Xuyên trong lòng. Thanh nguyên cảng bên cạnh làm ăn đều là người khơ khéo, bọn họ đã gặp cảnh đời so người bất kỳ cũng nhiều, bọn họ không thể nào không nhìn ra thứ này quý giá, hơn nữa chủ sạp này từ đến đuôi vậy cũng có nói một câu cái này thiết mẹo là và làm, chỉ là Lương Xuyên tự cho là đúng tiến vào một cái sai lầm. Cái này chỉ sợ là một cái trò lừa bịp bên cạnh cái này khách hàng chết tử tế không chết chen vào một câu ta ra 70 mươi sâu lương xuyên khoẹt mắt lơ đãng nhìn nhiều cái này khách hàng một mắt chỉ gặp trên người hắn cũng là dòng bay phượng múa vừa thấy thì không phải là đứng đắn người làm ăn hai cái người khí chất trên người vô cùng tương cận sợ không phải thông đồng thiết lập bộ đi báo xong giá cả cái này xâm người biểu diễn kỹ xảo có chút kém báo xong giá cả vậy biểu tình trên mặt giống như viết hai chữ mắc câu vậy thiết lập tốt lắm một cái bấy chờ con cá hai người hiện tại thở mạnh cũng không dám sẽ chờ lương xuyên lại đem giá cả mang lên lương xuyên chính là cắn chặt hàm răng một câu nói không lên tiếng Trung quanh người đến người đi, không ít người đều mang một loại hài hước mắt nhìn Lương Xuyên và chiêu lệ, thật giống như đang mong đợi cái gì có ý nghĩa sự việc muốn phát sinh. Ngươi ở chỗ này bảy bao lâu than? Ai, đừng nói nữa. Nếu không phải cưỡng bức xin kế, ta mới không bán đâu. Ở chỗ này bán tất cả nhỏ nửa tháng. Gần phân nửa tháng vậy không bán đi sao? Hàng rõ ràng có chút không nhịn được, liền một bên phối tay cũng lộ vẻ được không già nổi. Cái này không phải là không tốt bán mà. Lương Xuyên tim lúc lại là toa thật, cái này mẹ hắn rõ ràng chính là trước nghiệp đi lừa gạt, muốn là đồ tốt bày nửa tháng thanh nguyên người sẽ thợ ơ. Làm mọi người đều là người mù sao? Nhất định là mọi người đều biết cái này hai cái chính là lừa gạt tiền, lại là kiêng kỵ hai tên lường gạt trả thù cho nên bọn họ không dám lên tiếng. Nghĩ Thông suốt những thứ này khớp xương, giả vờ sợ một cái trên người mình, lương xuyên chỉ có thể làm ra một bộ đáng tiếc tư thái, nói: "Ai, nếu ngươi chịu ra 70 dầu, trên người ta thật giống như mang tiền cũng không nhiều, cái này thiết mẹo liền nhường cho ngươi." Lần này hai cái trận tròn mắt, bọn họ còn dương mắt chờ lương xuyên cầm giá cả mang lên, không nghĩ tới 70 quan tiền hắn liền rút lui, trong chốc lát hai người ngươi xem xem ta ta xem ngươi, ngơ ngác nhận lấy vậy chỉ thiết mẹo, cũng không biết làm sao hồi lương xuyên nói. Bọn họ mắt thấy cái này chỉ tính theo ý mình đều phải đánh tốt lắm, rốt cuộc là nơi nào bị nhìn ra vấn đề, cũng không nên nha, hai người phối hợp như thế ăn ý, đặc biệt mấy gạt không biết hàng người bên ngoài, lần nào cũng đúng chỉ cần biết hàng 10 có 8 9 cũng sẽ bị lừa gạt. Giả vờ khách hàng tên Lường gạt nói, người huynh đệ muốn thật thích cái này, thiết mẹo nếu không ta liền nhường cho ngươi, ta ngày hôm nay ra cửa tiền thật giống như vậy không mang đủ." Lương Xuyên trên mặt toát ra thành khẩn mỉm cười, khoát khoát tay nói, "Quân tử không đoạt cái người thích, ta xem cái này thiết mẹo hình dáng như thế phong cách cổ xưa, huynh đài còn chịu ra 70 sâu mời về nhà, nhất định là yêu được chặt, không cần không cần." Lương Xuyên kéo Chiêu Đệ lập tức liền đi, Chiêu Đệ làm được cũng hồ đồ. Lương Xuyên đem Chiêu Đệ kéo đến đường phố trong hẻm nhỏ, nói: "Ngươi chú ý xem cái đó bày sạp." Hai người trốn ở đầu hẻm nhìn hồi lâu, chỉ gặp vậy khách hàng gặp Lương Xuyên cũng không quay đầu lại đi, hắn cầm thiết mèo đi gian hàng trên tiện tay ném một cái, trả lại cho một cái liếc mắt, phủi mông một cái vậy đi. Chiêu Đệ xem được phế sức lực, "Ồ, Tam ca hắn điều không phải muốn mua cái đó mèo, làm sao ném xuống liền đi?" "Ha ha, ta cùng ngươi đánh cuộc, chờ một chút cái này, mua mèo còn sẽ trở lại ngươi tin không tin." "Hắn cũng không mua, làm sao còn sẽ trở lại." "Ngươi lại xem một lát thì biết." không lâu lắm chỉ gặp mới vừa vậy khách hàng nhìn bốn phía quả thật lại quay trở về bán sắt mèo gian hàng này hắn cầm trên tay hai cái lê tiện tay vứt cho chủ sạp một cái hai người ngồi ở gian hàng trước miệng to ăn nổi lên nhang lê trở về lại phải bị lao đại mắng chúng ta làm mở tiệm miệng mỗi ngày nhưng liền cái loại này gạt người sự việc người ta đều không phải là đánh nhau liêu không dựa vào lừa gạt cấp sao đánh lại không đánh lại người ta vẫn là đồng đại ca đường khẩu tốt ngươi xem người ta như vậy đoán kết hiện tại chúng ta thanh nguyên đường liền đếm hắn đường khẩu phối hợp được nhất là rõ nổi nước lên phía dưới tiểu đệ đi theo đồng đại ca mỗi ngày ăn hoa rượu ăn lớn thịt liền chúng ta đường khẩu đó là càng ngày càng tệ được rồi đừng oán trách đồng đại ca xem chiêu thức chỉ sợ không lâu là có thể cầm đường lao đại cho kéo xuống chiêu đệ nhìn trận mắt hốt mồm. có phải hay không phát hiện chút gì chiêu đệ lầm bầm nói ách đi thôi chúng ta lại đi dạo một chút nhiều hơn tới đi tới lui luôn là có chỗ tốt chiêu đệ có chút tiến lặng nhìn xem lương xuyên muốn nói lại thôi có lời cứ việc nói thẳng ta mới vừa thấy cái đó thiết mèo thời điểm vậy lấy làm mèo kia hai con mắt rất đáng giá tiền ta đang suy nghĩ Đôi mắt này như thế đáng tiền, biết hay không mèo này vậy không bình thường đây, lúc ấy ta còn muốn khuyên ngươi cầm mèo mua lại đâu, tam ca thật may vẫn là ngươi lợi hại, ngươi là làm sao thấy được cái này hai người là tên lừa gạt. Lương Xuyên Tim nhớ năm đó ta bao mảnh thời điểm đã gặp thuật lừa gạt cũng không thiếu, cái này hai cái hôm nay gạt người thuật vậy coi là tương đối khá, tham tiện nghi tham mò đùa bỡn côn vật, thuật lừa gạt mấy cái mấu chốt bọn họ hoàn toàn dùng tới. Phạm là bị lừa gạt người đều là tự cho rằng có chút nhỏ thông minh, liền chiêu đệ cũng nghĩ tới mèo này nhất định là vật đáng tiền, mọi người cái loại này chú ý lý bị mặc lên vậy cơ bản cũng là 10 phần chắc chín trên đường muốn chiếm tiện nghi trừ phi vận khí chân thực quá tốt hoặc là ngươi đối mình ánh mắt mười phần tín nhiệm nếu không vĩnh viễn chớ tin chuyện tốt sẽ rơi vào trên đầu ngươi, ngươi làm trên đường những người này đều là người mù sao thanh nguyên mọi người là người làm ăn mới bọn họ sẽ không thấy được mẹo này giá trị có cái loại này chuyện tốt còn đến phiên chúng ta tới sửa mái nhà rột điều này cũng đúng ngươi không thấy mới vừa người đi đường diễn cảm bọn họ cũng chờ một chút xem chúng ta cười nào đâu chiếu ta xem người này nhất định là lâu dài ở chỗ này đi lừa gạt nếu không bọn họ sẽ không ngồi yên không để ý đến xem náo nhiệt phải biết chứ chúng ta đi báo quan bắt bọn họ đi hí <cười> hí ta thiếu chút nữa để cho ngươi mua một chồng sắt vụn, có phải hay không sắt vụn ta không biết, bất quá báo quan khẳng định không được. tại sao? bọn họ ở trên đường chính đi lừa gạt, chúng ta không lỗ lã sau này cũng sẽ có người thua thiệt, loại người này đến lượt để cho bọn họ đi ăn cơm tủ. mọi việc đều phải nói chứng cứ, ngươi nơi nào ánh mắt thấy được bọn họ đi lừa gạt, bọn họ làm sao đi lừa gạt? trang này thuật lừa gạt chỗ cao minh còn ở tại hắn từ đầu tới đuôi đều là niêm miết giá rõ ràng, chỉ là để cho ngươi từ lấy là mua được một kiện bảo bối đáng tiền, vừa không có bị hiếp, càng không có kỳ gạt, hoàn toàn ngươi tình ta nguyện. chiêu đệ mặt đỏ lên, thật đúng là như vậy. Minh nhìn hai cái tự do tự tại, còn tiếp tục trông nom cái đó phá gian hàng đi lừa gạt, lại một chút phương pháp cũng không có. Ta ngày hôm nay lại cùng Tam Ca học được một ít đồ, sau này ta tổng không thích cùng người giao tiếp, chính là bởi vì có vài người luôn nghĩ hại người gần người, ngươi nói thật tốt những người này làm gì như thế xấu xa. Phòng người chi tâm không thể không, hại người chi tâm phải có, cái này là của người khác tín điều, nhưng là chúng ta không thể, hại người báo ứng sớm muộn cũng sẽ đến, vấn đề sớm hay muộn. Ừ, ta ghi nhớ. Đông đường phố cửa hàng vô cùng nhiều, nhiều loại hàng hóa cũng là rực rỡ muôn màu. Lương xuyên tìm nửa ngày mới tìm được một nhà có bán nhang giấy dầu tiền cửa tiệm. Tiệm này làm ăn làm thật lớn, quan hỏa kế liền hết mấy bận điệu trong ngoài. Thấy Lương xuyên khách tới cửa vậy không có tới chào hỏi, để cho Lương xuyên mình chọn. Chủ tiệm cầm một bản nợ sách đang đối nợ, trong miệng mắng: Ta nói hai sướng sở, cái này để cho ngươi đi bên ngoài thu nợ tại sao lại không giống? Thằng nhóc ngươi có phải hay không lại trộm trong tiệm tiền? Chủ tiệm sắc mặt không tốt, một bộ bắt hai mắng ai tiếp tấu, đáng thương những thứ này hỏa kế, làm việc thời điểm bất đắc dĩ, không làm tốt bị chửi, làm tốt lắm vẫn bị mắng, xương đánh quả cả vậy, người người tức giận không có sức. Nhìn Lương Xuyên một bộ lao tử không tí hầu diễn cảm. Lương Xuyên đi vào trong tiệm, hỏi lão bản nói, "Lão bản ta cùng ngài hỏi thăm chuyện này." Ông chủ kia đang đang bực bội trên, giống như là từ trong lỗ mũi lên tiếng tựa như hử lương Xuyên một tiếng, để cho người nghe không hiểu là đồng ý liền còn chưa đồng ý, Lương Xuyên chép miệng một cái nói, "Các ngươi cái này những thứ này dầu mèn lên không biết là nơi nào mua hàng." Chủ tiệm vốn là tâm tình còn kém, vừa nghe Lương Xuyên lời này lông mày thiếu chút nữa lựa hạ. "Ai không phải, ta nói ngươi có ý gì? Đây là ngươi có thể hỏi thăm chuyện sao? Ta phải đem ta mua hàng địa phương nói cho ngươi, vậy ta tiệm này có phải hay không muốn đóng cửa yên ổn?" Từ đâu tới gia nhân, dám đến ta tới nơi này dưng ai? Đi đi đi! Chủ tiệm gọi dậy mấy cái hỏa kế muốn đem Lương Xuyên Anh đi. Những thứ này hỏa kế vừa thấy lại phải liền những thứ này ăn chuyện không được cảm ơn, vội vàng làm bộ như không có nghe gặp, cầm đầu nghiêng hướng một bên, làm bộ như đang đang làm việc dám vẻ. Lương Xuyên cũng không muốn làm được quá khó khăn xem, đối phương không nói mình không dây dưa là được. Hai người liền thối lui ra khỏi ngoài tiệm. Chiêu đệ hỏi, tam ca ngươi hỏi thăm cái này làm gì? Chẳng lẽ ngươi cũng muốn làm những thứ này dồi mệt đến mua bán? Lương Xuyên nói, ngươi có chú ý không? Chúng ta cách vách nguyệt đại tự hiện tại mỗi ngày sóng người rung động vậy cũng là khách hành hương à nhưng mà phần lớn người sắp đến mới nhớ tới cấp cho phật tổ lần trước đốt nhang dầu bằng đến lại phải chạy đến chỗ khác đi mua chúng ta trực tiếp ở trong tiệm vậy bắt đầu bán những thứ này làm ăn không đã tới rồi chiêu đệ trước mắt sáng lên cũng không phải sao ta ở trong tiệm những thứ này khách hành hương mỗi ngày ghé thăm vào hỏi có hay không nhang để bán sau này tốt lắm cái này nguyện đài tự hương khói càng tốt chúng ta làm ăn vậy đi theo càng tốt hiện tại vấn đề chính là những hàng này nơi nào vào chúng ta không biết ông chủ này lại không chịu cho nhau biết nhức đầu à hai người đang trong lúc nói chuyện Chỉ nghe trong tiệm một hồi cãi lộn, tiếp theo hỏa kế bị khuất vận ra, trong miệng còn hùng hùng hổ hổ, ngươi cái lao vương bát. Mây ủng hộ bộ y y phẩm Long Vương bắt đầu toàn chi chi nhãn, lự thú sảng văn nhẹ nhàng, màn có bối cảnh có bị khinh thị, không chán bước, bạo trướng cực mạnh. Chương 353, Phong Châu nhập hàng. Pháo đài kiên cố đều là từ bên trong công phá. Nếu cái này ông chủ ý tứ như thế nghiêm, vậy thì từ hắn hỏa kế ra tay. Lương Xuyên nhanh chóng hướng Chiêu Đệ trao đổi một cái ánh mắt, hướng cái đó hỏa kế nổ nổ miệng, Chiêu Đệ đầu tiên là sững số một chút, tiếp theo dạo hoạt cười một tiếng, đi mũi chân trên thả mấy cái tiền đồng. Sau đó đi về phía cái đó hỏa kế đến gần hỏa kế kia thời điểm cầm trên mũi giày tiền đồng nhẹ nhàng bỏ trên đất, tỉnh mơ. Sau đó Vô Vũ tiểu nhị bà vai nói, "Đại ca, ngươi tiền hết rồi." Hỏa kế kia túi đầu vừa thấy, quả nhiên có mấy treo tiền, lập tức lộ ra một bộ tham lam mặt mũi, đem tiền nhặt lên nhét vào mình trong cổ áo, hắn cũng mặc kệ tiền này rốt cuộc có phải hay không hắn, dù sao vào miệng túi của hắn không phải cũng thay đổi thành đúng rồi. Một chiêu này liền lương xuyên cũng xem được xem thế là đủ rồi. Một cái người thật thà ở mình chăm sóc huấn luyện dưới, hiện tại đều biến thành bộ dáng gì? lại biết kỳ địch lấy tốt cái loại này cao cấp chiến thuật, Lương Xuyên cũng cảm thấy có chút không tưởng tượng nổi, chiêu lệ tiến bộ thực sự quá lớn. Hỏa Kế kia lườm tiền, trong lòng vui vẻ, đối chiêu đệ xảy ra hảo cảm. Mới vừa ta ở trong tiệm nghe nói các ngươi ở tìm những hàng này nguồn có phải hay không? Hai cái nghe lời này một cái, trong lòng thầm tiêu thành. Đúng vậy tiểu huynh đệ. Lương Xuyên nick lại gần chúng ta ở Thanh Nguyên đi dạo nửa ngày, vậy không có tìm được nửa nhà chế tạo nhang đèn xưởng, các ngươi hàng này rốt cuộc nơi nào vào? Hỏa Kế kia vừa thấy có lợi có thể đồ, đưa ra ngón tay cái và ngón trỏ chà sát, nói, nói cho các ngươi vậy không phải là không thể Lương Xuyên vừa thấy động tác này, trong lòng mắng, mụ lúc đầu xoa ngón tay biểu thị đòi tiền động tác này đại tống triều bắt đầu thì có. Trong lòng mắng thì mắng, ngoài mặt Lương Xuyên cũng không dám đắc tội cái này tiểu thái gia, từ trong túi lại móc mấy treo tiền, nhét vào tiểu tử này lòng bàn tay nói, tiểu ca ngài nhân nghĩa. Lương Xuyên mê mội lương tâm nói ra lời này thời điểm cũng muốn cho mình hai bàn tay, nhân nghĩa cái dám, chính là một thấy tiền sáng mắt đấu trùng. Hoa kế kia ngày hôm nay kiếm không thiếu tiền, sớm cầm cùng chủ nhân cãi nhau chuyện quên được không còn nổ nống, nói, các ngươi ở nơi này trong thành hạ chuyện khẳng định không tìm được, người ta sưởng ở nông thôn, các ngươi lên đi đâu tìm? hai người nha đích một tiếng bừng tỉnh hiểu ra, các ngươi từ lâm trường môn đi ra ngoài, theo dần giang đi lên thượng du, bờ phía nam thượng du có một cái chấn kêu phong châu chấn, đi nơi nào liền có thể tìm được các ngươi đồ mong muốn. chiêu đệ hỏi, chúng ta làm sao biết ngươi có phải hay không là người, ngươi muốn không muốn dẫn chúng ta đi? hừ, ta hứa gì các ngươi vậy mở một gian tiệm nhang đèn cầm lao ra tiệm bắp vỡ, lừa gạt các ngươi ta có ích lợi gì? lương xuyên ha ha cười một tiếng nói, chuyện này nếu như thành, tiểu huynh đệ quay đầu thật tốt báo đáp ngươi. cái loại này đồ ăn tay táo, rào cây sung hai người lười được làm tiếp để ý, đi ra trên đường kêu một chiếc xe ngựa. Hai cái vội vàng đi Phong Châu chạy tới. Truyền thuyết là trước có Phong Châu sau có Thanh Nguyên, Tiền Châu phủ khai phủ trước, sớm nhất khu dân cư là ở Phong Châu trấn, sau đó theo Nam Thiên người càng ngày càng nhiều, mọi người phát hiện hạ lưu đồng bằng phù sa diện tích mênh mông, thủy thổ béo khỏe, càng thích tảy tấy mở rộng, mọi người liền ở Thanh Nguyên xây công sự mở huyện thiết lập châu, nhân dân được sinh sôi nảy nở. Biển hơi tài nguyên vô cùng phong phú, so với đại sơn càng có thể nuôi bằng sữa mẹ nhân dân, đi trong biển rộng tung một cái lưới, vớt lên hàng hải sản là có thể có thể so với trong núi 1 năm sản vật. Cho dù tôm không tới cá, trong biển rong biển còn có tím món cũng là quý báo sản phẩm. Sản lượng vậy so vùng duyên hải cằn cỗi đất bẩn tới được hơn. Không chỉ là hải sản, trên biển mang tới còn có phồn bình mua bán, hóa ngoại người một thuyền thuyền vàng bạc hương liệu dược liệu châu đáo từ phương xa mang đến. Giao có một nhóm lại một nhóm thanh nguyên người, vậy chính là bởi vì như vậy, thanh nguyên phát triển tốc độ xa xa kéo ra cùng phong châu cái này cổ địa giới khoảng cách, nông canh văn minh cùng đại dương văn minh hai cái ở mảnh đất này mỗi người thành một phiến phương hoa. Từ dương hoa đến thanh nguyên có hai con đường, một cái là quan đạo lớn mà bằng thẳng, nhưng là lượn quanh vòng lớn đi xa đường. Đường đi của loa thành còn có vạn an bến đò, còn có một cái chính là đường đi của phong châu đường mòn con đường này đường xa sẽ gần nhưng là gập ghềnh nhiều núi lận đận mà dễ sinh rắc rối hà bảo chính chạy đi chạy lại thanh nguyên hương hóa đi chính là con đường này đi quan đạo còn muốn đi đường thủy chi phí cao tự nhiên đi người thì ít mọi người thà thiếu tiêu ít tiền hơn bị trút tội cái loại này xử sự, sự phong cách rất có chúng ta dân tộc nội hàm không đến không biết tới một cái dọa cho giật mình phong châu chấn mặc dù chỉ là một chấn nhỏ quy mô nhìn so phượng sơn lớn hơn như vậy một chút nhưng mà nơi này làm ăn chạy trình độ không thua gì thanh nguyên huyện thành bên trong thanh nguyên huyện có nơi này cũng có thể tìm được thanh nguyên không có nơi này như thường cũng có rất nhiều thanh nguyên thương mậu hàng hóa thậm chí đều là từ nơi này phê gửi đi thanh nguyên ưu thế nếu như nói là thu hải ngoại mà mặt hướng bốn phương như vậy phong châu chính là thu bốn phương ra hải ngoại thanh nguyên vồn vinh phong châu công không thể không trang cảnh này xem được lương xuyên là khen ngợi không dứt quá thần kỳ nhưng là nơi này liền cơ hồ đều là người hán hóa ngoại người rất ít giao thiệp với đến phong châu địa giới thậm chí liền thanh nguyên địa giới bọn họ vậy rất ít bước ra ở nơi này chút cao ngạo hóa ngoại người xem ra người tống cần hắn hàng hóa tự nhiên sẽ đổ xô vào cần gì phải mình lớn như vậy động can qua người tống gian xảo lại bài ngoại cùng bọn họ làm ăn thường thường cũng sẽ ăn thua thiệt, còn không bằng ổn làm một chút. Hai người ở Phong Châu vòng vo một vòng nhỏ, liền nghe ngóng chế tạo những thứ này nhang đèn địa phương. Bất quá không phải một nhà, mà là phân loại một nhà chỉ sản xuất như nhau. Một nhà này chỉ sản xuất đốt nhang, nhà này chỉ sinh ra đèn dầu, mà vậy một nhà chế tạo cây đến. Mấy nhà mặc dù đều là xứ nhỏ, nhưng mà liền được khí thế ngất trời. Theo bọn họ nói mười dặm tám hương làm đồ chơi này không nhiều, muốn mua chỉ có thể tới Phong Châu nơi này mua. Bọn họ cũng không sợ bán không được. Nhà ai không cần tế cái tổ đốt đốt nhang cái gì? Những thứ này có thể kiếm tiền sao? Tiêu đệ không nhịn được lẩm bẩm một câu. Trong tiệm Lao Hán vui tươi hớn hở lời nói thành thật nói, liền lấy cái nhang này tới nói đi. Một nén hương ta chỉ cần được lợi một mình ngươi tiền đồng là được. Một ngày chúng ta có thể làm hơn mấy chục triệu cây nhang. Hí <cười> hí, ngươi nói có thể kiếm tiền sao? Tích thiếu thành nhiều đạo lý đứa nhỏ ngươi không hiểu. Lương xuyên cũng cười nói, đúng vậy, nghèo đi nữa giống như nhà chúng ta vậy ba không năm lúc đất muốn đốt mấy nén hương cầu nguyện một tí tiên nhân phù hộ. Cái này một cái gia đình một năm liền muốn bấy nhiêu thầm, ngươi lại suy nghĩ một chút nếu là thả vào toàn bộ tuyển châu phủ, vậy vô số gia đình lại phải dùng nhiều ít. Tuyển châu phủ người dân rất là kỳ lạ. Người nơi này so với những địa phương khác nhân dân cũng tôn trọng buôn bán. Theo lý thuyết người như vậy dân cũng là tuyệt đối người chủ nghĩa duy vật. Nhưng mà nơi này nhưng để cho người gọi là cổ Phật quốc khắp nơi thánh nhân địa giới ba bước một miếu nhỏ, năm bước một chùa, đầy đường đều là hương khói khí. Người phụ nữ không chỉ có muốn lo việc nhà còn muốn lễ Phật cung phụng tiên nhân. khắp nơi lộ ra một cổ tử nồng nặc thành kính hơi thở. Cũng chính là ở như vậy không khí hạ, tiệm nhang đèn láo bản nói cũng không sai. Một nhà một ngày chỉ cần ba nén hương, cái nhang này chính là một ngày chế được mười ngàn cây cũng không đủ bán. Lương xuyên không do dự, quả quyết cùng ba nhà chủ tiệm muốn nhóm lớn đơn đặt hàng. Tiền cọc rất sáng khoái liền giao phó cái này mấy nhà tiệm vậy rất sang khoái, bọn họ phụ trách giao hàng, thanh nguyên huyện trong thành còn có mấy bọn họ khách hàng, giao hàng cùng nhau đưa không có gì tổn thất. Trên đường trở về, chiêu đệ hay là đối với cửa làm ăn này ôm trước chất vấn thái độ. Chiêu đệ là thấy được đường đỏ bộ dáng kia làm ăn, một cân có thể bán mấy chục châu, mà đây loại nhang đèn một cây tối đa bán cái mấy văn tiền, vừa lên một tí khác xa lắc xa lơ, tự nhiên có chút xem thường cái loại này mua bán nhỏ. Hai người ngồi trên xe ngựa, lương xuyên luôn là một khuôn mặt tươi cười, mà chiêu đệ thì cảm thấy làm chuyện này có chút không hiểu được. Mưa xuân luôn là tới được bất ngờ không kịp đề phòng, tí tách giọt mưa đánh vào trên dần giang, ở trên mặt sông đốt lên vi lan, bọc một cổ cờ bay phất phới mùa xuân hơi thở, để cho người không chỉ có sẽ không phiền não, ngược lại cảm thấy tinh thần sảng khoái. Ngươi xem xem cái này mưa tốt biết bao. Lương Xuyên hưởng thụ cái này chốc lát tự tự, thật giống như mình một mình lầm bầm lầu bầu vậy, vừa giống như nói xa nói gần nói cho chiêu đệ nghe như nhau. Cái này mưa nhỏ như lông châu, nhưng mà hội tụ ở lớn bên trên là được quên quên tế lưu, thêm nữa trở thành sông lớn biển hồ, biển không chối từ tế lưu cố có thể thành hà lớn. Chiêu đệ ngươi có thể rõ ràng cái đạo lý này sao? Triệu Đệ lắc đầu một cái, chế đường làm ăn cố nhiên giá trị liên thành một vốn bốn lời, nhưng là ngươi cẩn thận suy nghĩ qua cái này, một bản phía sau tiền vốn kết quả muốn bấy nhiêu sao? Lương Xuyên đưa tay ra ở trong mưa quen liền quen, mưa xuân quý giá, tốt mưa biết thời tiết. Đường từ vừa mới bắt đầu cần phải có người đi trồng nĩa, cây nĩa bệnh trùng hại có phải hay không nguy hiểm? Chúng ta trồng nĩa đều không sở trường, nếu là một năm cũng không có thu được, từ đâu tới nguyên liêu? Thêm nữa nói giả sử chúng ta không trồng, mà để cho hương hóa các hương thân đi trồng, đến lúc đó thu mua cây nĩa còn sẽ là chúng ta mình trồng nĩa chi phí sao? Mình loại có người công chi phí, thu người khác chi phí nặng hơn. Hạ sợ gió lạo thu đông sợ đông, không có chuyện đơn giản như vậy. Người còn nhớ chúng ta mùa xuân mấy ngày đó mệt mỏi đến hình dáng ra sao không? Mùa xuân mấy ngày đó mọi người trừ ban đêm có thể nghỉ ngơi một tí, ban ngày đều là cùng đánh giặt vậy. Trong nhà nam nam nữ nữ kể cả hà Bảo chính người một nhà chuyện gì cũng không cần liền, sạch sẽ, sẽ vui ở nấu đường trong phòng. Bây giờ nhớ lại chuyện kia thật không dễ dàng. Ta chẳng muốn cái này nấu đường kỹ thuật quá sớm lưu truyền đến trên xã hội, cho nên trước mắt chúng ta chỉ có thể tự làm cứ như vậy lại phải hao phí cực lớn sức người và tài lực một hai tháng thời gian chúng ta cái gì cũng làm không được điều này cũng làm cho bây giờ có thể như thế lãng phí thời gian nếu là sau này chúng ta làm ăn buồn bận lớn lại hoa một hai tháng ở nơi này chuyện trên là tuyệt đối không có lợi lắm lương xuyên bẻ đầu ngón tay như nhau dạng tiếp tục nói sau đó còn có trên đường tiền chuyên trở đường xá chế mọi thời gian nguy hiểm tổn chữ chi phí bao bị cùng với tiêu thụ đường dây những thứ này đều là thật khó xử lý trọng yếu khâu bên nào không cần tiêu tiền ngươi nhìn đường bán được quý tiêu phí cũng không phải con số nhỏ chiêu đệ kiên nhẫn nghe lương xuyên dạy bảo Những thứ này đều là cực kỳ kinh nghiệm quý báu, cũng chỉ hai cái quan hệ tốt lương xuyên mới chịu cầm những thứ này đủ để làm truyền ra bảo bí mật thương nghiệp cho nhau biết, phải biết cái đó bán nhang dầu lão bản, nhưng mà ngay cả một mua hàng địa điểm cũng giữ miệng giữ mồm. Mới vừa ta ở Phong Châu lão Hán kia nói, một nén hương chỉ cần được lợi một cái tiền đồng là đủ rồi. Chúng ta tìm bọn họ nhập hàng, liền cây cái mở ra cái tiệm là được, không cần lo lắng thiên thai người hàng, nguy hiểm toàn bộ do những người khác gánh vác đi, làm ăn buôn bán lớn, một ngày bán cái mấy ngàn trụ nhang sẽ nhiều không? Ta cảm thấy không nhiều, rất bình thường con số, hơn nữa chúng ta giống vậy chỉ cần được lợi một cái tiền đồng. Nhưng cái gì cũng không cần làm, như thường có thể được lợi lớn tiền, vậy một loại người nói là tốt nhất sinh tài chi đạo. Chiêu Đệ còn trầm tư trong đó, Lương Xuyên cười nói hỏi người phu xe nói, "Sư phụ ngài thấy thế nào?" Phu xe này đem bọn họ nói cũng nghe vào lỗ tai bên trong, nhưng chưa bao giờ sẽ chết miệng, chỉ là cười cười nói, "Lão hán ta chỉ sẽ đánh xe, quan nhân các ngươi là làm làm ăn lớn, lão hán ta không dám lắm mồm." Bất quá đây, lão xa phu dừng một tí, nói, "Nếu là để cho ta chọn, ta sẽ chọn ổn thỏa một chút phương pháp, cùng đánh xe một cái đạo lý, đường tốt nhất vẫn là đi bằng thẳng đại lộ, đường ngắn gần nhưng là ngựa dễ dàng mất bóng." vậy thì không có lợi lắm mời ủng hộ bộ nhân đạo chạm thiên bắt đầu toàn chi chi nhãn đệ thú sảng văn nhẹ nhàng mèn qua bối cảnh qua bị khinh thị không trắng bước bạo trương cực mạnh chương 354, trái phải cùng làm đời sau một cái tiền phí tổn vấn đề dính dấp lợi ích trong đại tại sao tầm thường tiền phí tổn sẽ cho người như vậy nhạy cảm người bình thường một lần chuyển mấy trăm đồng tiền thu lệ phí cũng chỉ mấy mao tiền nhưng mà mấy con số này một khi thả lớn thì mấy chục vạn mấy triệu thậm chí còn mấy trăm triệu đây cũng không phải là một cái nói đùa con số lại đem tần số mở rộng đến mấy trăm triệu lần đây cũng là một cái hoàn toàn khác nhau khái niệm Ngân hàng và môi giới cho tới bây giờ sẽ không khẳng khái đến nói đưa cái này chi phí miễn hết, trên thực tế, nằm là có thể kiếm tiền, linh bản và lợi, cái này mới là tới tiền sự việc. Phong Châu Nhang rất nhanh liền đưa tới, bọn họ sản xuất chủng loại rất nhiều, nhưng là Lương Xuyên chủ yếu liền mua Lập Nhang, còn như Nhang Khoanh và Tháp Nhang còn có hương phấn loại này đồ dùng gia đình làm chủ Nhang ngược lại là vào được không nhiều, dẫu sao Lương Xuyên đem thị trường bị đám người chủ phải đặt ở liền miếu tháp hương người trên. Hoàng Dật Hoa thượng đối Lương Xuyên không chỉ là ôm trước cứu vãn một tòa cổ tháp lòng cảm kích, hắn cùng Lương Xuyên đi sâu vào rõ ràng sau đó. Đối cái này hồng trần bên trong lăn lộn lạc đường nhỏ cao dê tương đối cảm thấy hứng thú. Lương xuyên quá tục, thật là tục không chịu được, hai con mắt đều phải rơi đến tiền trong mắt đi. Mỗi ngày vì tiền chạy đông chạy tây, một nghe được cái gì có thể kiếm tiền, liền cùng sói đói thấy thị tựa như, lập tức liền lao tới. Nhưng là trên người hắn lại có một loại gì thế mà độc lập cảm giác, cảm giác gì, giống như là một cái ở trong hồng trần lưu lạc hành giả, mặc dù đối với tiền có một loại vô cùng chấp niệm, nhưng là hoa dại tiền tới một chút cũng không theo kiện, đối mình tương đối hà khắc, đối người bên cạnh nhưng vô cùng hào phóng. Hắn nói người đời rất nhiều cách nhìn đều là mình chưa bao giờ nghe thậm chí có thể nói là làm việc không theo lẽ thường, nhưng là hoàng giận hòa thượng nhìn ra được, ở lương xuyên trong mắt mình những thứ này sương khô mới là làm việc không theo lẽ thường tồn tại. hắn hỏi qua lương xuyên, đối hòa thượng ăn thịt uống rượu có ý kiến gì không? lương xuyên hừ một tiếng, cái này có gì? hắn nói hắn gặp qua cao tăng làm quan, cao ngựa cẩm y yể lấy vợ sinh con, dạng gì cũng gặp qua, hắn cái này ăn trộm hai miệng thịt chó chỉ là chuyện nhỏ. cái này lời nói nhưng mà kinh được hoàng giận liền ngay cả hất phật, tội quá tội quá để cho hắn kinh ngạc chính là lương xuyên hiện tại vậy làm lên chùa miếu làm ăn, trong tiệm để quá nhiều nhang, còn có cây nến cùng với đèn, đèn dầu. Những thứ này đều là trong chỗ đại lượng yêu cầu. Phật trước nhang đèn còn có ngọn đèn dầu đều là ban ngày đêm không ngừng thiêu đốt, vĩnh viễn không có tắt thời điểm, cái này tiêu hao tính nhỏ coi như cũng là rất khổng lồ. Nhập chùa quý khách cũng phải thắp hương, vô cùng ít có chống chân tay mà đến, dù là không có cung phẩm, ít nhất cũng phải có ba chú thanh nhang. Mỗi người được lợi hắn mấy văn tiền, một ngày kế tiếp chỉ cần nguyện đại tự hương khói không ngừng, tiền này liền quần quần không ngừng. Giờ cơm đến một cái đại hòa thượng đúng lúc lại tới, ờ, vậy làm sao còn thêm một cái miệng? Ai đây nha đây là? Không phải nói người khác, chính là mới vào nhóm tô vị. Tô vị da mặt so hắn còn dày hơn. Ha ha, một cười nói, ngươi cái này con lường ngốc thật vô lễ, đến cửa liền tựa như quen. Ơ, vậy làm sao còn ăn được? Trên bàn đều là thức ăn mặn, ngươi lại phá giới. Ngươi cái này bẩn thỉu thân thể còn có thể đi tí hồi phật tổ? Hoàng giật liếc hắn một mắt, kinh hãi quái vật nhỏ. Tô vị mắt gặp hòa thượng này ăn thịt tới so hắn còn ngoại hạng, những cái kia mê người lớn thịt toàn bộ vào bụng của hắn, cấp được thiếu chút nữa dậm chân bước, nhặt lên đuốc cũng không cùng lương xuyên chiêu đệ, mình lên bàn ăn. Hai cái thật giống như long tranh hồ đấu, một cái rơi đệ thư xình, một cái diệu thị hòa thượng, lương xuyên không ngừng tiêu khổ, cái này cũng thành không bình thường trại tập trung. Đại sư ta có thể nói cho ngươi, ngươi ở ta cái này ăn, đều phải cho ta phụng ra, ta cũng không phải làm có ngươi, sau này ngươi trong chuộn dùng dầu mẹ kim đến đều được ta trong tiệm tới bắt. Thiên hai. Bây giờ Nguyệt Đài tự nhưng mà lúc này không giống ngày xưa, hiện tại mỗi ngày tiền nhang đèn đó là nước chảy rào rào rào rào vậy đi trong thùng công nước đổ, Nguyệt Đài tự mở rộng kế hoạch đã bắt đầu thay đổi áp dụng, thi công không phải người khác, chính là Triệu Tiểu Phẩm. Phải nói Tiểu Phẩm đầu hóc chính là sử dụng tốt, lúc đầu dựa vào cho người xây bếp và lương xuyên phân lợi, chia xong mình còn cất một số tiền lớn, dùng khoản tiền này mình kéo một chi đội xây cất đám người này đều là loa thành kéo ra ngoài. Loa thành sư phụ từ triệu phát đạt năm ngoái cuối năm ẩn lui sau đó, triệu kim ngọc mình ngược lại là kéo một đám người, nhưng là rất nhiều người cùng triệu kim ngọc không cùng ở lại loa thành, mang một chi đội ngũ một mực chính là tiểu phẩm phụ thân lúc còn sống tâm nguyện, không nghĩ tới ở tiểu phẩm nơi này thực hiện. Loa thành người ban đầu nghe nói là tiểu phẩm muốn mang đội ngũ, mọi người đều rất không yên tâm, bởi vì thằng nhóc này quá trẻ tuổi. Tiểu phẩm biết mọi người băn khoăn, người khác một chiêu đến liền trực tiếp phát tiền công, mọi người như vậy liền hoàn toàn bỏ đi băn khoăn, cái này lo lắng không phải là lấy sau cùng không tới tiền mà hiện tại tiền ở trên tay vậy thì lên sống thôi tiểu phẩm ôm cái đầu tiên sống chính là làng Nguyệt đài tự tiến hành mở rộng Nguyệt đài tự hậu điện lá hán đường còn có xương phòng tường rào những công trình này làm tới một chút đều không so lương xuyên nhà cái đó công trình tính nhỏ hơn hơn nữa chùa miếu đền giường cột chạm trổ yêu cầu này có thể so với nhà dân cao hơn cái này hạng công trình nếu là làm xong tiểu phẩm cũng có thể ung hán được lợi một khoản đều có tiền làm miếu mua dầu mẹ cái loại này miếu nhu yếu phẩm vậy thì càng không nói ở đây miếu loại địa phương này có nhiều kiếm tiền đâu đời sau hương hóa người sáng lập một loại mới sáng nghiệp đó chính là nhận tổ miếu có lúc vì nhận thầu đến miếu, thậm chí thuê xã hội đen các loại xã hội nhân sĩ đối chùa miếu tôn giáo hoạt động tiến hành quá nhiều, ép đi lúc đầu trong chùa miếu lao hòa thượng, sau đó nằm vùng mình hòa thượng giả, thực tế khống chế người chính là những thứ này bán tay đen sau màn. bọn họ lợi dụng mọi người lễ Phật tin Phật tâm lý, lấy Phật tổ danh nghĩa tới mượn cơ hội hấp bạc, cái loại này hành vi sớm muộn là sẽ trêu báo ứng. trong tiệm bắt đầu bán nhang và đến sau này hiệu quả rất rõ ràng. Lương xuyên ở ngoài tiệm mặt bày một cái nhỏ cái khung, phía trên có phong châu vào tới đây tất cả loại dược dở luôn màu nơi nơi giống nhang tới nguyệt đài tự vào nhang du khách còn có tín đồ phần lớn cũng sẽ đi qua lương xuyên vạn đặt tiệm ban đầu rất nhiều người cũng không biết trong tiệm này là bán cái gì sau đó vừa thấy cửa tiệm viết vạn hàng hai chữ mới biết tiệm này nguyên lai là một gian tiệm tạp hóa bọn họ trực tiếp ở cửa tiệm chọn nhang đèn sau đó sẽ mang tới trong chùa đi đốt có người mua nhiều mùng tháng một năm một năm thanh nguyên huyện thành đều có thành tế tự hoàng thói quen hiện tại không chỉ là thành hoàng các huyện dân vậy sẽ tới trong chùa tới lễ phật tô vị cơm nước xong bắt đầu kiểm kê một ngày thu vào giữ lương xuyên phân phó hàng tre trúc và nhang muỗi có tiêu thụ đi ra tiền muốn phân mỡ coi là bởi vì nhang mối là lao hà sản nghiệp, bọn họ hai cái có chia hiệp nghị, mà hàng tre trúc chính là cấp cho trong thôn người phụ nữ trả tiền lương, bán được hơn tiền công mở được nhiều, làm lăn lộn cũng không. Hiện tại vạn đạt trong tiệm nhang đèn những thứ này làm ăn còn có than tuổi làm ăn là lương xuyên mình nộp tài, thu vào hoàn toàn quay về mình, những thứ này nợ cũng muốn làm rõ ràng. Tô vị thời điểm viết chữ, lương xuyên còn đặc biệt xích lại gần nhìn xem, vậy chứ mặc dù không mạnh lương thần chữ tuấn tú thở mạnh, bất quá cũng là công ngay ngắn nguyên, một chút không quá loa, so với lương xuyên con chó kia gặm bút lông chữ, trên lệch trăm lẻ tám quá. Tô vị không chỉ có chữ viết được đẹp, liền tính toán vậy đánh được tương đối nhanh nhẹn. Cái này tính toán không biết Tô vị là đi nơi nào lấy được. Lúc đầu trong tiệm cũng không có loại đồ chơi này. Phía trên một châu tự đen nhánh tranh sáng, chót sơn địa phương tập trung ở mấy cái trên hạt châu. Vừa thấy chính là ngày ngày dùng, mới có thứ liệu quả này. Đây coi là bản là làm bằng vật liệu gì? Nhìn như thế thoải mái. Ô một, lão đầu này ngày hôm qua còn chưa có y phục mặc, ngày hôm nay đi đâu đi gây ra ô một tính toán. Đây chính là tốt gỗ ả ở đầu ra. Trình bé gai trò. Tô vị thật giống như quá chú tâm đưa vào đang tính toán trong đó. Lương Xuyên cùng hắn nói chuyện, hắn cũng là đối đáp đối lưu, mồm miệng rõ ràng. Bập bập bập, những cái kia coi là châu ở tính toán bên trong đập ra có vận luận thanh âm, Tô Vị ánh mắt cơ hồ đều không cần xem tính toán, cây kia so khô tùng chi to không được bao nhiêu đầu ngón tay tuân ra kinh người lực lượng, coi là châu bị đẩy lên đi, thanh âm lộn xộn thích thú, tốc độ nhanh mà chính xác. Cái này cũng chưa tính, nhất để cho Lương Xuyên giật mình là, cái này gây nhom lao đầu tử, lại sẽ chừng lẫn nhau vụ thuật. Tô Vị tay trái cầm đế ma bút viết cực nhỏ chữ nhỏ, tay phải đồng thời đẩy tính toán. Trong tiệm hiện tại bán đều là mấy văn tiền, mười mấy văn tiền, chừng trăm văn tiền nhỏ một vật kiện, cho nên một ngày kế tiếp vậy sổ ghi chép trên chi chít viết được cùng thiên tư như nhau. Tô vị lại một văn không thiếu toàn ghi xuống, tay phải tính toán tổng số, tay trái không ngừng lật sách trang, không ngừng ở sổ ghi chép trên ghi chép. Hai trước đồng thời tiến hành, không có một chút đình trệ. "Trời ạ, lao đầu này bề ngoài hoàn toàn bán đứng hắn à." Lương Xuyên thỉnh thoảng cùng hắn nói chuyện, hắn lại vẫn có thể đối đáp trôi chảy, ở nơi này là chừng lẫn nhau hộ, cái này xử lý song song chính là ba nước nhóm anh liền có được hay không? Nhặt được bảo. "Lão vị, người ngón này, có thể ạ?" Tô vị không mặn không là nói, đây coi là cái gì, triều đình bên trong còn nhiều mà người sẽ ngón này. Trước kia nói thế nào ta cũng là quản qua một cái huyện người có được hay không, chuyện kia nhiều lên thật là một viên hạt mẹ một viên hạt thóc chuyện cũng phải đi bận tâm, không có điểm báng thân tay nghề, làm sao có thể hành tẩu giang hồ đâu. Còn nhiều mà người sẽ ngón này. Lương Xuyên nghe được hắn hời hận, nhưng là kinh hãi run sợ. Đều nói khoa cử chế độ hại người, ở nơi này là hại người rõ ràng liền liền chân chân chính chính tuyển chọn nhân tài à lương xuyên biết có thể trường họa vòng tay phải vẽ vương người chỉ có một cái quốc gia thủ cái lấy được được khoa học kỹ thuật tiến bộ phần thưởng cùng viên long bình lão tiên sinh cùng kỳ ngô văn đẹp nô lão có thể trường họa vòng tay phải viết chữ còn có thể trong miệng dùng tiếng anh hát được một loại ngữ văn ca có thể nói bốn nước đại chiến nhưng làng Ngô lão chỉ có một cái xem tô vị như vậy thi hỏng thư sinh huyện nhỏ quan lại nhưng có vô số cái mấy ngàn năm lịch sử há là một câu khoa cử cứng nhất hại người có thể toàn bộ phủ nhận lão vị ta thu hồi ngày trước đối ngươi bất kính nói Sau này ngươi chính là ta Lương Xuyên bên người thủ sư Tham Nhĩ Quân sư, mời nhận ta một bái. Đối phần tử trí thức, đối người có tài hoa tôn trọng, là bất kỳ lúc vì sao cũng không quá lúc. Lương Xuyên nạp đầu lên bái, Tô Vị đồ sộ không nút đít, trên mặt khẽ mỉm cười, thoải mái nhận hắn một bái. Ngàn dăm điều điều, nhận không thẹn. Mời ủng hộ bộ nhân đạo trạm thiên bắt đầu toàn chi chi nhãn, Nữ thú Sảng Văn nhẹ nhàng, mảnh có bối cảnh qua bị khinh thị, không chán bước, bạo trương cực mạnh. Chương ba chiêu lệ tâm sự. Trong tiệm có người quản và không có ai quản thật là khác xa lắc xa lờ, Lúc đầu Lương Xuyên cũng là nhỉ bán có người vào tiệm liền gọi nợ trên mặt số liệu một đoàn loạn có tô vị cái này nội chính đại thần sự tình kia thì dễ làm ôm một tính toán tiếng vang hoàng kim đầu chỉ và lượng thật sự là làm một nhóm yêu một nhóm tô vị chuyên nghiệp thái độ để cho người khâm phục một đứng ở đó một mét nợ trên này chưa bao giờ hi cười ha ha một chút không qua loa cẩn trọng trong tiệm mỗi ngày bàn điểm điều động nhập hàng tính đều là vô cùng tinh chuẩn cái này còn là cái đó la hét muốn làm một fan kinh thiên đại sự chuyển động vân từ sao người không biết còn tưởng rằng là cái kính cương yêu nghề lao mô đâu nói chuyện cũng tốt hiện tại mới vừa giải quyết tấm no tạo phản đó là ngại mặt lớn có thể tính hạ tâm lai thực tế sống qua ngày so với cái gì đều mạnh một cái như vậy nhân tài ưu tú tìm tới cửa lương xuyên đến bây giờ cũng có chút lựa không dám tin tưởng mình thật chẳng lẽ như thế có mị lực ha ha bất quá cái này lão tiểu tử ánh mắt vậy thật là sắc bén lại nhìn ra được kiểm chế cũng là một cái không an phận chủ xông lên một điểm này hắn thì phải đối tô vị lại coi trọng một chút trong tiệm sáng sớm đã tới rồi một cái tiểu sư phụ lớn lên trắng trèo, phối hợp vậy thân tô ý tăng bảo ngược lại có điểm vẽ xuất trần a di đà phật chủ quán lễ độ sư phụ phân phó chúng ta tới mua dầu mẹ đến cái này tiểu hòa thượng một tay hướng lương xuyên được rồi một cái phật lễ lương xuyên vậy trả hắn một cái lễ hẳn là hoàng giật hòa thượng kêu tới tiểu đệ tử động tác còn thật mau hả ngày hôm qua kêu hắn chiếu cố một tí buôn bán của tiệm ngày hôm nay liền tới cửa tiểu sư phụ không biết xưng hôi như thế nào tiểu tăng giả thích là hoàng giật đại sư đệ tử mới thu sư phụ để cho ta sau này phụ trách đến ngươi tiệm chọn mua công việc vậy sau này liền dựa vào tiểu sư phụ chiếu cố nhiều hơn giả thích tiểu hòa thượng cũng không hỏi giá những thứ này tế tự đồ dùng chỉ chọn tốt cầm số lượng quá nhiều lương xuyên cứ gọi tới chiêu đệ cùng nhau hỗ trợ Theo mấy tiếng trong tiệm không có phản ứng, ồ, oh, chiêu đệ đi nơi nào? Các người xem đến chiêu đệ liền chưa? Lương Xuyên hỏi triệu mẫu, triệu mẫu lắc đầu một cái nói, chiêu đệ để cho ta cho hắn đốt hai đạm món, hắn vậy chưa ăn, cầm một cái hộp đựng thức ăn đựng liền đi ra cửa, đi đâu vậy không cùng ta nói. Thằng nhóc này lại đi nơi nào lưu là sao, phải dùng hắn thời điểm cho tới bây giờ cũng không tìm được, không cần hắn thời điểm mỗi ngày theo lắc lư. Lương Xuyên không có cách nào chỉ có thể tự giúp giả thích tiểu hòa thượng đem mua nhang đèn rời đến nguyện tự. Nguyễn Đài tự hiện tại tiền môn bạc biển, một lần mua so mấy chục khách hàng mua tính còn lớn hơn, khói xanh làm đến một chút chính là từ sáng sớm đến tối, trong tiệm lập tức liền được chuẩn bị lại nhập hàng. Nhang vạn đến tính một lớn mang lên tới liền đặc biệt phiền toái, Lương Xuyên một người từ buổi sáng rời đến buổi trưa, mới rời đại khái đã đến buổi trưa, chiêu đệ còn không ở trong tiệm, Lương Xuyên vừa thấy khí này cũng không đánh một nơi tới, mình cái này chủ nhân mệt mỏi được gần chết, hắn cái này hỏa kế ngược lại tốt, chạy đi nơi đâu tiêu giao tự tại liền gọi cũng không gọi một cái. Triệu Thẩm buổi trưa không nên để lại Triêu Lệ cơm. Lương Xuyên rời được lựa từ tim lại, Nói thế nào hắn hiện tại cũng là mấy cái cửa hàng ông chủ lớn, thuộc hạ người cũng cùng hắn càng ngày càng tùy ý, sau này quy mô lại lớn một chút, làm sao đi dạy dỗ những người khác. Tam Lang, cái này, Triệu Mẫu nhìn những người tuổi trẻ này cũng cùng mình hài tử tựa như, do là cái này chiêu lệ, nàng lại là coi như đã xuất, không giống Lương Xuyên như vậy thành thục, cũng không có Thẩm Ngọc Trinh vững như vậy nặng, càng không có trịnh ra tiểu thư giàu kinh nghiệm, chính là một cái thanh sát tiểu đệ đệ, cho nên ở những người này trong đó, Triệu Mẫu là thương yêu nhất Lương Xuyên. Bây giờ là càng ngày càng không tốt dạy dỗ, thành nguyên nơi đây không quen. Khắp nơi cũng đều là tên lường gạt lão thiên, ít ngày trước mới thiếu chút nữa bị người gạt người, hiện tại lại không nói tiếng nào không biết đi nơi nào, vạn nhất xảy ra chút chuyện để cho chúng ta mọi người làm gấp sao. Lương xuyên hồi nào không phải xem cái này chiêu đệ xem mình đệ đệ ruột, lương xuyên từ nhỏ liền khát vọng có anh chị em, nhìn cái khác người bạn nhỏ bị kỳ thua đều có một người đại ca đứng ra chỗ dựa, hắn liền hâm mộ được không được. Chiêu đệ là có một người đại ca, nhưng mà vậy người đại ca bởi vì nhà vợ giữ tồn tại, đối hắn so người xa lạ còn lãnh đạm hiện tại nếu không phải trịnh lao hắn mình giúp lương xuyên chăm sóc Phượng sơn vạn đạt tiệm cũng có thể được lợi một chút khẩu phần lương thực tiền người một nhà càng không có biện pháp phản ứng chiêu đệ đi tới cái thế giới này lương xuyên cùng chiêu đệ mới gặp mà như đã quen từ lâu xem lòng hắn của lương là một khối ngọc thô chưa mài rũa lúc này mới hắn tiến hành dốc lòng dạy dỗ nếu là hắn bị cái này thế gian bị lạc bản tính vậy công phu của mình không liền trôi theo dòng nước nhất định phải thật tốt giáo dục một tí chiêu đệ sẽ chưa qua chút chiêu đệ mới rụt đầu rụt cổ chạy trở lại huỳnh giáng cùng làm như cái gian ngó giáo giác trước hướng trong tiệm nhìn xem mới dám đem chân bước vào trong phòng yên lặng lạ thường Hắn lấy là trong tiệm người cũng đang nghỉ ngơi, mới gión ra gión dén đi vào. Ai biết hắn những thứ này, động tác nhỏ vừa vào cửa liền bị đám người thu hết vào mắt. Mọi người ngồi quanh ở bên bàn cơm, mọi người còn chưa mở cơm đâu, sẽ chờ tên tiểu tử túi này. Ách ách ách! Mọi người còn chưa ăn cơm nữa. Mọi người chúng ta vì chờ một mình ngươi tất cả đều đói bụng đâu. Ngươi là không phải nói là nói cả ngày hôm nay không thấy bóng dáng đi nơi nào? Lương Xuyên tức giận hỏi. Những người khác đủ không có gì không vui vẻ, chân dài trên người mình, chiêu đệ cũng không phải đứa bé, thỉnh thoảng đi cái địa phương nào không phải thật bình thường, đến nỗi vậy. Ta không, không đi. Nơi đó à? Triều Đệ đáp ứng, rõ ràng là nơi đây vung ngân 300 lượng, hơn nữa Triều Đệ cho tới bây giờ không biết nói láo, lời bây giờ nói được như thế xấu, vừa thấy ngay cả có vấn đề. Được, nếu ngươi không nói, vậy ta cũng không ép ngươi, dọn cơm đi. Trên bàn thức ăn đã sớm lạnh, triệu mẫu vừa nóng liền ngu biết, nếu không thả vào bây giờ nơi nào còn có thể ăn nữa. Hôm nay cơm chưa ăn được phá lệ lặng, mọi người khỏe kỳ Triều Đệ đi làm cái gì chuyện, lại biết chuyện này là Triều Đệ không đúng ở phía trước, bỏ mặc làm gì cũng nên trước cùng lương xuyên chào hỏi mới được. Sau khi ăn xong mọi người mỗi người đi nghỉ ngơi, Triều Đệ lưu lại Tìm được Lương Xuyên cười hát hát nói, tăng ca ngươi có thể hay không trước cây ta điểm tiền công. Một người cho tới bây giờ đối tiền không có hứng thú người đàn ông đột nhiên đòi tiền, chỉ có một loại giải thích, cái thằng nhóc này bên ngoài có phụ nữ. Lương Xuyên hai mắt hiếp lại nhìn chiêu đệ nói, ngươi đòi tiền làm gì? Bị Lương Xuyên hỏi một chút, chiêu đệ bên tai đỏ lên, nói chuyện càng lấp áp. Không, không làm gì. Có phải hay không cho con gái nhà ai mua đồ? Lương Xuyên thuận miệng vừa nói như vậy. Ừ, à, không phải. Lương Xuyên hai con mắt tựa như có thể thấy rõ trong lòng của người ta nghĩ tâm sự vậy, Chiêu Đệ cả người hoàn toàn bại lộ ở con lão hồ ly này bên cạnh, tạm thời lại tự mình nói lộ miệng. Là nhà nào cô nương, nói ra để cho đại ca cho ngươi cầm nắm chặt, ta đây là tò mò là như thế nào cô nương sẽ để cho ngươi như vậy mê." Lương Xuyên nhiều lần truy hỏi dưới, Chiêu Đệ mới đem sự tình đi qua giao phó đi ra. Ban đầu hợt xin thiếu Lương Xuyên rất nhiều hoàng kim sau đó bỏ chạy sau đó, Lương Xuyên liền luôn luôn để cho Chiêu Đệ đi đông đường phố còn có năm thị, bến tàu bến đỏ những thứ này hóa ngoại người đặc biệt tụ tập địa phương hỏi thăm thằng nhóc này tin tức. Chiêu Đệ cũng là ra sức một có thời gian vừa chạy ra ngoài, thật đúng là đảng hoàng giúp lương xuyên hỏi thăm hậu tái nhân bởi vì có liên quan tin tức cũng không có nửa điểm lừa biếng nhưng là hận xin thân phận tương đối thân bí phần lớn hóa ngoại người đều đang tuyên bố chưa nghe nói qua người này hắn cũng là nhân gian bước hơi vậy từ đi hương hóa một chuyến sau đó lại không có ở thanh nguyên xuất hiện nghe được nghe qua không có nửa điểm thu hoạch chiêu đệ theo bến tàu còn có bờ sông một đường hỏi tới bởi vì nếu như là từ biển đi lên chỉ có thể từ trên bến tàu bờ hoặc là từ bờ sông lên bờ tuyệt đối sẽ có người gặp qua tung ảnh của hắn một đường đi thăm viếng xuống hận xin không thấy nguyệt lao nhưng tìm tới cửa Chiêu đệ đi tới thành Tây Lâm Trương môn vùng lân cận, nơi này có một cái tiệm rèn. Chiêu đệ cũng biết loại địa phương này hậu tái nhân không thể nào tới, vốn là cũng không có lưu ý, nhưng là chân thực đi được khác, liền hướng tiệm rèn chủ quán đòi một hơi nước uống. Tiệm rèn liền khoác lên ruồn giang bên cạnh, mới vừa đoán tạo tốt đồ sắt cần đại lượng nước lạnh tôi thép, ở bờ sông thuận lợi lấy nước. Hơn nữa bây giờ tiệm rèn phần lớn đã bắt đầu sử dụng than đá, người làm mai than phần lớn đều là từ ruồn giang chế tới, vận tải đường thủy so lục vận số lượng nhiều hơn nữa thuận lợi, ở bờ sông vậy dễ dàng hơn nhiên liệu lấy được được. Chiêu đệ ở cửa tiệm rèn thét to liền một giọng, chỉ gặp một cái gầy gò cô nương đi ra trong tay bưng một cái chén sắt, bên trong đựng mát lạnh nước trà. cái cô gái này mí mắt tới giữa có mấy phần nghệ nương dáng vẻ, thân thể có thể so với nghệ nương hơi rắn chắc một chút. đại khái là giúp đỡ trong nhà đập sắt duyên cớ cô nương trên mặt dính rất nhiều tro than, chỉ như vậy còn có thể nhìn ra phía dưới này là một tấm đoan trang thanh tránh mặt. tay nàng phá lệ to, mài ra rất nhiều kén. nhưng là nàng thanh em nhưng thật thấp, ngọt ngào, còn mang một chút ngượng ngùng, hẳn là rất ít cùng người xa lạ nói chuyện duyên cớ đi. chiêu đệ thấy nàng một khắc kia, cảm giác mình thế giới đột nhiên sáng lên, một loại trời đất quay cuồng cảm giác, rõ ngừng, thời gian vậy dừng lại cô nương hai con mắt liền xem cũng không dám cùng chiêu đệ nhìn thẳng, chiêu đệ mới trắng chứ gan chó cản dỡ nhìn người ta. cho người nước, cô nương đem chén đưa tới, nàng lấy là chiêu đệ sẽ đón qua, ai ngờ chiêu đệ ánh mắt cũng mau thiếp đến trên người nàng, nơi nào có chú ý cái gì chén, chén tiêu từ chiêu đệ trong tay nhất lưu, trượt rơi xuống đất, lại xoay tít một lần, ùn một tiếng, rơi đến bên trong sông mặt. một tiếng này động tĩnh cũng không nhỏ, lúc này thức tỉnh chiêu đệ, chiêu đệ hăng hái không để ý thân, thân thể đi mặt sông tung người nhảy một cái, lại lau một tiếng, một cái lặn xuống nước giam vào bên trong sông đi tìm cái đó chén, người mau lên đây. Ngươi không muốn sống nữa, cái này nước sông có thể sâu đâu. Cô gái kia sợ choáng váng, nước mắt hoa hoa thiếu chút nữa thì hù đi ra, văn xin để cho Chiêu Đệ đi lên, một cái chén mà thôi, nếu là xảy ra nhân mạng đây chính là toàn sông rồi. Chiêu Đệ ở trong nước sờ nửa ngày, chén kia vừa nặng một tí liền chìm tới đáy, đáy sông sơn đen một phiến, tìm nửa ngày vậy không tìm được nửa chén bông ráng, nước sông lạnh như băng thấu xương, Chiêu Đệ đành phải lên bờ. Lên bờ vừa thấy, cô gái kia đã khóc thành một cái người nước mắt mà. Ngươi ủng hộ bộ nhân đạo trạm thiên bắt đầu toàn tri chi, chi nhãn, ngữ tú sáng và nhẹ nhàng, màn có bối cảnh có bị kinh thị, không chăng bước, bạo chương cực mạnh trương 356, chiêu đệ tâm sự hai cả người thô trọng vải bố quần áo vốn là phong phú hiện tại ngâm nước sau đó càng nặng nề mặc lên người xem cả người khôi giáp dày cũng nặng nề vậy chiêu đệ dùng hết hết sức mình khí rốt cuộc bơi vào bờ môi đã đông được tí bẩm hàn gió thổi một cái ở trong gió không ngừng đánh lạnh run, trên dưới răng lạc lạc lạc đụng cái không ngừng người khá tốt cô gái nhỏ thanh âm vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng bên trong mặt mang một chút nước nở hai cái ánh mắt sáng ngời hiện tại khóc đến bò bừng nước mắt chảy ra hai đạo nước mắt dính màu đen cho thán trên mặt hiện tại liền cùng hoa miêu tự như chiêu đệ thấy nàng chặt lương xuyên vẻ mặt ngược lại cười Ngươi người này làm sao như thế kỳ quái? Cũng đất còn cười được tới. Ta không có sao, chỉ là có chút lạnh, ha ha. Chiêu Đệ lạnh cũng vui vẻ, lại chỉ lo cười ngây nô. Ngươi cùng ta tới. Cái cô gái này nếu lại chiêu đệ vào áo, cầm hắn kéo đến phòng chân tường, hướng về phía Chiêu Đệ nói, ta không dám cầm ngươi lĩnh vào nhà, người ngươi tựa vào tường này trên, tường này phía sau là nung lò, nhiệt độ có thể cao, ngươi tiếp một lát thân thể chỉ làm, ta vào nhà cho ngươi lại đốt một chén nước trà. Cô nương nói xong xoay người chạy chậm vào trong nhà, không thấy bóng dáng. Chiêu Đệ chiếu nàng nói, cầm thân thể dán lên mặt tường, thật nhiệt độ cực cao, ấm áp, chỉ là thân thể một nửa bị gió lạnh thổi trước, một nửa ấm áp, băng lửa hai tầng trời mùi vị cũng không dễ chịu. lỗ thay nhẹ nhàng dán vào trên tường, còn có thể nghe gặp bên trong lạp phong tương hô hô thanh âm. cô nương rất nhanh lại từ trong nhà đi ra, trong tay lại bưng một cái chén sắt, bên trong là đậm đà gừng canh. mau, nhân lúc nóng đưa cái này uống, khu khu khí lạnh, cẩn thận lạnh quá. chiêu đệ do dự một tí, hai tay bưng qua chén kia bốc hơi nóng gừng canh, nhẹ nhẹ nhấp một cái, canh nóng theo hầu đạo làm cho cả người lại sốt lại. ngươi thật là, một cái chén mà thôi, nước này lạnh như vậy. Bạn nhất ở trong nước rút gần làm thế nào? Không có việc gì. Triêu đệ kiên định nói, mang một tí đầu, lại túi đầu uống chính hanh canh. Cái này canh bình thường, uống trong lòng so với chân quý nước đường đỏ khá tốt uống. Đây chính là tình yêu mùi vị sao? Uống xong cùng thân thể liền một chút thì đi đi. Ta còn muốn giúp cha ta làm việc đấy. Hai người chỉ như vậy đứng ở nơi chân tường, một cái hớp gừng canh một cái kiên nhẫn chờ. Ngươi liền ở nơi này sao? Triêu đệ thử hỏi dò nói. Đúng vậy, ta cùng cha ta hai cái trông non cửa hàng này tự. Cô gái nhỏ cũng không biết tại sao, đi theo Triêu đệ liền mở rộng ra cánh cửa lòng vậy ta lần sau còn có thể tới nơi này nữa tìm ngươi sao? chiêu đệ yếu đốt hỏi. ngươi, ngươi tìm ta làm gì? cô gái nhỏ thanh âm có chút khẩn trương. ta cho ngươi thất lạc một cái chén. ta ngày hôm nay ra tới nhanh không mang tiền, nếu không nhất định phải bồi thường ngươi. không, không cần, cái đó chén là ta đánh chơi, cũng không đáng giá mấy đồng tiền. muốn muốn, đúng rồi, nương ngươi đâu? cô gái nhỏ ánh mắt trở nên có chút tạm đạm, mi mắt thật thâm nói, mẹ ta sinh hạ ta sau này thì đã qua đời, ta và cha ta hai cái sống. thật xin lỗi à, để cho ngươi nhớ lại những vết thương này lòng chuyện. thật ra thì, ta cũng giống vậy. Mẹ ta hình dạng thế nào ta cũng không biết, từ ta nhớ chuyện thời điểm trở đi, nàng dáng vẻ ta làm sao vậy không nhớ nổi, ta có cha, không quá ta cha vậy không thế nào còn ta. Ta mặt trên còn có một người đại ca. Chiêu Đệ xem báo hộ khẩu như nhau, cầm nhà mình chuyện đổ đậu vậy đổ ra, hai cái từ nhỏ không có mẹ người vào giờ khắc này, khoảng cách thật giống như kéo gần lại rất nhiều. Người tên gọi là gì, chúng ta nói lâu như vậy, ta còn không biết người tên chữ đâu. Cô gái nhỏ nhìn Chiêu Đệ hào cảm nhiều rất nhiều, giống nhau thân thế đều giống nhau chất phác, ánh mắt chớp chớp, nói, ta Têu Phương Uyển. Nói xong cô nương trên mặt mình xoát lên một lớp đỏ chơn váng. Chiêu đệ một cái không nhịn được, thổi phù một tiếng bật cười nói, chẳng lẽ ngươi như vậy thích chén, còn mình đánh một cái chén sát. Chiêu đệ bất chi bất giác bị lương xuyên ảnh, miệng vậy bắt đầu đổi được không vương thang người. Phương Uyển ánh mắt oan hán một tí, đưa ra tay nàng ở chiêu đệ sau lưng mắt trên hung hán nhéo một cái. Phương Uyển bình là không dưới, nhưng mà làm cũng là rèn sắt cái loại này nặng việc tốn sức, đừng xem tay kia nhỏ, nhưng mà phía trên tràn đầy vết chai, khí lực lớn được kinh người. Một tí liền đem chiêu đệ vặn được thiếu chút nữa phẫn nộ đã hôn mê, lực lượng quá lớn. Uyển cô nương tha ta, ta nói đùa. Phương Uyển đối chiêu đệ nhắc tới hảo cảm bởi vì hắn cầm mẹ của mình duy nhất để lại cho mình đồ làm cho đùa, ngay tức thì biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đoạt lấy chiêu đệ trong tay còn không uống xong gừng chén canh, cũng không quay đầu lại liền đi về nhà. Phương Uyển tên là nàng mẫu thân đang lúc hấp hối cho nàng lấy, cũng là nàng duy nhất đối mẫu thân như tưởng. Chiêu đệ hận miệng mình làm sao hèn như vậy, rõ ràng cùng người ta còn không quen thuộc liền cùng người ta mở ra đùa giỡn, lần này xong chưa, người ta không để ý tới mình. Chiêu đệ chỉ có thể hận hận về tiệm. Trở về sau này nàng đầu tiên là nói xa nói gần đi hỏi hỏi Thẩm Ngọc Trinh cô gái cũng thích gì. Thẩm Ngọc Trinh không chỉ có biết rõ người đàn ông càng rõ người phụ nữ, giống vậy người phụ nữ thích đồ trang sức bột nước các loại, không nhất thiết người phụ nữ vậy thì phiền thoái, nàng muốn đốm nhỏ ngươi liền được cho đốm nhỏ, cho mặt trăng cũng không được. Triêu đệ suy nghĩ một chút phương nguyện phải là một rất thông thường cô nương đi, vì vậy lục tung tìm ra mình tổn tiền để dành, số tiền này đều là lương xuyên cho hắn phát tiền công, hắn rất ít cần tiền địa phương, trừ ăn tiết trở về cho cha hắn một chút tiền, cái khác căn bản cũng cất đứng lên. Triêu đệ gật một cái, những thứ này cũng có mấy chục châu, cầm tiền liền đến thanh nguyên kim lâu bên trong mua đồ trang sức. Thanh nguyên tiệm nữ trang so hưng hóa lớn hơn càng khí phái, một vào trong tiệm vậy châu quang bảo khí sáng chói được chiêu đệ ánh mắt cũng không biết xem nơi nào mới phải. Chủ tiệm xem chiêu đệ khiếp xanh dáng vẻ ngược lại là nhiệt tình, tới đây chào hỏi, hỏi nói, tiểu huynh đệ cần đánh chút gì? Cổ đại đồ trang sức đều là thuần thủ công chế. Chiêu đệ nơi nào sẽ hiểu, tạm thời vậy không trả lời được. Chủ tiệm cười một tiếng, đổi cái phương thức hỏi, tiểu huynh đệ là mình dùng vẫn là đưa người? Đưa người? Chiêu đệ sảng khoái trả lời. Không biết là huynh đệ vẫn là ngưỡng mộ trong lòng cô nương, hoặc giả nếu thân quyến. Chiêu đệ mặt hơi ửng đỏ nói, cô nương ha ha, chủ tiệm thoải mái lang liền cười lên lão phu biết, tiểu huynh đệ ngươi đi theo ta. Chủ tiệm dẫn chiêu đệ đi tới trong phòng, lấy ra một cây tinh xảo hoa lệ cây châm đi ra, đưa cô nương tốt nhất không ai bằng cái này. Chủ tiệm tự tin nói. Chiêu đệ nhìn vậy cây châm chế tạo tinh xảo, liền mình cũng nhìn nhập thần, Đổi được phương nguyện trên đầu, nhất định sẽ rất đẹp. Mình đều động tâm, phương cô nương không có lý do không thích. Chiêu đệ không nói hai lời, liền móc ra trên mình tất cả tích góp. Cái này cây châm là kim chất, vậy kim có chừng mấy lượng, cầm ở trên tay nặng chiếu. Chiêu đệ giạt rào vui vẻ chạy đến lâm trương môn bên cạnh, ngày hôm qua hết trong nước cái đó tiệm rèn bên cạnh, có ai không? Đòi nước miếng uống. Chiêu đệ chiêu cũ lặp lại, đứng ở cửa thét, trong tay sờ cây kia dịu dàng cây châm, Khẩn trương đang mong đợi, muốn cho phương nguyện một cái ngạc nhiên mừng dỡ. Cửa kêu đích một tiếng lại mở, chỉ gặp cả người bạn là chiêu đệ gấp đôi chiều rộng người đàn ông vạm vỡ đi ra, trừ râu tóc tái một chút, những địa phương khác cũng có thể cùng lương xuyên so, đều là giống nhau cao lớn uy mãnh. Người mỗi ngày tới đây bò nước, có phải hay không khi chúng ta nơi này là bán nước? Đi ra một cái chiêu đệ nằm mơ cũng không muốn gặp lại người mệnh, người này đại khái chính là phương nguyện cha. Thanh âm đột ngột, khí thế bức người, nơi nào có nửa điểm nước bóng dáng, khí chàng này hù được Chiêu Đệ cầm vậy châm dấu được sâu hơn, liền cầm cũng không dám lấy ra. "Hiểu lầm, không phải ta tệ." Chiêu Đệ không dám không vâng lời tôn đại thần này, cái này nhưng mà mình cha vợ tương lai, đắc tội hắn lưu lại một cái xấu xa ấn tượng, vậy coi như toàn bị lỡ. "Nơi này liền một mình ngươi chẳng lẽ còn có quỷ sao?" Phương Uyển tra trận tròn đôi mắt, cộng thêm thiên lôi vậy lớn hơn rộng, Chiêu Đệ vốn là chỗ thượng hiện tại lại là liền một điểm cuối cùng dũng khí cũng không có, chỉ có thể lão nao trở về. Sau ngày tới bên trong, Chiêu Đệ liền cùng Lâm kẻ gian như nhau mỗi ngày ở Phương Uyển nhà bên ngoài xem đát, không dám hét to, chỉ dám Vân. Vân trông non, chờ đợi cái này thỏ trắng nhỏ xuất hiện. Ban đầu Phương Uyển còn đang giận trên đầu, đi ra coi mà không gặp, sau đó phát hiện không đúng, cái thằng nhóc này làm sao mỗi ngày đến cửa, vạn nhất để cho cha biết biết hay không nghĩ vậy. nàng mau chạy ra đây vanh chiêu đệ, có thể chiêu đệ lần này liền cây châm vậy đánh, an quả cân thiết tim muốn cùng Phương Uyển dây dưa trên, làm sao có thể sẽ như thế dễ dàng thu tay lại. Kéo mẹ mạch nha dính lên liền sẽ không xuống. Mỗi ngày ngày qua ngày mài, còn thật để cho chiêu đệ mài ra một chút tiến triển. Mỗi ngày chiêu đệ cũng sẽ tới tiệm rèn bên cạnh lắc lư sau đó phương nguyệt vậy tìm lý do chạy đến, hai người thì đơn giản mà quý trọng tương hội lần trước đoạn nhỏ thời gian. chiêu đệ cầm triệu mẫu làm món từ trong tiệm mang ra ngoài, cùng phương nguyệt ăn chung. đáng thương phương nguyệt từ nhỏ đi theo cái này người thô lộ phụ thân, ăn cơm món đều là lấy có thể lấp no bụng làm tiêu chuẩn, cho tới bây giờ không biết cái gì gọi là ngon miệng. phải bắt được một người đàn ông tim thì phải trước bắt hắn lại dạ dày, những lời này đối với đàn bà vậy giống vậy dùng thích hợp. chiêu đệ thỉnh thoảng còn sẽ chạy đến dưới cây đa thậm chí duyệt hoa tiểu lầu đi mua những cái kia tinh sảo thức ăn, hai cái vui ở bên tường chỉ như vậy lẳng lặng ăn, thời gian ngọt ngào mà tốt đẹp tán gái là cần phí tổn dần dần chiêu đệ trong túi bắt đầu ngượng ngùng dậy rồi thật may phương nguyễn cũng là một người vô cùng là cô gái hiền lành hắn biết những thứ này ăn ngon thực đều phải tốn không thiếu tiền thỉnh thoảng một hai lần sau này thì kiên quyết không để cho chiêu đệ mua lãng phí tiền chiêu đệ còn trẻ khí thịnh nghe lời này một cái còn có thể bỏ qua như thế nào đi nữa chán nản cũng không thể ở trước mặt phụ nữ mất mặt đúng không vì vậy sẽ tới tìm lương xuyên một tiền mấy ủng hộ bộ nhân đạo trạm thiên bắt đầu toàn chi chi nhãn nữ thú sảng văn nhẹ nhàng mảnh qua bối cảnh coi bị khinh thị không trắng bước bạo trương quyết mạnh chương ba phương gia tiệp tiết lấy ra ta xem xem, nhìn cái gì, ngươi mua cái đó cây châm à? à, chiêu đệ cẩn thận từ trong lòng ngực lấy ra vậy cây châm vàng, còn dùng khăn gập túi, rất sợ đẻ con hoặc rán hoa. Lương Xuyên nhận được trên tay, lấy tay áng trừng liền một tí, ơ, ngươi thật là bỏ vốn gốc à, ta cùng ngươi nghệ nương tỉ tỉ nhiều năm như vậy, ta đều không bỏ được đưa nàng một kiện như thế hảo khí lễ vật. Ngươi chiêu đệ ra tay một cái thì phải để cho người phụ nữ đối ngươi hết hy vọng đạp đất có phải hay không? Chiêu đệ trên mặt nóng lên, đây không phải là còn không đưa đi mà. Lương Xuyên hỏi, bất quá ngươi ban đầu sẽ đưa lễ vật quý trọng như vậy, lần sau muốn đưa cái gì? nói thế nào cũng không thể so với cái này kém chứ? Triêu đệ sửng sốt một tí, đúng vậy, ta làm sao ngu như vậy? Lần sau làm thế nào? Lần này đưa kim, lần sau đưa bạc người ta biết hay không giác được thành ý của mình trở thành nhạt. Ngươi xem những cái tiêu bán đường mặn nha, chủ quán nếu là trước cân nhiều, sau đó đem đường vui sạch, hoặc giả trước trước cân ít một chút, sau đó sẽ đi lên mặt thêm đường. Mặc dù cuối cùng mua đều giống nhau đủ cân đủ lượng đường mặn nha, nhưng là trước cân lại giảm vĩnh viễn so trước cân lại thêm tới được ít. Đây là một cái đạo lý. Lương Xuyên nhìn hắn không mặn không lè nói, hơn nữa, ngươi biết quan cây trầm ý nghĩa sao? Triêu đệ lắc đầu được cùng kẻ ngu tựa như. Một câu nói cũng không nói được. Đưa cây châm cho cô nương thì tương đương với đối với người ta cô nương nói, muội tử ngươi gả cho ta làm tức phụ đi cái ý này. Ha ha. Chiêu Đệ lập tức luôn cuống, cái này chữ bắt còn không phải một cái đây, thì phải thẳng như vậy tiếp sao? Lần này ngu đi, ta hỏi ngươi, ngươi hiện tại có mấy phần chắc chắn để cho người ta cô nương hạ định quyết tâm gả cho ngươi? Ta xem ngươi làm một thành cầm cũng không có chứ. Ta khuyên ngươi trước hay là đừng cầm bảo bối này đưa đi, giữ tam ca nhân sinh kinh nghiệm, nếu là ngươi hiện tại đưa đi, cô nương dù là là yêu mến ngươi vậy không trực tiếp tiếp nhận. Như vậy các ngươi hai cái thì có ngăn cách sau này cũng chỉ sợ liền bằng hữu cũng không tốt làm như vậy chế tạo một cái lãng mạn không khí người buộc nhà cô nương đáp ứng gả cho mình trừ trước đó có thương lượng xong nếu không cái nào có trái cây ngon ăn xích mít thành thu nơi nơi lương xuyên trước kia xử lý trai gái bởi vì cái loại này tranh chấp hư lấy chưa ăn qua thịt heo còn không gặp qua heo chạy sao lương xuyên xem chiêu đệ một mặt mê mang phiền muộn tay khoác lên hắn trên vai dùng một người đàn ông giọng hướng về phía hắn nói bất quá đây nàng nếu chịu ăn cơm của ngươi đi vậy thì kém không nhiều ăn tới một chỗ ta xem ngươi chuyện này có thể thành chiêu đệ ánh mắt bỗng nhiên sáng lên kinh ngạc vui mừng hỏi có thật không đương nhiên là thật. bất quá ngươi được trước mang ta đi biết một tí cái cô gái này. chiêu đệ suy nghĩ một chút, lấy dũng khí nói, được. lương xuyên từ trong tiệm giấu ngăn bí mật bên trong lấy một mũi tên, cái này cây nỏ hắn vậy dẫn tới thanh nguyên. cái gọi là minh thương dễ tránh, ám tiễn liền khó phòng. lần trước cùng lâm cư đánh nhau, lâm cư không sợ lương xuyên đại bản ra, nhưng là lương xuyên ẩn nút thả tên ngầm nhưng để cho lâm cư thẹn quá thành giận. đồ chơi này nhưng mà khó lòng phòng bị. lương xuyên không có chuyện hiện tại vậy không địa phương đi luyện thân thủ, hoặc là vung vung lên dỉu luyện tay một chút, hoặc là liền len lén dọn ra chiếc kia từ lý phúc thành vậy thuận tới lớn nhỏ. Thướng một cái bia một trận luyện tập hiện tại độ chính xác cao rất nhiều nỗ tiến đầu mũi tên nhưng đầu luyện đột đồ chơi này lại không tốt quang minh tránh đại mua giữ đại tống quy định đồ chơi này thuộc về quản chế phẩm cùng đời sau quản chế đao cái như nhau dân gian là không cho phép tâm thẩm lưu thông nỗ tiến chế tiểu và cung tên chế tiểu không giống nhau cung tên thợ săn cũng có thể dùng rất nhiều người cường thân luyện võ cũng đều sẽ cần đến cung tên nhưng là nỗ tiến tuyệt đối không sẽ cần đến thợ săn sẽ không dùng những cái kia luyện võ lại càng không sẽ dùng Nỗ tiến lực sát thương quá lớn lại có thể để cho chưa bao giờ luyện qua thuật bắn cung người bình thường sử dụng, cho nên loại vật này tại triều đình người thống trị trong mắt chỉ có quân đội người mới có thể sử dụng, giống vậy người dân là không có thể dùng được. Lương xuyên đầu mũi tên luyện được cũng xong hết rồi, là nên đổi một nhóm mới đầu mũi tên nổ hết, phía sau cán mũi tên còn có mũi tên cũng có thể dùng, chỉ là một cái đầu mũi tên tợ rèn cũng không nhìn ra cái gì mờ ám. Chiêu đệ dẫn lương xuyên hai cái đi nhanh đi thành tây lâm trương ngôn. Người ban đầu đưa cô nương có thể đưa chút đơn giản, từ từ đi. Ví dụ như ngày hôm nay chúng ta trên đường mua một nhỏ túi thơm cái gì. Cô gái cũng thích đẹp, thích trên người mình thơm tho, nàng lại là giúp cha hắn tra đột sát, ngày thường tiếp xúc không tới túi thơm loại vật này, ngươi mua một cái khẳng định tác dụng. Hai cái không nói hai lời quay đầu trở lại thành đông đi chọn một cái tinh xảo túi thơm, cái này thời đại cái loại này đồ chơi nhỏ thủ công tương đương tinh xảo, cô bé trong khuê phòng còn trên mình đều thích treo loại vật này. Tiệm gian trước cửa đóng chặt, tới một cái bây giờ là mùa đông gió bắc tương đối mạnh sức lực, làm việc nặng trên mình dễ dàng xuất mùa hôi, thổi một cái gió căn bệnh này tử liền rơi xuống, đôi đoán tạo cũng có ảnh hưởng, cho nên không có chuyện gì cửa kia đều là đóng cửa. Hai người mới vừa mới vừa đi tới trước cửa. Xa xa thấy mấy người mặc chiếc tơ lụa lan sam người đi tới, hai người cũng giữ lại phẩy một cái nhỏ dâu cá chê, đi bộ đều đang không có một chút thanh nham đi tới cửa hàng thợ rèn trước trùng trùng vô vô tiệm rèn cửa, để cho cái này cửa gỗ phát ra rên thống khổ, lại dùng điểm lực liền được rớt. Lao phương đầu. Hai người chỉ kêu một tiếng, liền đứng chờ ở bên ngoài trước, chỉ chốc lát sau cửa mở ra, một cái mặt trên viết không hoàng nên ba chữ đại hán. Ba cái đi vào tiệm rèn, nhưng mà còn không cùng lương xuyên vậy theo sau góc cửa, cửa bập đích một tiếng lại mở. Hai cái nhỏ dâu đầu còn hướng trong phòng, trong miệng lạnh lùng nói, chúng ta mời ngươi rời không lúc nức vậy thì để cho xanh đường người tới giúp ngươi rời hai cái nhỏ dâu vừa quay đầu lại đều không thấy được cửa lúc nào lại trận một cái cùng lão phương đầu vậy dáng vóc to đại hán còn tưởng rằng là người giúp theo bản năng lui một bước phong bị hỏi tôn giá là người phương nào lương xuyên ngây thơ nói ta là tới đập sắt ha ha các ngươi để cho để cho lão phương cha vừa thấy lương xuyên có chút nhã sinh lại hướng sau nhìn sang ồ cái này làm sao có chút quen mắt hai nhóm người mỗi người đi phía trái bên phải Nhích lại gần một vào một ra phương lão cha suy nghĩ một chút cái đó hậu sinh có chút quen mắt tạm thời lại không nhớ nổi ở nơi nào gặp qua Phương Mệnh đứng ở phương cha sau lưng, thấy được chiêu đệ đi theo một tên đại hán đi vào, ánh mắt nháy mắt mấy mắt, không dám thở mạnh, lại không dám nhận nhau, tiếng sợ bị lao thân phụ xem xảy ra cái gì mờ ám. "Ngày hôm nay tiệm nhỏ không rèn sát, khách quan trở về đi thôi." Phương lão cha cầm một gáo nước, đang chuẩn bị đi vậy dã lò thiết bên trong tưới xuống đi. Lương Xuyên một cái bước nhanh bắt xuống tới, kéo hắn tay. Phương lão cha không nghĩ tới cái này khách quan cử động như thế các người, hỏi: "Ngươi làm cái gì vậy?" Lương Xuyên cười cười nói: "Hai người chúng ta ngày hôm nay chạy hơn nửa ngày đường, gió bắc cũng mồ nở no, sư phụ ngài hành cái thuận lợi." giúp ta đánh mấy cái đầu mũi tên được không? Lương Xuyên một mặt cười xòa, có câu nói đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Phương Lão Cha xem xem Lương Xuyên, nhìn lại mình một chút trong tay bầu nước, do dự hồi lâu, thở dài, rốt cuộc vẫn là để tay xuống ở giữa nước. Vậy một lò toàn bộ đỏ ngọn lửa vui vẻ núp đít, mình cái này một gáo nước đi xuống, cái này lò có thể liền phá hủy, nhiệt độ cao lò vách đá gặp lạnh sẽ nứt ra, đây chính là mấy đời người chuyển xuống lò à đánh cả đời thiết, tất cả thanh xuân cũng để cho lò lửa đốt sạch. Chẳng lẽ mình thật bỏ được diện cái cây đốt này sao? Muốn đánh cái gì lấy ra ta xem xem, cuối cùng giúp ngươi đánh xong ta cái này cửa hàng liền đóng cửa. Lương Xuyên vừa nghe nhanh chóng mò ra mình đầu mũi tên, làm phiền. Phương Lão Cha ngắm cái này đầu mũi tên, khẽ to mày, nhìn xem Lương Xuyên, thật giống như nhìn tấu chút gì, muốn nói lại thôi. Hắn liếc mắt liền nhìn ra, đây rõ ràng là nỗ tiễn đầu mũi tên, nơi nào là cung tên, thằng nhóc này dự định làm gì? Vạn Nhất Quan Phụ biết mình âm thầm thay người đánh chế cấm chế đầu mũi tên, vậy không được chọc tới kiện. Tiếp rằng Phương Lão Cha hiện tại đã tim như cho tàn, mình đều không dự định làm, sau này cũng không phải thợ rèn lại cha mình một hơi chối là được, liền coi là không biết, hỏi nhiều đồ danh sự bưng mà thôi, dám dùng nô tiễn có thể là người bình thường sao? muốn đánh mấy cái, hai mươi cái, việt nhi cầm ba cân thiết đi ra, ta có thể qua vài ngày lại đến lấy sao? cái này phòng trường được đã mấy ngày mới có thể hoàn thành đi. lương xuyên phát hiện đang đợi nói muốn đợi rất lâu, khách quan ngươi làm phiền hơi chờ một lát, ngày khác tới lấy chỉ sợ sạp nhỏ đã đóng cửa. phương lão cha đem cục sắt ném tới dã lò trên, dã lò nhiệt độ cực cao, liền một lát ở nhiệt lực tác dụng, những thứ này đen thui cục sắt đổi bắt đầu đỏ lên. nếu muốn chờ, lương xuyên liền ở trong tiệm đi dạo, ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía phương uyển, phương uyển đang đang cho hắn tra dã lò bên trong thiêm thanh, không chú ý tới lương xuyên đang xem nàng. hình dáng đoan chính. Thân thể bạn cũng tốt, tính tình không ấn không chậm, an được đáng là cô gái tốt. Chiêu đệ như vậy trẻ con liền xuất thân không tốt, người lại đơn thuần. nếu là cho hắn giới thiệu một cái đại an khuê tú khẳng định vậy không thích hợp, thích hợp nhất hắn cái loại này sống qua ngày, nói chung vậy chính là như vậy cô nên đi. Cái này phòng trừng cũng là chiêu đệ vậy động nguyên nhân đi. Lương Xuyên ở trong tiệm vòng vo chuyện, cái này nhỏ trong lò rèn vật bán còn không thiếu, đao phủ quốc đất quốc chim, còn có làm ruộng dùng tay đầu, săn thú dùng thú kẹp thiết thương thiết đinh ba. Có thể nói là tất cả đều đủ. Sư phụ ngươi trong tiệm này kiệu dáng thật yếu nha, ta có thể thử một chút sao? Thí đi. Lương Xuyên cầm lên một cái dao phay, đi góc tường một tấm gỗ đôn tử chém đi lên. Một tiếng nổ, dao phay chém vào chữ gỗ bên trong. Mặc dù không có đem gỗ chém thành hai khúc, nhưng là đao nhưng thật sâu chệ vào gỗ bên trong. Tất cả mọi người đều xem ngu. Vậy đôn tử dùng dịu phòng đoán cũng không tốt chệ đi vào. Thằng nhóc này vung lên đao thân đao không vào gần một nửa. Lương Xuyên đem đao rút ra, một cái lại hoắc liền một cái chôn rách. Mấy ủng hộ bộ nhân đạo trạm thiên bắt đầu toàn chi chi nhãn. Nữ thú sảng văn nhẹ nhàng, mạnh qua bối cảnh co bị khinh thị, không chăng bước bạo trương cực mạnh. Chương ba trăm nguyên đả thủ. Lương Xuyên nhìn vậy cầm chém xấu dao phay một mặt hất tuyến, trong đầu nghĩ lần này xong rồi, thứ nhất là cho người ta làm phá hoại, chiêu đệ sẽ hận chết mình. Chiêu đệ tim cũng là một tí treo lên, chờ một chút Phương Nguyện không vui lại phải quỳ người. Phương gia hai cha con gái nhưng là trong đầu nghĩ lần này xong rồi, bảng hiệu muốn đập. Trước kia trong nhà mình đánh ra dao phay có thể nói bảo đao, mười dặm tám hương lấy nhà mình đao số một, một cái đao mua về đột liền liền mài, một đời một đời dùng một chút tới có thể sử dụng chừng mấy đời người. Chém cái tuổi vậy không thành vấn đề, chí ít không thể hoắc miệng à? Thỉnh thoảng sẽ có cái loại này đao, nhưng là vậy phải dùng tới mấy năm mới phải xuất hiện loại chuyện này. Phương Nguyệt đi tới, đao để cho ta xem xem. Lương Xuyên trên mặt từng đỏ ngượng ngùng cười nói, ta không phải cô ý à? Ta trước kia dùng đao thật giống như cũng sẽ không như thế bất kinh chém. Cái này lời vừa nói ra, chiêu đệ càng là để cho đáng liền, Trong lòng thầm kêu Tam Ca chúng ta là tới xem cô nương không phải tới đập người tiệm. Phương Nguyệt nhìn hồi lâu, chẳng lẽ Thiên Định trước Phương gia chúng ta con đường này đi không nổi nữa? Đây là trời cao ám chỉ sao? Lương Xuyên xem bầu không khí như thế ngưng trọng, chiêu đệ mặt đã mau đổi màu xanh, vội vàng đánh ha ha nói, cái này đao ta bồi, mọi người không cần để ý, không cần để ý. Phương sư phó ngươi tiếp tục bận điệu ngươi. Lương xuyên vì nói sang chuyện khác đặc biệt tìm một đề tài nói. Phương sư phó ngươi cái này cửa hàng mở được thật tốt, làm gì nói sau này không dèn sát. Phương Nguyên mi mắt thấp thấp nhìn một cái chiêu để nói, những năm trước đây cha ta lao lực quá sức thành bệnh ná bệnh, ta vì cho cha ta xoay sở chữa bệnh tiền thuốc, đi tìm mới vừa đám người kia mượn chút tiền, sau đó không trả trên lãi sinh lãi đổi được tuyết cầu vậy lớn nhỏ, vì trả tiền quá nhiều thiết liêu cũng không mua nổi, hiện tại chúng ta đã hoàn toàn không trả nổi, bọn họ cứ tới đây muốn chúng ta dành ra ra nhà, bọn họ coi trọng chúng ta, dự định ở chỗ này xây cái lầu xanh, còn muốn làm cái gì du thuyền thuyền hoa chúng ta không chịu, bọn họ thì phải dùng tất cả loại thủ đoạn. Đây không phải là lão chiêu thứ mà, Lương Xuyên đã như vậy tại ngực, bất quá cái này xanh đường là thứ gì? Thanh Nguyên Đường liền là một đám giang hồ đã thủ tạo thành bang phái, bọn họ không chuyện ác nào không làm, ngày thường dựa vào thu phí bảo kê bên ngoài thu lợi tiền còn có bóc lột thành tây những thứ này cư dân kiếm tiền, thành tây những thứ này cư dân đã sớm sâu lấy làm ác, hận không thể đem bọn họ rút gân rửa ra, chúng ta không trả nổi bọn họ kết sù lợi tiền, chỉ có thể bán đi cái nhà này. Các ngươi thiếu bọn họ bao nhiêu tiền? Lúc đầu chỉ là 30 sậu, hiện tại biến thành 300 sậu chúng ta đánh một năm thiết bao gồm mua gang tiền cũng chỉ 40 50 sao, lúc trước chữa bệnh lại hoa được thất thất bát bát, từ đâu tới tiền. Chiêu đệ cung kính cùng ở người đàn ông này phía sau, Phương Uyển tin tưởng hắn khẳng định cũng không phải người xấu, vì vậy liền đem của cải nhờ đi ra. Cổ đại nông dân cá thể kinh tế chính là kháng phong hiểm năng lực quá kém, một cái gia đình thường thường chỉ một cái sức lao động, lại bị thiên thiên thai nhân họa ảnh hưởng mười phần rõ rệt rất dễ dàng liền sẽ cửa nát nhà tan. Bị buộc bất đắc dĩ những thứ này cho vay lãi suất cao thì có lợi có thể đổ có thể có cơ hội, nông dân nguyên lấy là có thể dựa vào những thứ này, lãi suất cao vượt qua cửa ải khó nhưng mà cái này thường thường là uống nước chát chỉ khát càng uống càng khát cuối cùng từ một cái hố nhảy vào một cái hố khác sâu hơn vạn kiếp bất phụ lương xuyên nghe xong phương nguyện nói cũng không có lập tức tỏ thái độ mà là tự định giá một lát tiên tĩnh nhìn phương lão cha bắt đầu xử lý những cái kia cục sắt hắn thủ pháp rất thành thạo lực tay vậy rất lớn một tay cầm kẹp chặt một tay cầm chùy ở đe sắt trên đập ra kịch liệt đốn lửa vậy một miếng nhỏ cục sắt ở đòn nghiêm trọng dưới rất liền biến hình tùy ý phương lão cha đã qua muôn ngàn thử thách lương xuyên nhìn xem chiêu đệ thằng nhóc này muốn kết hôn nữ nhi của người ta Chuyện tốt nếu có thể thành vậy sau này sẽ là người một nhà, lại nhìn xem cái này tiệm rèn, trong đầu đột nhiên tránh qua một cái ý nghĩ. Thanh nguyên đường những người đó làm sao cùng các ngươi nói, các ngươi chỉ cần cầm nhà dọn ra, 300 sâu liền xóa bỏ phải không? Đúng vậy, hoặc là còn lên vậy 300 sâu, hoặc là dùng nhà tới bù đắp, xem bọn họ ý chỉ sợ trả cái này 300 sâu còn không có biện pháp làm tốt. Tiền cũng không trả bọn họ còn muốn thế nào, chẳng lẽ mạnh tháo các ngươi cái này cửa hàng không được. Lương Xuyên vòng vo một vòng, nhìn xem cái này hai cha con gái tay nghề, cuối cùng nói, các ngươi thuận như vậy được không? Ta nơi này có một ý tưởng, các ngươi vậy đừng hiểu lầm ta là một cái người làm ăn, xem các ngươi tay nghề cũng không tệ lắm. vừa nói đến đây bên trong, lương xuyên nhìn xem vậy cầm lỗ hồng dao thay, mọi người theo hắn ánh mắt cùng đi, bầu không khí nhất thời đông lại một cái. lương xuyên đánh một cái ha ha nói, nhìn ra được các ngươi đối cái này cửa hàng có sâu đậm cảm tình, mà những người đó mua các ngươi nhà sau đó tuyệt đối sẽ đem cái này cửa hàng san thành bình địa. ta một mực rất muốn làm một làm cái này đố sắt làm ăn, ngày hôm nay cũng coi là duyên phận, nếu không như vậy, ta bỏ tiền đem các ngươi cửa hàng mua lại, các ngươi cầm tiền đi trả tiền lợi, sau này các ngươi hai cha con nàng tiếp tục trông non phương này lọ đáng đánh thiết giăn sắt, dùng các ngươi tay nghề nhập cổ phần các người xem có thể được không? Phương gia cha con gái nhà chỗ mắt nhìn nhau không thể nghi ngờ là đối lương xuyên cái phương pháp này hết sức bất ngờ. Phương uyển trộm nhìn lén xem chiêu đệ, hắn cũng là không bắt mắt thoáng chấm cảm. Phương uyển trong lòng có cái để hỏi, không biết nhập cổ phần là ý gì. Lương xuyên chậm rãi giải, giải thích, ta bỏ tiền các ngươi xuất lực chúng ta chia 5 năm, không quá ta phải có quyền quyết định, chính là sau này sản xuất sản phẩm gì do ta tới định, nhà ta không núp đích, các ngươi hay là làm các ngươi lão bẩn hành như thế nào? Phương Lão Cha như thế nào đi nữa không thông tình đạt lý vậy nghe được người trẻ tuổi này ý, cái này rõ ràng chính là muốn bán bọn họ cha con gái một cái ân huệ, biến hình chức cầm mình thiếu cho trả, mình vẫn là đánh mình thiết, sau này được lợi được ít một chút là được. Hai người cũng quá trung thực, nghe được tốt như vậy điều kiện người đảng hoàng bốn phận để cho bọn họ không dám há mồm tiếp cái này thiên đại chỗ tốt. Hai cái cha con gái còn không cho ra câu trả lời, gian nhà đột nhiên truyền đến một hồi hô hống tiếng. Lão bất tử đi ra, nếu không một cây đuốc điểm liền người cùng nhao đốt. Lương Xuyên nghe cái thanh âm này làm sao có chút quan hay. Bọn họ tới, xanh đường người. Phương Nguyện Thần sắc khẩn trương nói, hai cái trong con ngươi tản ra một cỗ tử sợ hãi, Lơ đãng trốn tới phương trà sau lưng. Lương xuyên soạt một tí đem cửa mở ra, chỉ gặp đứng ở phía ngoài một cái người quen cũ, Đường dối. Là ngươi? Tại sao lại là ngươi? Đường dối sắc mặt hơi đổi một chút, "Họ Lương, ngươi nhiều lần cùng chúng ta thanh nguyên đường đối nghịch, lần trước Tần kinh cùng ý chỉ thêm hai người ăn cây táo, rào cây sung không đối ngươi hạ nặng tay là niệm điểm tình xưa, ta nói cho ngươi, cùng chúng ta thanh nguyên đường đối nghịch có ngươi trái cây ngon ăn. Không phải ta không nghe lầm chứ? Lần trước rõ ràng là các ngươi mấy trước tìm ta phiền toái ta đối ngươi hạ thủ lưu tình." làm sao ngược lại biến thành ta thiếu các ngươi nhân tình, các ngươi đi ra lan lộn cũng như thế vô sĩ sao? Đường giới trước mặt đứng ba người, ba người trang phục đều hết sức giỏi giang, cùng lần trước uống rượu gây chuyện mấy tên côn đồ hoàn toàn khác nhau, ba người ngoài miệng cũng không nói lời nào, lương xuyên khiêu khích bọn họ cũng là vui giận bất hình vũ sắc, trong mắt bắn ra một đạo tinh quang, tản ra một cỗ nguy hiểm hơi thở, sẽ cho cắn người có thể là tới nay sẽ không la hoàng. Huynh đệ biết tần kinh chắc hẳn không phải người bình thường, chúng ta thanh nguyên đường đang đang làm việc, mời hình cái thuận lợi. Đường giới đứng ở nơi này ba người phía sau, ngược lại giống như đi theo phía sau cái mông tiểu đệ như nhau thằng nhóc này trước kia mỗi ngày cùng văn ngạn bắt chung một chỗ hiện tại làm sao cùng những đất này cuồn đổ mỗi ngày dính chung một chỗ ba người cầm đầu đối lương xuyên dùng một cái chữ mời chữ bên trong hành gian có một loại cho không thương lượng mùi vị lại không để cho mợ liền muốn động thủ lương xuyên thân thể động một cái không núp đích nói vậy các ngươi tới chế cái này cửa hàng ta mua lại 300 trăm sâu đúng không các ngươi quay đầu có thể được kiểm kê tốt lạc, đừng nữa tới xào nhiễu phương gia cha con gái cầm đầu người đàn ông ánh mắt đờ khép hỏi đường giới nói đường giới người này đắc tội qua ngươi đường dối cười gật nói đúng vậy đồng ca giúp ta giáo huấn dạy bảo hắn Họ đồng hai tay hướng lương xuyên vung lên, ba người phối hợp vô cùng là ăn ý xông lên trước, ba cái sói đói vậy chuẩn bị xé sống lương xuyên. Lương xuyên cũng không nghĩ tới bọn họ nói đánh là đánh, động tác còn tới nhanh như vậy, mới khó khăn lắm đỡ lên đánh cận chiến thức, bọn họ như hạt mưa vậy quả đấm đã rơi xuống. Bọn họ xem lương xuyên động tác rất cổ quái, lương xuyên vậy hoàn toàn không chắc thấu bọn họ quyền lộ. Lương xuyên hai cái nhỏ cánh tay che ở trước ngực, quyền tia đầu vẫn là rắn độc vậy không ngừng chui vào mình bội chống bên trong. Ba người sáu cái tay vốn là chiêu nhất lên tương đương cố hết sức, hiện tại lại là xem lộ mưa phá phẳng, trên mình không ngừng bị đánh trước đây chính là người luyện võ quyền lộ chỗ cao minh sao? Lương Xuyên biết lý sơ nhất như vậy, cao thủ cũng biết công phu, không nghĩ tới khác biệt lớn như vậy, mình một chút sức đánh trả cũng không có. Lương Xuyên khá tốt chống lại đánh năng lực đặc biệt mạnh, nhưng là trên mình vậy nhiều chỗ bị thương, đặc biệt hai sườn những thứ này yếu địa phương, bị Hắc Quyền đánh tới sau đó, lại là thấu xương đau. Họ Đồng Nam Tử cầm đầu ba người lại là chỗ mắt nghẹn họng, thằng nhóc này là đã làm sao? Như thế kinh đánh. Nãi nãi, nếu là ngày hôm nay đã tới rồi một người chỉ sợ còn sẽ ăn thua thiệt. Thằng nhóc này người ở nơi nào? Đánh được ta tay cũng mỏi. Ngoài ra hai cái trong miệng vậy mắng lên, ba người vây quanh Lương Xuyên là đánh không thiếu Hắc Quyền. Bất quá lương xuyên phản kích dưới, vậy đánh được 3 người có chút mơ hồ đây quả thực là đả thương địch thủ 800 tự tổn bộn ngàn. Trên mình quần áo cũng đang đánh nhau bên trong bị xé được không còn hình dáng. Trong phòng chiêu đệ cấp được xem nổi lên con kiến, nhưng mà lại không giúp được gì. Dưới tình thế cấp bách nhặt lên 2 cây dao phay vào ra. Chiêu đệ ngươi trở về, nhưng mà chiêu đệ bản thân không hề kỹ xảo cận chiến, dù là cầm trên tay 2 cây dao phay, bị một cước bất tức chân, thẳng rơi liền bay trong phòng đi. Lương xuyên ăn hắc quyền quá nhiều, đánh tiếp nữa nội tạng đều phải xảy ra vấn đề, kinh thường một cái ngay miệng, thưa ra một quyền vọt vào nhà bên trong, nhặt lên chiêu đệ trong tay hai cây to lớn dao phay, lập tức lại ép hồi môn miệng tới. Dao phay nơi tay thiên hạ ta có. ba người thêm một cái đường dưới nhìn lương xuyên trên tay vậy hai cây đen túi lớn dao phay, bọn họ là tay không, tạm biệt đánh cũng không người ngu đến dùng thân sắc và dao phay chém nhau. bốn người thức thời lui về phía sau đi qua. lương xuyên bị đánh được khoẹt miệng dướm máu, cười gằn hét, tới nha, các ngươi không phải rất có thể đánh sao, làm sao không đánh? hai cây món hư không bổ mấy cái, hù được bốn người sợ hết hồn hết vía, cái này người điên nổi điên, chờ một chút bị chém chết cũng là đáng đợi, hảo hán không ngăn thua thiệt trước mắt. Tiểu tử ngươi chờ. Họ đồng nam tử quăng ra một câu nói, mất hứng đi. Mấy ủng hộ bộ dưới hắc vụ bắt đầu toàn chi chi nhãn. Nữ thú sảng văn nhẹ nhàng, mạnh có bối cảnh co bị kinh thị, không trắng bước. Bạo trường cực mạnh. Chương 359, tiệm thiết tới tay. Trên mình khí tiết hết sau này, lương xuyên thanh tĩnh lại mới hồi dắt trên người mình gắng gượng đau. Trong thân thể nội tạng có thể có ra máu, liền khoe miệng vậy gì ra liền tiêu máu. Lương xuyên đi về gian nhà bên trong, đưa tay nhẹ nhàng lau một cái, tìm khối địa phương sạch sẽ ngồi xuống, trong lỗ mũi thở dốc hổn hển như châu. Ngủ đánh như thế nhiều lần chiếc, lần này tổn thương được thảm nhất xem ra lão lý không có ở đây làm sao đều có điểm thua thiệt sau này muốn luyện nhiều một chút thân thể mới là cách mạng tiền vốn chiêu đệ còn nằm trên đất động một cái không nút đích phương uyển lau nước mắt chạy đến chiêu đệ bên người cầu nước mắt khóc lóc nói ngươi mau dậy đi nhà không biết đánh còn học người ta cậy mạnh thân đi đâu bị đánh hư mau để cho ta xem xem nhà ta có té gãy thuốc ta cho ngươi xoa xoa phương lão cha lúc đầu cũng là muốn tiến lên hỗ trợ mới vừa suy nghĩ một chút sách sức lực lòng buồn bực tật xấu liền lại phạm chỉ có thể để cho hai cái hậu sinh sông lên phía trước nhất nhìn hai cái một tổn thương một tráng váng mê bất tỉnh mình anh hùng hào hán nhất thế hiện tại chỉ có thể ở phía sau làm con rùa đen giúp đầu uyển nhi cầm rượu thuốc cầm tới phương uyển đi nhanh đến góc tượng, đánh mở một cái dương gỗ tìm ra một hũ tiểu bạch đổ sứ rượu giao cho phương lão cha phương lão cha dừng lại việc trong tay rửa tay lau khô đổ hết chai cái nắp ngã một ít rượu thuốc ở trên tay không ngừng xoa bắp trước một cổ vô cùng kích thích mùi truyền ra để cho nhân tinh thần làm rung lên cởi quần áo phương lão cha hướng về phía lương xuyên nói lương xuyên đầu tiên là ngượng ngùng cười một tiếng nhưng là vậy đau đớn chân thực để cho người bị khó khăn do dự dưới hay là đem áo hoàn toàn diệt trừ, lộ ra cả người cổ động sắp tinh thịt, Trên mình đường cong liền hẳn cái này đập sắt đều có mấy phần hâm mộ, kiên nhẫn một chút. Phương Cha bàn tay hướng lương xuyên ba sườn xoa đi xuống, vậy tràn đầy vết chai bể dâu bàn tay so giấy nhám còn mật nhọt, tra một cái đi xuống lương xuyên trên mình đầu tiên là thật lạnh, tiếp theo đều nổi ra gà. Hai cái người đàn ông lẫn nhau ma sát, để cho da đầu tê dại. Phương Cha lực tay đặc biệt lớn, để ở chỗ đau thật là phải đem lương xuyên trong cơ thể máu bầm bức ra vậy, xoa được lương xuyên làm nóng nhất. Thuốc kia mùi rượu đạo cực sung lên, không biết là cái gì dân gian khối đất điều chế thành mới vừa lao đến trên mình một hồi lạnh như băng, tiếp theo chính là địa ngục đau khổ giống bệnh nóng, nơi xóa được địa phương gia thật giống như đã hoàn toàn thoát khỏi mình thể sát như nhau. À à à, Lương Xuyên chân thực không nhịn được, bị đánh đều không lớn tiếng kêu đau, hiện tại đơn giản là đau triệt thiên địa. Buổi tối ngủ một giấc, ngày mai nội thương liền sẽ tán được xong hết rồi, trở về sau đó mua một chút biển chai xò đổ điểm rượu để cùng nhau chưng, cầm xanh nước ép uống cạn, một ngày là có thể tản mất trong cơ thể nội thương. Còn có cái này chú trọng, xanh muốn xem canh ăn mới ngon phải không? Đây là chúng ta nơi này chị nội thương tiểu phương tử không thể làm canh, chỉ có thể chịu đựng rượu. Rượu muốn toàn bộ uống xong, ngươi trở về có thể thử một chút. Phương lão cha nói xong dừng một chút, đem rượu thuốc vậy đưa cho Lương Xuyên, nói, cái này ngươi vậy mang về đi, chúng ta tổ truyền hào dực rượu, dèn sắt lúc bị thương đến gần cốt nội tạng, lau lau một cái tán máu đi ứ lương hiệu quả so trong thành mua bất kỳ rượu thuốc đều phải tốt. Lương Xuyên không chút do dự nhận lấy cái này hũ rượu thuốc, đây chính là bảo bối tốt ta, quốc gia chúng ta quý báu nhất chính là cái loại này, dân gian chỉ ở trong nhà mình truyền lưu bảo bối tay nghề, có chút đơn giản là không thể tưởng tượng nổi chỗ thiên nhiên kỹ xem phối loại thuốc này rượu, đời sau rất nhiều lưu truyền đến liền hải ngoại hồng công đài, quốc nội ngược lại thất truyền, mua về một chai nhỏ chỉ có mấy chục mỹ lì lịt kẽ gây rượu được mấy trăm nguyên, còn không biết sư phụ tên đầy đủ, lương xuyên làm nửa ngày liền tên của người ta cũng không biết, phương thiên định, tốt đại khí tên chữ, phương sư phó vậy rượu thuốc này ta thu, chặt chặt, khoan hệ nói lương xuyên để cho phương thiên định trả một cái hoàn, trên mình một dòng nước ấm quanh thân chạy một lần, bị thương chỗ đó cũng sẽ không rất đau, dường liệu quả nhiên là thần kỳ vô cùng, lương xuyên vui vẻ nhìn thuốc kia, phương thiên định chen vào một câu, dùng xong còn trà ta, lương xuyên trợn tròn mắt, ha ha. Không phải đưa ta sao? Phương Uyển trong mắt còn nước mắt nói, thuốc này là tổ truyền, không tốt chế biến, chúng ta làm một nhóm thường xuyên phải dùng. Lần trước cha ta bị thương chính là bởi vì thuốc này dùng hết rồi, nếu không sẽ không đả thương được như vậy nặng. Lương Xuyên lúng túng cười một tiếng, cũng không tốt lại nói cái gì. Chiêu đệ hồi lâu mới mí mắt mở ra, môi cũng bạch màu, sắc mặt liếc một mảng lớn. Phương Thiên định cẩn thận lại cho Chiêu đệ xoa bóp một lần, một lần sau đó, trên mặt rõ ràng có rất nhiều mẫu máu. Hôm nay Chiêu đệ biểu hiện có thể nói cảm động, một người nhát gan như chuột tiểu tử hiện tại cũng dám liều mạng, vẫn là vì mình. Triêu đệ đã không lại là trước kia cái đó yếu nhỏ đứa bé có thể chính mắt làm chứng một màn, Lương Xuyên cũng cảm khái không thôi. Phương Uyển thật chặt theo Triêu đệ, Triêu đệ mở mắt lần đầu tiên thấy là của mình thích cô Dương, ở của mình thích trước mặt không có kinh sợ, rốt cuộc vậy nạnh khí một lần. Đừng khóc, ta không có sao. Triêu đệ còn băn khoăn an ủi người ta, so hắn cái đó ngủ bao ca ca mạnh hơn nhiều, cái thằng nhóc này đi theo mình lâu như vậy, từ trước bị sơn tặc cũng có thể hù được tẹt ra quần, hiện tại cũng có thể nhặt lên gia hỏa vì mình vì cái cô gái này hợp lại một lần mệnh, xem ra người thật cũng sẽ thành à, không phải càng đổi càng kiên cường, chính là càng đổi càng yếu. Phương Nguyễn một khuôn mặt nhỏ nhắn khóc được cùng hoa miêu như nhau, nước mắt một đạo một đạo, để cho người không nhịn được thương tiếc. Lương Xuyên thừa dịp cái này cơ con nói, Phương Sư phó hiện tại cùng thanh nguyên đường kết thù đã kết, sau này bọn họ không tìm chúng ta phiền toái vậy sẽ tìm các ngươi cha con gái phiền toái, ngươi xem. Phương Thiên định sắc mặt ngưng trọng nói, dưới mắt chỉ có thể dựa vào quan nhân, không biết quan nhân xưng hôi như thế nào. Ta họ Lương, tên một chữ một cái chữ Xuyên. Tiền này ngày hôm nay ta không mang, không quá ta một lát liền để cho người đưa tới xanh đường thế lực tuy hoành ta không tin còn ngang ngược được qua quan phủ nếu quả thật cầm sự việc lớn chuyện rồi chẳng qua chuyện lợi tiền cao hơn nữa trả bọn họ chính là quan phủ vậy không thể làm gì nếu như nháo xảy ra án mạng bọn họ không ăn nổi bao đi ngươi lại hơi nghỉ hồi khắc, ta mũi tên này đầu cũng nhanh đánh tốt phương thiên định đinh đinh đang đang đánh được phá lệ ra sức lương xuyên một cái vừa mới đến người xa lạ có thể vì bọn hắn đứng ra bị đánh được như vậy hình dáng cửa hàng này tự bị hắn thu hẳn không phải là chuyện xấu đi tổ tiên truyền xuống tay nghề đến hắn cái này đồng lứa cũng coi là chặn Dưới gối chỉ có Phương Uyển một đứa con gái nhà, nữ tế hiện tại ngay cả một bóng dáng vậy không thấy được, hơn nữa lại có mấy cái có thể ăn được cái này lắm đâu. Trước kia mang qua mấy tên học trò, cái nào không phải ngại mệt mỏi ngại đắng thật sớm liền chạy. Có người đón lấy so với kia giúp đệ thủ đẩy tới so, là tốt hơn nơi quý tụ. Hơn nữa mình còn có một nửa quyền nói chuyện, vậy coi là không có thể bôi nhỏ tổ tiên đi. Gần một ngày thời gian Lương Xuyên và Chiêu Đệ cũng dây dưa ở cái này, gian nho nhỏ cửa hàng thợ rèn bên trong. Chiêu Đệ thừa dịp Phương Thiên Định không chú ý thời điểm, liều mạng mình một miếng cuối cùng du tí lực, cầm trên đường mua cái đó túi thơm lặng lẽ nhét vào Phương Uyển trong tay cái tiểu động tác này hù được phương nguyện trong lòng mai con chạy loạn, ánh mắt một liếc cũng biết đó là cái cái gì nhóc. đã là lúc nào rồi cái này không đứng đắn còn có khí lực tới cố loại chuyện này, thẹn thùng được phương nguyện là vừa mừng vừa sợ. một khuôn mặt tươi cười xoặt một tí đỏ lên, khá tốt trên mặt nàng dính rất nhiều bụi than đá, xem được độ không rất rõ ràng. nàng có thể cảm giác được, hiện tại nếu là thả một cái trứng gà ở mình trên mặt hẳn có thể dám chín đi. nàng hung hăng hướng chiêu đệ bắp đuổi bấm một tí, cô gái vận sức lực bao lớn đại khái các nàng trong lòng cũng không cài đếm, ngược lại là cái này vận một cái trực tiếp đem kéo xuống đất chiêu đệ cho vận đứng lên, chân thực đau ơ. tam lang tốt lắm. Những thứ này chính là ngươi muốn đầu mũi tên, chỉ là có đôi lời ta không biết làm nói không nói. Phương Thiên Định trên mặt âm tình bất định, nói à, có cái gì không thể nói, ta nghe sao? Vật này vẫn là thiếu lấy ra thì tốt hơn, quan phủ cha được chặt. Phương Thiên Định báo cho biết một tí những mũi tên kia đầu, rõ ràng cho thấy hắn đã nhìn ra những thứ này là nỗ tiến đầu mũi tên. Lương Xuyên cười hắc hắc, đem đầu mũi tên nhận được trong một cái túi, không có nói gì, chỉ như vậy cười một tiếng mà qua. Chiêu đệ dậy rồi ta liền về nhà đi, sắp trời không còn sớm, trở về bong bóng nước nóng, cả người đau chết luôn. Hai cái người cùng cảnh nộ kéo nửa cái mạng đỡ nhau đi ngõ thửa thiên đi tới phương nguyện trong tay cảm thụ cái đó túi thơm hơi ấm còn dư lại một loại ấm áp mà cảm giác an toàn dần dần sông lên đầu chính là cha hắn cha đứng ở hắn bên người nàng không dám lấy ra bất quá liền sờ một tí trên tay đã có một cổ thơm tho mùi vị mặc dù là đánh nhau vậy sẽ dắt mặt nhưng mà cha trên mặt thật giống như cao hứng hơn liền vậy kết quả là chuyện gì xảy ra chẳng lẽ hắn biết mình cùng chiêu đệ chuyện phương Tiên định há có thể không biết con gái mình mình một tay nuôi lớn ngáy mắt một cái đang suy nghĩ gì hắn dùng gót chân tới nghĩ cũng biết lương xuyên và chiêu đệ nửa chết nửa sống về đến nhà đám người nhìn gặp hắn cái bộ dáng này đều là tim dâng tới cổ họ. Chính như anh cấp được ánh mắt đều phải bốc lửa. Các ngươi cả ngày hôm nay không thấy bóng dáng, trở về thì trở thành cái này thánh tình. Ta sau giờ ngọ còn nghe triệu thẩm đang oán trách chiêu đệ không hiểu chuyện, đi ra ngoài liền không cái tránh hình, làm sao liền ngươi vậy đi theo cùng nhau khinh xuất, còn không trung thực giao phó đã xảy ra chuyện gì. Thẩm Ngọc Trinh chính là nhẹ nhàng đem lương xuyên đỡ đến trên ghế, không nói một lời lấy một chậu nước nóng, vắt một cái khăn lau nhẹ nhàng đem lương xuyên trên mình vết bẩn còn có vết máu lau chùi hết một chậu nước đổi giơ bẩn, đổ sạch đón thêm tới một chậu nước ấm, đặt ở lương xuyên dưới chân, cuốn lên lương xuyên gấu quần, đem lương xuyên hai cái chân nhẹ nhàng bỏ vào nước ấm bên trong. Hết thấy là như vậy tự nhiên, chộp được lương xuyên không nhịn được phát ra một cái thoải mái than thở. Trình Lư anh xem xem thẩm Ngọc Trinh, lại xem xem đại gia tựa như ngâm chân lau mặt lương xuyên, thật giống như ở một khắc kia ngộ được chút gì. Chiêu đệ đi vào nhà nằm, lương xuyên mệt mỏi được một câu nói cũng không nói được, chậm rồi lâu mới lên tiếng, đi ra ngoài trồng cửa hàng đi, xài 300 xu mua một tiệm rèn. Trình Lư Bành nơi nào chịu tin, nói chuyện làm ăn cần thương cân đọ cốt. Lương xuyên biết bọn họ cũng không tin tiếp tục nói người khác cũng muốn đánh một trận cái đó triệu thẩm ngươi ngày mai đi thị trường mua chút chai sò muốn đầu lớn béo khỏe trở về thêm chút rượu chưng chút rượu xanh nói là đồ chơi kia ăn ngon mời ủng hộ bộ tiên đạo cựu tuyệt bắt đầu toàn chi chi nhãn lựu thú sảng văn nhẹ nhàng mảnh có bối cảnh có bị khinh thị không chăng bước bảo trương cực mạnh trương 360, tiểu phương kim thanh nguyên ban đêm chợ đêm đặc biệt nhiều tất cả loại ăn vật quầy hàng còn có bán đồ chơi nhỏ gian hàng san sát bởi vì ban đêm trên biển tới thuyền đặc biệt nhiều rất nhiều thuyền công còn có bến tàu quân bắc cũng không thể nghỉ ngơi bọn họ vậy phần lớn là thanh nguyên cư dân dẫu sao không thể yêu cầu bọn họ ban đêm không được công, thuyền bè hàng hóa quá nhiều. Nếu như chỉ riêng chất chứa đến ban ngày, một cái thanh nguyên bến đỏ hoàn toàn tiêu hóa không xong những thứ này tàu biển. Lương Xuyên từ đụng phải đường dưới đám này bợm nhậu sau uống rượu gây chuyện, ban đêm tới một cái vậy lạnh, liền để cho mọi người ban đêm ít đi ra ngoài đi đi lại lại. Ban đêm trong phòng đốt đèn dầu, ngọn lửa thỉnh thoảng ở trong không khí nhúc nhích, gian nhà điểm một chút bệ than, phá lệ ấm áp. Thẩm Ngọc Trinh cầm mai và còn có một ly phòng mình bên trong ngọn đèn dầu đi tới Lương Xuyên cửa phòng, nhẹ nhàng gõ mở Lương Xuyên cửa phòng. Ban đêm phá lệ ít lặng, chính như ban gian phòng vừa vặn lại là ở Lương Xuyên cửa đối diện. Theo sát chính là Thẩm Ngọc Trinh gian phòng, ba người gian phòng cũng ở lầu hai. Đến một cái ban đêm Trịnh Nhược Anh còn lấy là Lương Xuyên cái này người đàn ông sẽ không an phận, không nghĩ tới mỗi một ngày đều là yên lặng lạ thường. Lương Xuyên không chỉ có tương kính như tân, cửa của mình vậy cũng không động tới qua, liền Thẩm Ngọc Trinh cửa chưa từng gõ qua. Thẩm Ngọc Trinh sắc đẹp nhưng mà hiếm thấy tuyệt sắc, Lương Xuyên lại thờ ơ ngày hôm nay không nghĩ tới Thẩm Ngọc Trinh lại chủ động gõ Lương Xuyên cửa. Trịnh Như Anh tâm tò mò chiếm thượng phong, kiềm chế tiếp đến cạnh cửa tới len lén nghe trên Lương Xuyên cửa tiêu đích một tiếng mở, phỏng đoán cũng là thật ngoài ý liệu. Lương Xuyên không để cho Thẩm Ngọc Trinh trực tiếp vào cửa, mà là hỏi nàng nói, "Ngọc Trinh ngươi còn chưa ngủ làm gì vậy?" Nhìn một chút ngươi, trên mình quần áo cũng kéo rách, dầu gì hiện tại cũng là người có mặt mũi, đi ra ngoài sẽ không sợ người khác chê cười ngươi, ta giúp ngươi may một may." Thẩm Ngọc Trinh mỉm cười đứng ở ngoài cửa, tại sao dường như mình muốn ăn chủ nhân như nhau, cái này lớn nam tử hắn còn đối với mình như thế phòng bị. Trong lòng mặc dù là nghĩ như vậy, nhưng mà Thẩm Ngọc Trinh hảo cảm tăng nhiều, ai không thích lấy lễ đãi người đâu. Trịnh Lược banh ngược lại là thật bất ngờ, tối hôm nay xem Trịnh Lược phục vụ hình dáng, nơi nào tìm được phân nửa ngày xưa Kim Lâu đầu bài đại tiểu thư tác phái. So mình sai khiến nha hoàn còn thân mật còn thể đã, nàng chẳng muốn tin cái này, lầu xanh tài nữ còn sẽ làm nhà nông về mai. Ngươi biết vá quần áo sao? Ta còn nghĩ ngày mai được để cho ngươi đi một chuyến tiệm may đâu, quá tốt, mau vào. Ta trước kia lúc nhàn dỗi vậy biết làm làm thêu hoa các loại việc, ta muốn hẳn kém không nhiều mới là, may không được khá ngươi có thể không nên chê cười. Chỉ nghe cửa phòng chậm rãi lại khép lại, hai cái ở trong phòng vừa nói vừa cười. Lương xuyên thật sớm đổi cả người quần áo ngủ, cái loại này thuần tơ lụa làm quần áo ngủ ở hậu thế, nhưng mà khó khăn được mặc đạt được, mặc lên người băng lạnh bước, còn đặc biệt giữ ấm. Cổ đại người có tiền thật mẹ hắn biết hưởng thụ, mà thứ đồ tốt này ngủ có thể không thoải mái sao? Thẩm Ngọc Trinh đem mình ngọn đèn dầu đặt ở trên bàn, mình ngồi ở bên cạnh bàn dựa vào ánh đèn cầm lên Lương Xuyên vậy một y phá si báo, đặt ở trên bắp đùi của mình, cầm một cây thô thô lớn kim, ở tóc mình trên tìm hai cái, từ từ lượn quanh nội lên tuyến. Chủ nhân lần trước ngươi dạy ta hai bài hát ta cũng học biết, thật là dễ nghe, ngươi còn có bài hát như vậy sao? Thẩm Ngọc Trinh sợ Lương Xuyên cùng được nhàm chán, thừa dịp cái này buổi trống còn có thể lại cùng Lương Xuyên tán gẫu một chút, mình cái này chủ nhân biết rất nhiều mình cho tới bây giờ không biết đồ mình xuất thân lầu xanh, có thể đi dạo lầu xanh đều là tài lực, còn có thể gia đình, rất nhiều người vào nam ra bắc ở trên bàn rượu khoác lác thời điểm cũng biết nói một ít ngày hạ kỳ văn, mình vậy coi là kiến thức không ít, nhưng mà chủ nhân nói so bọn họ còn xuất sắc, giống như hắn đích thân trải qua như nhau. Lương Xuyên thân thể bị thương, vốn là muốn đi ngủ sớm một chút, trên mình mới vừa lau thuốc kia rượu, hỏa thiêu hỏa liệu vừa vặn vậy không ngủ được, vừa vặn cùng gái này đại mỹ nhân trò chuyện giết thì giờ, đương nhiên là có à, ngươi thích gì phong cách ca đâu? Trước hai bài hát đều rất vui mừng, nhưng là dù sao không phải là mỗi ngày đều cùng ăn tết như nhau, có hay không ngày thường cũng có thể hát ca vui mừng nhanh một chút, lương xuyên cười trống lên một cái tay, ở trên giường suy nghĩ chốc lát, thuận miệng hát nói, có, bài hát này tương đối vui sướng, ngươi nghe à, tỷ là lao trung y y, chuyên trị hay khoe khoang, nhức đầu nóng nào huyết áp thấp, một lần ngũ độc trụ ép trưởng, ai thổi ai ai đá. mặc dù là một cái bài hát, nhưng là lương xuyên hát được khôi hài dí dỏm, thẩm ngọc trinh mặc dù có mấy cái địa phương không có nghe rõ ràng có ý gì, nhưng mà cũng có thể nghe ra cái này bài hát hoa bác, không nhịn được che miệng cười lên, không được không được, bài hát này quá vàng làm lộ, các ngươi còn nhỏ không thích hợp nghe cái loại này tiểu hoa khúc, ta đổi lại một khúc. Mặc dù ta nghe không hiểu chủ nhân ngươi hát cái gì, nhưng mà chủ nhân hát ca khẳng định không phải cái gì tốt nội dung, để cho người cảm giác tốt khi bạc." Thẩm Ngọc Trinh cười cười nói. Lương Xuyên nhìn Minh Mẫn Thẩm Ngọc Trinh, nàng khẳng định nghe được cái này, dâm từ điệu hát dân gian bên trong ý, từ giường trở mình ngồi dậy, suy nghĩ một chút nói, "Ta đổi một bài." Trong thôn có cái cô nương tên Tiểu Phương, lớn lên xinh đẹp lại hiền lành, một đôi mắt to xinh đẹp, đôi sam to lại dài, trở về thành trước khi buổi tối kia, ngươi và ta đi tới sông nhỏ cạnh, chưa từng chạy qua nước mát, theo sông nhỏ chạy, cảm ơn ngươi cho ta yêu, tiếp lời tiếp này ta không quên trong lòng, cảm ơn ngươi cho ta ôm 抱 bạn ta vượt qua cái đó nên đại bao nhiêu lần ta hồi quay đầu xem xem đi qua đường trung thành chúc phúc ngươi cô gái hiền lành bao nhiêu lần ta hồi quay đầu xem xem đi qua đường ngươi đứng ở sông nhỏ cạnh lương xuyên đột nhiên nghĩ tới cái bài này kiệt tác lão ca thật là vang vang thưa cậu không tự chủ được liền hát đi ra bài hát này độ khó trường mực nhưng là muốn hát rất lớn tiếng mới có thể hát ra như vậy chân thành tình cảm tiếng hát bay tới ngoài nhà hát đến thâm tình địa phương chỉnh đưa bánh vậy nhẹ giọng đi tới phòng bên ngoài dựa vào cửa lặng lặng nghe cái bài này em thay bài hát như thế nào bài hát này thẩm ngọc trinh mắt sáng trợn lóe một cái nhìn gái này bất cần đợi đại hán tử Hát ca mặc dù từ ý lộ vẻ rất cạn, nhưng là tiếng hát nghe luôn là như vậy dễ nghe như vậy em hai, để cho người lập tức liền nhớ. Thẩm Ngọc Trinh buông xuống trong tay may vá, thở dài một cái. Thế nào, khó nghe sao? Lương Xuyên không dám tin tưởng còn có người nói bài hát này không tốt, bài hát này mặc dù già rồi một chút nhưng là lại bất quá lúc đó, năm đó cũng là thịnh hành hai bờ sông ba khu. Không phải bài hát này không tốt, mà là bài hát này rất tốt. Ta ở Hà Lộc ta cái đó thôn lâu như vậy vậy không có nghe nói một cô nương tiêu Tiểu Phương, cái này Tiểu Phương, cô nương nhất định là một vị vô cùng ưu tú cô nương, thật để cho người hâm mộ, có thể để cho chủ nhân là nàng làm một bài hát. Thẩm Ngọc Trinh dừng một chút, sâu kín nói tiếp, ta tự nhận là không có cái loại này có phúc, nhưng mà, chủ nhân nhớ Nhung được chặt, nghệ nương tỷ tỷ hiện đang ôm có bầu, chủ nhân nhưng ở nhớ Nhung cái khác cô nương, đối với người ta không thể quên trong lòng, như vậy tựa hồ không ổn. Ngoài cửa Trịnh Nhược anh nghe được nghệ nương mang thai tin tức đột nhiên trong lòng thật giống như bị thứ gì đánh xuyên, sắc mặt một thoáng trắng, nhưng mà chợt liền lại khôi phục như lúc ban đầu, nàng trong lòng thầm nghĩ, người ta vốn chính là vợ chồng, hiện tại có em bé hẳn chúc mừng bọn họ mới được. Trịnh Nhược Bành không có tâm tình nghe nữa chớ tưởng, xoay người trở về gian phòng của mình. Lương Xuyên nghe Thẩm Ngọc Trinh như vậy một nói, liền đã hiểu Cô gái này hiểu là mình, vội vàng giải thích, "Ngọc Trinh ngươi đoán mò cái gì, ta làm sao có thể làm thật xin lỗi Nghệ Nương chuyện, Nghệ Nương lo việc nhà có nói, ở nhà ngậm đắng nuốt cay giúp ta sinh đứa nhỏ, ta nếu là ở hắn mang thai thời điểm đi tìm phụ nữ khác đó không phải là so Trần Thế Mỹ còn Trần Thế Mỹ." Thẩm Ngọc Trinh sững sốt một tí, "Trần Thế Mỹ là ai?" Lương Xuyên cái này mới phản ứng được, "Trần Thế Mỹ hình tượng này từ đại tống, thương tại nguyên khúc, đời mình kinh người sửa sang lại thành sách, đời thanh lại thêm công mới có một cái sinh động hình tượng, huống chi bao công án bên trong cái này Trần Thế Mỹ cùng sự thật Trần Thế Mỹ không là cùng một người." nói rõ liền chỉ một cái đơn thuần giả dối nhân vật, thẩm ngọc trinh dĩ nhiên chưa từng nghe qua, cái này trần thế mỹ là cái thật to kẻ ác, vợ chưa cưới của hắn cung cấp hắn thi đậu trạng nguyên sau đó hắn lại leo lên tể tướng nghìn vàng, ngàn dặm thư thôi vợ bỏ rơi liền mình thế tử, thẩm ngọc trinh nghe được lừa giận bút ba trượng, sao sẽ có vô tình như vậy vô nghĩa đồ, loại người này còn có thể thi đậu trạng nguyên, thật là có mới vô đức uổng là người, người này bị mắng mấy ngàn năm, là chúng ta người nơi nào người đều biết người xấu, ta làm sao có thể làm hắn người như vậy người nói là chứ? thẩm ngọc trinh ngẹo đầu suy nghĩ một chút, không đúng à, có thể bị người mắng liền ngàn năm lại là một tên trạng nguyên vậy hẳn là danh tiếng rất lớn mới là làm sao ta hoàn toàn chưa nghe nói qua danh tự này lương xuyên trong đầu nghĩ bao trưởng cũng còn không lên làm phụ khai phong doanh đâu ngươi muốn nghe vậy không cơ hội nha không thể dây dưa nữa cái vấn đề này nói thêm gì nữa mình cũng rất khó chọn người này không trọng yếu trọng yếu chính là tiểu phương là ai ta cũng không biết bài hát này càng không phải là do ta viết người khác hát ta học tới đây mà thôi ngươi mỗi lần đều biết làm ra như vậy người khác vĩnh viễn sáng tác không ra được tốt từ thơ hay còn có ca hay khúc nhưng là ngươi tổng không thừa nhận là mình làm chủ nhân ngươi cứ như vậy sợ nổi danh sao đông nghiên quay đầu người nọ nhưng ở đèn đốt suy yếu chỗ chính là ta chịu tài tử vậy không người tự phụ có cái này bản lĩnh Lương Xuyên lúng túng cười một tiếng cái này ngươi nếu có thể hiểu cái khổ của ta là tốt Thẩm Ngọc Trinh cũng không ép hỏi hắn tiếp tục cầm lên mình may vá vá đứng lên Lương Xuyên xem Thẩm Ngọc Trinh bảy suy nghĩ cả đường ngày liền một mực đang chơi đùa cây kia thô thô đại đổ kim cái này thời đại kim cũng không có đời sau nhỏ như vậy nhỏ cũng không có nhỏ như vậy hẳn rất tốt xuyên tuyến đi làm sao vậy lỗ kim không thấy rõ sao có muốn ta giúp ngươi một tay hay không xuyên tuyến xuyên tuyến lỗ kim chủ nhân buổi tối đây là thế nào chẳng lẽ đầu cũng bị đánh mất sỉu chỉ toàn nói những thứ này mĩ sảng chẳng lẽ ngươi kim không có lỗ kim sao? Kim chẳng lẽ có lỗ kim sao? Lương Xuyên cầm lấy Thẩm Ngọc Trinh trên tay đại đầu kim vừa thấy, thì thật là một cây thật nhỏ gậy sắt nơi nào có cái gì lỗ kim. Hơn nữa châm này nhỏ mà mềm, độ cứng không đủ, mặt trên còn có chấm gì. Các ngươi dùng kim cũng là như vậy. Dĩ nhiên, các ngươi làm sao kiếm câu? ở trên kim cầm tuyến buộc lại à? Thẩm Ngọc Trinh đem tuyến kéo lên cuốn ở châm chót hết vòng mấy vòng, mặc nữa qua đầu dây kéo một cái, dây kia liền cố định ở trên kim, chỉ là rất dễ dàng dãn ra là được. Mời ủng hộ bộ Tiên Đạo Cựu Tuyệt bắt đầu toàn chi chi nhãn nữ thú sảng văn nhẹ nhàng, mảnh có bối cảnh có bị khinh thị, không tránh bước, bạo trương cực mạnh. chương 361, đánh chế thiết kim, khó trách ta xem ngươi lão cùng cây kia kim làm khó dễ, lúc đầu đầu dây không tốt cột, sâu kim thời điểm còn dễ dàng xúc chỉ, thì phải lần nữa của tuyến. lương xuyên lúc này mới chú ý tới nho nhỏ này thiết kim, nho nhỏ thiết kim phía trên lỗ kim nếu là dùng máy móc đúc rất dễ dàng là có thể sản xuất liền tới, nhưng mà cái thời đại này cùng chế tạo đường đỏ như nhau hoàn toàn đều là dựa vào thủ công, không có máy móc muốn ở thật nhỏ thiết trên kim mặt đánh ra một cái lỗ kim, đây cũng không phải là chuyện dễ dàng nếu là châm này phía trên có lô kim là tốt, cầm tuyến đi xuyên qua trừ phi tuyến quá mềm mại, nếu không tuyệt đối sẽ không cởi đoạn. Lương Xuyên sự chú ý hoàn toàn ở trên cây kim này, bất thình lình hỏi một câu, cái này trên một cây kim mua muốn bao nhiêu tiền? Thẩm Ngọc Trinh không rõ ràng dụng ý của hắn, chỉ là trả lời nói, cái này một cây kim to hai ba chục văn tiền, nhỏ một chút chừng năm mươi văn tiền. Không phải đâu, Lương Xuyên chỉ làm loại đồ chơi này cũng chỉ trị giá năm ba văn tiền, chưa từng nghĩ hắn chỉ là dùng đợi sau ánh mắt để đối đãi liền cái vấn đề này. Hắn thành niên thời điểm nhà ai không có chiếc máy may? hơn nữa hắn cái này một đời người cô gái có mấy cái sẽ may vá nữ công quần áo phá ném đổi lại là được có mấy người sẽ cầm may vá đánh vá. không có sản xuất nhu cầu công cụ sản xuất tự nhiên đi theo cũng không đáng giá một đồng không nghĩ tới nho nhỏ này một cây kim lại như thế đáng tiền là ta quá xem nhẹ cái này cây kim không hỏi không biết hỏi một chút dọa cho dân mình nho nhỏ này một cây kim lại mau gặp phải một đống gạo dĩ nhiên châm này một nhà một cây thường thường cũng có thể dùng chừng mấy lời người lại không phải mỗi ngày mua kim đi về nhà dùng nhà ai không cái may khâu vá sửa lại châm giá cả dĩ nhiên là cao Thẩm Ngọc Trinh mình lại có một phen cách nhìn. Thả vào cái niên đại này, mới có thể có một kiện xiêm áo mặc ai không làm bảo tự, mới 3 năm cũ 3 năm may khâu vá sửa lại lại 3 năm. Một cây khâu vá sửa lại theo kim ở người nông gia trong mắt cũng chỉ cùng truyền ra bảo tự như, mai mai một cái có thể sử dụng chừng mấy lời người, giống như Phượng Sơn hiện tại phần lớn đều ở đây làm hàng che chúc như nhau, người hiện đại không theo chuyện nông nghiệp sản xuất không nhìn ra nông cụ tầm quan trọng, nhưng là chỉ cần muốn chọn lương thực chọn hàng hóa, rọ chúc rọ chúc so cái gì cũng tốt dùng, như vậy đồ chơi nhỏ tự nhiên cũng chỉ giá trị con người không thấp. Lương xuyên trong lòng tính toán một tí, một cây dù là chỉ được lợi cái mười văn, một ngàn cây chính là mười ngàn văn tiền, đó chính là mười quan tiền. Chúng chi cái này một cây chí ít mấy chục văn tiền, nhưng là chi phí nhưng là mấy cân thiết mà thôi. Thiết giá cả so sánh mặc dù không tiện nghi, nhưng là làm thành cái này thiết kim dùng nguyên liệu thiếu, nhưng là giá trị đã lật rất nhiều lần. Có thể nói là dùng vô cùng là giá rẻ là có thể kiếm được rất nhiều tiền. Đây là một cái cực kỳ kín đáo trí phú đường à. Ngọc Trinh nếu là ngươi mà nói, trăm này trên nhiều một cái lỗ kim, cái loại này kim ngươi sẽ tới mua sao? Lương xuyên dọa xét hỏi. Sản phẩm có dùng được hay không tốt nhất vẫn là để cho những thứ này thị trường người sử dụng để lên tiếng. Qua mình cảm thấy dễ sạch nhưng mà một chút dùng đều không. Thẩm Ngọc Trinh đem ngẹo đầu cười nói, dĩ nhiên sẽ rồi, không cần nghĩ cũng biết như vậy Kim khẳng định sẽ dễ sạch được nhiều, vá lại tiết kiệm thì giờ tiết kiệm sức lực, tiêu phí lại không nhiều khẳng định sẽ mua. Ta sẽ không có lô Kim Kim mặc dù không tốt may, nhưng mà Thẩm Ngọc Trinh vẫn là khắc phục trùng trùng khó khăn đem lương xuyên quần áo may tốt lắm. Trước kia ở nhà ban đêm lúc không có chuyện gì làm lương xuyên chửi và nghệ nương bận biệu tạo người, chính là mình nằm ở trên giường xa cách đôi nơi và nghệ nương tán gẫu nghệ đương tay nghề có thể so với thẩm ngọc trinh giỏi hơn nhiều, may quần áo bị lại bền chắc, lần nữa dạn nứt cơ hội nhưng mà rất ít. chủ nhân ngươi thử một chút xem. thẩm ngọc trinh đem quần áo đưa cho lương xuyên, lương xuyên nhận lấy lên người bộ xuống, mấy cái mụn miệng chỗ mặc dù đánh miếng vá xem được tương đối rõ ràng, nhưng mà bản thân này chính là to đầy chất liệu chế thành, một điểm này miếng vá hoàn toàn không ảnh hưởng bộ mặt. cảm ơn ngọc trinh. chủ nhân ngươi không cần cảm ơn ta, ngược lại là ta phải cảm ơn ngươi buổi tối lại dạy cho ta bài hát. đưa đi thẩm ngọc trinh lương xuyên tâm tư liền hoạt động mở. Hắn đã từng xem qua đời mình tống ứng tinh thiên công khai vật cuốn sách này, bên trong thì có ghi lại liên quan tới cái loại này mang lỗ kim châm nhỏ phương pháp luật chế, vừa vặn mình từ phương thiên định bên trong vậy bàn hạ liền một cái tiệm rèn, đang giàu không biết cầm thợ rèn làm ăn con đường mở ra, lần này nhưng có phương hướng. Ngày thứ hai lương xuyên vốn định để cho Trịnh Nhược Anh hỗ trợ viết nữa một tấm khế giấy, đây là cùng trong đó tiệm rèn, nhưng mà mặt trời cũng phơi đến ba sào cao vẫn là không có thấy Trịnh Nhược Anh bóng dáng, vậy cửa phòng khóa được thật chặt. Lương Xuyên không có biện pháp chỉ có thể đi tìm Thẩm Ngọc Trinh, Thẩm Ngọc Trinh chữ so các nàng tất cả mọi người đều càng xinh đẹp, có chút dùng không đúng chỗ, bất quá cũng không sao, càng đẹp càng tốt không phải, miễn được bởi vì lôi tránh tạ hoặc là hơn nghĩa tự sinh ra kỳ nghĩa. Thẩm Ngọc Trinh viết xong sau đó Lương Xuyên vốn muốn mang Chiêu Đệ cùng đi phương tiên định nhà, nhưng mà Chiêu Đệ tổn thương được không nhẹ, nằm một đêm sau đó Lương Xuyên cùng người không có sao như nhau Chiêu Đệ coi như thảm, cả người cái đó đau à, ngồi cũng không xong nằm cũng không phải, ngủ cũng còn thẳng hừ hừ. Lương Xuyên thấy một màn này cũng không nỡ tim để cho hắn mang chịu tội, dấu sao hắn bị một cấp kia là thay mình bị, đứa nhỏ đang thương. Lương Xuyên từ tô vị nơi đó chỉ 300 quan tiền, hiện tại tiền vào tốn ra lương Xuyên cũng để cho tô vị kinh một tí tay, tốt có thể thống kê mình rốt cuộc kiếm bao nhiêu tiền, một năm qua này làm được sôi động, tay mình đầu tiền còn giữ lại, nhưng thật là ít đòi. Phương Thiên Định ngày hôm qua chính mắt nhìn thấy Lương Xuyên bị xanh đường ba tên côn đồ như thế nào quyền đấm cứ đá, vốn cho là chí ít vậy được cách cái mấy ngày mới biết gặp lại Lương Xuyên, không nghĩ tới sáng sớm lại thấy thằng nhóc này sống nhẹ cứng lại tới, trong tay còn cầm một túi lớn tiền, tiền kia không cần suy nghĩ nhất định là bản mình tiệm rèn 300 quan tiền không thể nghi ngờ. Lương Xuyên đại ca, chiêu đệ hắn có tốt không? Phương Uyển vừa nhìn thấy Lương Xuyên liền chủ động tiến lên hỏi chiêu đệ tình huống, trên gương mặt kia còn treo tràn đầy lo âu. Chiêu đệ bị thương nặng không nhẹ ở nhà dưỡng thương, ngươi nếu không chờ một chút cùng ta trở về, đi thăm hắn cũng tốt. Phương Uyển trên mặt thoáng nổi lên một lớp đỏ chơn váng, xấu hổ nhìn xem mình phụ thân, đắc được hắn gật đầu đồng ý sau đó mới hồi tới đây đối Lương Xuyên nói, chờ một chút ta cùng ngươi cùng đi xem xem. Phương sư phó tờ này khế giấy ngươi xem xem, ngươi nếu là không biết chữ ta có thể cho ngươi đọc một chút, những thứ này là ngươi thiếu sinh đường 300 quan tiền, ta mang tới. Không phải xem, ngươi nói đi vậy ở nơi nào ạ? Ta chữ to không biết một cái, liền mình tên chữ cũng sẽ không biết. Lương Xuyên cười cười nói, không có sao, ngươi giữ cái dấu tay là được, không cần quá tích cực. Lương Xuyên biết cái này Phương Thiên Định có thể là người mù chữ, cái này cũng không biện pháp cổ đại học chữ là thiếu bộ người có thể hưởng thụ đặc quyền, hắn một cái đập sắc không tính là mất mặt. Phương Thiên Định rất sảng khoái ở Lương Xuyên mang tới vậy trương khế trên giấy nhân dấu tay. Ngày hôm qua hắn liền đã nhìn ra một chút bưng ngễ, con cái mình tại sao dường như và hai người quen biết dáng vẻ, hỏi một chút dưới mới biết, không phải hai cái đều biết, mà là chỉ biết phía sau cái đó người hầu triều lệ. Phương Thiên Định đối lương xuyên cách làm còn có thân phận cũng chỉ lại không có phân nửa bát ăn. Hơn nữa lương xuyên muốn chỉnh hắn nói cần gì phải hơn này. Một lần hành động còn đi đắc tội thanh nguyên đường những cái kia người gian ác nói thế nào cũng không nói được. Phương Thiên Định trên tay giấu tay cơ hồ muốn giày vỏ, chỉ có một cái nhàn nhạt giấu. Bàn tay to kia ở trên khế để lại 10 cái đỏ tươi dấu vết. Cổ đại đồng ý cũng không phải là vì giám định chỉ tay, tác dụng lớn hơn là đếm lên toàn, bởi vì người cổ đại phát hiện trên tay của người toàn vô cùng ít có vậy, hoặc là như nhau hình dáng vậy không thế nào giống nhau. Lợi dụng cái này tốt nhất giấu vết giám định, mọi người nhận định khế ước có hữu hiệu, hiệu hay không cùng phương thiên định vẽ xuống đặt lương xuyên nói phương sư phó ta nơi này có một ý tưởng phối hợp ngươi tay nghề không biết có thể hay không hành phương thiên định sửng sốt một chút sẽ không lúc này mới mới vừa đón lấy cửa hàng liền muốn đối mình phản ảnh tay hoa bước chân đi nghĩ tới đây phương thiên định trong lòng trầm xuống vẫn là khách khí hỏi tam lang nói thẳng ta muốn chúng ta có thể làm một ít kim tới bán ngươi phụ trách đánh phương nguyện mai chế ta không hiểu rèn sát ra nghị kế là được kim hai cha con gái đồng thời phát ra nghi ngờ đúng vậy chính là theo hoa chế quần áo kim làm một tay kim có thể được lợi mấy cái tiền ta đánh chế một cái dao phay cũng có thể được lợi mấy chục trăm văn tiền, chế kim phí thiên đại sức lực vậy không kiếm được số tiền này. nội hành xem môn đạo ngoại nghề xem náo nhiệt cái này trẻ tuổi dẫu sao là ngoại nghề, ý tưởng là thật mới mẻ, chính là không hiểu chỉ huy bậy bạ. phương sư phó một ngày có thể chế mấy cầm dao phay. phương thiên định nhìn hắn ánh mắt tính được thật to, thằng nhóc này nói chuyện đều không mang hồn hện, ta một ngày có thể đánh một cái dao phay đã coi là rất nhiều, có lúc hai ngày mới có thể hoàn thành một cái. lương xuyên khẳng định gật đầu một cái nói, tốc độ này rất nhanh, một ngày một cái cũng chỉ một ngày là có thể được lợi mấy trăm văn tiền. Nói tới chỗ này, Lương Xuyên cố ý không ý cầm lên một cái dao phay, ánh mắt không xem người nói, làm dao phay là rất nhanh, nhưng mà cùng làm kim so với còn chưa đủ. Phương Uyển tò mò hỏi: "Thế nào chủ nhân?" Phương Uyển đã đổi giọng gọi chủ nhân, Lương Xuyên đối nàng mỉm cười một tí, nói: "Làm kim một ngày phòng đoàn có thể làm trên trăm mấy trăm cây, một cây chúng ta được lợi hẳn 50 văn tiền, đó là bao nhiêu tiền?" Phương Thiên định đầu góc đến không hết, Phương Uyển nghe ánh mắt thẳng tắp nhìn Lương Xuyên, một mặt không dám tin tưởng. Bọn họ vậy đánh chế qua thiết kim, nhưng là người mua cũng không phải là rất nhiều, chính loại việc này lại rất mệt, làm có lúc so rèn sắt còn mệt mỏi hơn. Cho nên Vương Tiên Định rất sớm vứt bỏ nghiệp vụ này. Cho nên tại trong cửa hàng trừ trước đó tới đặt hàng, giống như là không thấy được. Lương Xuyên giải thích, tích thiếu thành nhiều, tích thập thành các, ta dự định để cho các ngươi chế không phải giống vậy kim, là hiện tại trên chợ phiên hoàn toàn không mua được kim, một loại mang lâu kim kim. Cái gì? Phương Uyển ngươi hẳn nữ công làm cũng không tệ lắm phải không? Ngày thường dùng kim, tuyến có phải hay không cũng chỉ có thể quấn cột vào đầu kim hoặc kim đôi. Phương Uyển nói, đúng vậy, chói tuyến dễ dàng tụi xuống, không cổ siết nói dùng rất phiền toái, không may mấy kim thì phải dừng lại lần nữa của tuyến, vài bố ý liêu rất chắc chế, càng không dễ bồ. Ta cái loại này kim kim đuôi có một cái lỗ kim, có thể đem tuyến xuyên qua lỗ kim. Cái loại này kim trừ phi ngươi tuyến sẽ đứt, nếu không ngươi như thế nào đi nữa may quần áo đều không xước chỉ. Phương Thiên Định kinh ngạc hỏi, vậy kim nhỏ được giống như cọng tóc như nhau? Tam Lang ngươi có bản lĩnh ở trên kim đánh một cái lỗ kim. Lương Xuyên cười nói, không có viên kim cương dĩ nhiên không dám ôm đồ sứ sống. Ta ngay cả có biện pháp tròn nên mới nghĩ đến muốn bán cái này, các ngươi cảm thấy có thể được không? Phương Nguyên mừng rỡ nói, dĩ nhiên có thể được. Các ngươi là không biết chúng ta cô nương đáng, vì thật tốt may một kiện xi măng, đây chính là muốn mại nửa ngày. Có châm này cái này khắp thành nữ nhân da ai không muốn hoa mấy mươi văn tiền tới mua một cây trở về dùng dùng. Người nghĩ và nhà ta Ngọc Trinh như nhau thông minh, cho nên ta tới hôm nay tìm các ngươi thương lượng, chúng ta nếu là độc nhất lũng đoạn tay người này, sau này tiệm rèn quang bán cái này như nhau là có thể được lợi ngất trời. Mời ủng hộ bộ tiên đạo cũ tuyệt bắt đầu toàn chi chi nhãn, ngữ thú sảng văn nhẹ nhàng, mảnh có bối cảnh có bị khinh thị, không chán bước, bạo chương cực mạnh. Chương 362, nâng cao độ cứng. Kim đồ chơi này nhìn cấu tạo đơn giản, nhưng thực tế chế tạo cũng không dễ dàng, cổ đại không có sản xuất dây chuyền, càng không có tự động hóa cơ giới cho nên không có biện pháp phê tính sản xuất cường độ cao tốt sử dụng kim nhưng là bọn họ cũng không phải xem truyền nói như vậy đem một lớn gốc thiết chảy một mực không ngừng mài cuối cùng mài thành nhỏ thiết châm. đây chỉ là một trà dư tiểu hậu câu chuyện khích lệ hậu sinh cố gắng mà thôi cổ nhân còn không như thế não tản thật cầm đồng mài thành kim tóc cũng mài liếc cũng không nhất định có thể thành công lương xuyên cũng là lúc ngẫu nhiên ở thiên công khai vật quyển sách này bên trong thấy đoạn này nhỏ kỹ thuật thuật tổng ứng tinh cũng là nhân tài loại người này nếu là sống đến thế kỷ hai còn có lẽ chuyện gì sao ta đường đường đại trung hoa nhân tài đông đúc Tất cả loại khoa học sáng tác sáng tạo đến cũng hết, ở Hán biển như khói trong dòng sông lịch sử dài, sẽ tất cả loại kỳ kỹ xảo thuật người sáng dựng như sao dày đặc, nhưng là bọn họ tới giữa phần lớn là tay miệng tương truyền, có thể viết sách lập làm vạn chưa đủ một, tổng ứng tinh chính là những nhân tài này bên trong người xuất sắc, để cho hậu nhân may mắn chứng kiến cổ nhân trí khôn. Vậy đúng là như vậy, Lương Xuyên một cái dám đều không hiểu tuổi trẻ, những kỹ thuật này lý luận cũng có thể nói được rõ ràng mạch lạc. Lương Xuyên có thể sẽ không động thủ, chế tạo đường như vậy độ khó nhỏ nhỏ tháo sống Lương Xuyên còn có thể mình vào tay, xem làm kim loại kỹ thuật này hàm lượng cao thay thế tính nhỏ kỹ thuật mình nghề chỉ có thể để cho Phương Thiên Định tự mình làm, mình ở bên cạnh hướng dẫn kỹ thuật là được. Phương gia thiết trong cửa hàng rõ vang kéo được hô hô và rội, lò bên trong diễm lửa luôn luôn cuốn lên một chút đốm lửa nhỏ. Phương sư phó người đầu tiên phải đi chính xác cái một cái khuôn đúc, cái này khuôn đúc chúng ta là phải làm dây kém. khuôn đúc, Phương Thiên Định làm việc phương pháp chính là đem thiết từ lớn đập phải nhỏ, từ đụn mài đến lợi, còn chưa nghe nói qua cái gì khuôn đúc. Lương Xuyên nói, khuôn đúc ý chính là chúng ta làm một cái đạo cụ, tương tự một cái vỏ ngoài, giả thành nước thép đi vào trong rót là được. Sau này làm dây kém dùng cái này khuôn đúc là có thể tiết kiệm quá nhiều trình tự. Tiết kiệm thì giờ tiết kiệm sức lực, một tí là có thể để cho kim thành hình quân. Phương Thiên Định vẫn là kiến thức nửa vời ngu đứng ở lương xuyên đối diện, không biết như thế nào tiếp lời. Đánh một cái thước sắt, thước sắt phía trên muốn đánh ra một cái lỗ nhỏ, cái này lỗ nhỏ lớn nhỏ liền cùng châm lớn bằng kém không nhiều, không thể quá lớn cũng không thể quá nhỏ. Đây là làm thế nào dùng? Phương Thiên Định kiên nhẫn hỏi, mặc dù hắn không hiểu, làm lâu như vậy sư phụ lần đầu tiên nghe nói làm kim muốn thước sắt, chẳng lẽ là muốn dùng thước sắt tới đánh cho thành kim? Cái này thước sắt không là dùng để mài đập, Phương sư phó ngươi phải đem thiết định hóa thành nước thép, nước thép lại đổ bê tông thành một cây tương đối nhỏ thiết điều, thiết điều lần nữa đốt đỏ sau này thì sẽ thành mềm. Đổi mềm sau này thiết điều thì phải và cứng rắn bang bang thước sắt phối hợp sử dụng. Những thứ này công nghệ đều là rất đơn giản, Phương Thiên Định vừa nghe liền rõ ràng, không cần Lương Xuyên biểu diễn. Sau đó thì sao? Lương Xuyên nói, nung đỏ thiết điều phải xuyên qua thước sắt lên lỗ nhỏ, dùng sức kéo một cái, là có thể kéo thành một cây lại nhỏ lại thẳng nhỏ dây kém. Lỗ nhỏ nếu là quá lớn kéo ra ngoài kim quá to, quá nhỏ mà nói, kim lại không có biện pháp kéo sợi. Phương Thiên Định bừng tỉnh hiệu ra, dựa theo cái phương pháp này, châm hình dáng rất nhanh là có thể thành hình, đúng là một cái phương pháp tốt. Lương Xuyên xem Phương Thiên Định thần sắc cũng biết hắn đã nghe rõ ràng liền mình ý, mình cười một tiếng tiếp tục nói, cầm kéo ra ngoài nhỏ dây kém một đoạn nhỏ một đoạn nhỏ đoạn xuống, một nhỏ gốc kim coi như hoàn thành. Tiếp theo chính là tương đối có kỹ thuật hàm lượng bộ phận. Lương Xuyên mình vậy không việc gì chắc chắn, chỉ là hết sức nhớ lại lúc ấy trong sách nói kỹ thuật yếu điểm. Nhỏ dây kém lúc này đã là châm lớn bằng, lựa chọn hai đầu so với là nhỏ một đầu, đem nhỏ dây kém cong tới đây. Lương Xuyên đưa ra ngón tay mình, đem ngón trỏ cong xuống, tỏ ý cho Phương Thiên Định xem. Đây là dây kém con bộ phận lá chiết liệu, vẫn không có thể tạo thành một thể. Làm tới nơi này thì phải phương sư phó tài nấu nướng, phải lần nữa đem dây kém nút đỏ, rèn nối thành một khối, nhưng là dây kém cực nhỏ vô cùng mềm, hoặc là sẽ phá hư lỗ kim, hoặc là sẽ kim vòng liền không được. Phương Thiên định do dự một thường, tay ta nặng, chỉ sợ như vậy nhẹ nhàng vừa đụng cái đó lỗ kim liền khép lại, ngươi để cho ta đánh một đao ta mỗi hạ đều là hung hãn đập, đánh một cây kim, cái này không phải làm khó chết liền ta mà. Lương Xuyên suy nghĩ một chút nói, Phương Uyển kéo tay, công việc này vậy không cần quá lớn khí lực, để cho Phương Uyển làm như thế nào? Phương Uyển từ trước đến giờ đều là làm một ít không quan trọng trợ thủ chuyện, lần này muốn để nàng làm trọng yếu như vậy chuyện, nàng có chút khẩn trương. Ta sợ không làm tốt, xấu xa các ngươi chuyện. Nơi nào sẽ, Phương Uyển ngươi không phải sợ, quen thuộc có thể sinh đúng dịu chuyện này càng làm sẽ càng tốt, ai cũng không thể lập tức liền học được. Coi như là cha ngươi như vậy đại công tượng, cũng không phải là từ tiểu học đồ làm lên mà. Phương Uyển mặt mang hừng đỏ nói, được rồi, chủ nhân ta thử một chút. Hiện tại phàm là người, đụng phải Lương Xuyên cũng không không ngừng tiêu kỳ danh, tiêu một tiếng chủ nhân ngược lại có một phần thân thiết cảm. Lương Xuyên khách lẹ nói, Phương Uyển ngươi rèn thời điểm nếu như sợ phá hủy lỗ kim vậy thì cầm một khối tiểu thiết phiến đệm một tí thiết phiến có một chút độ dày như vậy thì có thể đảm bảo hình phương thiên định ngạc nhiên lương xuyên ý tưởng như thế mới mẻ lập tức liền đưa ra phương pháp giải quyết dùng cái này miếng đệm phương pháp mình cũng có thể rèn cần gì phải còn gái ra tay đúng nha chủ nhân ngươi phương pháp thật tốt cha ta đánh cả đời thiết cho tới bây giờ đều là ném đũa tặng lớn hơn nữa khối lại to cục sắt cũng có thể đánh cho thành kim vậy lớn nhỏ phương nguyện cao hứng nói một câu giống như là tân bút lương xuyên lại không cẩn thận đem cha mình cho mang theo đi vào phương nguyện ngươi nhớ cái này rèn quá trình phải giữ vững điều chỉnh thiết phiến chiều rộng Rèn đánh ra dây kém chiều rộng muốn càng ngày càng nhỏ cho đến biến thành thích hợp một cây kim. Đánh tốt kim là một cái mang dẹt dài lỗ, cái đuôi bằng phẳng nhỏ dây kém. Chủ nhân ta ghi nhớ. Hai cha con gái thật tò mò, cái này chủ nhân rõ ràng đều không biết một chút đập sắt tay nghề, nhưng có thể biết phải làm sao tốt đập sắt chuyện, chẳng lẽ là từ bên trong sách học được. Lương Xuyên nói tiếp, kéo sợi kéo ra ngoài nhỏ dây kém mặc dù thành hình, nhưng là hình dáng không hề đều đặn, đây là sẽ trả nếu lại đốt đỏ rèn, khá tốt cái loại này nhỏ dây kém một thả vào giá trên lò liền biến đỏ, không cần quá lâu là có thể tiến một bước chế biến, đây cũng là một loại thuận lợi đi. Dây cái muốn đánh được nhỏ dài, mập dây phần đuôi càng đánh càng dài, cũng phải càng tìm càng mỏng, để cho kim đều đạt đứng lên. Tam lang ngươi là muốn để kim hai đầu lớn bằng tương đương sao? Phương Thiên Định hỏi. Đúng vậy, lớn bằng tương đương cũng không phải là muốn để trước sau bằng nhau, mà là trước nhỏ sau to, lớn bằng khác biệt không thể quá lớn, như vậy kim mới có thể có tính dẻo. Hết thảy các thứ này cũng sau khi làm xong liền có thể mài tròn, để cho kim nhìn như càng mượt mà. Dựa theo lương xuyên phương pháp, Phương Thiên Định bắt đầu chế tạo cái loại này thiết kim. Thước sắt cũng không có tìm mấu chốt là thước sắt lên lỗ nhỏ không tốt đánh, phương thiên định mất sức lực lớn, rốt cuộc dùng thiết trụy ở một cái thước sắt phía trên đánh ra một cái lỗ nhỏ, nung đỏ thiết điều nhỏ đầu xuyên qua lỗ nhỏ, lại dùng lực kéo được nhỏ dài, rốt cuộc thì đẻ lương xuyên phương pháp trước đem từng cái nửa thành hình nhỏ dây kém kéo ra. lương xuyên nhìn phương thiên định thiết trụy lại kiên cố như vậy, vậy thước sắt có chừng nửa cm dày, lại gắng gượng để cho hắn đánh ra một cái hang, không khỏi nuốt nước miếng một cái, cái này so với đánh vào chui còn mạnh hơn à? lão phương ngươi còn có cái này cùng bà bối. lương xuyên nhìn cái đó thiết trụy, nước miếng đều phải chảy xuống, không nhịn được hỏi. Ở hắn xem ra cái thời đại này có cái này cùng độ cứng công cụ, đáng quý Ả Phương Thiên Định mặt già đỏ lên, cái này, nhưng mà kiểm chế đã qua muôn ngàn thử thách đi ra ngoài, không, có sao liền chửi nó hai cái, lại không cứng rắn liền thật xin lỗi mình như thế một khí lực. Lương Xuyên mừng rỡ nói, nếu là có bảo bối này, còn để cho Phương nguyện phí cái gì sức lực à? Như vậy, phương sư phó ngươi cầm thiết điều kéo tròn, cuối đuôi đập dẹt, dùng cái này thiết chủy tử mở ra lỗ, không phải dễ dàng hơn. Phương Thiên Định cũng là đầu óc không chuyển qua tới, vỗ đùi nói, đúng vậy, cầm dây kém đốt đỏ dùng thiết chủy tử một tạm không là được. Xem xem ta cái này đầu móc còn chưa đạt tới các ngươi người tuổi trẻ dễ sai ạ. Vạn nhất ngươi sợ đập lỗ thời điểm lực tay lớn, đạo lý giống nhau, ngươi cũng có thể cắm một khối tiểu thiết phiến cầm dẹt phương lỗ vậy đập tròn. Phương Thiên định dựa theo lương xuyên phương pháp đem kéo thành hình dây kém đập dẹt sau đó, lại dùng mình cất dấu bảo bối thiết chủy tử một thừa dịp dây kém đọ lên, dùng sức một châm, phía trên quả nhiên hình thành một cái sáng loáng lỗ nhỏ. Cứ như vậy chế tạo thiết châm tốc độ là có thể để cao rất nhiều, lúc đầu còn lo lắng cái này nước lạnh cách làm một ngày có thể là mấy cái. Hiện tại vừa thấy, mình lo lắng là dư thừa. Không lâu lắm từng cây một mang kim nhỏ mắt thiết kim liền thành hình. Phương Uyển phụ trách đối thiết kim lại tiến hành tạm mài, tới một cái có thể để cho thiết châm hình dáng hơn nữa đều đặn, thứ hai có thể để cho kim bề ngoài càng thêm bóng loáng, sử dụng hơn nữa thoải mái. Chủ nhân ngươi xem xem châm này như thế nào. Phương Uyển xây xong một cây châm nhỏ, đưa cho Lương Xuyên. Lương Xuyên nhận lấy cây kia đen tủi lùi vừa thô lại dáng dấp thiết kim, châm này cái đầu có thể so với đời sau máy móc sản xuất kim lớn hơn, một cái giờ có 3-4 cây dài, tròn mập mạp, cầm ở trong tay còn có thể cảm nhận được một chút phân lượng. Châm này nhìn phẩm tướng không tệ, Phương Uyển ngươi cảm thấy thế nào? Châm này khẳng định so với lúc đầu không có lỗ kim kim sẽ hảo sử. Phương Nguyệt cười thề thành thật nói, Lương Xuyên cầm cái này cây thiết kim ở mình xuyên lên trên y phục xuyên hai cái áo gai phẩm chất so áo đông còn có thông thường áo vải muốn tới được dày, vì vậy mặc áo gai thời điểm dùng kim đều phải phẩm chất còn cứng rắn hơn, Châm độ cứng cũng kém không nhiều. Vậy như thế nào nâng cao độ cứng, chỉ có thể dùng vừa thô lại dáng rất trâm. Vậy kim châm ở mình trên y phục mặt lại thoáng cong đi xuống. Lương Xuyên cao mày hỏi, châm này làm sao có chút mềm à? Phương tiên Định không rõ ràng, hỏi ngược lại nói, thiết kim cũng không là như vậy sao? Tam Lang ngươi quần áo quá dày, chân này không ăn nổi nhiều như vậy lực, một đâm xuống khẳng định có hả? Lương Xuyên suy nghĩ một chút, có phải hay không còn mất cái gì chương trình, cái này thiết châm độ cứng còn chưa đủ đâu. Lương Xuyên ánh mắt chết nhìn chằm chằm cái này cây thiết kim, ánh mắt lơ đãng liếc đến phương gia nhóm bếp, trong đầu linh quang vừa hiện, đúng rồi, cái này là thiết kim à, đời sau dùng cũng đều là kim thép à, cho nên độ cứng khác biệt lớn như vậy. Mời ủng hộ bộ siêu phẩm nông dân bắt đầu toàn chi chi nhãn, ngự thú sảng văn nhẹ nhàng, mạn có bối cảnh có bị khinh thị, không chăng bước, bạo chương cực mạnh. Chương 363, xảo chế thiết kim. Như thế nào đem kim trở nên cứng rắn, do thiết kim biến thành kim thép, Lương Xuyên tỉ mỉ nhớ tới ở thiên công khai vật kim thiên nơi này phía sau cũng có cặn kẽ miêu tả. Mặc dù mình không có thực hành làm với qua, nhưng mà lương xuyên há miệng nói về tới dậy giống như tiến sĩ sinh đạo sư vậy, bá bá bá kể không ngừng, rõ ràng mạch lạc. Phương sư phó ngươi biết cái gì gọi là làm thép sao? Thép. Phương thiên định nơi nào sẽ hiểu được. Hắc thiết bách luyện là có thể trở thành thép ròng, so với sắt cứng hơn chính là thép. Lương xuyên nói, giải thích một loại hắn không thể hiểu được đủ, là một kiện tương đối khó khăn chuyện. Chúng ta sản xuất kim, không chỉ có muốn so với người khác tốt dùng bởi vì nhiều một cái lỗ kim, chất liệu còn muốn kiên cố hơn cứng rắn. Kim nếu là liền vải bố đều không thể may, đó cũng không phải là một cây hợp cách Kim. Phương Uyển, người đi ta trong tiệm cầm một ít than thưở trở về, lại đi trên chợ phiên mua một ít gỗ tùng còn có đậu thị. Chờ một chút ta sẽ dạy các ngươi một tay. Phương Uyển nghe được trong mặt, mua than thưở còn có gỗ tùng có lẽ là muốn thăng lửa, nhưng mà đậu thị, mua cái này làm gì? Muốn tới ướp liền ăn không? Làm sao sẽ nghĩ đến bây giờ lúc này muốn mua vật này? Phương Thiên định nhìn thấu con gái nghi ngờ, nói với nàng nói, Uyển Nhi ngươi không nên hỏi nhiều, giữ Tam Lang nói đi làm đi. Mới vừa ngươi cũng nhìn thấy, Tam Lang nhìn như cái gì cũng không hiểu. Nhưng mà trong bụng học vấn so chúng ta cũng nhiều, giữ hắn nói sẽ không sai. Phương Thiên Định làm một lão sư phó, nhưng cũng là từ học trò cùng nhau đi tới. Phương Uyển gật đầu một cái, vừa mới chuẩn bị ra cửa, Lương Xuyên một tí đuổi kịp Phương Uyển nói, "Phương cô nương, số tiền này ngươi mang, chiêu đệ ở trong tiệm núp ních không được, lúc này ngươi đi xem hắn hắn sẽ cảm động chết, hắn người này không có cái khác thích, liền là thích một miếng ăn, ngươi chờ đợi trên đường mua gỗ tùng còn có đầu thị thời điểm, thấy cái gì ăn ngon, mua một chút các ngươi ăn chung, ở ta nơi đó không người biết nói các ngươi." "Gì? Ngươi nói cái gì vậy?" Phương Uyển thẹn thùng được hai gò má hai phiến đỏ ửng bay lên nhưng không được cầm lương xuyên tiền, bay lên chân cũng không quay đầu lại liền tránh ra. Lương xuyên nhìn Phương Uyển cái này thẹn thùng hình dáng, đứng thở dài nói: chiêu đệ à chiêu đệ đại ca ta giúp ngươi chỉ có thể giúp được phân thượng này, ngươi có thể phải thật tốt chắc chắn à. Phương Uyển nghe hết sạch chiêu đệ nói vạn đặt tiệm, có thể là tới nay chưa có tới, đến một cái cửa tiệm, lập tức thấp vọng. Trong tiệm chỉ có một cái cô gái rất xinh đẹp người lớn lên cùng Thiên tiên tựa như, mình dưới so sánh giống như trên trời mặt trăng và bờ sông đom đóm như nhau có ba phần tự ti mặc cảm. Trong tiệm còn có một cái lao thiên sinh, túi lầu viết thứ gì. Trong tiệm có không ít người tới mua nhang đèn, còn có người tới mua hàng che chúc, làm ăn tốt vô cùng. Thẩm Ngọc Trinh xem cổng có một cô nương không dám đi vào, dáng vẻ lại không giống tới trong tiệm mua đồ, trong bụng nghi ngờ hỏi, cô nương tìm người. Phương Miện nhỏ nhỏ giọng hỏi, Chiêu đệ là ở nơi này sao? Đây có thể cầm Thẩm Ngọc Trinh nghe vui vẻ, cái này một trong tiệm chỉ nghe nói đến tìm Lương Xuyên, cũng không từng có đến tìm Chiêu đệ, vừa thấy cô gái này chất phác không màu mẻ, Thẩm Ngọc Trinh liền trong đầu nghĩ 80% là tới tìm Lương Xuyên, không nghĩ tới lại là tìm Chiêu Lệ. Thật là học đường chó 3 năm vậy 5 năm rưỡi, Chiêu Lệ đi theo Lương Xuyên mấy năm. Tốt không học, vậy học biết liền lôi kéo ong bướm nó này. Thẩm Ngọc Trinh xem một cái đại tỷ tỷ nhìn mình đệ muội vậy cười. Tới, bên ngoài lạnh, vào trong nhà tới. Nói xong Thẩm Ngọc Trinh chủ động kéo Phương Uyển tay đem nàng kéo vào phòng. Phương Uyển cảm giác tay kia ấm áp, trên tay mềm nũng, thật giống như một khối nhũ ngọc. Cái gì tay cô gái mới biết như thế mềm như thế trượt như thế trơn bóng, tay mình so với kia tựa như vải bố người phụ nữ so người phụ nữ, làm sao sẽ tốt như vậy giờ đây. Chiêu đệ một ngày nhúc nhích không được, nằm ở trên giường của mình thẳng hừ hừ. Ba bữa ăn không thể tự lo liệu, nghe cửa vừa mở ra, mỹ mắt đều không tỉnh, tự đủ. Triệu Thẩm cơm này điểm làm sao nhanh như vậy, trên một bữa thức ăn còn không tiêu hóa sạch sẽ đâu, ta bụng còn đầy đủ trước. Thẩm Ngọc Trinh đứng ở cửa ho khan một tiếng, không cái tránh hình. Triệu đệ ngươi hiện tại nhưng mà bản lãnh sợ trường à? Ta lấy là chỉ có ta chủ nhân có bản lãnh kia có thể để cho cô nương tự mình lên cửa tiệm. Thật là học đường cuốn con đi theo 3 năm vậy sẽ niệm câu thơ, ngươi hiện tại cũng làm chủ nhân bản lãnh học cái năm 6 chia à? Còn không mau dậy, ngươi nằm liền để cho người ta cô nương đứng. Triệu đệ đối mấy cái này tỷ tỷ nhưng mà vừa tính vừa sợ, các nàng trong ngày thường đều rất chiếu cố mình, cho nên bọn họ nói triệu đệ cũng nghe lọt. Thẩm Ngọc Trinh trong giọng nói nghe không ra phân nửa trách bằng ý, ngược lại có một loại trêu chọc mình ý, Chiêu Đệ vừa nghe có người tìm, một cái cá chép nằm ngửa, xanh long hoặc hổ từ trên rừng nhảy. Phương, Uyển Nhi. Chiêu Đệ kêu được không thẹn thùng không ngượng, dọn ra Phương Uyển đỏ mặt được xem cuối mùa thu trái hồng như nhau. Chiêu Đệ quá kích động, mình một cึก không ngừng ai, bất quá Phương Uyển làm sao như thế bỗng ra lại chủ động tới tìm mình. Ta liền không trở ngại các ngươi, ta cho Phương. Uyển Nhi cô nương đi lấy một chút dưa chua. Thẩm Ngọc Trinh cười nhìn xem Phương Uyển coi lại xem kích động Chiêu Đệ, kia cô gái không phải Xuân. Nàng con cầm cửa hơi mang theo một tí Ngươi làm sao tới rồi? Chủ nhân để cho tới các ngươi trong tiệm cầm một chút tháng tuổi, ta thuận đường mua cho ngươi hai khối mới vừa nổ tốt món quả, ngươi nhân lúc nóng ăn. Nói xong, Phương Uyển từ trong lòng ngực móc ra dùng quên tử túi dầu trên món quả, nhẹ nhàng vắt lên, lộ ra nổ được vàng nóng gạo quả. Cái này quả tử hơn nóng à, ngươi thật khờ làm sao thả trong được rồi. Mau lấy ra, đừng nóng rồi. Phương Uyển gặp hắn rất nhỏ thể đã, cao hừ nói, ta trong ngày thường liền vui ở lò lửa tử bên cạnh, không sợ nhất nóng, ngươi mau ăn, xem ăn có ngon hay không. Thay nguyên gạo quả tục xưng món quả, bên ngoài nổ được vàng nóng xốp giòn bên trong nhưng là nhang trượt mềm mại, một cắn vỏ ngoài thơm giòn, bên trong vào miệng tan đi, mười phần hương vị ngọt ngào. chiêu đệ cầm hai khối món quả, ngồi ở mép giường mừng khấp khởi lớn ăn. ngươi cũng tới một khối chứ? ta xem ngươi ăn liền tốt, chờ một chút vị tiên sinh đẹp tỷ tỷ đi vào, thấy chúng ta cùng nhau ở ăn như vậy không tốt. phương uyển ngọt ngào nói, nhìn chiêu đệ ăn được vui vẻ như vậy, nho nhỏ chiêu đệ thật xem chủ nhân nói, đặc biệt dễ dàng thỏa mãn. chị tiêu tiêu ngọc trinh họ thẩm những thứ khác nói đến nói dài, sau này ta sẽ chậm chậm cùng ngươi nói, bất quá nàng người lớn lên đẹp, tính tình nhưng mà unu, ngươi không cần lo lắng. Thẩm Ngọc Trinh nhẹ khẽ gõ cửa, sau đó thành thực đi vào, ta thật giống như nghe được các ngươi ở nói xấu ta. Không. Không có. Chiêu Đệ đang khen Ngọc Trinh tỉ tỉ ngươi đây. Phương Uyển Cà lăm trả lời. Thẩm Ngọc Trinh đem một bàn mễ người dưa chua bưng đến Phương Uyển trước mặt, Chiêu Đệ là dạng gì hài tử ta còn không biết, Phương cô nương nếm thử một chút chúng ta làm cái này ăn vật như thế nào. Phương Uyển gặp nàng hiền lành, mình cũng sẽ không cần trọng, cầm đũa lên kẹp một khối củ cà rốt tươi. Mới vừa vào miệng thật giống như mở ra thế giới mới cửa, cái này khẩu vị tốt hết sức thoải mái, cô gái thích nhất cái mùi này. Cái mùi này thích đi. Ta trước kia vậy coi là gì cũng ăn qua, bất quá lại nếm được cái mùi này vậy thích. Một lát để cho Chiêu đệ cho ngươi chàng một chút, mang về nhà từ từ ăn. Cái này ý tốt như vậy đâu? Chiêu đệ nói, Ngọc Trinh tỷ, ta ca để cho Huyền Nhi tới trong tiệm cầm một ít thắt lửa, ta mang nàng đi lấy đi. Thẩm Ngọc Trinh trợn mắt nhìn hắn một mắt, ngươi vẫn là bồi bồi phương cô nương, hơn nghỉ ngơi một chút đi, ta đi. Lương Xuyên ở Phương Thiên Định bên cạnh xem hắn đánh nửa ngày tiết, mình khí lực lớn, giúp Phương Thiên Định không ít việc, Phương Thiên Định trong lòng cực cảm khái, mình nếu là có một cái như vậy con trai là tốt, đều là mệnh ả không lâu lắm, Phương Uyển liền mang theo thang tủi Gỗ tùng còn có đầu thị từ bên ngoài trở về, trong ngực còn ôm trước một cái vỏ sứ tử. Lương xuyên mũi nhửi một cái, ồ, làm sao có chút giống nhà mình dưa chua vị. Chủ nhân, ngươi muốn mua về rồi. Viễn nhi ngươi làm sao đi ra ngoài lâu như vậy, mua những vật này hơn nửa ngày mới trở về, có phải hay không lại đi nơi nào điên rồi? Phương Thiên Định nhìn mình con gái cao mày hỏi, nào có. Phương Viễn bình miệng nói, hiện tại mình cùng cha tương đương với bán mình cho hắn, còn nói gì vất vả không khổ cực. Lương xuyên vừa nghe vậy dưa chua vị liền nói là trong tiệm mình mang tới không thể nghi ngờ. Trong đầu nghĩ Phương Nguyễn mới vừa khẳng định ở trong tiệm mình dừng lại lâu liền một lát, lao đầu này quản con gái vậy coi là quản đức nghiêm, liền nói, cô nương ngươi cực khổ, tiếp ta có thể muốn nhà các ngươi nổi dùng một chút. Gen sắc không thể rời bỏ đánh nổi, hắn ra người tại sao cảm giác được mình cùng Phương Bắc Tây Bắc dân du mục không cùng, lộ vẻ được hoàn toàn xa lạ, chính là ở chỗ cái này cái nổi sắt bên trong, có một cái chảo, thì có một cái nhà, một viên phiêu bạc tim cũng chỉ có thể an định lại còn đối với dân du mục mà nói, bọn họ liền nồi sắt vậy không cần. Thang nồi đống lửa địa phương chính là chỗ nương thân ở phương gia tiệm thiết bên trong tất cả loại kiểu dáng nồi đều có. Bọn họ đem nồi đánh được bóng loáng chở sáng, đều là một chùy một chùy ngao đánh tới nồi tốt. Lương xuyên đỡ lên nồi sắt, lò bếp bên trong ngọn lửa hừng hực dâng lên. Một hơi tạm mới nồi sắt còn không nấu qua bất kỳ đồ. Lương xuyên rào rào rào rào kéo, đem bao bố chỗ rách đi trong nồi đẩy một cái. Những cái kia gỗ tùng than tuổi còn có đậu thị một cốt nao toàn bộ ngã xuống trong nồi. Hai người cùng xem sự xuất, đây là muốn xào những cái kia kim sao? Bọn họ ngược lại cũng không phải đau lòng cái nồi sắt kia nói, một cái chảo có thể đáng giá mấy đồng tiền, Lương Xuyên đem chế châm tay nghề cầm ra, chỉ là biện pháp này chỉ đáng giá tiền không ít, dưới so sánh một cái chảo nhằm nhỏ gì. Phương Uyển ngươi đi trong sân lấy một ít đất đi vào, muốn làm đất, đừng dính nước. Phương Uyển chỉ có thể lại đi trong sân lấy đất, cái thời đại này đều là chất đất viện tử, mặt đất vô cùng thiếu sơ cứng, chỉ chốc lát sau Phương Uyển liền bảo một đại là khung đất đi vào. Đổ vào. Lương Xuyên kiên định nói. Vậy, ta có thể giúp. Vậy một nồi đồ lộn xộn cái gì đều có, những thứ này đất lại đổ vào có thể thì thật hoàn toàn không có biện pháp nhìn. Phương Uyển xem Lương Xuyên còn biết mình đang làm gì, cũng không dám hỏi nhiều, chỉ có thể từ từ đem đất đổ vào trong nồi. "Lão Phương, cái sẻn cầm một cái cho ta." Phương Thiên Định đưa cho Lương Xuyên một cái sẻn, Lương Xuyên cầm lên cái sẻn xem xào món như nhau bắt đầu ở trong nồi trộn xào dậy cái này chậu một tới. Những cái kia thiết kim cũng xuống vào cái này chậu trong thức ăn, một nồi tạ bí lủ danh bất hư truyền bắt đầu toàn chi chi nhãn, ngự thú sảng văn nhẹ nhàng, mảnh có bối cảnh, có bị khinh thị, không chán bước, bạo trường cực mạnh. Chương 364, làm đạo lưới câu. Lương Xuyên thủ pháp giống như đang làm một nồi nấu mì. Thực ra không phải vậy, cái này trên thực tế là ở hầm thép, loại thủ pháp này đặt ở cổ đại gọi là cố thể thấm than kỹ thuật, lửa nhỏ xào kim chính là đối thiết kim tiến hành lại kết tinh giảm độ nóng. Muốn để thiết kim biến thành kim thép thì phải nâng cao kim bên trong carbon hàm lượng, cái loại này công nghệ liền kêu thấm carbon công nghệ, mà đây loại phức tạp công nghệ, ngàn năm trước nước ta người dân lao động cũng đã nắm giữ, tương đối không dạy nổi, đối với lần này bọn họ còn làm ra khoa học tổng kết, cùng ghi chép ở sách bên trên, để cho hậu nhân may mắn màng bái. Lương xuyên cũng chỉ có từ nơi này chút kinh sử điện tịch bên trên lúc này mới biết, gỗ tùng thiêm than, ở trong nồi xào chế có thể đem thiết kim biến thành kim thép. Gỗ tùng thêm than và trao phía trên bao chùm lần trước tầng đất, gỗ tùng và than tuổi là cố thể thấm than thuốc, mà trao cùng đất chính là bộ thuốc thuốc. Lương xuyên đối những thứ này dành từ cũng không phải rất hiểu, nhưng là gỗ tùng và trao là cái gì hắn vẫn hiểu. Thêm đến trong nồi xào vậy đúng rồi, trộn sao được kém không nhiều sau đó, nồi trên lại bao chùm một tầng đất, lưu lại mấy cây kim ở ngoài đất, còn lại kim lưu ở trong nồi mặt hầm. Chờ đến lúc bên ngoài mấy cây kim vào tay có thể ung dung vệ bể sau đó, trong nồi kim coi như là thấm than hoàn thành, có thể đã lấy ra. Lão phương có thể đem trong nồi kim lấy ra tôi thép, phương thiên định cẩn thận đem trong nồi thiết kim lấy ra thả vào trong nước tôi thép thiết kim nhìn nhiệt độ không cao một cây đen tủi tủi ném rơi trong nước trong nước toát ra từng cơn khói xanh suy đích một tiếng để cho nhân tâm gan khẽ du lên tôi thép xong thiết kim phản xạ sắc bén lương xuyên nói phương nguyệt cô nương ngươi thử lại lần nữa bây giờ bằng sắt như thế nào có phải hay không còn xem mới vừa kim như nhau cắm một cái lên quăng phương nguyệt nhặt lên một cây kim châm này cùng lúc trước không khác mấy nàng bán tín bán nghi vén lên mình và áo và áo chất liệu cùng lương xuyên như nhau đều là rất thông thường to vải bố ý, ý đây cũng là phần lớn người dân bình thường tiểu phổi Phương Uyển dùng sức đi và táo trên đâm tới, kim rất tùy ý liền xuyên qua vào táo, Phương Uyển nhướng mày một cái, đem và táo giảm 50% liền một tí, và táo dày độ ngay tức thì tăng lên gấp mấy lần. Kim thép đâm vào và táo phía trên, bởi vì kim còn không có mài, đầu kim tròn không bén, mặc dù xuyên không thấu, nhưng là kim thẳng đơ, lại một chút còn cũng không có. Phương Thiên định cho là Phương Uyển lực tay quá nhỏ cho nên châm không xuyên, mình nhặt một cây kim, cầm tại lòng bàn tay, đưa ra ngón tay cái muốn bằng chỉ lực đem cái này cây kim nhìn cong. Hắn nghĩ mình lực tay vô cùng lớn, trên ngón tay cái đã dùng tới khí lực, không nghĩ tới cái này lòng bàn tay kim lại không nhúc nhích tí nào. Độ cứng so với trước kia lớn 10 lần vượt quá. Cái này, cái này. Phương Thiên Định kinh ngạc được cũng nói không ra lời. Xem ra là thành công. Lương Xuyên cười ha hả nói. Phương Thiên Định châu trứng lớn ánh mắt nháy nháy, trong miệng liền được không nói ra lời, cái này, cái này. Cái này thả vào trong nồi một nguồn quái lạc thì trở nên cứng như thế. Mới vừa ngươi cũng nhìn thấy, thật giống như chính là như thế chuyện xảy ra. Lương Xuyên vui à nói, lão phương ngươi cũng có thể mình thử một chút, xem có phải hay không như thế chuyện xảy ra. Phương Thiên Định không đứng không tin cái này tà, mình lại kéo một nắm châm nhỏ đi ra, vào nồi trước mình còn bẻ cong hai cây. Xác định cái nhóm này kim độ cứng đều không cao, chỉ ít ngón tay đệm một cái rất dễ dàng là có thể làm cong. Mới vừa lương xuyên cách làm vừa đơn giản lại rõ ràng, hắn xem một lần cũng chỉ hiểu rồi. Rất đơn giản nhưng phải thì phải để cho người suy nghĩ mãi không xong. Phương Thiên định dựa theo lương xuyên cách làm từ đầu tới đuôi vậy mình tự tay quái liền một lần. Làm hắn tự cầm lên mình xào ra cây kia thiết châm thời điểm, mình đều đần đụn, đi qua một phen nhiệt sao thiết kim thật thay đổi cứng rắn vô cùng, thật liền từ thiết kim biến thành lương xuyên nói kim phép. Tam Lang người nói thật cùng ta nói, ngươi có phải hay không sớm nhìn chằm chằm nhà ta cái này phá tiệm thiết tử, ngươi tay người này nhất định là cao nhân truyền cùng ta một cái dưới đoạn thân thể nhập đất lão quỷ như thế so tải cái gì ạ? Phương Thiên Định đều có điểm nóng này, những thứ này tay nghề hắn gặp nơi không gặp chưa bao giờ nghe, không phải thế ngoại cao nhân nơi nào sẽ có người biết. Lương Xuyên không lời nói, Phương sư Phó ngươi cái này một cái cục diện rồi dăm nói thật ta còn coi thường, muốn để ta có thể vừa ý mắt vẫn là ngươi người này, bên trong tay ngươi tay nghề mới là vật đáng tiền, muốn cái này cửa hàng có ích lợi gì, ta lại không biết diện sát. Ngươi hỏi một chút nữ nhi ngươi ta là làm gì, ta là bán bách hóa, hàng hành lý bên nào làm ăn không thể so với ngươi cái này bán mạng kiếm việc khí lực kiếm tiền tới cũng nhanh. Trong này cũng là tạm thời mới nhớ tới chế pháp trước kia không nghĩ tới phương diện này qua ngươi không nên suy nghĩ quá nhiều phương uyển cũng vội vàng khuyên đủ cha ngươi nghĩ gì vậy chủ nhân là nhà chúng ta ơn nhân ta mới vừa còn đi người ta trong tiệm đi một chuyến đây phương thiên định một suy nghĩ cũng biết mình đây là lấy tiểu nhân chi tâm đo bụng có tử là lao Hán ta nói sai tam lang ngươi bỏ qua cho lao Hán ta ngày hôm nay coi như là mở mang tầm mắt thật có người không biết rèn sắt lại có thể đánh tốt vật món chuyện tự học chuyện à tính không nói nói thêm nữa cái này cầm nét mặt giàn mua liền mất mặt phương pháp đã nắm giữ sau này sẽ là sản xuất chuyện bất quá theo đạo lý cái loại này tay nghề là bí mật bất truyền, Lương Xuyên liền cùng mang học trò tựa như tay nắm tay dạy của mình. Phương Thiên Định gậy liền mấy cái, đem trong nồi kim từng cây một tìm ra, những kim này làm xong còn cần mài một tí, như vậy thì sẽ hơn nữa sắc bén, may đứng lên vậy càng thêm tốt hơn dùng. Đáng tiếc, Phương Thiên Định trong miệng đột nhiên nói như thế một câu nói. Lương Xuyên vừa nghe trong lòng một cái lộp bộ, chẳng lẽ mình phương pháp nơi nào có sơ sót, vội vàng hỏi, "Phương sư phó thế nào, nơi nào xảy ra vấn đề?" Phương Thiên Định trong tay vê mấy cây con kim một mặt đáng tiếc nói, "Đáng tiếc đầu kim này đều là tiền ả, hẳn là mới vừa trộn xào thời điểm làm gãy." Lương Xuyên thật dài thở phào nhẹ nhõm, nhìn vậy con thích kim, ồ, cái này con kim làm sao có chút giống lưới câu. Tại ông mất ngựa, họa phúc khô lượng. Lương Xuyên đầu góc bên trong đột nhiên linh quang trước mắt, như nhau để cho hắn mừng rỡ, như điên vật kiện lại xuất hiện. Cầm đầu kim làm còng, phía trên lại là một cái đảo câu, cái này cũng không chính là một cái câu cá lưới câu mà. Mình ban đầu cũng muốn làm mấy cần câu mỗi ngày đi Nam Khê bên cạnh câu cá, nhưng mà ở trên chợ phiên vòng vo vô số vòng cứ thế phát hiện cái thời đại này hoàn toàn không có bán lưới câu. Không có lưới câu có thể không có biện pháp câu cá, trừ phi có thương thái công như vậy bản lãnh. Tại sao đây là đời không có lưới câu? Chính là bởi vì bọn họ còn không có nắm giữ đồ sắt thấm than kỹ thuật, thiết độ cứng không đủ, không thể dùng để câu cá. Lưới câu quá mềm, cá sức nặng hơi chút đi lên có thể liền đem lưới câu kéo thẳng, không chỉ có cá câu không tới, lưới câu cũng mất. Không phải thành phố lò trà người không muốn bán, thật sự là kỹ thuật này cũng không có đạt đến thị trường yêu cầu ạ. Lão Phương, ngươi thật là ta phúc tướng, ngươi lại giúp ta nghĩ tới ngon giống vậy đồ. Phương Thiên Định miệng lẩm bẩm nói, tam lang cái này còn kim còn có người muốn sao? Đương nhiên là có người muốn, chỉ là cái này thì không gọi trầm, cái này gọi là lưới câu. Phương Thiên Định không biết Lương Xuyên ở cao hứng cái gì, bất quá xem Lương Xuyên dáng vẻ, cái này hưng phấn sức lực hẳn là phát hiện thứ tốt không thể nghi ngờ. Lương Xuyên vui vẻ nói tiếp, "Lão Vương ngươi nói, ta câu cá này cứng như thế có thể câu dậy mấy cân cá?" Phương Thiên Định tự tay thử qua cái này xào qua kim thép, vậy độ cứng là tiêu chuẩn nhất định, chí ít trên tay mình trăm cân khí lực đều khó đem nó làm gãy. Biển người bên trong lão Hàn ta không xuống biển không hiểu được, nhưng mà cái này trên sông lưu tới cũng có mấy chục năm, câu trong này mấy chục lần cân cá con tôm nhỏ hẳn còn có thể là bị được. Phương Thiên Định miệng lý thuyết cá con tôm nhỏ có thể không phải thật cá con tôm nhỏ, duẫn trang thông biển Đều nước ngọt giao sẽ địa phương nước biển khuấy động thềm lục địa lòng sông Phú Sa, mang đến phong phú chất dinh dưỡng, nơi này cá con tôm nhỏ cũng đều là mấy chục cân khởi bước. Hơn nữa đầu năm nay không có tàu biển không có mỏ vớt dụng cụ, càng không có cá lưới điện cá chiến cá dụng cụ, trong biển cá tôm càn rỡ sinh trưởng, cùng lương xuyên trong khái niệm cá con tôm nhỏ căn bản không phải cùng chuyện xảy ra đời sau bởi vì quá độ mỏ vớt, có thể hạ một bàn món cá căn bản đều bị giới người rượu xuống bụng. Phương Thiên Định sau tùy tiện một khoa tay múa chân, vậy cá con chiều dài nhìn thì có sắp xỉ một xích, đây chính là có mấy cân phân lượng à, không phải là cái gì cá. Con tôm nhỏ bất quá cho dù vì vậy cái loại này một xích thậm chí vài thước tới dáng gấp đại vật bây giờ cá câu vậy có thể kháng được ở bởi vì cá câu độ cứng đủ cứng nếu như không đủ vậy thì to thêm lớn lôi câu câu cá lớn không sợ không gánh nổi câu cá nhưng mà hạng nhất thú vị hoạt động mất thời gian phí sức còn phí cái ví có thể đừng xem nhẹ câu cá tiêu xài cái này yêu thích hoa dậy tiền tới nhưng mà không thể so với chơi một phản còn có chơi nhỏ kiện cần câu cao hơn tính năng ngay ngắn một cái bộ dụng cụ xuống nhưng mà có thể tốn không ít bạc Mấu chốt câu cá việc này động có chút giống thuốc an thần có thể để cho người biển muốn kiên có thể khó khăn Cái thời đại này căn bản không có cái gì văn ngu hoạt động, câu cá không thể nghi ngờ là hạng nhất có thể để cho người ta buông lỏng vừa có thể là bàn ăn thêm món việc làm tốt động. Hạ hết không có sao cầm cần câu câu hai đôi cá về nhà nấu một nồi canh, thế nào mà không làm chứ? Thúy Chi một cái lưỡi câu có thể sử dụng thật lâu, lương xuyên trong đầu đã bản coi là tốt, cái này làm ăn cũng là một vốn bù lợi, không buồn lượng tiêu thụ làm ăn tốt à? Lão Phương à ta xem ngươi trong tiệm này vậy được tuyển mấy cái hòa kế, như vậy chúng ta sản lượng mới lên phải đi, luôn không khả năng một ngày chỉ làm như vậy mấy cây kim đi, như vậy có hảo thủ nghệ cũng là làm hại. Lương xuyên xoay người nhìn xem Phương Nguyên, một mặt kẻ gian cười nói, ta hỏa kế chiêu đệ hiện tại vậy không việc gì ăn bài, dứt khoát liền để cho hắn đến ngươi trong tiệm tới hỗ trợ thôi. Đập sát chuyện chính các ngươi sở trường, nhưng là để cho Kim giảm độ nóng kết ngày tinh việc này liền không khó khăn như vậy. Chiêu đệ tới phụ một tay, các ngươi làm cũng không cần mọi chuyện thân lực thân lạc, là. cùng làm được thuần thục lại mời mấy cái trẻ tuổi chàng trai kế tiểu đồ đệ. Không bao lâu cắt, ngươi ung dung, tiền kiếm được khẳng định còn có thể càng nhiều. Tay nghề người là làm sao không thế nào thích đi mời không có liên hệ máu mủ hoặc là không liên hệ người ngoài tới học tay nghề của mình, cách ngôn nói hay, dạy liền học cho chết đói sư phụ. Cạnh tranh chính là như thế Tằng Cốc. Hai cái nhìn Lương Xuyên, cầm cái loại này có thể coi như là truyền tông tiếp đai thật là đắt tay nghề xem được như thế tùy, ý, không khỏi rất đôi Lương Xuyên cảm thấy kính nghệ. Ta trở về muốn phải nghĩ thế nào mở rộng chúng ta cái này kim thép còn có kiểu mới lưỡi câu, chắc hẳn tương lai không lâu toàn bộ tuyển Châu phủ còn có Phúc Kiến Đường tiệm tạp hóa tiệm may cũng sẽ đối với chúng ta kim thép yêu thích không dùng tay. Chương 365, chế tạo quảng cáo. Lương Xuyên về tiệm sau đó, tâm tình cũng là lớn vui không ngức, tiệm của mình được gọi là Bách hóa, nhưng mà hiện tại bán hàng hóa vài món, liền tạp hóa vậy không tính là Dưới mắt nhiều một cái xưởng sản xuất, còn có hai loại trên thị trường không mua được mình độc nhất lũng đoạn sản phẩm, chung với mình cũng có thể chủ động chắc chắn thị trường. Chiêu lệ vậy nhiều thua thiệt là trẻ tuổi thể kiện, bị một cái hoa tâm cấp ở trên giường nằm một ngày, thấy được người yêu đến thăm mình, chung khí đỉnh đầu vậy tổn thương là tốt một nửa, cứng rắn treo một hơi nói gì cũng không chịu ở trên giường tiếp tục như trước. Lương Xuyên trở về một cùng hắn nói sau này hắn có thể đi tiệm rèn làm giúp thời điểm, nhảy một cái một mét cao. Tam ca ý ngươi là sau này ta đi xem viện nhi không cần lại cất giấu nút đúng không? Lương Xuyên không biết nói thế nào. Nguyên Lai like là suy nghĩ cầm dương bá tiên muội muội giới thiệu cho chiêu đệ làm tức phụ. Như vậy chiêu đệ trung thân đại sự có xếp đặt, còn có thể cầm dương bá tiên cái này nhân tài ưu tú dẫn tới giới quyền. Hiện tại chiêu đệ lại biến thành lén lút mèo, mình hiểu đạt được giã ngoại tới kiếm ăn. Ngươi cũng đánh người ta chủ ý, chúng ta người đàn ông muốn chủ động điểm. Phương Cô Nương cũng đến cửa thăm hỏi ngươi, ngươi còn không dám đi xem người ta, ngươi là gan dài định lên. Chiêu đệ nghe Lương Xuyên lời đang chửi hắn, nhưng mà trong lòng đẹp nở hoa. Đây rõ ràng là đang khích lệ hắn nhá cả người trên dưới một cổ tử thoải mái sức lực du đậu giống như chữa thương thánh dược cầm vậy một cái chân chữa hết bảy tám phần kỳ dị phương cô nương người không tệ mấu chốt cha hắn thợ rèn tay người vậy rất tốt ngươi một chữ cũng không biết ta rất coi trọng cái này tiệm rèn sau này không chừng chúng ta còn sẽ lại làm ra cái gì tốt hơn sản phẩm đi ra hiện ở nơi đó phải làm kim còn có lời câu những thứ này đều là chỗ khác không mua được ngươi thật tốt học một ít nếu có thể người nhà kiếm vào tay lão trượng phòng đoán phải đem tiệm rèn làm đồ cưới cùng nhau đưa cho ngươi ta suy nghĩ sau này cửa hàng thợ rèn liền để cho ngươi đi để ý lương xuyên là nghĩ như vậy Chiêu đệ nhớ người ta cô nương, nói đơn giản sau này sẽ là người ta nữ tế, lại làm tiếp cửa hàng này tự nói là mình, ngược lại không như nói là chiêu đệ, cùng mình mỗi ngày phí tâm đi quản lý cái này tiệm rèn, ngược lại không như làm một thuận nước dòng thuyền trực tiếp để cho chiêu đệ đi đón tay được, mình vậy rơi vào tự do tự tại. Chiêu đệ vừa nghe hai con mắt cũng mau cười thành một cái hở, thật chứ, thằng nhóc này hưng phấn lôi lương xuyên tay, làm việc liền được liền của mình thích, trai gái phối hợp làm việc không mệt, chúng chi vẫn là mình người yêu nhà sống, vậy có thể không bán được sao? Chiêu đệ cũng không phải không muốn pháp chủ, hắn tổng không thể cả đời đi theo lương xuyên cái mông phía sau đi luân quanh. Vậy được cái gì? Lương Xuyên mỗi ngày nói cho hắn người đàn ông phải có sự nghiệp mình, liền hà bảo chính lao đầu tử kia tuổi đã cao vậy mình bắt đầu mới sự nghiệp, hiện tại vậy nhang mỗi cũng không bán được rất hưng hòa. Trong nhà là không ở nổi nữa, nếu như có thể mình học như nhau tay nghề, cũng không phải là một cục tốt vô cùng chuyện. Ngươi đừng vội trước cao hứng, vết thương trên người cho ta dưỡng hảo lại đi, đừng giảm bất cái gì hậu di chứng, hiện tại thân thể tốt không nhìn ra tật xấu cùng già rồi thì có ngươi chịu. Chiêu đệ bị một cước kia quả thực không nhẹ, cái thế giới này trừ thiên thai nhân họa, đối với người thân uy hiếp lớn nhất chính là bệnh tật, bởi vì chữa bệnh điều kiện chân thực quá là hậu. Nho nhỏ một cái bệnh thương hàn có thể liền để cho một cái sinh mạng vĩnh viễn rời đi. Nếu như là đời sau mình có thể lái xe có thể tìm tất cả loại bệnh viện tâm giác nhưng mà hiện tại kiểm chế có tiền muốn tìm danh y vậy không mời được. Lương Xuyên trợn mắt nhìn Triêu đệ một mắt, xuống một cái tử mệnh lệnh, lại ở lâu nửa tháng. Tốt trôi chạy sau này người muốn đi đâu ta không ngăn. Triêu đệ làm khó nói, nửa tháng qua dài rồi, mười ngày được không tam ca. Lương Xuyên nhìn hắn cái này tư thái, thở dài, được, rồi, cái này mười ngày rượu tia xanh nhất định phải kiên trì mỗi ngày ăn, cầm trong cơ thể máu bầm làm khô. Triêu đệ vô cùng vui vẻ. Gần đây có thể nói là chuyện vui liên liền, trong nhà mình một cái sinh mạng nhỏ sắp muốn giáng thế, không nghĩ tới tới Thanh Nguyên chiêu đệ cái này đầu gỗ hậu sinh còn tìm được mình người yêu, đời người thật là có duyên ngàn giảm tới tương hội, duyên phận vật này quá kỳ diệu. Ngày thứ hai Lương Xuyên sáng sớm liền đi ra cửa, tìm tới Tất Chiếu Thăng cửa nhà. Tất Chiếu Thăng từ đạt được Lương Xuyên chỉ điểm sau đó, cả người lại lần nữa tỏa sáng sức sống, cầm ra 120% thắng hái, lên trời cho mình cái này tổ nghiệp một cái sống lại cơ hội, mình cũng không thể lại làm không có. Từ giữ Lương Xuyên nói phương pháp, vậy các bạn không cần nghiêm bản lần nữa điều khắc, chữa thuận có thể lần nữa sắp hàng. Vậy chính là một chữ mô khắc già có thể lặp đi lặp lại sử dụng, hiệu suất kia cao không chỉ gấp mấy lần, dưới mắt cùng quý khách xác định số lượng muốn mắt đã thành kinh không thành vấn đề, không chỉ có không cần đóng cửa đại cát, còn có thể kiếm một món tiền lớn, thật là không, có so với cái này càng để cho người chuyện cao hứng. Ơ, Tam Lang ngươi tới rồi. Tất Chiếu Thăng gần đây nhưng mà không ra khỏi cổng không bước khỏi cửa, liền cách vách gần như vậy lương xuyên nhà mình cũng không có đi động, một lòng toàn đâm vào mình y nuấn hành trong đó, không nghĩ tới ngày hôm nay ân nhân của mình tới cửa, Tất Chiếu Thăng đem việc trong tay ném một cái, trên lò râng lên lửa, chuẩn bị ấm chút rượu thật tốt chiêu đãi một tí lương xuyên. Lương Xuyên vừa vào cửa, trong tiệm những thứ lộn ngang kia tự bản cũng thu không thấy, vậy là một khối khối cũng cứ bỏ, trong tiệm tự nhiên cũng chỉ nhẹ nhàng sáng khoái hơn. Các người đều bận rộn đấy." Lương Xuyên hàn huyên một câu. "Cũng không mà, được nhờ có Tam Lang ngươi phương pháp thật là khéo, ta hiện tại trong tiệm liền mình mấy cái lao sư phó, hơn thuê người cũng là uổng, liền mấy người chúng ta người dư sức có thừa, hiện tại uy nấn không thành vấn đề, liền sau khi nhìn mặt thành sách lúc có cần hay không người, ngươi cũng không biết nhà." Tất Chiếu thăng cái miệng kia lại nhãi đứng lên không cái hoàn, trên lò rượu là lần trước suy nghĩ sống mơ mơ màng màng lúc mua thêm, không lâu lắm rượu kia mùi thơm tự tử nhẹ nhàng tới đây. Xuân Hàn lạnh lệnh, mặc dù qua hết năm thời tiết dần dần ấm trở lại, nhưng mà gió bắc thỉnh thoảng tạo xuống, vẫn là để cho người cả người không thoải mái, có một hơi rượu nóng là nhân gian một lớn hưởng thụ. Hai cái cầm chén kiều nhỏ, một người một chén nhỏ đụng đứng lên. Lão tặc à, là như vậy, ta trong tiệm gần đây dự định bán một ít kim thép còn có lưới câu, nhưng là những thứ này trên thị trường cũng không có buôn bán, các huyện dân có thể không biết ta trong tiệm kim và lưới câu cùng người khác khác biệt, cho nên ngày hôm nay ta đến tìm đại ca là muốn đại ca giúp ta in một ít quảng cáo, như vậy ta tốt đến trong thành dán dán, tạo điểm thanh thế, để cho mọi người đều biết. Tất chiếu thăng không biết cái gì gọi là quảng cáo, cũng là sức sở, cái gì gọi là quảng cáo. Lương Xuyên mỉm cười nói, chính là rộng mà báo cho ý, cùng cửa thành bên cạnh gián cáo thị là một cái ý. Tất chiếu thăng trong đầu nghĩ Lương Xuyên ý tưởng nhiều, mình lại chưa làm qua, chỉ sợ không có biện pháp để cho Lương Xuyên hài lòng. Lương Xuyên xem hắn mặt lộ vẻ khó xử, nói, ngươi cũng không cần lo lắng, ta quảng cáo này rất dễ làm, liền cùng các người ấn sách vậy, chỉ là ta quảng cáo đơn giản hơn, liền trang đặt vậy không cần, đi trên tường dán một cái là được. Lương Xuyên nói xong liền tinh tế đem trên quảng cáo mặt quảng cáo từ còn có kiểu dáng nói cho tất chiếu thang, cầm tới bút mực, mình còn trên giấy vẽ giống nhau thức. Lương Xuyên vẽ phong cách đơn giản để cho người liếc qua thấy ngay, phía trên mấy chữ, vạn đạt kim thép thượng hạng thép dòng bền thực dụng có một không hai lô kim cứng rắn vô cùng. Phía trên còn vẽ một người phụ nữ, đang cúi đầu làm nữ công, hai cây thật to kim đường chéo ở bên cạnh, bất đồng chính là đầu kim phía trên có một cái vòng tròn tròn lỗ lớn. Tam Lang ngươi châm này cùng người khác không giống nhau à? Mặt trên còn có một cái sâu kia mắt, những cái kia cái quần áo theo phụ nữ khẳng định rất thích. Lương Xuyên chỉ là nhàn nhạt, nhạt cười một tí sau đó lại cầm một tờ giấy ở phía trên vẽ một cái lưới câu tẩu, cầm trong tay một cái cần câu, phía dưới còn có một cái thật to lưới câu. phía dưới vậy giống vậy viết mấy chữ. vạn đạt lưới câu lựa chọn dùng thép dòng câu hết sức ruồn rang tôn cá tươi lưới câu không con cá không cởi. bên cạnh chú thích liền mấy chữ lưới câu cởi bao lùi. hai cái đồ tất chiếu thăng vừa thấy cũng biết, cái này chắc sẽ không phí chuyện gì, hình vẽ đều có, cái khác liền cùng uống nước như nhau đơn giản. tất chiếu thăng chụp chụp ngực mình hướng về phía lương xuyên nói, tam lang ngươi thả một cái tim, chuyện này ta lo cho. lương xuyên một tiếng, ngươi giúp ta như nhau ấn cái một trăm hai ra đến lúc đó để cho chiêu đệ đi trong thành khắp nơi tiếp. Chỉ là lao tất, cái này muốn bao nhiêu tiền. Vậy đại khái chính là trên lịch sử sớm nhất nhỏ quảng cáo bệnh vậy nén liền đi, toàn bộ trên đường chính vốn là sạch sẽ, hiện tại tiện nghi mình. Tam lang chuyện này ta lo cho, ngươi trở về chờ, chuyện tiền cũng không muốn nhắc lại. Vốn là chuyện nào ra chuyện đó, ta mới tới thanh nguyên nhà hay là tìm ngươi thuê, ngươi đối với ta có nhiều chiếu cố, cái này trợ giúp lẫn nhau là phải, ta đây là tìm ngươi làm mua bán, ngươi mở cửa làm ăn hiện tại vậy không dễ dàng. Lương Xuyên vừa nghe Tất Chiếu Thăng muốn vì mình làm không, mình ngươi nào có thể đi chiếm hắn điểm này tiện nghi. Tất Chiếu Thăng nhếch mặt Tam Lang ngươi khách khí không phải, vốn là lão ca ca gái mạng này đều là ngươi cho, ta bận bịu làm gấp rút vậy không thời gian đi ngươi vậy nói cảm ơn, khó khăn được ta nơi này còn có thể giúp ngươi một tay, một chút tiểu tâm ý ngươi liền để cho lão ca ca ta hết sức chọn người được chuyện không? Ân huệ vật này phải trả đứng lên cũng không phải là một chuyện dễ dàng, tất chiếu thăng càng sẽ không đem lần này giúp Lương Xuyên bận bịu làm là trả người hắn tỉnh. Lương Xuyên cho hắn ân quá lớn, lớn được có chút giống lại ân, nếu như liền coi mình thay hắn ân mấy tờ quảng cáo sẽ trả ân, đó không phải là chở mặt không nhận người là cái gì, lòng lang dạ sói. Lương Xuyên gặp Tất chiếu Thăng kiên trì cũng không có lại khách sáo, hai người cầm liền mấy bát rượu, trong bụng ấm ấp, Lương Xuyên sợ chế mãi người ta bận điệu công, cũng chỉ về trước trong tiệm đến một cái trong tiệm liền thấy Phương Uyển. Phương Uyển mang tới hơn 300 cây mới luyện chế được kim thép, mỗi một cây đều đang làm được vậy lớn nhỏ. Trên kim mặt tản ra sáng bóng, Lương Xuyên cầm lên kim thử một chút độ cứng, mỗi một cây kim đều là cứng rắn vô cùng, châm ở trên tay rọt máu tử lập tức liền toát ra. Có thể, vật này có thể ở trong tiệm bắt đầu bán. Chiêu Đệ theo đuôi như nhau đi theo Phương Uyển bên người. Mặc dù Lương Xuyên phân phó hắn 10 ngày sau lại đi tiệm rèn, nhưng mà cũng không có nói hắn không thể xuống rừng à, phương nguyện thứ nhất là bồi theo khắp nơi đi loanh quanh. Người trong tiệm vừa thấy cũng biết, cái cô gái này đại khái chính là triều đệ trong lòng. Lương Xuyên cũng không muốn hơn dính vào bọn họ con cái tình trường, nói nhiều mình liền làm cho người chán ghét. Nhìn mới đưa tới những cái kia kim, Lương Xuyên trong đầu nghĩ, mình sợ là được đi ra phố giao hàng một phen. Trước 366, Thanh Nguyên giặt người phụ nữ. Kim và lưới câu cái loại này vật kiện đều là cực nhỏ vô cùng dễ dàng đánh mất vật kiện, người muốn không nhìn, chỉ chớp mắt là có thể ném hết mấy, mà một cây kim và một cái lưới câu đều là hơn mấy chục văn tiền định giá. Cái giá này ở đặt ở Phượng Sơn sẽ cho người ngược lại hít một hơi khí lạnh, nhưng mà đặt ở Thanh Nguyên mọi người phổ biến thu vào cũng cơ cao, cái này còn coi là không được cái gì nhiều tiền. Mỗi nhỏ đi nữa cũng là thịt, ngày hôm nay ném cây kim ngày mai hết cái lưới câu cái này làm ăn vậy không cần làm vì thế cái này hai loại vật kiện nhỏ đều là đặt ở tô vị phía dưới mí mắt, lao nhi này làm việc thận trọng như ở trước mắt, trong mắt cho không được át, đừng xem mắt tì hí cũng mau khép lại, nhưng mà nhìn cái gì chuyện so với người khác đều biết, liền do hắn phụ trách trước cái này hai loại đồ tiêu thụ. trình nương anh cũng là kỳ quái, mình bạo tiệm vậy khai trương một ít ngày giờ, nhưng chính là không thấy được cửa mua đường, mình nhưng mà rất coi trọng những thứ này đường, chẳng lẽ thanh nguyên người cũng không cần? cái này mấy ngày nàng trong lòng có tâm sự, nghe nói nghệ nương trong bụng có thai, vốn là hẳn thay nghệ nương tao hứng, nhưng mà nàng ngược xem đẹp một tặng đá lớn làm sao vậy không bỏ được mấy ngày mới chậm giải thích trong lòng đây là cái gì nguyên nhân một loại chua xót cảm giác ở trong lòng phung trào, mỗi lần thấy lương xuyên loại cảm giác này thì càng là mấy liệt mình đây là thế nào trước kia thật giống như một người xuất gia như nhau không nhiễm hồng trần hiện tại nhưng rơi đến trần lưới bên trong không thể tự kiềm chế ngày này nàng đi tới lương xuyên trong tiệm chỉ gặp trong tiệm tới rất nhiều người phụ nữ bọn họ vây quanh tô vị vừa nói vừa cười thảo luận được khí thế ngất trời trên đời địa phương có người thì có giang hồ nơi có phụ nữ liền có ân oán hà ta nói tú nhi nói đến nàng tới nguyệt đại tự thắp nhang cửa có một nhà tiệm tạp hóa bán kim phẩm chất đặc biệt cứng rắn hơn nữa còn có thể xuyên tuyến, đặc biệt dễ xài. Ta xem chắc là nhà này chân đi, không sai được. châm này lên người đâm cũng có thể đâm người chết. Ta ghi một tí lòng bàn tay lập tức thấy máu, cũng không cứng rắn mà. Những phụ nữ này một người một câu nói, tô vị chỉ là cười theo, trong miệng thao thao bất tuyệt nói châm này chất liệu độ cứng tất cả loại công nghệ. Một cây nho nhỏ kim may đối đàn ông mà nói nói liên tục cũng lười phải đi nói, nhưng là đặt ở trên người phụ nữ chỉ đáng giá thật tốt tốt thảo luận một phen. Kim may chuyện, tô vị nơi nào sẽ hiểu được, đều là lương xuyên dậy cho hắn sống cả đời đều dựa vào một tâm khéo mồm khéo miệng đem cái người chết nói sống, đem việc người nói vào trong quá tài. Mấy chục năm người khác đều người già xin đốc, sau xem hắn, càng ngày càng tới tinh. Một bộ khỉ đầu góc tựa như, lương xuyên một lần hành động một, hắn là có thể mình phản ra ba loại lời, Dù sao cũng cầm châm này và lưỡi câu đi trên trời nâng. Người phụ nữ làm may vá nhất phân rõ tốt xấu xa, châm này các nàng sờ một cái liền biết chắc dễ xài, lại bị tô vị một dót mê hồn canh. Người người cướp chọn những cái kia phẩm chất tốt đầu kim. Các nàng đối lưỡi câu ngược lại là không có hứng thú gì, người phụ nữ mà chuyện trong nhà cũng đủ bận làm việc, có ai công phu đi bờ sông ngồi xuống một buổi chiều, nhà nào người đàn ông cũng không chịu đáp ứng, người phụ nữ một truyền mười, mười truyền một trăm, ngày thường sau giờ ngọ không có sao, đều là cầm may vá cầm da nhà mình người đàn ông phá nát vụn áo lót ngồi ở mặt trời phía dưới, lao điểm chuyện nhà nói mấy câu nhàn luôn với ngữ, cùng nói cho tới khi nào xong thôi quần áo vậy bổ cái xong hết rồi, Kim và Tuyến có được hay không ở bọn hắn tiếng đồn bên trong, các nàng vậy truyền được rất nhanh, một cái giới thiệu một cái, trong một ngày tới trong tiệm mua chân người phụ nữ cũng chưa có dừng lại. Tô vị ra sức giới thiệu cái loại này loại mới lương chấm chỗ tốt, cũng mau thành người phụ nữ bạn bè. Những thứ này người phụ nữ trung niên phát động sóng tới nhưng mà không thẹn thùng không ngượng. Dứt khoát tô vị nhưng mà quan trường vậy lăn qua tay lọt đời. Mặt kia ra lòng dạ so tưởng còn dày hơn. Cùng những phụ nữ này gợi lên ha ha tới. Đó là quan công chiến tần bình, một chút đều không mang sợ. Chính ngựa anh nhìn mình thảm đạm kinh doanh, lại xem xem nơi này khí thế ngất trời, trong lòng thẳng làm bĩ. Cái này lương xuyên thẳng là không yên ổn à? Làm ăn nhanh như vậy liền khởi sắc, nhìn một chút cái này khí thế ngất trời sức mạnh. Các phụ nữ chọn xong kim vốn định bay đầu bước đi, vừa thấy trong tiệm còn có bán hàng che chúc các nàng cầm lên những thứ này tuyệt đẹp chút biển, dò trúc trên dưới quan sát, trong miệng không dừng được lấy làm kỳ. trước kia tại sao không có phát hiện tiệm này đâu? cái này hàng tre trúc chất lượng vậy rất khá tốt cả. hỏi một chút dưới, cái giá này so cái khác hàng tre trúc trong tiệm bán giá cả tiện nghi đến gần hai thành. một cái hàng tre trúc vậy cũng có chừng trăm văn tiền, giá cả vừa lên một tí còn kém sấp xỉ mấy chục văn, những thứ này lo việc nhà người phụ nữ ngày thường mua cầm hành, vì một văn tiền cũng có thể rết nửa ngày giá cả. bây giờ có thể tỉnh mấy chục văn tiền hơn nữa chất lượng so nhà khác khá tốt, nào có không để cho các nàng động tâm đạo lý. Thanh Nguyên cũng có mấy nhà bán hàng tre trúc cửa tiệm, nhưng mà bọn họ không giống nhau nha. Trong tiệm hàng tre trúc nếu là từ vùng khác nhập hàng tới bán, hoặc là chính là mình bỏ ra số tiền lớn mời sư phụ trực tiếp ở trong tiệm đan, vậy giá tiền chi phí tự nhiên so lương xuyên cao hơn không thiếu. Lương xuyên ở Phượng Sơn cho trong thôn người phụ nữ phát tiền công, đều đủ để để cho thôn dân cao hứng dung cùng, nhưng mà chút tiền đó đổi được Thanh Nguyên sư phụ trong mắt, bọn họ tình nguyện không làm, tiền quá ít. Chi phí có thể khống chế, lương xuyên tự nhiên về giá cả có ưu thế. Hơn nữa Phượng Sơn trúc xào sinh trưởng hơn mấy trăm ngàn năm, căn căn đều là thuộc như cháo thượng hạng trúc xào. Chất lượng ưu được không lời nói, thanh nguyên người phụ nữ lanh mắt, vừa thấy những thứ này chính là tiện nghi hàng tốt, làm sao có thể hiểu sai qua, trong chốc lát không chỉ có cương châm làm ăn bắt đầu mở ra cục diện, liền hàng che chúc làm ăn vậy bắt đầu khởi sắc. Người tới rồi, lương xuyên từ trên lầu đi xuống, mặc trên người được so ngày thường đoan chính, vừa thấy chính là muốn ra cửa làm việc hình dáng, thấy trịnh như anh xuất hiện ở mình trong tiệm, khoát khoát tay cùng nàng đối mặt. Người hiện tại trong tiệm nhưng mà nóng như lửa hạ, không giống ta cửa nhỏ kia mặt, vắng ngắt, liền chỉ chim sẻ cũng không có. Lương Xuyên nghe cho ra hắn nói bên trong cái thùng, chỉ là táp táp miệng, nói nhiều không phải chọc cái này nha đầu tức giận mà. Trịnh Lược anh gặp hắn không lên tiếng, tiếp tục hỏi: "Hôm nay mặc được như thế ngay ngắn dự định đi làm gì? Không phải là đi tìm cái đó gọi Tiểu Phương cô nương chứ?" Lương Xuyên ánh mắt trường được Viên Viên: "Tốt à, cảm tình nữ nhân này dám nghe lén mình chân tường. "Cái gì Tiểu Phương? Cái nào Tiểu Phương? Bản đại gia hôm nay là phải đi nói chuyện làm ăn, cái gì phong hoa tuyết nguyệt con cái tình trường chuyện nhỏ ta có thể không thời gian đi phàn lửng." Trịnh Lược Văn lườm một cái: "Ơ, không biết đại gia đi nơi nào nói chuyện làm ăn à? Tiểu nữ gần đây buôn bán trong tiệm vậy không gặp khởi sắc." có thể hay không mang tiểu nữ đi lấy học hỏi kinh nghiệm để cho tiểu nữ vậy học chút bản lĩnh dài điểm kiến thức hai cái ngươi một lời ta một câu có không có giống như ở cái vã như nhau bên cạnh rất nhiều thỉnh thoảng bên mắt tới đây chuẩn bị xem náo nhiệt lương xuyên tim muốn mang nàng cũng không mất mắt gì liền nói đại gia phải đi ngõ pha sài ngươi muốn cùng thì tới đi lời này vừa nói ra trong tiệm tất cả người phụ nữ lại là mang một loại ánh mắt kiêu hận đồng loạt từ lương xuyên trên mình trả một lần ngõ pha sài tọa lạc ở đông đường phố nói là ngõ hẹp nhưng mà đại lộ một cái hai bên đường tất cả loại tiểu lầu còn có lầu xanh tụ tập đầy vải minh kỹ nữ gái mại dâm nhiều có không thể tính có thể nói là thanh nguyên thứ nhất loại phong lưu liên hoa địa, nơi này có điểm tương tự hưng hóa kim lâu, cũng là một hoàn toàn tiêu kim quật, các nam nhân ở chỗ này tiêu tiền như nước, lưu liên quên trở lại, chính là gia đình mâu thuẫn phát sinh trực tiếp nhất ngồi giận hỏa, người tội nhẹ khỏe miệng người, tội nặng nhà tan, thanh nguyên người phụ nữ vừa nghe mình người đàn ông muốn đi ngọ phá xài phiêu, thật không thể lập tức bóp chết đánh chết, nói gì cũng không thể để cho nhà mình người đàn ông rơi vào cái này nước rơi cái hố, cho nên làm lương xuyên nói ra phải đi ngọ phá xài thời điểm, những phụ nữ này liền mang theo có sắc nhãn kính tới xem lương xuyên, cái này nhà ai người đàn ông ban ngày liền dám đi ký viện bên trong chạy. Vậy đến ban đêm còn không trực tiếp ở. Nói thật các nàng nhưng mà hiểu Lâm Lương Xuyên, Lương Xuyên cũng nghe Tất Chiếu Thăng ban đầu giới thiệu qua điều này ngọ phá sải, bên trong khói bột vô cùng nhiều, đúng là người đàn ông hướng tới thiên đường, nhưng mà Lương Xuyên là cái người trai hiền, hiện tại nghệ nương ôm thân thể đâu hắn nơi nào sẽ suy nghĩ đi bên ngoài chơi hoa gả nguyệt, hơn nữa, người ta hưng hóa đầu bài ngay tại bên cạnh mình, còn cần phải đi tìm Thanh Nguyên Hoa thì sao? Cô nương nhiều địa phương quần áo liền sẽ nhiều, giặt đồ bổ ý sự việc tự nhiên vậy là thêm, có bổ ý liền cần kim đến cửa đẩy ra tiêu xem xem có thể hay không bán xỉ một chút kim đi ra ngoài làm bán lẻ tới tiền quá chậm đây mới là lương xuyên đi ngõ phá xài mục đích thực sự chính lữ vanh cũng không biết chi thế này đổi thân nam trang liền cùng lương xuyên lên đường nàng là muốn từ lương xuyên trên mình học được một chút mới mẹ độc đáo kỹ xảo làm sao cầm hắn cái đó tiệm làm được như vậy nóng như lửa lương xuyên chịu mang nàng nàng đều là mừng rỡ nơi nào sẽ đi muốn bên trong đường đi nước bước hai người một nhóm đi tới ngõ phá xài đúng như dự đoán chỗ này khắp nơi đều là tất cả loại lầu xanh tiêm rượu hoặc thoát thoát một cái khoái hoàn lâm Lương xuyên ánh mắt xem được đều thẳng, mặc dù là ban ngày, nhưng mà có một cái tử kêu ban ngày tuyên, dâm, trên đường khắp nơi đều là kiếm khách lưu anh, từng cái dáng điệu không tệ, rõ ràng liền bắt đầu làm lên làm ăn. Trịnh Nhược Anh khí được hàm răng muốn bệ, đặc biệt là mấy con bộ ngực to lưu anh xem Trịnh Nhược Anh cái này bạch diện tiểu sinh lớn lên so các nàng còn thủy linh, đó là không nói lời nào lôi Trịnh Nhược Anh tay liền hướng cầm nàng đi lầu xanh đồng liễu, hù được Trịnh Nhược Anh sợ hãi kêu liền liền. Cái này mấy con lưu anh vừa nghe Trịnh Nhược Anh thanh âm lại nhỏ lại nhọn, cổ họng không có bất kỳ nô ra, hóa ra cũng là một thư hả, nhất thời mất đi hứng thú, thả Trịnh Nhược Anh tự do. Trịnh Nhược Băng mặt lộ vẻ nước mắt hận hận nhìn Lương Xuyên, ở nơi này là tới nói làm ăn gì? Rõ ràng là là tìm vui làm vui tới đánh tiền chậm đi. Lương Xuyên nhìn ánh mắt hai đoán của nàng, cười khổ nói, đại tiểu thư nhưng mà chính ngươi muốn cùng tới đây, ta cũng không ép ngươi, ta thật muốn xem ngươi nói làm ăn gì. Lương Xuyên dẫn Trịnh Nhược Băng tìm được cái này ngõ phá xài lớn nhất lầu xanh Hương tô Phường. Bên đường đầu tiên là mua mấy khối món quả, hai cái đi vòng qua Hương tô Phường phía sau, chỉ gặp nơi này một gian nhà bếp, bên trong bàu tử làm các loại thức ăn tinh mỹ, phòng bếp bên cạnh là một gian giặt quần áo lúc đó. Lư tuổi hơn đại thẩm ôm trước liền bỏ xuống màu sắc rực rỡ quần áo, đi vào giặt quần áo gian bên trong. Lương Xuyên đưa cổ hướng bên trong giỏ xét giỏ, chỉ gặp bên trong hết mấy giặt người phụ nữ, có cúi đầu xoa xoa quần áo, có đang khâu vá sửa lại, có riêng bận điệu. Đều bận rộn đấy, các vị thẩm nương tốt ạ. Lương Xuyên xách món quả tựa như quen đi vào làm quen. Trời lạnh, các vị thẩm nương ăn chút quả tử ấm áp ấm. áp. Chương 367, nước liêu sứ giả. Ai ai ai, tên tiểu tử kia, cái này cũng không có thể lừa bảo, quay đầu để cho mụ mụ nhìn thấy, lại được trách mắng mấy người chúng ta lão sương. Lương Xuyên mới vừa tìm quay đầu. Một cái đại nương liền cản lại Lương Xuyên, đưa tay ra đem Lương Xuyên đẩy ra phía ngoài. Lương Xuyên một mặt cười theo, đem món quả đi cái này đại nương trong tay đệ, cho thẩm thêm phiền toái vậy ta liền không vào, là có cái chuyện muốn mời thẩm nương hỗ trợ. Vậy người phụ nữ giặt đồ nhìn xem Lương Xuyên vật trong tay, lại nghe hắn nói không đi vào, liền đệ xuống tính tình hỏi, chúng ta chỉ để ý ra đây, có thể giúp ngươi gì không? Ngươi chẳng lẽ là muốn trộm trên phố cô nương nào tiếp thân quần áo? Lão nương ta hận nhất các ngươi những thứ này nhát gan vi loại, người người sạch sẽ làm chút ước chấm xấu xa sự việc. Chính ngươi ban vốn là tâm tính rất kém cỏi, hiện tại nghe lời này một cái, lập tức liền vui vẻ. Phúc xích một tiếng bật cười, người còn có mặt mũi cười, thật không biết xấu hổ, đều là những người gì nha, đi dạo ký viện còn dám ngông cùng như vậy. Cái này Thẩm Nương vô cùng cái tránh nghĩa cảm, lại càng nói càng tức, nói được lương xuyên mặt đều có điểm nóng lên. Chính người anh đi theo cùng nhau bị chửi, mặc dù một bộ nam trang, nàng chỉ dám cầm túi lậu tới, vạn nhất bị người nhận ra, con gái nhà tới chỗ như vậy càng sẽ bị người chỉ lỗ mũi nói lời ong tiếng ve. Lương Xuyên liền vội vàng nói, "Thẩm Nương ngươi thật thật hiểu lầm rồi, cái này là muội tử ta." Ngươi cẩn thận xem xem có phải hay không so trong lầu cô nương còn trắng nõn, ngài lại cẩn thận xem xem, liền cục xương ở cổ họng cũng không có. Vậy đại thẩm xích lại gần vừa thấy, ơ còn thật không thấy được cục xương ở cổ họng, tỉ mỹ vừa thấy mi mắt gian thật là có một cổ tử phong tình, thật là một cái duyên dáng yêu kiều cô gái hình dáng. Đại thẩm gõ đùi, ơ trời giết ta, lão nương sống nửa đời một lần đầu gặp người đi dạo kỹ viện còn mang em gái mình, ngươi cái đồ lòng lang dạ sói, chẳng lẽ là muốn đem mình mụi tử ném vào cái này kỹ viện? Chính như anh còn đang cơi trộm, vội vàng giải thích, thẩm nhìn ngài nói, ta cũng không đơn như vậy để cho ca ta bán cho ta liền đúng không? ta là dẫn ta tới nói chuyện làm ăn. Tên này người phụ nữ trung niên có thể nghe gặp chuyện mới mẽ. Một nhóm người rối rít vây lại, năm mồm bảy miệng chất vấn nói, thật là lần đầu tiên đầu một lần nghe nói có người mang muội muội tới lầu xanh nói chuyện làm ăn. Nói chuyện làm ăn ngươi có thể đi tìm quy công mụ mụ à? Các ngươi khi chúng ta là trẻ con ba tuổi, kỹ viện kỹ viện có thể coi như là cái này xã hội bẩn thỉu nhất địa phương. Nơi này không có thân tình không có nghĩa khí, chỉ có trắng trợn mua bán cùng sự việc. Bọn họ gặp qua bao nhiêu người dạng thú lòng xúc xinh đem mình vợ con gái thậm chí là lão nương bán được kỹ viện bên trong, cầm tiền liền nhân tính cũng không cần. Lương xuyên cũng không nói nhảm. Liền trực tiếp móc ra nhét vào trong ngực kim thép, có một số việc chỉ sẽ càng giải thích càng đen, bởi vì đối phương đã đối ngươi ấn tượng vào trước là chủ, dứt khoát liền đi thẳng vào vấn đề. Thầm mấy cái các ngươi giúp ta trưởng trưởng nhãn xem xem cái này kim có được hay không dùng. Những thứ này phụ nữ ngày thường thường nhất cùng may và giao thiệp, vừa thấy lương xuyên kim đen tuôi tỏa sáng, hiện lên một cổ từ ánh sáng, kim đu còn có một cái lỗ nhỏ, lập tức cầm lên kim cầm chơi. Hoặc, châm này thật là cứng, một cái đại thẩm cầm kim bóp mấy cái, độ cứng thật to vượt qua các nàng sử dụng kim thép, châm này có thể không có chỉ tuyến trực tiếp xuyên qua phía sau lỗ kim các người có thể thử một chút có dùng được hay không lương xuyên dọ sẽ nói mấy người thử một lần quả nhiên cái này tuyến so với ban đầu kim thân nhao dùng nhất thời người người mặt mày hớn hở nói chàng trai ngươi châm này mua nơi nào nói cho thầm giặt đồ khâu đồ cho tới bây giờ đều là một cái nghề đồ có dùng được hay không giặt người phụ nữ cửa vừa thấy liền nhìn ra được lương xuyên cười nói ngày hôm nay ta tới chính là cho các vị thầm đưa gấm áp tới châm này nha sẽ đưa đừng các vị mỗi người một gốc chỉ là sau này các vị có thể muốn thay chúng ta vạn đạt kim thép nhiều hơn nói tốt rộng mà báo cho mới là Có người muốn mua liền để cử đến ngõ Thự Thiên Vạn đạt cửa hàng đi, toàn thanh nguyên chỉ có chúng ta một nhà tự sản xuất từ tiêu, đi qua đi ngang qua có thể không thể bỏ qua ạ. Lương Xuyên kim một chuyến mười chuyến trăm, lập tức ở ngõ phá xài bên trong đưa tới náo động, những đại thẩm này có chính là tham tiện nghi nhỏ, có chính là thật nhìn chung cái loại này loại mới cương châm ưu điểm, mộ danh tới. Lương Xuyên chỉ là trả giá mấy chục cây cương châm giá phải trả, liền làm một lần tương đương thành công đừng diễn, những thứ này cái người phụ nữ trung niên người người vô ngực cùng Lương Xuyên bảo đảm, sau này muốn mua kim khạng định chỉ mua nhà bọn họ, bởi vì quá dùng tốt, hơn nữa chất lượng so người thân hắn thân nhau được hơn. Bắt lại ngõ phá xài liền tướng vì vậy bắt lại thanh nguyên may thị trường nửa vách đá Giang Sơn, Lương Xuyên hơi ra chút kế nhỏ liền thu mua được vô số đàn bà xem trọng. Người cái này mấy chục cây kim cũng phải thật nhiều tiền, chỉ như vậy đưa đi, thật là rộng rãi ạ." Trình Nhược anh hướng về phía Lương Xuyên nói, "Bỏ không được con tép sao bắt con tôm, nha không, cái này gọi là lấy nhỏ thu lớn, có vào có ra tiếp tục lâu dài, ta cũng không phải là tỉ hưu, chỉ suy nghĩ được lợi một mau không rút ra đầy có điểm không nói được ngươi nói có đúng hay không." Trình Nhược Bành như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, có chút đồng ý Lương Xuyên giải thích, các nàng cái thời đại này quan điểm cùng Lương Xuyên không cùng bọn họ là có thể lái được nguyên giảm chi tiêu thì tận lực tỉnh, Thiếu Hoa một chút chính là hơn được lợi một chút quan niệm đi sâu vào nhân tâm, nơi nào có lương xuyên cái loại này vượt mức quy định ý tưởng. Hai người mục đích đã đạt đến, cái loại này đất thị phi cũng không muốn ở lâu, liền đi chuẩn bị trở về phủ. Mới từ sau ngõ hẻm đi ra, đi tới Hương Tô phường cửa chính, hai người đang cúi đầu cười nói, đối diện đụng vào một tên đại hán, đại hán cùng Trịnh Nhược Anh đụng cái tràn đầy, Trịnh Nhược Anh à ơ một tiếng, đổ bắn trở về đặt mông ngồi trên đất. Lương Xuyên đang chuẩn bị phát tác, một cái tay đi kéo Trịnh Nhược Oanh, ánh mắt nhìn về phía cái này tên đại hán, chính hắn thân cao là tương đối cao lớn. Vừa thấy người này lại cùng mình vậy cao lớn, vòng tròn lớn, cái đĩa mặt, hai con mắt mị được chỉ có một cái hở, ở đó trương to lớn gương mặt trên lộ vẻ được hoàn toàn xa lạ. Người này vừa thấy thì không phải là người Hán tướng mạo, lại không quá xem hóa ngoại người, bởi vì bọn họ cũng là da vàng tóc đen. Một cái ý nghĩ ở Lương Xuyên trong lòng hiện lên, chẳng lẽ bọn họ là dân tộc thiểu số? Cái này tên đại Hán phía sau còn đi theo một đám người, Lương Xuyên ánh mắt quét một vòng, lại thấy được một cái người quen, Tôn Hậu Phác. Tống heo chính là Tống heo, đi bộ cũng không ngẩng đầu nhìn trời, lại dám đụng bạn tiên sứ? Cái này đầu heo người giống vậy lại tự xưng là là tiên sứ? Lương Xuyên con người hơi co lại, nghe hắn tối tâm khẩu âm càng hồi kết luận, nếu kêu lên đại tống nhân dân tống heo không khác biệt, hoặc là phía bắc người khiết đan hoặc là tây bắc đảng hạ người. Lương Xuyên kéo ngồi dưới đất Trịnh Như Anh đau đớn để cho Trịnh Như Anh vành mắt ngay tức thì đỏ. Lương Xuyên cho quần nàng vỗ vỗ, trong lơ đạng quay chụp nàng cái mông, bất quá Lương Xuyên không cảm thấy có cái gì chẳng qua, chính Như Anh bởi vì cố đau những thứ khác cũng không nghĩ nhiều, liền cái mông cái loại này từ mật địa phương bị quay chụp cũng không có dắt xem kỹ, nhưng là hết thề các thứ này cũng đều xem ở tôn hậu phát trong mắt, hắn không dám tin tưởng lúc này mới ngắn ngủn nửa năm thời gian bọn họ hai người quan hệ lại đổi được như thế thân mật, mặc dù người này người mặc nam trang, nhưng mà người này trừ mình tâm niệm chỉnh ra đại tiểu thư vẫn là người khác sao? bọn họ hai người làm sao sẽ xuất hiện ở thanh nguyên? Hơn nữa làm sao cả người loại trang phục này? Tôn hậu phát lúc này trong lòng giống như trong giếng treo thùng chủ ý bất định, vô số ý niệm thoáng qua hắn đầu óc, tạm thời lại không nói ra lời. Ngược lại là lương xuyên mở miệng trước, lương xuyên ánh mắt nhìn thẳng tôn hậu phát, trước mắt cái này mặt mút người đàn ông hoặc giả là cái gì nhân vật trọng yếu, nhưng mà cùng lương xuyên nửa mao tiền quan hệ ngược lại là không có. Tôn hậu pháp không giống nhau, thằng nhóc này luôn miệng nói muốn theo đuổi Trịnh Nhược Quanh chính là cái loại này truy đuổi pháp. Mình người yêu ở trước mắt bị người làm đục có thể thơ ơ. Liên cái loại này bao kinh sợ còn muốn đánh Trịnh Nhược Quanh chủ ý. Tôn công tử nhiều ngày không gặp lại là mặt mũi hường hào, ba ngày tốt nhã tính cùng người đi dạo ký viện. Lương Xuyên trong lời nói tràn đầy trân trọng, cố ý muốn để cho cái này tôn hậu pháp khó chịu. Tôn hậu pháp mặt xoan một tí liền đỏ, chưa kịp trả lời đứng ở bên cạnh hắn cái này tên đại hán liền bởi vì Lương Xuyên đối hắn coi thường tức giận nói, to gan tốn ghẹo, ngươi dám coi thường bản sứ tôn hậu phát cái này mới phản ứng được, vội vàng ngăn lại cái này chuẩn bị phát tác đại hán, thấp giọng nói, đại nhân chúng ta còn có chuyện quan trọng trong người, không thích hợp khoe khoang không thích hợp khoe khoang à? người sứ giả này chính là nước liêu sứ thần, bất quá hiện tại hai nước thuộc về thời kỳ hòa bình, hắn cũng không là nước liêu chính thức phái ra sứ thần, cũng không phải triều đình bổ nhiệm sứ thần, mà là nước liêu bên trong mấy cái quyền thần âm thầm phái đến đại tông tới, đi là tư mật tuyến đường nói là chuyện riêng mà không phải là quốc sự, đến thanh nguyên liền thanh nguyên một khối tri trưởng triệu duy hiến cũng không có nhận được bất kỳ truyền đạt, muốn liền thì không muốn để cho triều, đinh bất kỳ biết càng không muốn để cho nước liêu một ít người có lòng biết. Tôn hậu phát trong lòng không ngừng kêu khổ, đây cũng là xui sẹo thúc dụng, đục phải cái này heo giống vậy nước liêu sứ giả, còn ban ngày liền cứng rắn muốn tới lầu xanh bên trong uống hoa rượu, nơi nào có người ban ngày uống hoa rượu, ban đêm uống không tốt sao. Nhưng mà khuyên can mãi người sứ giả này tinh, chúng lên óc chính là không kịp đợi, ban ngày sẽ tới. Cái này cũng oán không được cái này nước liêu người khít đan, đại tống cô nương tựa như nước, không giống bọn họ khít đan cô gái. Khít đan cô gái thân thể bản cùng bọn họ đều có được so, ánh mắt vậy nhỏ ra vừa đen lại vàng một chút cũng không có người tống cô gái phong vận, hắn đến đại tống xem khắp nơi đều là làm người hài lòng cô gái, nhưng mà gãi được lòng hắn ngứa được không được, trong bụng một cái tà hỏa đã sớm không đè ép được, lúc này mới để cho tôn hậu phát mang hắn tới kỹ, chiếu bọn họ người khiết đan tâm tính, nơi nào sẽ để mắt yếu đuối người tống, lương xuyên đụng phải hắn, hắn đang chuẩn bị phát tác, vừa nghe tôn hậu phát nói mới nhớ tới mình trước khi đi mấy cái đại nhân giao phó nói, chuyến này thân phận nhất định không thể bại lộ, nếu không bọn họ vậy được đi theo bị kéo xuống nước, trở về nhất định không tha cho mình, nghĩ đến chỗ này tiết người sứ giả này cứ thế kìm nén trở về bụng mình bên trong hỏa khí. Hắt đầu mắt không gặp là sạch sẽ. Trịnh Nhược anh mắt lạnh nhìn một tí Tôn Hậu Phác, nàng giống vậy không đi để ý cái này heo rừng giống vậy cái gì xứ giả. Tôn Hậu Phác lại sẽ đi dạo lầu xanh cái này để cho nàng quá khinh miệt, trong miệng lạnh lùng nói một câu, "Chúng ta đi thôi." "Vô sỉ." "Vô sỉ cái này hai chữ nói là cho Tôn Hậu Phác nghe, Tôn Hậu Phác cái đó của ta, cái này mẹ hắn cũng cái gì cùng cái gì hả, Ngày hôm nay ra cửa không coi ngày, làm sao sạch sẽ đụng phải không tồn chuyện." Chương 368, nửa đêm bắt đầu. Tôn Hậu Phác nhìn Trịnh Nhược cũng không quay đầu lại đi, trong lòng là cấp được như lửa than nướng, nhưng mà hắn hiện tại thân trong lòng chuyện quan trọng chỉ có thể ánh mắt liền nhìn, vươn tay ra muốn kéo nàng trở về, còn không nhắc tới lại không cam lòng thả đi hạ, mặt đầy bồi cười đem điều này nước liêu tới sứ giả đưa vào hương tô phượng. Lương xuyên xem tôn hậu phát liền một câu giải thích một câu giữ lại cũng không có, tim vậy hoàn toàn rất lạnh, liền lại lượn phản ứng người này Màng chỉnh được quanh hồi ngõ thừa thiên. thật ra thì người đàn ông đi dạo lầu xanh cũng không phải chuyện gì ghê gớm mà, thậm chí ở nơi này cả vũ thăng bình bắt tống trung kỳ, Bắt tống thời điểm huy hoàng nhất, người dân trong đầu có tiền, dân gian vốn thật to vượt qua lịch sử bất kỳ một cái triều đại nào, mọi người bắt đầu suy nghĩ làm sao đi hưởng thụ. Lên lầu xanh là một kiện phong nhã sự việc mà không phải là thuần túy đi phát tiết. Dĩ nhiên cái này nước Liêu sứ giả không giống nhau, hắn không hiểu cái gì kêu phong nhã, hắn chỉ là thấy đại tống cô gái vậy đã ba hồn thất lạc một phách, không cầm được, thuần túy muốn đi phát tiết mình một chút dã thú đói khát. Lúc này Tôn Hậu phát hận không thể làm thịt cái này bắt man tử, nhưng mà lại phát tác không được, người này quan hệ đến mình lên trước, đắc tội hắn coi như là cầm mình tiền đồ xuất thân làm trò đùa. Lý trí cùng dã tâm đè xuống hắn lửa giận trong lòng, không thôi đưa mắt nhìn chỉnh nửa quanh cũng không quay đầu lại cùng lương xuyên rời đi. Nước Liêu sứ giả hướng dưới quyền máy mắt, tỏ ý hắn theo sau đừng để cho cái này hai người lưu, đắc tội mình không để cho đầu này tống heo ra chút máu hắn tâm lý nơi nào chịu bỏ qua. Chính lượng anh đau được nước mắt ở trong hốc mắt lợn vẩn, đổi vậy cái mông một chút vững chắc cùng mặt đất tới một tiếp xúc thân mật, nàng mềm mại cái mông chưa từng nhận loại đái nụ này, ngày thường ngồi cái ghế cứng rắn một chút nàng đều sẽ không ngồi, cái này một tí muốn ngồi cũng không dám ngồi, đau nha. Hòa kế cho nàng cầm một khối nhỏ mềm đệm, lại lấy một chậu nước nóng. Chính lượng anh có cái thói quen, từ bên ngoài trở về dù sao phải đánh răng rửa mặt trước một phen, cái loại này chú ý vệ sinh thói quen không thể nhiều có. À. Chính Nương Anh ngồi ở mềm đệm không do được thở dài một cái, tay nâng tay vịn của cái ghế, ánh mắt sâu kín nhìn về cửa tiệm bên ngoài. Lương Xuyên xem nàng bộ dáng này, an ủi nàng nói: Tiểu Tôn hơn nửa năm này không có thấy, không nghĩ tới vừa đụng đến mà lại ở ký viện. Lương Xuyên len lén lén liếc một mắt cái này nha đầu, sau đó nói: Người đàn ông mà thích cái phấn đỏ chi ký tỉnh trường đắc ý không phải rất bình thường mà? Chính Nương Anh vừa nghe giận không chỗ phát tiết, hướng Lương Xuyên thôi mèo hoang nổi điên vậy hét: Ta lại không muốn nghe đến tên của người này, ngươi thiếu cùng ta xét hắn. Chính Nương Anh động một cái giận, cái mông lại chen đè lên, đau được, ơ ơ trực yếu. Lương Xuyên không chọc nổi còn tránh nổi nhanh chóng cách đây cái đang đang bực bội lên mèo mẹ xa một chút. Dọc theo đường đi Lương Xuyên đều ở đây muốn, Tôn Hậu Pháp ban đầu nói đi Hà Bắc làm ăn, làm sao sẽ cùng những thứ này người khiết đan dây dưa chung một chỗ. Chẳng lẽ hắn nói làm ăn là làm liêu người trong nước làm ăn. Ở Lương Xuyên trong lớn tượng, đại Tống là nghiêm ngặt không chế những thứ này hàng hóa cùng Bắc Liêu Tây Hạ lưu thông, nói rõ liền chính là muốn bán có thể, tại triều đình dưới sự giám thị, dân dân cũng không thể tùy ý chấm mút triều đình khối này bánh ngọt lớn, không chỉ là muốn đạt tới khống chế ảnh hưởng hai nước kinh tế mục đích, còn làm vật liệu chiến lược mà đối đãi. Tôn Hậu Phác nhà trước kia là làm buôn lậu lập nghiệp chẳng lẽ hắn bây giờ muốn buôn lậu lá trà đến nước Liêu? Lương Xuyên nghĩ đến đây chuyện này chân mày liền nhíu lại, chơi đi nói thế nào cũng là một đời người sống vấn đề tát phong, tư thông với địch bán nước làm hắn gian chính là dân tộc thứ bại hoại. Nếu như tôn hậu pháp thật cùng người khiết đan câu đáp thành gian, kia chuyện có thể liền không như thế đơn giản, hơn nữa bỏ mặc như thế nào cũng không thể để cho Trịnh Như Anh đương thân với một cái dân tộc thứ bại hoại trên mình, nàng cần chính là một phần trật tự, mà không phải là đi theo tôn hậu pháp bị đóng vào sỉ nhục trụ trên. Chuyện này còn được trước hiểu rõ ràng đúng như dự đoán hơn nửa đêm trong tiệm cửa bị gõ. Chiêu đệ mở cửa vừa thấy ngoài cửa không có một bóng người, trên đất nhưng lưu lại cái phong thư. Chiêu đệ ra cửa nhìn một chút, bốn bề vắng lặng vội vàng đem cửa khép lại, đem thư giao cho Lương Xuyên. Lương Xuyên nghe Chiêu đệ nói ngoài cửa không người, lúc trong lòng liền lộn bột một tí, trong đầu nghĩ khẳng định không sẽ là cái gì chuyện tốt tới cửa. Cẩn thận đem phong thư mở ra vừa thấy, bên trong không có viết cái gì thao thao bất tuyệt, chỉ là viết mấy chữ to, nguy hiểm nhanh rời. Lương Xuyên nhìn xong cười lạnh một tiếng, thật là người ở trong nhà ngồi họa từ trên trời xuống, thật vẫn dám đánh ra ra người chủ ý, nơi này là đại tống không phải các ngươi khiết đan. So tàn nhẫn lao tử để cho các ngươi chỉ có tới chớ không có về. Chiêu Đệ đứng ở lương xuyên bên cạnh gặp Lương Xuyên tự nói tự nói nói lại để cho người phát rét, trừ đại phỉ sơn lần đó hắn cũng không gặp Tam ca tức giận như vậy, thấp giọng hỏi nói, "Tam ca trên giấy viết cái gì? Người này cũng là kỳ quái, lại phải đưa tin lại chẳng muốn để cho người thấy được, chẳng lẽ có người muốn đối chúng ta bất lợi." Chiêu Đệ lần này ngươi có thể coi là đã đoán đúng, đi, để cho mọi người mấy ngày nay ngủ cũng đừng ngủ được quá chết, tốt nhất mặc quần áo ngủ, có nghe được cái gì vang động lập tức đến ta trong phòng tới, ngàn vạn đừng đi ra ngoài, để phòng giao phay đao trẻ tuổi dịu các loại không muốn rời khỏi người lần này chỉ sợ so Đại Phỉ Sơn đám người kia còn càng không dễ trọng. Triêu đệ nhớ tới Đại Phỉ Sơn đám người kia giết tình cảnh vẫn là lòng vẫn còn sợ hãi, so bọn họ tốt hơn trọng, thân thể lại hơi có run rẩy. Hắn biết hiện tại việc này không nên chậm trễ, nhanh chóng toàn bộ tiệm trên dưới đem tất cả mọi người đều hô lên, đem Lương Xuyên phân phó nói cho mọi người. Mọi người biết Lương Xuyên ngày thường cũng sẽ để cho đám người làm một ít không giải thích được chuyện, nhưng mà sau chuyện này không một không chứng minh Lương Xuyên đều có trước gặp mình, mang mọi người tránh thoát vô số lần nguy cơ đám người không chần chờ chờ lập tức thức dậy mặc xong quần áo, được thua thiệt bây giờ là vẫn là mùa đông đầu xuân, nếu không ăn mặc những thứ này quần áo ngủ, không bị nhiệt tỉnh mới là lạ. Mọi người đạt được lương xuyên chỉ thị sau thật ra thì cũng không có buồn ngủ, nằm ở trên giường một mực lo lắng sẽ có chuyện xảy ra, nhưng là ngoài cửa sổ chứ bắc phong gào thét nơi nào còn có nửa điểm những thứ khác thanh âm, không lâu lắm bọn họ lại ngủ. Cho đến nửa đêm về sáng ban đêm gió lớn thời điểm, mấy tiếng nhọn kim loại tiếng va chạm phá vỡ đêm yên lặng. Ầm ầm ầm, lúc đầu không người phố lớn lũ đầu đi ra ngoài vừa thấy, chỉ gặp trên đường chi chít hai nhóm tử hắc y nhân, đều là sao trước sáng loáng thép đao. Lưỡi dao cùng lưỡi dao dập đầu đụng dưới tia lửa kia lộ vẻ được phá lệ nổi bật. Mọi người mặc dù ở Phượng Sơn vậy thấy được người chết, nhưng mà khi đó đều là nuốt ở phía sau, chân chính đánh nhau tình cảnh không mấy người có gặp qua, hiện tại thấy thật đau chém nhau, mỗi một người đều có chút da đầu tê dại sống lưng phát cảm giác lạnh, cảm chặt đè lương xuyên phân phó, tụ tập đến lương xuyên trong phòng. Chỉ gặp lương xuyên đã sớm ngồi ở mép giường, cầm trong tay một khối vải đang đang lau chùi mình cái dịu lớn, nỗ tiễn nỏ huyền đã sớm ngủp lên nọ cơ trên, đang khóa ở lương xuyên bên chân, bên kia tràn đầy một cái giỏ nỗ tiễn, nếu như lúc này có người xông vào, mọi người không hoài nghi chút nào, hoặc là bị lương xuyên đánh chết hoặc là bị Lương Xuyên bắn chết. Các ngươi ngày hôm nay cũng ở ta nơi này, không ta thanh âm tuyệt đối không thể mở cửa càng không thể ra cửa. Chủ nhân. Nói xong Lương Xuyên mình đi ra ngoài, đám người còn chưa kịp giữ lại, Lương Xuyên để cho chiêu đệ ở trong phòng cầm cửa phòng cái nút, mình đụng đụng đụng đi xuống thang lầu, đến cửa tiệm từ trong khe cửa xem chừng bên ngoài cửa tình huống. Bên ngoài hai nhóm người đều là một loại quần áo đen quần đen, trên mặt còn che một khối vải đen, dưới bóng đêm trừ trong tay thép đao chế kiểu không giống nhau, chỗ đứng không cùng, những thứ khác hoàn toàn không phân rõ ai là ai. Lương Xuyên đều bị làm hồ đồ trong đó một nhóm người đoán chừng là ngày hôm nay đắc tội cái đó người khiết đan phải tới nhưng là một đạo khác người là ai mình ở thanh nguyên nơi đây không quen làm sao còn có hảo hán chịu thay mình ra mặt thật là khó khăn được à thật ra thì đây hoàn toàn là lương xuyên suy nghĩ nhiều đầu một nhóm người lương xuyên đoán không sai chính là cái đó nhỏ mọn nước liêu sứ giả ngày hôm nay hắn cùng lương xuyên trở về sau này thì để cho nhỏ tiếu đi theo lương xuyên tham dò lương xuyên cho ở muốn thừa dịp đêm tối gió lớn đem lương xuyên giết ở bọn họ trong mắt giết một người tổng cùng làm thịt một con heo không việc gì khác biệt dù sao qua hai ngày cái mông chụp chụp trở về đại liêu đại tống bộ khói quan phủ bọn họ đi Nơi nào cha? Cùng đến lương xuyên nhà đoàn người đều là nước liêu binh còn có một chút nước liêu năm xưa bố chi ở thanh nguyên gián điệp, cũng chính là tổ xưng đặc vụ đều có chút thủ đoạn người mạnh, đối phó một thường dân có chút điểm giết gà dùng đao châu vị, thúng chi đây là nửa đêm về sáng, một người phòng bị lực thấp nhất thời điểm, bọn họ đang suy nghĩ sớm đi đem lương xuyên cho làm sau đó còn có thể hồi hương tô phường đòi hai ly rượu thường đâu, không nghĩ tới vừa mới tới đầu hẻm phát sinh ngoài ý. Muốn ngõ hẻm một đầu khác bất ngờ xuất hiện một nhóm khác cùng bọn họ vậy ăn mặc tập nhân. Khai nhận thép đao còn có là ánh mắt máu cùng bọn họ giống nhau như lúc, người khiết đan dẫn đầu sướng sốt một chút, cũng là đầu góc bên trong phán qua vô số ý tưởng, nghĩ trực tiếp nhất vẫn là không xong chỉ sợ là bại lộ bị đại tống quan phủ theo dõi, phái một đội hắc y nhân đi ra cầm bọn họ giết ngày sau trong triều đình hai nước đối chất người tống chỉ cần từ chối là bị đạo tặc giết bọn họ chính là, nơi nào còn cần phải hơn giải thích rõ. Không cần suy nghĩ nhất định là như vậy, mãi mãi vốn định chỉ là giết một dân chúng nhỏ không nghĩ tới đối đầu lại có quan phủ bối cảnh, đây là dụ rắn ra khỏi hạ h Mặc dù Lương Xuyên không có giới thiệu qua mình, nhưng mà lúc này cái này người khiết đan đầu lĩnh đã đem Lương Xuyên muốn trở thành một cái đầy bụng tâm cơ bối cảnh thâm hậu cao nhân, mình sau lưng lưu đầy mồ hôi lạnh, chó nuôi an bài mình một cái như vậy nhiệm vụ, cấp danh tiếng gì hả? Điểm chết người là là bọn họ vẫn không thể mở miệng, vừa mở miệng vậy nồng nặng phương Bắc khẩu âm sẽ bị bại lộ mình thân phận, dưới mắt chỉ có thể nhìn đối diện thép đao dương mắt nhìn. Thật ra thì cái này thuần túy là cái này, Bắc Man tử khiết đan lão suy nghĩ nhiều, ở trong mắt bọn họ người Tống chính là âm như cùng quý kế đại danh tử, có thể nghĩ như vậy người Tống vậy không kỳ quái. Nhưng là hắn cũng không suy nghĩ một chút, người tổng muốn phủi sạch quan hệ có chính là phương pháp, ở chính bọn hắn địa bàn đối tự mình ra tay còn cần phải như vậy hưng sư độc chúng, cầm bọn họ toàn làm thịt một cây đuốc đốt nước liêu còn có thể thả một cái dám không được. Những người này không phải người khác, chính là Thanh Nguyên Đường họ Đồng Đồng Thanh Sơn mang vợ xanh đại thủ. Chương 369, nửa đêm ác đấu 2. Đồng Thanh Sơn giờ phút này trong lòng mắng mẹ Thanh âm nếu như thả ra ngoài một chút cũng không so với cái này khiết đan đầu lính nhỏ, hắn trong lòng sớm đã đem lương xuyên tổ tông 18 đời hỏi hầu liền một lần, nhưng mà mắng tí mắng, dưới mắt tình cảnh để cho hắn cũng có một chút cối hồ khó xuống. Thanh Nguyên Đường dưới mắt Lão Đại tuổi tác dần dần lớn vậy hiểu được giao quyền đạo lý. Đường bên trong công việc hiện tại cũng để cho bọn họ tứ đại kim cương bắt đầu chủ trì xử lý. Nếu là tứ đại kim cương vậy khẳng định có cái một hai ba bốn. Nhưng mà hết lần này tới lần khác hắn Đồng Thanh Sơn dạ tâm lớn nhất nhưng xếp hàng cái lao yêu. Có một số việc hắn muốn lên tiếng nói ra nghe hắn ngửi nhưng không có mấy cái. Liên lấy Phương Thiên Định cửa hàng này từ chuyện mà nói. Đồng Thanh Sơn giạt rào muốn chiếm Phương Thiên Định cái này phong thủy bảo địa sau đó làm cái du thuyền thuyền hoa. Sau đó ở phía trên làm cái lẩu xanh làm một chút da thịt làm ăn. Cái này tuyệt đối là cái một vốn vốn lợi mua bán nhưng mà hắn vừa nói ra cái phương án này liền tuyển được xếp hạng trước mặt hắn ba đại kim cương phản đối tứ đại kim cương bên trong lão nhị và lao tam chính là năm đó ở hương hóa đại ngục bên trong cho thạch đầu làm hộ vệ hai người đó ban đầu trịnh tổ lượng nhưng mà xài giá không nhỏ mới mời nổi cái này hai tôn chân thần vì mình con trai cục cưng hộ giá hộ tống thật ra thì thanh nguyên đường vốn là một cái tự xưng là trừ mạnh đỡ mạnh giang hồ bàn phái trong ngày thường vậy thu một chút bảo hộ phí nhưng là sẽ không đi như vậy đặc biệt trắng trợn chuyện không có tính người lão nhị và lao tam lại là cầm đạo nghĩa yên tâm đầu. Vừa nghe Đồng Thanh Sơn hiếu thăng chiếm người khác nhà sau đó còn muốn mở ký viện, nói gì vậy không đáp ứng loại chuyện này, hơn nữa nghe nói cái đó cửa hàng hiện tại đã bị Lương Xuyên bàn đi. Lương Xuyên là người nào, ban đầu nếu không phải Lương Xuyên xuất thủ cứu đám bệnh bọn họ bị người nhờ thì phải tra người ta, cái này biến hình thì tương đương với bọn họ vậy thiếu Lương Xuyên một cái ân huệ, ân công sản nghiệp mình có thể đi đẩy, vậy còn coi là người sao. Tứ đại kim cương bên trong lão đại cũng là rất có tinh thần trọng nhiễm người. Bốn người có ba người không đồng ý tìm lương xuyên phiền toái chuyện này, Đồng thanh Sơn là người nào? Đó là mắt cao hơn đầu tay nhẫn tâm mau người, một không làm hai không nghĩ trong đầu nghĩ liền trực tiếp cầm lương xuyên giết thôi, cùng gạo sống nấu thành cơm chín đường bên trong người vậy không việc gì lời ong tiếng ve có thể nói, vì vậy tối hôm nay kêu mấy cái đắc lực bảo kiếm, một loại quần áo đen thao ra hỏa, liền chạy lương xuyên tới. Nhưng mà một màn trước mắt để cho hắn cầm mau rớt xuống đất đối diện vô luận là số người trang bị vẫn là trên mình tản mát ra sát khí so với bọn họ đám người này là chỉ mạnh không kém, mấu chốt người ta có khí phách được tán nhẫn, thẳng đối thẳng một câu nói nhiều cũng không nhiều lời hai nhóm người ngay tại nho nhỏ ngõ thừa thiên bên trong rằng có đồng thanh sơn nghĩ chuyện thứ nhất chính là đối diện đám người này không cần hỏi nhất định là lương xuyên người, khó trách người này gan trên lông dài dám đến xúc phạm mình thanh nguyên lớn thứ nhất đường khẩu cùng mình cướp địa bàn lúc đầu cũng là trên đường tàn nhẫn đau có chuẩn bị mà đến mẹ lao nhị lao tam hai tên khốn kiếp này không trường nghĩa biết thằng nhóc này lai lịch bối cảnh như thế mạnh lại không ngăn mình để cho mình ăn lớn như vậy một cái im lìm thua thiệt các ngươi hai cái đi nhìn ngày nào rơi đến ông trong tay không giết chết hai người hai nhóm người liền đứng lạnh lùng nhìn nhau cũng không ai biết lai lịch của đối phương nhưng là vừa sợ ăn đối phương thua thiệt Trong ngõ hẻm lúc này lộ vẻ được phá lệ yên tĩnh, liền tiếng thở đều có chỉ ra lộ vẻ, đêm gió thổi qua để cho người trong lòng bàn tay cũng thấm đầy mồ hôi. Lương Xuyên ở trong tiệm nhìn hồi lâu những người này lại cùng pho tượng như nhau động cũng không động. Hắn hiện tại lo lắng nhất chính là cái này hai nhóm người vạn nhất hội hợp thành một nhóm người cùng đi đối phó mình, vậy thì thật để cho Lý Sơ nhất tới cũng vô ích. Các ngươi không núp ních lao tử giúp các ngươi một cái." Lương Xuyên bưng lên vậy cây nỏ, phối hợp một mũi tên, từ cửa sổ trên tìm một chỗ trống, lén lén liền hướng bên trái cái này nhóm người thả một chi tên ngầm. Tiếng mẩm vèo đích một tiếng còn có nỏ huyền thanh âm ở yên tĩnh ban đêm phá lệ rõ ràng, một mũi tên này không ra ngoài dự liệu cũng được hai nhóm người ác đấu nổi dẫn hỏa. Mẹ, bên trái đám người này chính là người Khiết Đan, ở trong mắt bọn họ đối người Tống ghét nhất đồ, người Tống nỏ tuyệt đối có thể xếp được cho thứ ba. Người Khiết Đan tự nhận là thiết chuyên nhân, ở trong mắt bọn họ người Tống huyết tính còn không bằng vậy ăn cỏ dê tới được hung hãn, nhưng là những con dê này cũng không bằng người Tống trời xanh cũng không cần chạy hết mồ hôi và máu đi học tới ngựa bạn cùng, bọn họ tự phát minh vậy tà nọ, thuật bắn tầm bắn thậm chí so bọn họ trên thảo nguyên cường đại nhất xạ thủ còn tới được cường đại hơn. Người tống bỏ mặc người già yếu bệnh hoạn, chỉ cần vậy đầu ngón tay còn có thể bóc vỏ, là có thể dùng như vậy tay. Nọ đứng ở nữ tường bên trên cùng thảo nguyên anh dũng nhất hảo hán đối lập, đây đối với người Khiết Đan mà nói đơn giản là vô cùng nhục nhã. Thánh Tông cùng Tiêu sau ở chân Tông cảnh Đức nguyên niên ồ ạt công tống, Tống quân ở Thiển Châu tiền tuyến lấy phục nọ bắn chết liêu thống lĩnh quân đội dùng tiêu thắt lấm, ngoài mặt xem đều là Khiết Đan giành được cuộc chiến tranh này, còn cùng người Tống ký sỉ nhục hết sức hiệp ước Thiển Nguyên, nhưng trên thực tế đâu người Tống không chỉ có nguyên khí không bị thương ta, ngược lại là để cho Khuyết Dan dũng sĩ tinh thần bị nhục. Từ đây đối mặt người Tống cứng rắn nọ lại cũng uy phong không đứng. Lên tự nhận lấy cung ngựa đoạt thiên hạ người khiết đan ở đại tống nọ trước mặt chính là hồ nó vậy được nằm. Cho nên bọn họ vô cùng căm ghét loại vũ khí này, ngày hôm nay đám người này lại dùng nỗ tiến tới bắn bọn họ, thêm nữa bọn họ biết rất rõ, nọ loại vật này dân gian là tuyệt đối không cho phép dùng, cùng khôi giáp như nhau, một khi phát hiện chỉ cần một bộ là có thể lấy mưu phản đại tội, là tuyệt đối không thể đụng chạm cầm khu, trừ tống triều quân lính còn mẹ hắn có ai dám dùng cái này hạng thấp kém vũ khí. Khiết đan thủ lạnh trong miệng phát ra một tiếng như dã thú gào thét, sau trước khép đao liền hướng đối diện thanh nguyên đường hắc ý -E nhân nhào tới. Thanh Nguyên Đường đám người này mới vừa nghe được vậy một tiếng đòi mạng nổ tiếng tiếng xé gió, người người trong lòng run lên, tiếp theo liền thấy đối diện có người ăn thua thiệt ngầm, bọn họ còn tưởng rằng là đối diện thi tên ngầm. Sau đó chính là nhìn người đối diện nổi điên đánh tới, đầu bọn họ ra có chút tê dại, ở Thanh Nguyên nói tản nhẫn còn có người so bọn họ Thanh Nguyên Đường ác hơn sao, trừ bến đỏ những cái kia quôn vác, nhưng là bọn họ không thể nào như thế có tổ chức cả, thật chẳng lẽ là cái này lường xuyên người mình. Ngày hôm nay bảy cái bẫy muốn ăn mình, không có biện pháp, nhắm mắt cũng phải lên. Hai nhóm người đánh sáp lá cả đánh nhau. Người khiết đan không hổ là chiến đấu chui luyện ra được chiến đấu dân tộc, mặc dù xuống ngựa nhưng mà ở loại chiến đấu này bên trong còn rõ ràng có thể áp chế, cứ chiến đấu tự phong. Duy nhất chưa đủ chính là cái này hẻm nhỏ địa phương quá nhỏ, bọn họ mở toang ra lớn hạ phương thức chiến đấu hoàn toàn phát huy không được tới. Ngược lại thì địa hình nhân tố thêm tới thanh nguyên đường người hàng năm chính là chiến đấu trên đường phố, đầu đường chém giết cùng chuyện thường ngày như nhau, mọi người đều là phối hợp lẫn nhau đi ra ngoài chiến đấu trên đường phố kỹ thuật, mượn này vậy chưa đến nỗi bị người khiết đan đánh được quá thảm hại. Tình cảnh trên lại phơi 746 mở nóng như lửa tình cảnh. Giết được say xưa hai đội nhân mã cũng lẫn nhau, là đối phương chiến lực cảm thấy kinh hãi, ở loại địa phương nhỏ này lại có như thế thiện chiến đội ngũ, không đến có chuẩn bị quỷ đồ không tin. Đồng Thanh Sơn và Khiết Đan Thủ lãnh mỗi người trong lòng không ngừng tê khổ, chuyến này mua bán sợ là phải bồi không thiếu vô liếng. Hai bên người một đao một đao trong hẻm nhỏ đã nằm không ít người, phần lớn là thanh nguyên đường người, động tĩnh này quá lớn, rất nhiều cư ngụ ở ngõ thửa thiên cư dân sớm liền phát hiện trên đường có người dùng binh khí đánh nhau, nhưng mà bọn họ nào dám ra cửa lộ cái đầu, đó không phải là lao trò tình treo cậu ngại bệnh dài mà. Lúc này lại không giống đời sau có điện thoại, trốn đánh 110 để cho cảnh sát tới là được, cái này được đi ra cửa quan phủ báo quan mới được à, ai dám lấy tánh mạng mình làm cho đùa. Thật ra thì Thanh Nguyên quan phủ đã sớm nhận được quần chúng tố cáo, ở Ngõ thừa Thiên hiểu rõ 10 tên cùng hung cực các người xấu đang chuẩn bị làm sảng làm bậy, bọn họ lại không phải người ngu không cùng đánh xong lại tới Ngõ thừa Thiên đi một vòng, chẳng lẽ tới chơi với bọn hắn vậy không được, ngày hôm nay trong nha môn đường sai có thể mới 1 2 chục cái huynh đệ à, làm sao cùng người ta mấy chục người hợp lại. Lương Xuyên xem bọn họ quan hệ mất tiết, ngày hôm nay cái này hai nhóm người bất kể là kia một đám người đến tìm hắn phiền toái hắn cũng cao hứng chết. Trời xui đất khiến lại biến thành hai nhóm người ác đấu. Đây quả thực so trên trời hết vàng còn để cho người cao hứng. Mắt gặp hai nhóm người đánh được xong hết rồi, trên đất bị thương leo đến không hết, máu tươi chảy đầy đất. Lương Xuyên một tay nhặt lên mình hai cây rượu, một tay đem cửa tiệm kéo một cái. Nhẹ sắp xuất hiện đi. Trưởng phân cầm một chôi to lớn khai sân rượu, đứng ở cửa tiệm hướng về phía hai nhóm người hét lớn. Các binh đệ chớ sợ, Tam Ca tới giúp các ngươi. Lương Xuyên hai chôi cái rượu lớn ở dưới ánh trăng tản ra hơi thở tử vong. Người ở chỗ này xem chuôi này rượu không khỏi kinh hãi gan nứt ra. Ở nơi này là rượu, đây quả thực là cánh cửa mà kém không nhiều hả? có như là bọn họ khiết đan kiêu dũng nhất chiến tướng có mấy cái có thể sử dụng được lớn như vậy lôi búa to. Đồng Thanh Sơn giống vậy xem được sắc mặt tái mét, cái loại này đầu đường đánh nhau thường thường thì đồng nghĩa với sức chiến đấu lớn nhỏ, hắn lăn lộn ít năm như vậy cũng không có gặp qua như thế đòi mạng ra hỏa à? Lương Xuyên nhặt lên dịu đi trong đống người một châm, gặp người chém liền, dù sao đều là xông lên mình tới, tuyệt đối sẽ không tồn tại ngộ thương chuyện. Tay trái một cái tay phải một hàng, trong đám người chém dưa cắt rau vậy, gần đến gãy xương, chém tới được gân, dù sao chính là không có một lần em. Lúc này ngõ Thừa Thiên phảng phất một cái giết mổ chàng Tula. Lương Xuyên giết mổ xúc vật vậy, hai cặp mắt giết đến đỏ bừng. Mấy ngày nay bị khí liền muốn một hơi toàn nói cũng tới, hai trôi dịu vũ đứng lên gào thét mơ hồ mang tiếng gió. Hai nhóm người vốn cho là cái này dịu khổng lồ như vậy sức nặng nhất định là không nhẹ vũ dậy sẽ rất cố hết sức tốc độ thật chậm, nhưng mà bọn họ đều nghĩ sai, dịu ở Lương Xuyên trong tay giống như một cảnh liễu như nhau nhẹ nhàng, so bọn họ vung thép đao còn lung dung thoải mái. Loại trang diện này còn ai dám đến gần Lương Xuyên, từng cái khóc bù lùi bủ lo e sợ cho tránh không kịp đánh phải một tí mạng nhỏ có thể liền muốn quen đợi ở chỗ này. Lấy Lương Xuyên là trung tâm, mau thành khu không người, mọi người vẫn là lẫn nhau chém nhưng mà không ai dám đi đụng lương xuyên người khiết đan lúc này nước mắt cũng mau xuống đều nói người tống không tốt chiến đây không phải là mình chính mắt thấy được người nào tin tưởng bọn họ thiện chiến nhưng là cũng sợ chết à đánh không có sức chiến đấu người tống bọn họ người người tích cực được không được đụng phải lương xuyên cái loại này ngại cha trong xương kinh sợ sức lực liền đi ra ai còn không phải là người mà giờ phút này hai nhóm người cũng nhận định lương xuyên là giúp người của đối phương bởi vì mới vừa lương xuyên đi ra ngoài một câu minh đệ ta tới giúp người bọn họ nơi nào còn có công phu đi ngẫm nghĩ tại chỗ tất cả mọi người, người đều là tối sầm thân đêm không trăng sao thưa ai cũng không nhận ra người mình trừ trên tay đao nhưng là ai lại sẽ cẩn thận đi thấy thế nào. Hai nhóm người giết được trời đất u ám lúc đó, đường phố đột nhiên xuất hiện một ít ánh sáng, đám người vừa thấy quan phủ người xuất hiện ở đường phố, hai nhóm người thương lượng xong vậy lập tức kéo dài mình bị thương huynh đệ như nước thủy chiều rút lui, rất nhanh, Ngạo Thừa Thiên chỉ còn lại Lương Xuyên một người. Lương Xuyên biết bị quân lính bắt không trái cây ngon ăn, lập tức chớp mắt vào trong tiệm, đem cửa hộ khóa được nghiêm nghiêm thật thật, thu thập mình giữ còn có nọ, những thứ này bị quan phủ tra được mình coi như thảm. Chương 370, Hào Tôn Vũ mà về. Ngày thứ 2 vạn đạt tiệm lại đang trong Thanh Nguyên huyện thành Sư tên. Vạn đạt cửa tiệm tất cả loại vết máu tất cả loại để cho người nhìn thấy mà giật mình tỉnh cảnh, cũng không thiếu thịt vụn còn có ngón tay chân tay gãy các loại, nhưng là chính là không có lưu lại một cổ thi thể. Như vậy hung tàn giết tình cảnh lại không có để lại một cụ thể thi thể, cái này ngược lại để cho lương xuyên có chút ngoài ý muốn, bởi vì có người chết liền đại biểu sự việc coi như nghiêm trọng, quan phủ vậy sẽ coi trọng, nếu là liền ra chút máu, quan phủ này có thể cũng sẽ không để ý hơn nữa, có đầu mối quan phủ muốn điều tra cũng mới có cách hướng, hiện tại liền cái đầu người cũng không có, muốn vẽ xem để cho người nhận cũng không có biện pháp. Hết lần này tới lần khác tiếng sấm lớn như vậy động tĩnh, cuối cùng chính là lưu lại như thế một chút linh luyện. Ngay cả một án hình sự năm hết tiết đến cũng coi như là sát biên cầu. Quan phủ có lòng muốn làm chút chuyện nghiệp đều khó. Vạn đạt trước cửa tiệm vây đầy quần chúng, mọi người hướng về phía trên đất máu chỉ trỏ. Thật lâu lương xuyên cửa tiệm kêu đích một tiếng mở ra. Lương xuyên như không có chuyện gì xảy ra đứng ở cửa vươn người một cái, nặng ngây ngáp một cái, giả bộ một bộ mới dậy dãn vẻ, nhìn cửa vây quanh một đám người, sợ hết hồn, trên đến trong đám người miệng miệng liền ngay cả hát phật đạo. Thiên gia à, a di đà phật, cái này, cái này là làm sao cái chuyện mà? Chủ tiệm ngươi có thể coi như mà, ngươi còn không biết sao Hôm qua cái ban đêm ngươi cái này cửa tiệm hai nhóm người dết phải là trời đất u ám Ngươi có phải hay không ngủ được quá chết, một chút động tĩnh không nghe được Ta ngày hôm qua ngủ được nhàng, trong mộng còn nghe có người thét to đâu Hóa ra là người đánh nhau hả Lương Xuyên nói chọc cười được đám người vui vẻ cười to Cũng cầm Lương Xuyên làm không có tim không có phổi hạng tử Chàng diện này lớn như vậy còn có thể ngủ được chết như vậy Một cái không cẩn thận nhưng mà sẽ đem tiệm đốt cũng có thể Trong đám người tất chiếu thăng cũng ở đây, hắn cùng Lương Xuyên trao đổi một tí ánh mắt, chuyện này hôm qua hắn cũng không biết, không nghĩ tới trong một đêm cái này yên lặng trong hẻm nhỏ xảy ra chuyện lớn như vậy. Lương Xuyên xen lẫn trong trong đám người, đi theo bọn họ có một câu không một câu trở trò chuyện, mọi người nơi nào sẽ hiểu được, trang diện này có một nửa muốn quy công cho Lương Xuyên. Huyện nha tóm sắp tới, đám người vừa thấy đám này sát tinh tới, lập tức làm chim muôn bay tán ra, chuyện này cùng mình không có làm hệ, nhưng mà rơi vào đám người này trong tay, còn tùy mình. Đen cũng sẽ bị đánh cho thành trắng, ai cũng không muốn trêu chọc những thứ này nha người trong môn. 36 kế tẩu vi thượng sách cũng chớ đi. Bộ khoé giống lên một giọng, đám người chạy được nhanh hơn, trong nháy mắt một cái ngõ hẻm lại đổi được vắng ngắt, chỉ còn lại vết máu trên đất càng thêm rõ ràng. Cái đó ngươi đứng lại. Bộ khoé thủ lãnh đột nhiên chỉ đang chuẩn bị hồi tiệm lương xuyên hết. Lương xuyên sững sốt một tí, nhìn chung quanh một tí cũng không có những người khác, đây chính là kêu mình, hắn cũng không muốn cùng những người này giao tiếp. Mãi mãi ngày hôm qua mình rét thời điểm các ngươi làm sao không đến, hiện tại tới xính cái gì hy phong. Sai đại ca là, đều ta sao? Lương xuyên lại là chiêu bài thức cười định. Nói chính là ngươi, lão tử hỏi ngươi, tối hôm qua ngươi trước cửa tiệm chuyện gì xảy ra? Trung thực giao phó, nếu không có nguyên nếm mùi đau khổ. Khó trách đám người phải chạy, những thứ này áo mũ cầm thú vừa lên tới không phân chia thanh hồng thì phải mình xinh đẹp, người dân có thể không sợ bọn họ sao? Hồi sai ra, nhỏ thật không biết. Lương xuyên một mặt khổ tương lại đem mình mới vừa tiết mục biểu diễn một lần. Thật ra thì những thứ này cái bộ khoái cũng chính là tới đây đi cái quy trình, tốt để cho người dân họ biết bọn họ có đang làm việc, thật chuyện gì xảy ra trừ phi người chết, nhốt bọn họ điều sự, bọn họ ước gì không cần xử lý lập tức trở về nha môn uống trà đây. Cái này bộ khoé xoay người hướng sau lưng một tên đại hán nói, cao bộ đầu hiện tại làm sao làm? cái tiệm này lao bản có thể không biết chuyện, cái họ này cao đi tới trước, hướng lương xuyên quan sát mấy cái, lương xuyên nhìn người này làm sao có mấy phần nhìn quen mắt cảm giác, nhưng mà tạm thời lại không nhớ nổi là nơi nào gặp qua, không có biện pháp, hiện tại đụng phải quá nhiều người, có vài người mặt nhìn quen thuộc, thật không biết, lương xuyên nhìn cái này đầu hổ hổ mặt đại hán, vẫn là một câu không biết, tổng không thể nói tự cầm lưỡi diều chém thật là nhiều người đi, những thứ này bộ khoái gặp ở lương xuyên nơi này hỏi không tới hữu dụng tin tức, chỉ có thể hầm hực mà về. lương xuyên để cho chiêu để cầm một chút nước cầm trên đường cọ rửa sạch sẽ, mở cửa nên bốn phương khách, thấy máu hơn suối dẻo. Hương Tô Phường. Nước Liêu sứ giả ngày hôm qua suốt đêm quyết chiến năm tên hương Tô Phường một đầu, đem hắn xương tủy xương thủy đều phải hút ra tới hạ đã giới xế trưa, khá tốt tựa như một quậy bùn nát vậy nát vụn chết ở trên giường, say chết ở ôn nu hương bên trong quyến luyến không thôi. Người tống cô gái mùi vị thật đúng là để cho người tiêu hồn à, khó trách trước kia hung nô đột quyết tiên ti rồi đến bọn họ người khiết đan liều cái mạng già cũng phải đánh hoàng hà vượt qua trường giang, khắp nơi là người đẹp hoàng kim địa phương so với bọn họ vậy liền có cũng không dài quên nghèo vùng đất hoang. Hoàn toàn không thể so sánh à? Cùng hắn sâu kiến tỉnh lại. Một đêm xuân tiêu phệ cốt, vốn định dậy sau đó có thể lại nghe được một cái tin tốt. Ngày hôm qua phái đi ra ngoài đội ngũ cũng hẳn trở về. Người khiết đan nhưng cho tới bây giờ cũng chưa có bị người làm được qua. Nhưng mà đi tới phòng khách vừa thấy, mình mang tới những thứ này cái gọi là khiết đan dũng sĩ lại không có một cái là hoàn chỉnh, hoặc là tay gậy hoặc là đoạn chân từng cái phải chết không sống ở trong phòng khách hừ hử trước. Sứ giả thốt nhiên giận dữ, nhặt lên mình bàn ở trên kệ áo roi, hung hãn liền hướng những người này roi liền đi qua. Sỉ nhục Lúc này đi để cho triều đình trong những người đó xem cười nào. Rọi ra xem một con rắn độc, từ trên mình vọt qua chính là một cái máu đỏ tươi dấu. Đoàn người vốn là thương tích khắp người, trở về một câu thể đã nói cũng không có, còn có bị phần này làm đủ. khi đan truyền thống chính là như vậy, chỉ cần là đã bị đánh bại chính là xỉ nhục, chỉ lấy thành công luận anh hùng. Bọn họ chỉ có thể yên lặng thừa nhận. Cái gọi là bên ngoài mạnh bên trong yếu, sứ giả đánh nửa ngày tay cũng mỏi, vội vàng ra lệnh hai cái thanh lâu cô nương đi lên cầm nạt, mình ngồi ở trên ghế giận không trỗ phát tiết, còn nỡ ra chờ chết. Một đầu tống heo các ngươi cũng làm thịt không hết. Ngày hôm nay không quá dễ mời rõ ràng lão tử giòi chết các ngươi hai cái lầu xanh cô gái gặp cái này khoản ra như vậy tức giận vội vàng dính vào, ơ ra xin bớt giận, đạo ký tổn thương thân thể không đáng giá làm. người đàn ông chỉ thích người phụ nữ quý liếm, sứ giả trái ôm phải ấp lập tức đổi một bộ mặt mũi, mặt mày hớn hở. hai cái phong trần nữ tử ra sức phô trương trước phong tình, ngày hôm qua các nàng năm cái tỷ muội đại chiến đầu này cầm thú lại vẫn rơi xuống hạ phòng, nếu không phải hắn cho tiền thưởng thật to có, ngày hôm nay nói gì các nàng cũng không muốn tới phục vụ đầu này ra suốt. khiết an đi đầu thủ lãnh túi đầu có giận không dám nói, đè xuống trong lòng lửa nói, đại nhân người kia chỉ sợ không đơn giản. Nói xong thủ lãnh thêm dầu thêm mỡ đem tối ngày hôm qua đánh nhau đi qua nói một lần, nói đến lương xuyên vung mạnh dịu, còn có người của đối phương đếm đánh nhau phương thức, không khỏi phóng đại gấp mấy lần, để cho người nghe là có thể liền nghĩ đến kinh khủng kia hình ảnh. Cái này thủ lãnh cũng là hệ hỏi, vô tình hay cố ý đem sứ giả suy nghĩ đi đại tống quân lính trên mình kéo, hắn biết rõ sứ giả nhất cố kỵ chính là đại tống triều đình. Hiện tại hai nước vì lấy lòng liền biên giới lính phòng giữ đều không mang binh giáp, hắn một cái sứ giả nho nhỏ nếu là công khai dẫn người tới thanh nguyên giết, khơi mào hai nước chiến sự, chuyện này cũng không phải là hắn một người có thể chịu được tới. Đại nhân mời xem. Thủ lãnh chỉnh lên chi kia lương xuyên thi phóng tên ẩm. Sứ giả thấy mũi tên này liền ngược lại hít một hơi khí lạnh, không cần thủ lãnh giới thiệu hắn cũng biết tên nọ này là đồ chơi gì, đây rõ ràng là đại tống chế kiểu nỗ tiễn, trang bị cho các châu huyện dùng cho đề phòng đạo tặc và lưu dân, chỉ có triều đình sẽ có, người dân tuyệt đối sẽ không có. Thủ lãnh nhìn sứ giả diễn cảm cũng biết hắn hiểu được đồ chơi này lai lịch, chỉ là như cũ cung kính nói, đây chính là ngày hôm qua tổn thương các huynh đệ ám tiễn. Sứ giả nghe lời này, một cái bên trong ý thì hoàn toàn hiểu, cái này mẹ hắn đại thống triều đình sớm nhìn chằm chằm mình à, ngụ, cái này nếu không phải mình trước thời hạn phát hiện người này, còn không trước liền bọn họ nói ngày nào mình tại sao chết liêu đô hồ bên trong hồ đồ vậy họ tôn đâu mau gọi hắn cho lão tử lần nữa an bài cái mẹ chỗ này không thể ná lại cái này sứ giả hung hán ở hai người kỹ viện tỷ bộ lực to trên nhéo hai cái thận thận nói thanh nguyên đường bên trong đường giới phụ thân đường hướng thiên ngồi ở thanh nguyên đường đường khẩu ngay chính giữa phía dưới có bốn cái ghế ngồi đồng thanh sơn một mặt mà chật vật ngồi ở người cuối đầu cũng ngại quá nâng lên phía dưới mấy chục người trừ không có tham dự ngày hôm qua sống mái với nhau những thứ kia là hoàn hảo trên người những người khác toàn treo thải không có một cái hoàn chỉnh Ta nói Thanh Sơn, ta cái này cũng còn không đưa chân đâu, ngươi cứ như vậy không kịp chờ đợi muốn mang các huynh đệ sông đỉnh núi lập bang hiệu rồi. Bản Lãnh sở trường à? Thanh Nguyên Đường không phải đường hướng tiên sáng lập, nhưng là từ đường hướng tiên đón lấy Thanh Nguyên Đường sau này, Thanh Nguyên Đường một đường hắc vang tiến mạnh tình thế ở Thanh Nguyên như mặt trời ban trưa, hiện tại mặc dù hai tóc mai gặp trắng, nhưng mà cả người Bản Lãnh ở Thanh Nguyên đi ngang vẫn là không thành vấn đề, ngay cả đàn em cái này tứ đại kim cương cũng không dám đánh bảo phiếu nói có thể đánh thắng được hắn, hắn lúc này ở Thanh Nguyên Đường vẫn là nhất hô bách tiếng, uy. Vọng hơn xa mọi người. Hắn ánh mắt như ứng vậy quét qua đám người. Cuối cùng rơi vào Đổng Thanh Sơn trên mình, lời nói nói được Đổng Thanh Sơn mặt đỏ thay ngượng, mặt cũng không dám mang một tí. Ngươi mặt ngược lại là nâng lên để cho mọi người nhìn một chút trên mặt hơn hảo con nhà. Lão tử đường khẩu thiếu chút nữa để cho thằng nhóc ngươi dẫn đội để cho người toàn tiêu diệt. Đánh từ ta đường khẩu thành lập tới nay một lần đầu nghe nói để cho quan phủ cấp cứu. Chặt chặt chặt. Đường Hướng tiên pháo tiếng nói liên châu, trong miệng không ngừng mắng cái này Đổng Thanh Sơn, miệng giống như hắn ánh mắt như nhau sắc bén, chữ chữ giết tim. Ngươi liền người ta là làm gì cũng không biết, người lô mắng như nhau xông lên để cho người ta chém. Bây giờ biết người ta tại sao dám cùng chúng ta làm đúng sao? Ta nghe nói người mới tới này chi phụ không phải người bình thường, nói không chừng người ta hừ hừ. Tứ đại kim cương bên trong hai cái là biết Lương Xuyên, bọn họ ban đầu gặp Lương Xuyên thủ đoạn liền cảm thấy không bình thường. Từ lúc Đồng Thanh Sơn một đám người trở về sau này nghe bọn họ nói cối xay tử vậy lớn nhỏ lưỡi búa to còn có đếm không hết người tàn nhẫn, hết thề các thứ này cũng để cho bọn họ cảm thấy càng không tưởng tượng nổi đối Lương Xuyên hứng thú càng thêm nồng. Thanh Sơn ngươi tổn thương được không rõ? Cái nhang này chủ trâu ngồi trước dọn ra, Lao đại ta, bớt nói nhảm, còn nữa, sau này không có ta chỉ thị, các ngươi nếu ai lại đi trêu chọc cái đó Lương Xuyên đường trách ta không nói tình hình đệ phận Trước 371, Thanh Nguyên cầu hòa Đường hướng thiên mới vừa còn một bộ ăn thịt người hình dáng Quắt lui đắng người, liền động thanh sơn vậy kêu đi Tứ đại kim cương bên trong chỉ còn lại 3 cái Trên mặt hắn vẻ mặt biến đổi Hỏi lão nhị và lão tam nói Lão nhị lão tam các ngươi hai cái trước kia biết cái này lương xuyên Hai người vậy không giấu, hướng chi chuyện này quá mức phức tạp Liền đem điều này chuyện nói một lần Hiện tại Thanh Nguyên đường bầu không khí sớm không bằng từ trước Tự động Thanh Sơn vào đường sau này, Đường Hướng Thiên Đại Lực chen ép lao huynh đệ nâng đỡ người mới. Lương xuyên chuyện hai người không nói Đường Hướng Thiên mình vậy biết để cho người đi điều tra. Đến lúc đó tình cảnh càng khó hơn thu chẳng. Cái này Lão Nhị tiêu tần kinh, Lão Tam tiêu ý chỉ thiên, đều là Đường Hướng Thiên vô cùng là nể trọng kiện tướng đất lực, cũng là Thanh Nguyên Đường nổi tiếng Hồng Côn, đặc biệt dùng võ lực giải quyết chuyện. Thanh Nguyên Đường còn có một phần chia sư ra, bọn họ là bút đen. Ngày trước trên phương Thiên định nhà chính là những thứ này bút đen sư gia, bút mực gia thị phi, dùng bút vậy xem không phải đùa bỡn côn. Đường Hướng Thiên từ hai người trong lời nói cũng không có nghe được cái gì khác thường. Hỏi nhưng là nếu có giao tình, vậy thì dễ làm. hắn ở Thanh Nguyên đánh lăn nhiều năm, chính là dưới quyền huynh đệ vô số nhưng là còn không có biện pháp làm được nhất thống Thanh Nguyên. Thanh Nguyên cảng bên trong còn có bốn nạn lục phách, cùng Thanh Nguyên Đường vẫn là nước giếng không phạm ruồn ra nước, mỗi người ở riêng mình địa bàn kiếm mình tiền. Hiện tại ngược lại tốt, Lương Xuyên thế lực ra tay một cái liền để cho hắn khiếp sợ, không chỉ là số người còn có trang bị khí thế đều không phải là một cái có thể coi thường đối thủ. Những năm này huy viễn lâu đối bọn họ Thanh Nguyên Đường vẫn là coi là hắc ác thế lực, mới tới triệu duy hiến liền đang mắt cũng không xem hắn một mắt, đưa mấy lần lễ toàn làm rác rưởi như nhau ném ra. Thông phán Hoàng thiếu bình lại là hắn lại một cái, chen ép dậy bọn họ những thứ này vỏ xanh so lột ra còn tàn nhẫn. Bây giờ tư thế địch ta không rõ, hơn nữa ngay cả người mình cùng lương xuyên mập mờ không rõ, cái loại này giờ phút quan trọng nhất định không thể lô mắng như vậy ra tay, nếu không tình huống có biến, mình cái đầu tiên chính là quỷ xui xẻo đường hướng thiên tính toán đánh được bá bá văng rồi, nhìn mấy cái đánh Giang Sơn lão huynh đệ, bây giờ là càng xem càng sợ, mình vị trí trước kia chính là từ sớm hơn đại ca trong tay bật lại, trang diện máu tanh, kia hắn so người bất kỳ đều sợ ở trên người. Mình tái diễn. Nhận tức giận nhất thời. Thêm một người bạn liền thiếu một tiếng chuyện này chúng ta không đúng ở phía trước, lai lịch của đối phương chúng ta cũng còn không có thăm dò, như vậy, hai người mang mấy cái trong kho nam dương tới đây trân châu, chọn đầu lớn cho hắn đưa đi, còn có phía bắc nhân sâm, chọn mấy cây niên đại đủ, không thể rơi xuống ta thanh nguyên đường mặt, nếu phải thường lễ lễ phép thì phải đủ, đi trước đánh tiền trạng, nếu như hắn chịu hóa can qua vậy chúng ta liền dừng tay, nếu như không chịu, các ngươi mau mau trở lại báo ta. đường hướng thiên cực kỳ an ủi tần kinh bất chỉ hai người, hai người có chút bất ngờ, lương xuyên người nọ hai bọn họ người qua, ngược lại cũng không có cái gì bản lãnh ở Hưng Hóa thời điểm bị quan phủ thu thập được phục phục tiếp tiếp một cái như vậy ngoại lai tiểu tử lão đại cái gì lại sẽ nhượng bộ trước kia có thể là bất kể đối phương lai lịch hơn phần lớn đều là một hai quả đấm đầu nói chuyện nhận lỗi cái này hai chữ viết như thế nào có thể là tới này cũng không biết bất kể là cái gì người đánh nói sau bọn họ hai người nghìn tính vạn tính vậy sẽ không nghĩ tới đường hướng thiên phòng chính là hai bọn họ người người sợ bọn họ hai người trong ngoài cấu kết ở thời điểm mấu chốt trở mặt cùng lương xuyên một cái lố núi hà giận nếu đường hướng thiên lên tiếng bọn họ cũng chỉ có thể làm theo cùng lương xuyên giao hảo lại là bọn họ chuyển cầu cũng không được. Lương xuyên bản lãnh bọn họ gặp qua, nói là nhân vật nhỏ nhưng cũng có một fan bản lãnh thật sự, nên thời điểm xuất thủ lại là nghĩa bạc vân tiên đem mình sống chết mặc kệ ngoài suy tính. Người như vậy bọn họ qua lại còn chưa kịp làm sao sẽ nguyện ý đi tổn thương hắn đâu? Chuyến đi bọn họ hai anh em bảng hiệu không phải toàn phá hủy. Hai người làm việc nhanh nhẹn rất nhanh liền từ sư ra nơi đó chi mấy viên to lớn chân châu, hạt tròn hào quang xinh đẹp châu tròn đầy đặn, phẩm tương thượng cấp, chứa ở tử đàn điêu khắc một gỗ nhỏ từ bên trong, còn có mấy bụi nhân sâm núi lâu năm, nam dương trở tới đây mấy treo gần hai năm năm xưa láo hoa cao su, còn có mấy bộ vi cá, đều là xài khí lực lớn mới lấy được hiếm hàng trên thị trường hoàn toàn không mua được. hai người sách đầy ắp một chồng lớn lễ vật đi ngõ thừa thiên. lương xuyên bên này đối phó xong nha môn bộ khoái. vậy họ cao thật đúng là so hầm cầu bên trong đá còn cứng rắn, nói thế nào cũng không nghe. xài tốt khí lực lớn hay là từ người bên cạnh ra tay mới giải quyết chuyện này. trở lại trong tiệm hắn lập tức đã đi xuống phong cầu lệnh. sau này chuyện này cũng không ai chính xác nói lỡ miệng. mấy ngày nay tiếng gió tương đối chặt, toàn bộ ở nhà không cho phép đi ra đi loạn, để tránh sinh nhiều rắc rối. hai nhóm người huyết đấu hoàn toàn vượt qua hắn dự liệu, hắn chỉ lấy là thanh nguyên đường đường giới cùng hắn không hợp nhau. Bất quá thủ đoạn cũng chính là kêu một ít nhân vật nhỏ đến cửa gây chuyện. Ngày hôm qua tình cảnh có thể so với đại phỉ sơn đám người kia còn muốn hung tàn. Nếu là tự mình tới chế một phần, trong tiệm toàn là phụ nữ cụ già, lưu bọn họ làm thế nào? Trời giết đồ hôn trướng, lại thật động tới tay như thế hung tàn. Mình vẫn là ôm một viên bạn thân mà nhân từ tim cùng bọn họ qua lại, làm sao cũng sẽ không hạ tử thủ. Xem ra vẫn là mình quá mức hiền lành, ngựa ngoan bị người cưới, người hiền bị người gạt. Lương xuyên trông non cửa, thần kinh vậy vỡ được có chút chặt. Đột nhiên ánh mắt thấy thần kinh và huy chỉ thiêm đi trong tiệm mình đi tới, tim đập đột nhiên gia tốc đứng lên bọn họ hai người thân thủ nhưng mà không được, mình còn thật không chắc chắn một lần giải quyết hai người, nhưng là lại tử vừa thấy, hai cái bốn cái tay cũng xách tơ lụa túi hồi quà, trên mặt còn treo mỉm cười, làm sao làm sao không giống như là đến cửa trả thù tới, chẳng lẽ có gạt? Lương Xuyên không dám kinh thường, mình hai trôi dịu liền thả ở sau cửa bên cạnh mình đâu, viện người bên ngoài không thấy được, nhưng là một có tình huống mình đưa tay là có thể phải. Hai người mặt đầy gió Xuân tới cửa, một mặt người vô hại chiêu thức, mới vừa vào cửa tựa như quen cùng Lương Xuyên nói, huynh đệ hương hóa biệt ly, tinh thần càng hơn từ trước cả. Lúc này Lương Xuyên cách bọn họ đã rất gần, lòng bàn tay cũng thấm xuất mồ hôi, nhưng là gặp bọn họ hoàn toàn không có dấu hiệu muốn phát tác, mình đưa tay cũng không thể đánh người mặt tươi cởi, liền vội vàng đứng lên đem hai người đón vào trong tiệm. Hai vị đại ca, các ngươi đây là. Hai cái liếc nhìn nhau, toát miệng sảng lãng cười to nói, lần trước ở Hưng Hóa nếu không phải người Minh Đệ ra tay, chúng ta nhiệm vụ vậy không làm được, vốn là chúng ta hẳn đi Hưng Hóa tìm ngươi nói cảm ơn, nhưng mà sau đó rút ra không ra không, trước mấy ngày lại ngẫu nhiên gặp được, hai chúng ta người hợp lại nhất định phải tự mình tới cửa viếng thăm, như thế ngày, không tới nữa nói cảm ơn chính là vong ân phụ nghĩa tiểu nhân rồi điểm này lê mọn bất thành tính ý người huynh đệ cửa xem ở chúng ta hai ca nét mặt giản mui trên có thể nhất định phải nhận lương xuyên ánh mắt lơ đãng nhìn một cái vậy tơ lụa không khỏa kín địa phương chỉ gặp bên trong hộp đều là mang kim ti tử đàn chất liệu trái tim nhỏ không khỏi được đôi tăng tốc độ đột đột hai cái mẹ hù chết lão tử hóa ra đây không phải là để báo thù phải phải tới ký điều ước bất bình đẳng à đánh một bàn tay cho một viên táo ngọn cái này thanh nguyên đường lão đại thật là biết làm người làm nương ngươi người lương xuyên xem bọn họ cầm nhiều đồ như vậy nội tâm vẫn là vô cùng là phong bị hiện tại cũng nương ngươi xé rách mặt cứ như vậy một ít đồ thật đuổi lão tử Lần sau lão tử vậy dẫn người đi các ngươi thanh nguyên đường chém người, xem các ngươi có nhận biết hay không kinh sợ. Lương Xuyên chẳng muốn những thứ khác, khách sáo nói, thực không dám giấu giếm các ngươi ban đầu bảo vệ đứa bé kia biểu tỷ chính là đối diện tiệm này chủ nhân, cùng ta là đồng bạn làm ăn, hai vị là ta ân công mới là, cái này là làm gì, làm sao như thế khách khí. Lương Xuyên ngoài miệng nói không nên khách khí, tay nhưng linh hoạt thay hai người nhận lấy cái này việc nặng, gọi tới tô vị, còn ngớ ra làm gì, còn không thay quý khách chia sẻ một tí. Ánh mắt tức giận còn trừng mắt một cái tô vị. Tô vị mắt đi hí ngược lại là để cho người xem không ra cái gì cái ý tưởng không nói tiếng nào nhận lấy đồ, đi tới bên cạnh, lại tại chỗ mở ra. cái này làm được có thể liền có chút chân chuồng, liền lương xuyên thiếu chút nữa một hơi lão máu phun ra ngoài. lão tiểu tử ngươi giàu gì vậy chờ người ta đi liền lại xem không muộn à? gấp như vậy trước ăn đầu hũ không sợ nóng ngươi vậy mấy viên lão nha. đây là vừa vặn ngẫu nhiên gặp phải thẩm ngọc trinh vậy từ trong nhà đi ra, mấy người ánh mắt cũng không tự chủ được nhìn về phía trong hộp vật kiện. chỉ gặp hộp mở ra, bên trong để năm viên đầy đặn to lớn chân châu, tô vị thẩm ngọc trinh ánh mắt không khỏi được tĩnh được thật to, ngay cả hô hấp đều có điểm rồn rậm, lớn như vậy chân châu đủ quả nhán vậy lớn nhỏ, trời ơi cái này được nhiều ít bạc mới có thể mua được thẩm ngọc trinh xuất thân phong nguyệt trận tiêu kim quật cũng là thấy quen tất cả loại kỳ chân dị bảo nhưng mà tốt như vậy phẩm tương chân châu cũng là đầu một lần thấy thật là làm cho người ta động lòng tần kinh và lý trì thiêm rất hài lòng tại chỗ người diễn cảm muốn chính là loại rung động này hiệu quả nhưng mà duy chỉ có bọn họ muốn thu mua lương xuyên lại thợ ơ lương xuyên thấy cái này chân châu cũng là trước sừng sốt một tí phản ứng đầu tiên hạt châu này cái đầu thật là lớn tiếp theo mặt dần dần kéo xuống mãi mãi cái này mẹ hắn đưa không đáng tiền chân châu muốn đến lắc lư lão tử lương xuyên lúc đầu giạt rào vui mừng đang mong đợi đưa một ít kỳ chân dị bảo không nghĩ tới lại là mấy viên một chút chỗ dùng cũng không có chân châu biểu tình trên mặt dần dần có chút đọc lại đến cuối cùng không nhìn ra một chút diễn cảm ngay trước mọi người người còn đắm chìm trong khiếp sợ hơn tần kinh cái đầu tiên phát hiện lương xuyên biểu hiện trên mặt không đúng lơ đang lấy tuổi trò thọc một tí lý chi tiêm hôm nay là mang nhiệm vụ tới cũng không muốn cầm dễ làm làm không kết quả đồng thanh sơn kết quả bọn họ cũng nhìn thấy lan luận nhiều năm như vậy không có công lao cũng có mệt ngọc nói vén liền lột hết đặt bọn họ trên mình chỉ sợ cũng không khá hơn chút nào tam lang không hài lòng hạt châu này chất lượng. Lương Xuyên chắc lưỡi một cái, nhàm chán thật giống như rất không tình nguyện dùng ngón tay bốc lên đến xem xem, sau đó rất tùy ý lại ném vào trong hộp. Nếu là đá quý Lương Xuyên liền lưu phẩm nước, chân châu có ích lợi gì? Đến đời sau một người nào ra cửa còn mang chân châu, cùng mang mấy cái nhựa hạt châu có cái gì khác biệt? Mãi mãi, cái này Thanh Nguyên Đường lấn hiếp người quá đáng. Hạt châu nện ở trong hộp phát ra bịch một tiếng, một tiếng này có thể để cho đám người tìm đi theo run một tí. Quý trọng như vậy đồ nói ném liền ném. Thần Kinh Hủy chỉ thiêm nhìn chợn mắt hốt hoồm. Lương Xuyên đây là dùng hành động tỏ rõ đối lễ vật này rất không hài lòng. Thật ra thì đây hoàn toàn là lương xuyên mình nghĩ lầm rồi, phải biết lúc này không thể so với đời sau, không có viện dương bánh xe lớn không có dụng cụ lặn, càng không có nhân công nuôi dưỡng, muốn lấy cái này hai cùng cửa đưa lớn như vậy chân châu, thật là còn khó hơn lên trời, đời sau nhân công nuôi dưỡng chân châu chẳng lan, cho nên chân châu càng giống như là đồ trang sức mà không phải là xa xỉ phẩm. Giá cả tự nhiên cũng sẽ không thể cùng đá quý một loại muôn sách tình luận. Nhưng mà cái thời đại này không cùng, cái thời đại này đi trong núi đào đá quý có thể so với đi biển mò chân châu tới được đơn giản nhiều, xem quả nhãn lớn như vậy hạt châu có giá cả mà vô giá à? Thanh Nguyên Đường lần này thật là là xuống vốn gốc. Mấy ngày nay bị người ồn nào được ngủ cũng không yên ổn, ra cũng không có sáng bóng, vừa vặn cầm hạt châu này mãi thành bột, ta làm một bảo dưỡng. Cái gì? Phải đem hạt châu này mãi thành bột? Mọi người vừa nghe lời này, một hơi treo đến cổ họng mắt, không dám nói chuyện lớn tiếng. Tô vị vậy là theo chân cuồng cuồng, cái này tam lang nhưng mà nói được là làm được chủ, không chừng thật vẫn cầm hạt châu cho mài bệ. Hắn sau đó vậy hiểu được lương xuyên suốt thân, năm xưa cảnh ngộ cũng không tốt, hắn liền đang suy đoán, thằng nhóc này tám thành là không biết hạt châu này quý giá, mà không phải là coi thường hạt châu này đấy. Tô vị ho khan một tiếng dựa vào đến lương xuyên bên lô thai trên nhẹ nhàng nói chủ nhân hạt châu này một viên có thể bán cái mấy ngàn châu không thành vấn đề lương xuyên nghe được vù vù một tí đầu góc bên trong một phiến chỗ trống cái này phá hạt châu có thể trị giá mấy ngàn châu tô vị nhìn lương xuyên vậy một mặt không thể tin lấy một cái lơ đãng động tác thoáng điểm xuống cho lương xuyên cái câu trả lời khẳng định lương xuyên trên mặt xanh đỏ đèn trắng tất cả loại sắc mặt không ngừng chuyển đổi thật là là ngũ vị tập trận tạm thời có chút khô miệng khô lưỡi tam lang là coi thường hai ông anh mang đồ thần kinh yếu đốt hỏi một câu Lương Xuyên lúc này mới phục hồi tinh thần lại, bèn cười ha ha, cười nói, "Lão ca ngươi chẳng lẽ là cười nhạo ta, ta lớn như vậy còn không gặp qua lớn như vậy chân châu đâu." Tam Lang có lời ngươi cứ việc nói thẳng, muốn một chân châu ta quay đầu cho ngươi làm một điểm nhỏ hạt châu, vậy tại đồ chơi không đau lòng, bà bối này cọ sát quá đáng tiếc." Ví Trì Thiêm nói theo, "Ta chỉ đùa một chút các ngươi sẽ không tưởng thật đi." Thẩm Ngọc Trinh Tô vị nháy nháy mắt, nhìn xem Lương Xuyên, trong đầu nghĩ, nhìn ngươi như vậy không người ngăn hạt châu này đã sớm gặp ngươi đầu thủ. Lương Xuyên đem hai cái đón vào, dẫm trả trên giữa chùa, hai người gặp Lương Xuyên mặt mày hớn hở. Cái này trở mặt còn nhanh hơn là sách, trong chốc lát lại đối lương xuyên nóng này có chút cầm nắm không đúng, ngồi ở khách trên ghế, một hơi tiếp ăn một miếng trước trà. Ngày hôm qua cái cũng không biết nơi nào tới hai nhóm người, ở ta cái này trước cửa tiệm chém giết nửa ngày, giết thiên mao bình minh, hù được chúng ta ơ, một buổi tối ngủ không ngon giấc, khá tốt quan sai tới kịp thời, nếu không cho ra mấy mạng người không thể. Lương xuyên cái này liền kêu không nên khơi lên vết đau người khác, còn cố ý giả dạ dạng làm dáng vẻ người không có sao nói tối hôm qua náo nhiệt, nói được giống như cùng hắn một chút liên quan không có. Tân Kinh và ý chỉ thêm hai người nếu không phải biết Đồng Thanh Sơn bị cái thằng nhóc này chém gần chết, thiếu chút nữa cũng bị hắn những quỷ này nói lửa, chứa ngươi thì tiếp tục chăng đi, ngày hôm qua cũng kêu đối phương những người đó huynh đệ, vẫn còn ở nơi này giả heo ăn hổ. Hai cái nhìn Lương Xuyên ra sức biểu diễn, đó là không nói câu nào, nói gì, nói gì hắn bị chém được có nhiều thảm sao. Trưng 372, vất chỉ roi sắt. Lương Xuyên cầm ra nhà mình rượu món, độc nhất dưa chùa, đáng tiếc không có cả nướng, thanh nguyên mua cá cũng không khó chính là đổ gia vị không hợp nhau. Tốt ở nhà thường thường mua rất nhiều nguyên liệu nấu ăn, trong phòng bếp vậy thường xuyên dự sẵn một ít tinh sảo mẫu sắc thức ăn, triệu thẩm tay người vậy so thẩm ngọc trình tốt hơn quá nhiều. Trên bàn rượu Liền Lương xuyên Tần Kinh còn có Úy chỉ Thiêm ba người. Lương Xuyên uống rượu đặc biệt kín đáo, rõ ràng cho thấy bị đời sau ảnh hưởng, uống rượu từ từ thưởng thức mà không phải là châu uống nút chừng, hắn cầm cái đó nho nhỏ ly rượu uống rượu đều là một tiểu phẩm từ từ trước trước. Cái này xem được Tần Kinh và Úy chỉ Thiêm hai cái tốt không thể đứng, bọn họ người đi lại giang hồ, nhất chú trọng hào phóng hai chữ, bàn rượu trên nhất có thể thể hiện cái này hai chữ. Uống rượu nơi nào có cầm ly trà đạo lý. Tam Lang uống rượu này tốn nhiều sức, nhà ngươi không có lớn ly sao? Cho anh em chúng ta tới hai cái. Vĩ Chỉ Thiêm chất phát thẳng thắn, chân mày nhíu một tí, liền trực tiếp cầm lời trong lòng nói ra. Lương Xuyên không nghĩ tới bọn họ không thích mình uống rượu phương thức, cười khan một tiếng, phân phó Thẩm Ngọc Trình cầm ba cái bát to tới đây. Mỗi cái chén đều có người mặt vậy lớn nhỏ, rót đầy một tô, uống xong bụng liền no rồi, còn có thể làm gì? Cái này chén khá lớn đi. Lương Xuyên tìm nhớ các người lấy vì mình là võ nhị lang à, cái loại này uống rượu xem các ngươi có thể chống đỡ bao lâu. Hai người cười hắc hắc, lúc này mới giống nói mà. Rượu la rượu ngon. Thanh nguyên bốn phương sản vật đều tập, muốn thứ tốt gì cũng có thể ở chỗ này tìm được. Đại tống rượu ngon đối phiên bang người hóa ngoại người sức hấp dẫn cũng là tương đối lớn. Những cái kia đại hải thuyền hàng năm không chỉ có cho hóa ngoại người, coi như là thuyền công vậy phải tiêu hao không ít rượu. Nhưng là uống qua năm sáu chục độ rượu mạnh, lại tới uống cái loại này cất tạo công nghệ còn chưa đủ thành thục rượu, giống như đang uống đồ uống như nhau. Lương xuyên lo lắng duy nhất chính là mình bụng biết hay không căng bể, còn như uống say mà cái này chẳng lẽ liền có chút cao? Rượu rượu trong vò ái mộ xuống, lương xuyên uống rượu đó là một giọt cũng bỏ không được lãng phí lại xem tẩn kinh cùng ý chỉ thiên hai người một tô rượu ít nhất phải từ mép lưu hết nửa chén nước rượu kia hoa hoa đi trên đất chảy xuống chân chính uống hai người trong bụng nửa chén coi là nhiều lương xuyên chỉ như vậy lấy một chọi hai một bát to một bát to đi trong bụng uống rượu nước lúc đầu tiểu lượng liền cũng không tệ lắm bây giờ lương xuyên thân thể so với trước kia tốt lắm vô số lần vậy càng là đối rượu cồn sức miễn dịch cường thượng rất nhiều một vò rượu mau thấy đấy hai người uống được hai mắt tỉnh táo lòng bàn chân nói năng tùy tiện lại xem xem lương xuyên cùng người không có sao như nhau ý chỉ thiên uống được đầu lưỡi tê dại nói chuyện đều có điểm không lanh lẹ bọn họ nhưng mà tự nhận tiểu lượng sâu không thấy đáy, không nghĩ tới ngày hôm nay một núi còn so một núi cao, đụng phải một cái so bọn họ còn có thể uống. Ban Nhậu là người đàn ông chiến trường, cũng là nhất có thể để cho một người đàn ông bại lộ bản chất địa phương, là cái gì thánh tình mấy ly rượu xuống bụng là có thể lộ ra nguyên hình. Tần Kinh cùng ý chỉ thêm hai người đều là quang minh lỗi lạc người đàn ông, lời nói tới giữa tràn đầy lòng nhiệt nghĩa. Lương Xuyên cũng không phải tiểu nhân, Tam Vương hai tiếng nói tới giữa rượu cồn dưới tác dụng, là càng trò chuyện càng hợp ý, một ít lời liền trực tiếp nói ra, ý chỉ thêm nói, nhắc tới rượu vẫn là ta lão ca phương bắc uống rượu ngon, Nam Vương rượu xem phụ nữ uống. Không đủ tận hứng. Phương Nam cũng tốt tốt, phương Bắc cũng được, rượu ngon ta lương mộ cũng hoàn nền, cứ tới, bao người có đi mà không có về. Rõ một cái có đi mà không có về, Lương Xuyên huynh đệ tựu lượng cao thật thật hiếm thấy, không biết Lương Xuyên huynh đệ trong ngày thường uống nhiều ít. Tần Kinh trên mặt hiện lên liền một lớp đỏ chót váng, mặc dù muồm miệng không thể so với ngày thường rõ ràng, nhưng mà vẫn biết tự nói cái gì. Lương Xuyên nghe hắn cái này hỏi một chút, run rẩy đưa ra một đầu ngón tay hướng hai người Quắc Cơ. Hai người nhìn nhau một cái, không rõ ràng kỳ ý, rốt chỉ dò xét hỏi, "Một vỏ." Lương Xuyên đầu lập tức lắc lắc, cùng song chống tựa như Thần kinh nói tiếp, chẳng lẽ là một lưu? Lương xuyên ánh mắt nhỏ phiêu, vẫn là ý vị thâm trường cười một tiếng, ngón tay không nhúc nhích thẳng đứng. Hai cái cái này lại hô đồ, không rõ ràng Lương xuyên cái này ngón tay ý Lương xuyên xem bọn họ không đáng ra, lúc này mới thần bí hề hề nói, một người uống. Hai người bị câu này một người uống đầu tiên là hù dọa ở, sững sốt hồi lâu, tiếp theo lại là lúng túng đối mặt một tí, sau đó cao giọng cười lớn, cha cha ha ha. Hay lắm hay lắm, Lương xuyên huynh đệ thật là rượu nữ kinh người, cũng chỉ có bản lãnh thật sự mới dám khen cái loại này cửa biển. Cái này nửa tựa như vui đùa nửa thiệt giả một câu đùa giỡn để cho bầu không khí càng thêm hòa hợp, hai người gặp lương xuyên dám khẩu khí lớn như vậy, cũng sẽ không cất giấu Dơ lên ly rượu phát động mánh liệt hơn tấn công. Rượu qua ba tuần say xưa, Tần kinh hỏi, "Lương Xuyên huynh đệ thân thủ hai chúng ta huynh đệ vào nam ra bắc vậy gặp qua không thiếu, nhưng là đường này đếm hai chúng ta vẫn là lần đầu thấy." Nhìn thật giống như tự thành một thể lại thích xem không có danh sư chỉ điểm, hơi có điểm tự học thành tài vị, Lương Xuyên huynh đệ không biết ta nói đúng không đúng. Lương Xuyên trên mặt vẫn là cười ha hả trong lòng nhưng là khiếp sợ không thôi, cái này quả nhiên là thạo nghề vừa thấy liền biết có hay không, mình cái loại này tay nhỏ bé nghệ lúc ấy cũng chỉ lý sơ nhất chỉ điểm một ít, phần lớn thật đúng là mình tự học thành tài, còn như cảnh vụ kỹ năng, đó là từ giáo quan nơi đó học được, bọn họ thật là lần đầu thấy. dưới chân ta con mắt tinh lợi, tại hạ bội phục, không tệ, ta những thứ này cái con đường hoang dã đều là trong ngày thường chém, tuổi nha cái gì mình suy nghĩ ra được, đáng tiếc nếu là có một sư phụ mang ta vào cửa. hai người nghe lương xuyên vừa nói như vậy, trong đầu nghĩ nếu là có một sư phụ lĩnh ngươi vào cửa vậy ngươi còn không được lên thiên hạ. Nguyên lai là như vậy, Lương Xuyên huynh đệ vậy thật là nhân trung long phượng trong một vạn không có một kỳ tài, đánh tuổi cũng có thể tự mình tìm tòi ra cao cường như vậy võ nghệ. Nói thật hai chúng ta huynh đệ hiện tại cũng không có hoàn toàn chắc chắn nói có thể ăn chắc Lương Xuyên người huynh đệ à. Lương Xuyên cười nói khoát khoát tay, nói, hai vị đại ca võ nghệ vậy ta là biết, cũng không nếu lại để cho ta mất mặt xấu hổ. Muốn là có thể ta còn thật muốn hướng hai vị đại ca lệnh giao mấy chiêu, sau này đụng lên cái gì không có mắt lưu manh vô lại, tốt để cho hắn nhớ lâu dài. Hai huynh đệ vốn là có lòng muốn kết giao Lương Xuyên. So tài tỷ võ các loại chuyện lại càng không sẽ coi như đám mệnh, từ trước đến giờ đều là dùng võ kết bạn, cùng Đồng Thanh Sơn là là hoàn toàn không cùng, cho nên ở thanh đường bên trong bọn họ tiếng đồn cũng không tệ, nhân duyên vậy sẽ tốt hơn ý chỉ Thiềm đã sớm ngửa tay muốn cùng Lương Xuyên giao thủ, ngày hôm qua có thể đem Đồng Thanh Sơn đoàn người bị thương thành bộ dáng này, Lương Xuyên còn có dưới tay hắn đám người kia tuyệt đối không. Phải giống vậy đầu đường người không phận sự cùng. Hắn bưng lên một bát to rượu ngựa đầu uống một hơi cạn sạch, sau đó xoa xoa tay nói, huynh đệ trong nhà nhưng có binh khí. Lương Xuyên đầu tiên là bất ngờ, sau đó lại hỏi nói, huynh đệ thói quen là loại gì binh khí? Ví trì thiêm nói, song tiên, PS, tây giản, Lương Xuyên đầu tiên là z một cái, tiếp theo không khỏi lại đối Ví trì thiêm nhìn với cặp mắt khác xưa, roi loại binh khí này đi là đại khai đại hạp con đường, chú trọng nhất lực phá thập hồi, mặc dù chiều dài trên không chiếm ưu như thế, nhưng là dễ dàng một kích phá địch. Sơn Đông Tần Thúc Bảo cùng Hồ Diên Tán cũng là dùng loại binh khí này, làm cho tốt uy lực vô cùng là kinh người, nhưng là cái loại này dẫu sao là rất ít người dùng, Lương Xuyên lắc đầu một cái, loại binh khí này hắn sẽ không dùng, tự nhiên trong nhà không thể nào có, vậy ta chỉ có thể dùng binh khí của mình, nơi này là huynh đệ địa giới, vốn không nên như thế xúc phạm. Huynh đệ thứ lỗi à? Nói nơi nào nói, mau xin tiền. Bùi Chỉ thiêm Long hành bước giải ra ngoài cửa, chỉ chốc lát sau liền té đầu trở về, trong tay bưng vải đèn túi hai cây côn chặn đồ. Sau lưng còn có một chuôi trường đường, thân thương rõ ràng cho thấy làm bằng gỗ, thương sau một đoàn đỏ tươi thương trùng vua, thép dòng chế đầu thường tản ra thị vết hàn mang. Lại là không biết đi nơi nào nhanh như vậy liền mang tới binh khí của mình, hai thứ đồ này bọn họ cũng không có mang theo người lên lương xuyên cửa nhà, thấy đối lương xuyên cũng là tín nhiệm không dứt. Tần Kinh cười tủm tỉm ngồi ở chỗ ngồi an dịu món, đi dạo sân vắng. Lương Xuyên vẫn đối với cổ đại võ thuật tương đối xi si mê hiện tại hiện tại vậy làm sao thấy được cao thủ ra tay cho nên lần này phá lệ mong đợi ngồi không yên đứng lên trong ánh mắt tràn đầy mong đợi chỉ gặp ý chỉ thiêm trước đem thương đặt ở bên cạnh bàn sau đó mình mở ra vải đen bên trong bất ngờ là hai chuôi đen tuy tỏa sáng ngắn chuôi roi sắt roi trên ngao trước thiết nhọn một roi đi xuống diêm vương ra tám thành thì phải mời đi uống trà lương xuyên người huynh đệ đi về sau bên đứng đứng đừng ai quá gần chờ một chút roi không có mắt kề bên có thể sẽ không tốt ý chỉ thiêm không quên nhắc nhở một tí lương xuyên lương xuyên cười hắc hắc hướng phía sau đứng đứng ý chỉ tiêm roi mở hai đầu dưới gối nửa quất ngực thu một cái khí Hắn quát một tiếng giận phát ra, hai cái tay trên xem quản chu thiên quân lực đạo, trong thoáng chốc hai tay như trời hạ bí mật mưa vậy múa, trước mắt ánh sáng thật giống như đột nhiên tối xuống, giống như thứ gì đem ánh sáng chặn lại bắn không đi vào như nhau, quý chỉ thiêm hai chuôi roi sắt cùng hai cái quấn ở trên người hắn hắc lam vậy, bệnh ra một khối màn đen, tốc độ quá nhanh, ánh mắt hoàn toàn không theo kịp vậy roi sắt vung với tốc độ, có nghe nói qua Phật núi Vô Ảnh Cước, cái này chẳng lẽ là Vô Ảnh roi? Vật chỉ roi sắt được gọi là thần quỷ khó khăn gần nước lựa bất xâm, chính là đại ca chúng ta ở thành nguyên đánh lăn mấy chục năm. Chiêu số trên vậy không dễ dàng ở bất chỉ roi trên chiếm được tiện nghi, Lương Xuyên người huynh đệ xem thủ đoạn này như thế nào. Lương Xuyên xem được hai mắt lần ra, ánh mắt đều có điểm xài vẫn là không có đuổi theo vậy roi tốc, như chút bạo liệt tiên pháp ý chỉ thiêm cũng chỉ duy kéo dài hồi lâu, liền không thể không ngừng lại, không thể tưởng tượng nổi chính là ý chỉ thiêm ngừng lại, hô hấp lại không chút nào rối loạn, bình tĩnh như thu hồ, thật là tuyệt. Nếu là để cho hắn lại vũ một lát căn bản cũng không ở nói hạ mà. Lương Xuyên hưng phấn khen ngợi tới, xuất sắc xuất sắc. Ý chỉ thiêm đem roi giao cho Lương Xuyên, Lương Xuyên huynh đệ vậy thử một chút, cái này roi không chú trọng cái khác, liền hai chữ cứng mãnh. Cái gọi là loạn quyền đánh chết lao sư phó, loạn roi có thể đánh chết không ít người đấy. Muốn phá ta cái này tiên pháp, trừ hợp lại manh chớ không có cách nào khác, chỉ là ta cái này song tiên đi khắp nam bắc vậy không đụng phải một đối thủ. Úy Chỉ Thiêm lời còn chưa nói hết, Lương Xuyên nhận lấy roi sắt cân nhắc, so mình dịu muốn nhẹ lần trước nữa, hoặc Úy Chỉ Thiêm chiêu thức trái phải cùng làm, liền vậy bỏ rơi đứng lên. Úy Chỉ Thiêm nguyên bản uống được hai mắt tỉnh táo, bỏ rơi cả người mồ hôi sau khi đi ra đã sớm tỉnh mấy phần, một mình mình trước mắt mờ mờ ảo ảo, vô số bóng đen đù đùn đùn kéo đến loạn hoàng, cơ hồ mau sáng chói mù mình ánh mắt, Lương Xuyên từ trước giống nhau cũng là một phiến hắc, cùng mình không hai dạng đều là vung được bí mật không ra gió. Chương 373, so tài võ nghệ, thần kinh mặt không sợ hai tim không đập mạnh, trên mặt vẫn là treo nụ cười uống rượu ăn món. Uy chỉ thiêm xem thật lâu không nói ra lời, mình hai chui roi sắt phân lượng hắn là rõ ràng, cầm lên đánh người đã là thần lực trời xanh, còn vung được cùng mình tạm thời không lượng, đơn giản là thiên thần hạ phàm thần lực vô cùng. Lương xuyên trừ thiếu chút nữa tiên pháp chiêu thức kết tố ra, vừa lên tay liền có thể cùng mình cũng giá tê khu, uy chỉ thiêm xem được ánh mắt có chút phiêu tư, gây nốc đứng, mồ hôi lạnh chảy ròng, khô miệng khô lưỡi một câu nói cũng không nói được. Hai người nói rõ liền chính là một cái chiêu thức. Rồi kia vung nhanh hơn vung phải gấp là được, so là khí lực. Rồi còn có một loại chức năng chính là phá rác, đụng phải võ trang tận răng kẻ địch. Rồi gõ một cái bên ngoài nhìn thật tốt, khôi rác bên trong sớm thành thịt nát. Lương xuyên cơ một lát, cũng cảm thấy được có chút không chịu nổi, dùng loại binh khí này trừ so hắn mạnh hơn, cũng chỉ có thể cùng hắn hao. nếu không không có phá cái này tiền pháp tốt hơn phương pháp. Xấu hổ, ta chỉ có thể đùa bỡn hai cái, hai cánh tay chua tan rớt, Lương Xuyên đem roi dao trả lại cho Ích Chỉ Thiêm, ý Chỉ Thiêm còn đắm chìm trong khiếp sợ bên trong, cái này mới phản ứng được, cười khổ nhận lấy roi sắt ngồi xuống uống một hớp rượu. Ta đây là đụng phải đối thủ, lão ca ta cũng không có gì hay cầm được xuất thủ. Này, Kinh Ca Nhi ngươi nên lộ hai tay, nếu không chúng ta tới hôm nay ném đại nhân. Tần Kinh cũng không từ chối, cầm ra một cái luo tử lau một tí bàn tay, không lưu lại một chút dầu nhất, cười nâng lên mình trường thương, nói, Lương Xuyên người huynh đệ nhìn, ngọn đèn dầu trụ đèn trên có phải hay không có một cái búng đêm? Lương Xuyên nhìn chăm chăm vừa thấy, tơ luo trụ đèn trên quả nhiên có một miếng nhỏ bóng đen, tỉ mỉ vừa thấy là một cái búng đêm. Lẳng lặng nằm ở trụ biện trên, không có bất kỳ động tác, giống như chết liền vậy. Ta cùng vất chỉ hai người một cương một nhu vượi vặn ngược lại, cái gọi là thương hành niệm chiêu, nhanh như tia chớp, vất chỉ tiên pháp chú trọng cứng mãnh, ta thương pháp chính là ngược đường mà đi, không liều mạng lực mà liều mạng đúng dịp, trong nháy mắt gai địch chưa chuẩn bị. Một khắc trước tần kinh còn ở thờ ơ nói chuyện trước, trên mặt nổi yêu kiều đủ cười, một khắc sau đột nhiên gió lạnh quét lá rụng, trên mặt mau chóng treo băng sương, dưới háng kéo một cái một cái cũng bộ, tay bắt cán thương đi về sau một nắm chặt, trung bình tấn vẫn là cái đó trung bình tấn nhưng mà trong tay trưởng thường giống như xuất động gián động đầu thương đi về trước một đường một cái bạo gai ra thân thể giống như thái sơn đổ sộ không núc ních hết thảy tất cả cũng đang nháy mắt gian tới giữa hoàn thành không có phân nửa rông dài nước chảy mây trôi vậy để cho người không chớp mắt lương xuyên chỉ cảm thấy trước mắt một đoàn màu đỏ ngọn lửa lung lay một tí lại thu về tần kinh khoác liền một cái thương hoa đem súng thu vào thương như nhanh chóng long nhưng là lương xuyên không rõ ràng cái này một thương là ý gì chỉ có thể nhìn về bí chi thiêm bí chi thiêm hài lòng hướng thần kinh mỉm cười hạ quay đầu nhìn một mặt không hiểu Lương Xuyên, nói, "Lương Xuyên huynh đệ có phải hay không xem không hiểu cái này thương làm anh mối gì?" Lương Xuyên cười hắc hắc, coi như là thầm chấp nhận. Thần Kinh ngồi xuống, lại bưng lên chén rượu. Úy Chỉ thiêm kéo qua Lương Xuyên, đi tới ngọn đèn dầu kia bên cạnh, không người chỉ chụp đèn lên điểm đen nhỏ, nói, "Lương Xuyên người huynh đệ tối xuống tới xem một tí, đây là cái gì?" Lương Xuyên phụ thân vừa thấy, chụp đèn lên bướm đêm hai cánh mới hơi rung ra, còn không bay đi, ngay trên lưng lại bị châm ra một cái lỗ thủng to, màu xanh chất lỏng chảy ra, con bướm dán vào trên chụp đèn trên, chết được không thể chết lại. Lương Xuyên xem được lớn chừng hạt đậu mồ hôi lạnh lập tức từ trên chán chảy xuống, cái này một thương không chỉ có da thương thần tốc, hơn nữa vô cùng tinh chuẩn, mới vừa mình chút nào không phòng bị, nếu là đâm vào mình trên cổ, vậy mình đã sớm lạnh đấu. Ví chỉ tiêm nhẹ nhàng phủi sạch bướm đêm thi thể, nói, ngươi lại xem. Lương Xuyên nhìn một cái, lúc đầu sáng bóng bằng phẳng chụp đèn phía trên trừ nhàn nhạt bướm đêm trên mình một tí, lại liền một chút phá lỗ cũng không có. Mới vừa vậy một thương, chính xác đến chút nào ly tới giữa, hoàn mỹ đâm chết liền chụp đèn phía trên bướm đêm, lại không có châm thủng một chút cái này mềm mại chụp đèn. Cái này chụp đèn là tơ luột nhưng mà lấy tay nhẹ nhàng đâm một cái là có thể biến hình ló vào, cái này tần kinh đối vậy cần trường thương không chế lại có thể nắm giữ được như vậy lô hỏa thuần thanh bước, chỉ tổn thương bướm đêm mà không phá tơ che chở. Trời ơi, thật là chính xác đầu thương, lực lượng thật là bá đạo. Đối đầu thương không chế giống như lưới đao cạo hàn mang, hơn một phần thiếu một phần cũng không có, không kém chút nào không quá đáng. Cái này được luyện nhiều ít năm mới có thể luyện được cái loại trình độ này. Úy Chỉ Thiêm nhìn lương xuyên diễn cảm, trong lòng có một loại tiểu tử rốt cuộc có thể để cho ngươi coi trọng một chút diễn cảm. Như thế nào? Ta cái này kinh ca nhi võ nghệ có thể so với ta cao quá nhiều, liền ngón này do hồn thương muốn tánh mạng người đó là dễ như trở bàn tay. Lương Xuyên kìm lòng không đặng chống liền mấy cái trưởng, phối hợp biểu tình trên mặt, thật là đối tần kinh bản lãnh bội phục được năm thể mang. Mới vừa vậy một thương làm sao đâm mình căn bản cũng chưa có thấy rõ ràng, nếu là châm đến mình trên mình sớm chỉ một cái lôi thủng lạnh tấu. Tần đại ca ngươi ngón này luyện mấy năm? Tần kinh ngửa đầu trầm tư một lát, thở dài một cái, trong miệng nha liền một tiếng, sau đó lại muốn một lát, mới trầm rãi nói, thật giống như từ khi bắt đầu biết chuyện liền bắt đầu luyện, hơn hai năm tổng số đi, không quá phải nhớ rõ hơn 20 năm. Lương Xuyên run sợ một tí, quả nhiên người cổ đại đi học và luyện võ đều là không chọc nổi người tàn nhẫn, luyện một loại đồ có thể kiên trì 20 mấy năm, không ngừng tu luyện, đạt tới người phàm vĩnh viễn không cách nào đuổi kịp cảnh giới. Cái này hơn 20 năm bên trong được ăn nhiều ít đau khổ mới có thể luyện cái loại trình độ này, ở tần Kinh trong giọng nói chỉ là nhàn nhạt thở dài một cái, làm cho không người nào giới hạn tưởng tượng. Thủ đoạn nhỏ mà thôi, tần Kinh trên mặt để cho người không tìm được bất kỳ tự mãn hoặc trước đắc ý, luôn là bình thản như vậy, thân trong lòng tuyệt đối kỵ mà không tự mãn người, đúng là khó khăn được. Lương Xuyên nhìn Trần Kinh từ trong thâm tâm xúc động. Lương Minh đệ biết hay không dùng thương, muốn không muốn vậy đi thử một chút. Lương Xuyên do dự một tí, bất quá vậy thương đối hắn sức hấp dẫn chân thực quá lớn, liền vậy nhận lấy, mình quan sát một lát, rất nhẹ rất mềm, hẳn là dùng cây chậu ngang qua, mềm mà mềm dai. Lương Xuyên dùng một chút lực thân thương liền cong đi xuống, lại vừa để tay xuống, lại nhanh chóng bắn trở về, suýt nữa vỡ đến trên mặt mình, thân thương lập tức khôi phục như lúc ban đầu, thẳng tắp thẳng. Ta liền đâm một tí, thương pháp ta càng không học qua. Lương Xuyên bung thương đi tới bên tường, nhìn trên tường có một cái rắc trùng đang treo trên tường. Mới vừa Lương Xuyên dùng roi để cho hai người khá để ý bên ngoài. Hiện tại hai người nhiều hứng thú nhìn lương xuyên sử dụng cái này cần trường thương. Hắn nghiêng người gim cái cung bộ, nước bưng ngang trường thương, con mắt trái híp mắt phải tính toán đo lường trước cùng cái này giáp trùng trung gian khoảng cách, phải dùng bao lớn khí lực, ngắm đợi thật lâu, tay chậm rãi đẩy ra ngoài trước thử ghi một tí, thu hồi lại tới lại đẩy ra ngoài, lần lượt cảm thụ hai người này giữa lực độ, trong lòng kém không nhiều nắm giữ thời gian này lực lượng sau đó, tay eo đồng thời phát lực, đi về trước trận một trâm, đầu thương xem rắn động xuất động, chỉ nghe vách tường vô cùng là nhỏ nhẹ phát ra một tiếng nhỏ vang. Trên tường đầu thương chỉ là nhẹ nhàng chạm đến vách tường, ở trên tường để lại một cái móng tay sâu lỗ nhỏ. Vậy chỉ dắp chuẩn bị đầu thương thật sâu đâm vào, đang dính liền ở ở trên đầu thương đây. Hai người trong lòng đồng thời dâng lên đảo tiên sóng lớn, ở nơi này là sẽ không dùng súng chủ. Rõ ràng là một cái lão luyện ả tần kinh khổ luyện hơn 20 năm gần 30 gần mới có phần này công lực, hắn tự biết Lương Xuyên cái này thường không cái 5 đến 10 năm khổ luyện nhờ thương ra thương lực độ, tuyệt đối không thể nào châm ra được. Lương Xuyên xích lại gần nhìn vừa thấy cái đó lỗ nhỏ, trong miệng chắc lưỡi một cái, chặt chặt nói, "Ồ, hai người chúng ta thực lực kém quá nhiều, người tơ đều không phá, ta tưởng còn đập ra một cái đường lỗ to." Lương Xuyên tịch thoại nghe vào người khác trong thai chính là Tên Bốc nói, nhưng mà nghe vào bọn họ hai người trong mắt vậy khỏi phải nói hơn trói hai. Tần Kinh khổ luyện ba mươi năm công lực, cái thằng nhóc này tiện tay một châm liền có thể châm ra cái mười năm sau thành tựu, đây không phải là đánh bọn họ hai người mặt là cái gì? Tần Kinh trên mặt ta nụ cười dần dần biến mất. đầu tiên là khiếp sợ, tiếp theo là không biết làm sao, cuối cùng là từ từ thích trong lòng, cười khổ một tiếng. quả nhiên người mạnh còn có người mạnh hơn, một núi còn so một núi cao. huynh đệ cao nhân phong cách sống kín đáo, liền không được không được. Lương Xuyên mặc dù có thể đối súng trưởng khống lực lượng chắc chắn tinh như vậy chính xác, hoàn toàn nhờ vào ban đầu lý sơ nhất đối hắn dạy dỗ lý sơ nhất để cho hắn mỗi ngày chém mấy ngàn khối cục gỗ nhỏ đi ra, mỗi một khối đều cần vậy cầm kịch cậm dịu bổ ra tới, dịu sức nặng là cái này cán thương gấp mấy lần, lương xuyên đối dịu không chế đã là chính xác đến ly trình độ, chớ đừng nói chi là cái này nhẹ gấp mấy lần thương gỗ, phải biết vật thể chất lượng tăng gấp đôi, tháng xe độ khó hệ độ có thể tăng gấp mấy lần, cái này cùng không chế tay chúng nặng vật là một cái đạo lý, lương xuyên là thần lực trời xanh, lấy lớn chế nhỏ tự nhiên bắt vào tay, người khác cuối cùng cả đời công phu, hắn chỉ cần ngắn ngủn ngày giờ bản liền có thể thành công, thu thả tự nhiên, nói dễ, làm nhưng cho tới bây giờ không phải một chuyện dễ dàng. Tần Kinh kiếp sợ không phải ghen Tị Lương Xuyên không chạm qua trường thương là có thể châm ra thứ hiệu quả này, mà là hắn lấy lực lượng công chế, dùng roi sắt có thể sử dụng màn trời phủ xuống hiệu quả, dùng thương gỗ có thể đạt tới hơi hợt, Đây không phải là người bình thường có thể làm được, đây là ông trời thưởng cơm à? Tần Kinh nói. Lương Xuyên huynh đệ thử lại ta trong tay cái này cái quả táo. Tần Kinh lòng bàn tay kẹp một quả quả táo, bàn tay đẩy nâng ra, đặt ở Lương Xuyên bên cạnh, tỏ ý Lương Xuyên một lần nữa. Lần này không cùng châm chính là Tần Kinh lòng bàn tay mà không phải là trên tường da trùng. Lương Xuyên trợn mắt nhìn trưởng Tần Kinh, thằng nhóc này không biết uống nhiều đi, như vậy làm muốn cùng mới vừa rồi châm vậy hạ như nhau, hắn lòng bàn tay liền tồi tệ. Đừng lo lắng, ta có đúng mực, ngươi cứ việc châm là được. Tần Kinh mặt đầy ổn định, nói được trong lòng đã có dự tính dáng vẻ ý chỉ thiêm cũng ở bên cạnh gật đầu, ý kia là không sao cả, nhanh. Người tài cao gan lớn, Lương Xuyên cũng không suy nghĩ nhiều, bưng lên thương lại mở ra một cung bộ. Thu thương thả thương, liếc hai lần, làm liền một mạch grim đi ra ngoài. Tần Kinh xem vậy một chút hàn mang trông tới, con ngươi mau chóng súc, tay vẫn là thẳng tắp đẩy ngang trước, thân thể nhưng hướng lui về sau nửa bước, hướng sau bình di đi ra ngoài. Lương xuyên cái này một thương thế như tật phong, đất bằng thẳng sấm vậy nổ đi ra ngoài, đi tần kinh lòng bàn tay vậy cái quả táo đâm tới. Tần Kinh đã coi là tốt khoảng cách, hàn mang vừa vặn rơi vào tần kinh lòng bàn tay cái đó trái cây trên, quả táo bị châm tồi tệ, mà tần kinh coi là tốt vừa vặn lui nửa bước, đầu thương không có châm đến lòng bàn tay thịt, hoàn mỹ tránh được. Chương 374, thanh nguyên nước công. Thiên hạ tốt nhất tấn công chính là phòng thủ, ở thủ phòng bên trong tìm chế thắng cơ hội. Nếu như nói lúc đầu tần kinh một tay thương châm trụ đạn công phu là thiên hạ nhất tuyệt, như vậy hắn đối với địch nhân hành động phán đoán tuyệt đối so với tấn công cản có thể chết người đây mới là cao thủ. Trong đầu thương roi cái loại này liền lương xuyên cũng có thể bắt trước cái 70% công phu, tuyệt không phải một cao thủ bản lãnh, đây mới là ba người lại ngồi xuống, chỉ là lại không có người cầm đũa lên hoặc là bưng chén lên, trên bàn rượu tạm thời không khí có chút động lại, ba người thật giống như mang tâm sự riêng vậy, chỉ là đang ngồi, ủy chỉ thiên nhìn xem tần kinh, tần kinh không có lên tiếng, lương xuyên vùi đầu, hồi lâu mới khạc ra một câu nói, hai vị tay nghề ta thật lòng thâm phục, phục sắt đất phục sắt đất, ta có một ý tưởng, nếu chúng ta như thế hợp ý cùng nhau ngồi sủng quá lớn ngục, ngày hôm nay còn có thể cùng nhau uống hết, không bằng chúng ta kết bái là huynh đệ các ngươi thấy thế nào? hai cái thất kinh, không nghĩ tới lương xuyên là cái ý nghĩ này, tới hôm nay có thể không phải là vì mời chào thu mua cái thằng nhóc này mà, có thể kết bái là huynh đệ, sau này sẽ là chung một phe, mình huynh đệ cũng sẽ không lại đối thanh nguyên đường tạo thành nguy hiếp, còn lo lắng cái gì chim sức lực, đây không phải là nằm mơ chứ? giữ hai cái hiểu, lương xuyên bản thân có một cổ cực mạnh thế lực, đoạn sẽ không vừa ý bọn họ thanh nguyên đường, lại càng không sẽ để ý hai bọn họ huynh đệ, lương xuyên hiện đang chủ động muốn cùng bọn họ hai cái kết bái, hoàn toàn ra bọn họ dự liệu. mà lương xuyên nghĩ vừa vặn ngược lại, cái này hai người anh em quá mẹ hắn có thể đánh. Võ học một đạo học cái cái khung mấy tháng là có thể tốt thành, nhưng là phải học thành xem tần kinh như vậy vô cùng tinh chuẩn lực không chế, chăm xích căng túi đầu nếu lại vào một tấc, được hoa tâm huyết cả đời mà không có thể đạt tới. Lại lại bọn họ sau lưng có một cái tổ chức khổng lồ, mình đặt chân thanh nguyên không lâu nhưng là đã đắc tội không ít người, liền thanh nguyên đường đại thiếu gia dám đắc tội, muốn tu bổ tầm quan hệ này, tìm cây cây lớn hóm át, chỉ có thể dựa vào cái này hai cái huynh đệ mở ra cục diện. Lương huynh đệ lời này là thật, hai cái đồng thời hỏi một câu, chỉ sợ là hai vị coi thường tiểu đệ, nếu không tiểu đệ cầu không được. Lương xuyên trên mặt tươi cười giản dễ chuyện này có thể thành nguyên bản ta cùng bất chỉ tìm coi là kết là kim lan nhưng mà một mực không tìm được một cái thời cơ tốt ngày hôm nay lương xuyên huynh đệ nguyện thêm đi vào chúng ta ba người sau này thì sung sướng chiêu đệ ngọc trinh nhanh lên một chút đi chuẩn bị một ít tháp lương xuân, gà sống rượu trắng còn có giấy vàng hậu viện bày một cái bàn thờ mời một tôn nhị gia tượng tới đám người không nghĩ tới cái này ba cái người đàn ông mới uống một chán khách sạn quan hệ thì trở nên được như thế thiết tiêu la hét muốn kết nghĩa chỉ có thể mau mau đi chủ hoạch những thứ này vật kiện không lâu lắm trong hậu viện tràn đầy liền chuẩn bị xong kết nghĩa dùng tế phẩm bàn thờ sau vây quanh một vòng người, mọi người không rõ ràng chuyện mới vừa xảy ra. Ba người nhanh như vậy là có thể đánh được như thế nóng như lửa. Chúng ta ba người giữ tuổi xếp cái tọa thứ như thế nào? Vất chỉ hơi cho ta, ta xem tam lang ngươi tuổi không thể so với ta lớn, dứt khoát chúng ta nhận vất chỉ vì đại ca. Ta cư lần tòa, tam lang mặt lần như thế nào? Thần kinh cười nói, nhị ca, nhị đệ, nói đang hợp ý ta, cứ làm như vậy. Lương xuyên cùng ý chỉ tiêm hai cái hai miệng đồng thanh nói, ba người vén lên và tào áo dài, đồng loạt quỳ xuống ở bàn thờ trước mặt. Trên bàn thờ võ quan công tượng thần thần thái của lên, nhắm mắt đứng ngạo nghệ ở ba huynh đệ trước mặt, to dày đải nhang tản ra nhiều lần khói xanh. Chiêu đệ cầm đao cắt da gà chống cổ họng, nóng bỏng máu gà chảy tới ba bát rượu trong nước. Ba người một cái chĩa vào ba trụ nhang, ngẩng đầu cắt cao giọng nói: Hoàng thiên tại thượng, hậu thổ làm chứng, sơn hà làm minh, tứ hải là ước. Hôm nay ta quý chỉ thiềm, tần kinh, lương xuyên, kết nghĩa kim lan, chết sống tướng nhờ, các hung cứu giúp, phúc hỏa gắn bó, hoạn nạn tướng đỡ, thiên địa làm chứng, sơn hà làm minh, có làm trái thế này, trời chuu đất diện. Nói xong đem nhang cắm vào lư hương trên. Ba người nhận lấy đưa tới rượu mạnh, phân biệt té xuống đất liền nửa chén, trước kính trời vàng hậu thổ, sau đó còn lại nửa chén, mình uống một hơi cạn sạch, vậy máu gà uống hết rượu để cho người nhiệt huyết sôi trào, ba người nhìn nhau vui vẻ cười to, trong miệng thẳng đều thông khoái thông khoái. Chúng ta vào nhà tiếp tục uống, ngày hôm nay không say không nghỉ. Ngọc Trinh ngươi để cho Triệu Thẩm rượu món lại chuẩn bị một chút, ngày hôm nay muốn uống thông khoái, những chuyện khác sẽ không để ý. Lương Xuyên phân phó lại đi trong phòng đưa rượu món, mình hướng về phía hai cái nói, lão tam ta thực không giám giấu giếm trước kia xuất thân thấp hèn, phải qua cơm vậy trải qua đại ngục, bất quá nhờ có hai vị ca ca để mắt sau này phàm là tiểu đệ có thể giúp hai vị ca ca cứ mở miệng tiểu đệ cái khác không có trong nhà còn có chút tiền dư làm chút chuyện nhỏ vẫn là có thể vĩ trì thiêm trần chờ một tí hỏi lão tam có chuyện chúng ta nếu đã là kim lan huynh đệ ta cũng sẽ không giấu giếm liền trực tiếp hỏi đại ca ngươi có lời liền nói biết ta đều nói cho ngươi lão tam ngươi có phải hay không còn có một lát dưới quyền người người võ nghệ cao mạnh số người còn không thiếu vĩ trì thiêm nhìn xem tần kinh dứt khoát trực tiếp hỏi lên cái này có thể hỏi đổ lương xuyên mình là có giúp một tay hạng đa vượng sơn làm ruộng đâu Không biết bất chỉ hỏi chính là Phượng Sơn những người này huynh đệ vẫn là tối hôm qua ác đấu đám kia hắc y nhân. Nếu phải giữ vững cảm giác thần bí, Lương Xuyên vẫn là không có hoàn toàn thuyết minh rõ ràng, mà là thuận dưới sườn núi lừa nói, là có như vậy một đám huynh đệ, làm sao rồi? Lương Xuyên nói được hàm hồ, hai người nhưng mà nghe được chân thiết, cái này Lao Tam chính miệng thừa nhận sự việc còn sẽ có giả, cái này lời thể mới vừa phát qua đâu, khó trách Lao Tam sức lực cứng như vậy, gặp ai cũng dám cắm một cây vậy, quả nhiên là sau lưng có người. Nếu hắn chẳng muốn nói rõ, vậy không tiện hỏi nhiều, hai người trong lòng có cái đếm là được thảo nào đồng thanh sơn người kia ở nguy nơi này bị thua thiệt nhiều, là cấp cho thằng nhóc này lớn lên trí nhớ, nếu không hắn mau cởi đến chúng ta hai cá trên đầu kéo cức. vĩ trì thiêm chắc cũng là rất không muốn gặp cái này kêu đồng thanh sơn, nói đến hắn nặng nghề đánh một tí tay vị, trong miệng răng thép sắp mài bể. tần kinh ho khan một tí, nói đại ca cần gì phải cùng cái loại này tiểu nhân vậy kiến thức, hiện tại hắn lại không mình cân nhắc một chút, có chính là người thu hắn. sau này hắn nếu lại tới quấy giày ta, hai vị đại ca có thể muốn thay ta chủ trì công đạo. vĩ trì thiên cười lạnh nói, hắn dám, lao thử đầu một cái roi chết hắn. Tần Kinh bổ sung một câu nói, Tam Lang ngươi sau này ở Thanh Nguyên muốn chú ý hai nhóm người, một nhóm là Thanh Nguyên cản khẩu những cái kia cái lao công, một nhóm đâu chính là Thanh Nguyên đường. Thanh Nguyên đường hiện tại ngươi cũng không cần lo lắng, bất quá cần thiết nhường nhịn vẫn là phải có. Chúng ta những cái kia tiểu đệ tương đối hiếu thắng. Lương Xuyên lần đầu nghe nói muốn chú ý những cái kia lao công, liền để ý, nói, những cái kia lao công có cái gì đáng sợ? Tần Kinh ánh mắt nhìn Lương Xuyên nói, những thứ này lao công nói là lính mất chỉ huy không có đáng, mấy ngàn người đỉnh núi san sát mỗi người là chính đơn giản là một đám cấp rời dạng. Trên sông còn có bốn nạn lụt phách cũng là mỗi người là chính, nếu là có thể vận thành một dây từng ngược lại là một cái không thể coi thường thế lực, trên sông trên bờ lại phân giúp phân phát, một khối thịt ngon một đám người cướp ăn. Bến tàu trên thường xuyên ngươi sưng vương sau ta sưng bá, ngày hôm nay vẫn là dần giang làm chủn ngày mai có thể thi thể liền bị quan phủ trương bằng nhận, vô cùng là tàn độc. Thanh nguyên tất cả phú quý đều là bái cái này bến đỏ bến tàu ban tặng, cho nên chỗ này ngay cả chúng ta thanh nguyên đường đều không cách nào chấm nút, bến tàu tự thành thiên địa, vào đường phố quay về chúng ta quản. Bến tàu ta gặp qua, những người này không phải cũng rất bất phận, làm sao biết nháo được như thế hung vất chi trên mặt hiện lên một chút bất đắc dĩ nói, đó là bởi vì ngươi biết sau lưng nó chấn chính là kia ngọn núi lớn, mặt nước nhìn là rất bình tĩnh, dưới nước liền dòng nước ngầm dữ động. Cảng khẩu lão đại sở dĩ mỗi ngày đổi, vừa có không đúng đầu mối lập tức liền bị uy viễn lâu xúc, nó tuyệt đối không cho phép thanh nguyên bến tàu cái này tụ bảo bốn xuất hiện một chút xíu thay vạn. uy viễn lâu, lương xuyên trong đầu nghĩ, cái này vậy là cái gì giang hồ tổ chức, lớn như vậy bản lãnh, lại có thể nắm trong tay đại tống đông nam mệnh lệnh mệnh. tần kinh nhẹ giọng nói, uy viễn lâu là tuyển châu châu tự chỗ. tần kinh nói được hơi hận nghe vào lương xuyên trong lỗ thay nhưng là ruột khô sấm, đây chính là. Bình tĩnh này trên mặt sông đã từng phải là nhiều ít gió tanh mưa máu mới đổi lại hòa bình. Quan phủ thủ đoạn được hơn tàn khốc mới có thể để cho đám này đầu óc đơn giản tứ chi phát đạt người không dám lốm mãng, Một câu đơn giản mặt nước bình tĩnh, lại tới quả quyết không dễ. Không cần kim cương sắm xét thủ đoạn không để ép được những thứ này như quỷ xà thần. Cảm ơn hai vị ca ca hảo tâm chỉ điểm, tiểu đệ một chút cẩn thận. Lúc vậy không còn sớm, đường chủ còn ở đợi hai chúng ta trở về phục mệnh làm. Tam Lang sau này ngươi liền an tâm làm người mua bán, lại cũng không có người đến vái dầy ngươi đã xảy ra chuyện gì hai vị ca ca thanh nguyên đường cho ngươi chỗ dựa ở thanh nguyên cái này một mẫu đất ba phần cũng được đi là tùy viễn lâu cũng cho mấy phần mặt mỏng vậy thì cảm ơn hai vị ca ca rồi lương xuyên vét miệng cười một tiếng ngày hôm qua còn cầm trước lưới rượu tiêu đánh tiêu giết ngày hôm nay ngồi xuống liền là huynh đệ đây chính là xã hội thật để cho suy nghĩ không ra hả những thứ khác không nói thanh nguyên đường phải trăng chân tâm thật ý hắn không biết chỉ ít cái này hai cái cùng nhau đã từng ngồi qua đại ngục huynh đệ người là thật là khá sau này ở thanh nguyên coi như là có thể là chân lương xuyên cầm giỏ trúc sắp xếp một ít lao hà mang tới sản vật núi rừng Dùng vũ sành sắp xếp một ít dừa chua để cho hai người mang đi. Những thứ này tuy không đáng tiền, nhưng mà lễ nhẹ tình nghĩa nặng, hai người liền cũng không từ chối, nhận lấy liền đi. Lương xuyên gọi tới triêu đệ, đi nhanh người láo trưởng nhân vậy báo một tí tin, liền nói sau này to gan làm. Thanh nguyên đường bên này ta đã giải quyết, chúng ta cái đó châm sản lượng có phải hay không đẩy lên đẩy một cái. Bây giờ kim đến một cái bọn họ trong tiệm liền bị người quét một cái sạch. Mỗi ngày mấy trăm gốc kim căn bản cũng không đủ cầu, một người tùy tiện cũng có thể mua mấy mươi cây, không có những thứ khác. Chăm này về chất lượng ngồi hơn nữa dùng vô cùng là thuận lợi vô cùng được thị trường hoan nên à lương xuyên cũng biết giữ đại tướng người lực sáng tạo không lâu hàng phòng chế liền phải xuất hiện ở thành phố lò tràng chất lượng có thể không giống nhau nhưng là ngon giống vậy có à cái này thung vang thứ nhất không được lợi mà nói thua thì lớn tam ca ngươi nói cái gì vậy cái này chữ bắt còn không phải một cái đây lương xuyên ngoài miệng nói không phải trên mặt hồi hụt hào hứng đi phương nguyện nhà chạy đi báo tin mời đọc chuyện hay đã được kiểm chứng liền luôn chương 375, đầu sói thanh niên đưa đi tần kinh cùng ngất chỉ hai người lương xuyên một mặt phải suy nghĩ làm sao ứng đối tương lai phiền vai Thanh nguyên thịt này hấp dẫn tới cho sói quá nhiều, không chỉ có số lượng nhiều hơn nữa lực công kích cực mạnh, nếu như mình không có đắc lực trợ lực, tạm thời lại thật còn không có biện pháp ứng đối cục diện này. Mặt khác hắn bạn đạt hiệu buôn bên trong hàng hóa vẫn là có ít, mình tính toán đem thành quản đại đội huynh đệ cũng rời đến thanh nguyên tới, nhưng mà dưới mắt mình kiếm mới khó khăn lắm đủ sống qua ngày, mới vừa có một cửa đột phá, không thể nói ổn định càng không thể nói giàu đột nột, thành quản đại đội người người đều là có thể ăn biển uống tráng chàng trai, những người này không chỉ là muốn cung bọn họ ăn uống, còn cần cho bọn họ phát lương, áp lực này có thể to lắm, mình không gấp rút, khai nguyên có thể làm một vậy không làm được. Thiết Kim lại như nhau rất tốt hàng hóa, chi phí rẻ tiền lợi lại rất khả quan, nhưng là thị trường đối mặt bị đám người vẫn là phần lớn giới hạn tại người phụ nữ, đánh bậy đánh bạ dưới tạo ra được lưới câu, lương xuyên sớm vừa muốn đem đưa tay hướng người đàn ông. Giòn giang bên trong cá có thể là thật hơn, mỗi tương ứng thủy triều lên xuống đều loãng giao nhau lúc đó, nước biển nhiễu động nhập hải giang miệng hứa tích bùn cát là có thể mang đến đầy đủ mùi câu, như vậy thủy văn hoàn cảnh tạo cho thanh nguyên cảng được trời ưu đãi cá loại tài nguyên, tầm thì ban cỏ xanh, cá trình cá muôi ly lý giáp, câu cá không nhiều, đánh cá ngược lại không thiếu, sợi dây bệnh cá lưới sử dụng tuổi thọ có hạn nhưng là thường thường tiện tay ném đi, ném vào ruồn giang bên trong là có thể bứt lên một lưới lớn giang tiên. Câu cá đồ chơi này có một loại không nói được ma lực, nhắc tới cùng tĩnh vọt như nhau khô khan vô vị, nhưng lại có thể để cho người trông non nước yên tĩnh mặt thường thường ngồi chơi liền một ngày, chỉ vì con cá cắn lưới cầu trong ngấy mắt. Người đàn ông một khi thích việc này động, giống như chúng độc tự như, lại cũng khó khăn giới điệu. Nếu muốn được lợi người đàn ông tiền, dĩ nhiên đánh chế nông cụ công cụ là không thể thiếu được, nhưng là những thứ này nông cụ giá cả quá chóng suốt, tiệm rèn chế người thợ lại nhiều, kịch liệt lại tranh giới đã không có nhiều ít lợi. Lương Xuyên quả quyết đưa ánh mắt nhìn về phía lưới câu nho nhỏ này đồ chơi đi lên. Lương Xuyên đầu hốc bên trong đã nghĩ ra một loạt hoàn chỉnh câu cá bộ đồ. Nhìn trống rỗng cửa hàng chỉ bán điểm nhang muối, nhang đèn còn sọt la các loại vật kiện, cuối cùng có cơ hội cầm nơi này cho lại phong phú một tí. Câu cá có những trang bị, cần câu dĩ nhiên là trọng yếu nhất, thượng đẳng cần câu tính dẻo cực mạnh, câu đến cá lớn thời điểm. Cần câu mặc dù cong thành một vòng trang lưới liềm, nhưng mà cũng không dễ gãy. Cái loại này là loại mới vật liệu, muốn ở tống triều thấy đó là chuyện nghìn lẻ một đêm. Lương Xuyên tự nhận bất học, nhưng là phải làm ra loại vật này, khó khăn. Trong ngày thường gặp người câu cá đều là cầm một côn dáng dấp nhánh cây liền ngồi ở sông vừa bắt đầu thả câu, có chút chi hơi cũng không có tu bổ, mọi người cũng không có chú ý tới một cây tốt cần câu đối câu cá tầm quan trọng. Tại chưa có công nghiệp hóa chất tài liệu nên đại, cây gậy trúc là tốt nhất cần câu nguyên tài liệu. Tuần Châu phủ cũng có sinh trúc, nhưng là cũng không có ở thanh nguyên khu vực, mà là trường khanh những thứ này sát biên giới vùng núi, ở rừng sâu núi thẳm từ bên trong cũng có mảng lớn từ rừng trúc, nhưng là những chỗ này manh thu vô cùng nhiều, vì một cây gậy đi sâu vào những chỗ này phạm hiểm, phần lớn người bình thường hẳn cũng không làm được. Lương Xuyên vừa vẫn có được trời ưu đãi tài nguyên. Phượng Sơn phía sau núi vậy một lớn khu rừng trúc giống như biển khơi như nhau, vô biên vô tận, dưới chân núi ba cái thôn hiện tại không ít người đều ở đây lấy hàng tre trúc kiếm sống, mỗi ngày sản xuất hàng tre trúc đến không hết, dương bá tiên vậy tiểu tử cũng có điểm làm ăn thiên phú, Phượng Sơn tiệm để cho hắn kinh doanh được gió nổi nước lên, hiện tại thanh nguyên làm ăn còn không mở ra, ba cái thôn người phụ nữ tiền công đều là hắn một tay kiếm được. Làm hàng tre trúc đều là dùng một chút mặt to trúc xảo liền phá miệt kéo sợi, phía trên nhỏ ngọn trúc đầu ngược lại chỗ dùng mực. Hà Bảo Chính nói những thứ này ngọn trúc ném đáng tiếc, ngày thường cũng phơi khô thu. hắn nói mùa hè loại chút dưa đậu còn có thể dựng một chút chiếc, người nông gia nơi nào sẽ bỏ được hỏng bét tiện một chút vật tiện. Hiện tại những thứ này cây trúc có thể phải sử dụng. Phượng Sơn trúc xào phẩm chất bền bỉ, trúc liền thẳng tắp phân dài, rất ít có cạnh sinh bên chi, không tới làm sao tu sửa chính là một cây thượng hạng cần câu. Lại trải qua qua Hà Bảo Chính phơi nắng, hoàn toàn không cần lo lắng lại có lại. Mặc dù công độ không đạt tới đời sau tiêu chuẩn thấp nhất, nhưng mà ở thời đại này cầm tới câu cá, tuyệt đối sử dụng tốt. Mẫu chốt đồ chơi này tiện nghi à? Một cây cây vậy trúc lương xuyên dự định bán một cái 20 văn tiền. Hà bảo chính từ Phượng Sơn đem những đồ chơi này trở tới đây, một cây được lợi hắn cái 20 văn tiền cũng không nhiều mà, dù sao để cũng là lãng phí. Cần câu có, lại tới chính là dây câu, cái này mình không có sản xuất, vậy cũng chỉ có thể nhập hàng, Tiền châu phủ có một cái phong châu, nơi đó cái gì cũng có, lần sau đi phong châu vào nhang đèn dầu thời điểm, chú ý một tí có hay không dây câu. Hiện tại giống vậy không tìm được cường độ cao sợi hóa học dây câu. Bây giờ dây câu đều là dây sợi xoa đi ra ngoài, bờ biển ngư dân biên lưới dùng giống vậy là như vậy chất liệu, lúc này cũng chỉ có cái loại này vật liệu cường độ đủ giá cả vậy để cho nhân dân chịu được nổi. Cũng chính là bởi vì cái loại này chất liệu, dây sợi hút nước sau giao dịch bánh chướng, nếu là không kịp thời phơi khô liền sẽ mục nát, châm luôn liền có một câu 3 ngày đánh cá 2 ngày phơi lưới, cũng không phải là các ngư dân lười biếng làm việc kéo ba kéo bốn, mà là lưới cá không cho phép à, không phơi lưới cá qua 2 ngày liền tục tệ, cái đó đánh cái giam cá. Cần câu dây câu lưới câu đều có, đồng bộ chính là một cái sao lưới. Hiện đang câu cá để cho cá lớn chạy trốn xác suất quá cao bởi vì cái thời đại này, đối rằng bên trong cá lớn chỉ có thể làm chật mắt, không có cách nào điện không có cách nào nổ, càng không có thủ đoạn lưới lớn đi tóm đi độc, mấy trăm năm sinh trưởng xuống bên trong sông mặt hơi một tí đều là mấy cân mười mấy cân đại gia hỏa, không người bắt mà dĩ nhiên là lớn, cái loại này mọi người dùng đời sau dây câu tổ tới câu cũng không nhất định bảo đảm sẽ không đứt tuyến, hơn nữa cần câu mà không chịu. Nổi lớn như vậy sức nặng, dùng hiện tại cái loại này đơn sơ trang bị xem hai vòng cá sẽ không có. Lúc này nếu là có một cái sao lưới, sự tình kia thì dễ làm hơn nhiều, có thể thật to nâng cao cá lấy được trước tiền. Cá lưới vẫn là phong châu nhập hàng. Vòng sắt liền có thể để cho Phương Thiên Định nơi đó dùng đánh xong thiết vật liệu thừa làm, mặc lên cá lưới cột một cây cây trúc chính là một cái vô cùng thực dụng sao lưới đồ chơi này trên thị trường cũng là bỏ cạp kéo cất phần độc nhất, không, có nhà thứ hai, lúc đoạn đồ tự nhiên giá cả liền cao, hơn nữa một cái sao lưới phải dùng không ít thiết liệu, thiết liệu đồ chơi này nhưng mà quý giá, thu lệ phí tự nhiên cũng chỉ đắt, đến lúc đó xem xem thị trường. Sức chịu đựng đi. Cuối cùng còn có giỏ cá, cái này đơn giản, Lương Xuyên quay đầu phân phó lý nhị Hoa mang tiểu đồ đệ bắt đầu vậy bộ phận biên một ít giỏ cá, cây chúc biên ra liền giữ hàng che chúc giá cả tới bán cuối cùng còn có câu cá thần khí chính là ghế xếp nhỏ, cái này mặc dù có cũng được không có cũng được, nhưng là đang câu cá say mê công việc trong mắt, cái này trực tiếp quan hệ đến vào một ngày thư thích độ, ngồi được thoải mái lại lâu cũng có thể chống đỡ đi xuống, ngồi được không thoải mái một lát liền cả người đau sót, sự chú ý vậy không có biện pháp tập trung, như thế nào nâng cao mắc câu trước tiên. Tất chiếu thăng mang lương xuyên đi thợ một tiệm thì có thể làm cái loại này đồ chơi nhỏ, thợ một cả vừa nghe nói cái này đơn giản, mấy khối đôn tử có thể chuẩn tiếp một tí là được, giá cả cũng không cao. Lương xuyên lập tức đặt trước năm mươi lão bản không hiểu cái này ghế xếp nhỏ có ích lợi gì người bình thường trong nhà cũng không mua cái loại này đi liên cái này một bộ đồ chuẩn bị chuyên môn dùng để câu cá nói làm xuống vậy được hoa tiền không ít nhưng là giữ lương xuyên đối thanh nguyên nhân dân tài lực phán đoán nếu quả thật thích câu cá hoặc lo nghĩ dùng câu cá kiếm ít tiền hoa một điểm này chút tiền không bao lâu nữa là có thể hồi vốn trừ lưới câu còn lưới câu còn có sao lưới chi phí đại học năm thứ nhất bạn nhưng là cái này khác biệt cũng lương xuyên thuần kiếm mình tiêu bao nhiêu tiền thì bấy nhiêu tiền chỉ lần này một nhà đừng không phân số những thứ khác là từ chỗ khác cầm hàng lợi nhuận kia không gian liền nhỏ liền một chút Lương Xuyên chỉ thích được lợi loại muối này thịt, lợi tuy nhỏ nhưng là đi số lượng nhiều, tích thiếu thành hơn sớm muộn là được một môn lớn tập bán. Không có thanh nguyên đường quấy dày đảo mắt thời gian trôi qua, Hà Bảo Chính đem một nhóm mới hàng tre trúc đưa đến vạn đạt trong tiệm thời điểm, Lương Xuyên cùng hắn dặn dò đưa cây trúc sự việc, Hà Bảo Chính nghe được dương mắt nhìn, Lương Xuyên thật là quá hâm, một cây chỗ ít lợi gì cũng không có cây trúc, tắm vào trong ruộng liền chim cũng không chịu rơi vào phía trên, bảy đến trong tiệm thì phải bán 20 văn tiền, đây chính là 20 văn tiền ạ, đánh mấy cân tuổi mới có thể đổi. Lại tiền, có thể đổi mấy ngày lương thực. Liền một cây chờ chủi cây chúc, ông trời ạ, Cái này kiếm tiền có thể đơn giản như vậy sao? Cái này còn cho trong ruộng bao kiếm ăn người đàn ông đường xuống không? Nhưng là những thứ này gậy che ngày thường chặt xuống đều là Hà Bảo Chính đang thu thập, bởi vì không thể chẻ nắm che, cho nên những người khác cũng sẽ không làm sao đi động những thứ này một chút. Lương Xuyên thì cho Hà Bảo Chính mỗi cây 5 văn tiền trích phần trăm, một chuyến trên trăm gốc cây trúc tử, cũng coi là tiền chuyên trở đi. Hà Bảo Chính cam tâm tình nguyện cùng Lương Xuyên ra sức, Lương Xuyên muốn cho hắn tiền hắn là kiên quyết không chịu, vậy nên mỗi Lương Xuyên không giữ lại chút nào cho hắn, đã là thiên đại chỗ tốt, hiện tại mỗi ngày quăng chế nhang, cho hương hóa đưa nhang đều là một khoản vô cùng lạ nợ nang thu vào đỉnh hắn mấy chục năm trong đất thu vào, còn muốn sẽ ở lương xuyên nơi này cầm sông chỗ, hắn là tuyệt đối kéo không giới cái mặt này. Nói chung đây chính là nông dân buồn phận cùng chất phác. Nguyên nhân đi. Ngày này lương xuyên chủ hoạch hoàn câu cá bộ đồ sự việc sau đó, chân trước vừa mới đưa đi hà bảo chính, chân sau đang trở lại trong tiệm, liền gặp trong tiệm có một cái tuổi tác 30 ra ngoài người phụ nữ trung niên đang đứng ở trong tiệm Chữ bắt chân chống nạnh, một mặt hung dữ miệng đầy nước miếng chấm nhỏ, ngắt ở vạn đạt cửa tiệm đứng trước ngựa hành đao một trận loạn mắng cướp ngươi người nào cầm nhà ta người đàn ông đả thương, ngươi cái kỵ nữ người phụ nữ nuôi tiểu thí, mắt đi ra. Hả. Lúc ở người phụ nữ trong động coi là hảo hẳn gì. Ngày hôm nay không cho lão nương cầm tiền thuốc bồi tốt lắm, lão nương liền hỏi hầu tốt tổ tông các ngươi mười tám đời. Người đàn bà này mắng lời cực kỳ khó nghe, tất cả loại âu ngôn úy ngữ để cho người nghe ngượng phải nghĩ tìm địa phương giấu thật là nghe thẹn thùng người nghe ngượng, nàng đổ mắng được chót lọt lưu loát, ngược lại rất hảo quan dáng vẻ đắng người biết trước đó vài ngày vậy trận đánh nhau, chỉ là bọn họ không có đi ra ngoài chính mắt làm chứng như thế nào đánh nhau quá trình là được, nhưng là bọn họ sau đó vậy nhiều thiếu biết được lương xuyên sách hai chuôi rượu đi ra ngoài, trở về vậy hai trên. Bứ mặt nhưng mà treo không ít thịt vụn thì bầm. Phải nói Lương Xuyên không có động thủ ai đều sẽ không tin. Nhưng mà Lương Xuyên vậy giao phó cho, chuyện này đã qua, ngày sau bỏ mặc ai đặt câu hỏi dậy chuyện này tới, tất cả mọi người muốn làm bội như không biết. Thẩm Ngọc Trinh mặc dù luôn lạc phong trần, nhưng mà cũng là đầy bụng thi thư, gọi biết là biết sách đáp lễ một chút không quá đáng, cùng là người phụ nữ cũng không từng cùng như vậy phụ nữ đánh đá một đạo mãng qua đường phố, nghe những thứ này khó mà luật và thai ô nhưng nói, bạc ngọc cắn được chậc bể trong miệng nhưng nhớ Lương Xuyên giao phó nhẫn nhục mang nặng, cứng rắn là đĩnh hạ là không nói một lời, nhận được một bụng tạ hỏa để cho người tốt không thoải mái. Những người khác giống vậy chỉ là lạnh lùng nhìn. Trong phòng bếp triệu tiểu phẩm mẫu thân triệu thẩm nghe gặp có người địa phương tới quấy rối, trong miệng mắng lại là tiêu chuẩn thanh nguyên người phụ nữ mắng đường phố thu tục, Một cái sức lực ở bên cạnh kéo khuyên, chớ ở chỗ này xanh sự. Người phụ nữ một gặp chỉ có một cái bà cụ đi ra căn ngăn, không người để ý nàng còn có chút tỉnh mình. Đây có người lý hắn hắn thì càng lên mặt, mắng nổi sức lực, ra vẻ mình có cảm giác tồn tại. Lương xuyên cao mày đi tới, nhìn một vòng thần sắc không đúng đám người, lại hai mắt sắc bén bắn về phía người phụ nữ này, lạnh lùng nói, từ đâu tới bà điên, dám đến ông trong tiệm ngang ngược. Đám người không có lên tiếng, chiêu để nói cũng không biết nơi nào nhô ra, từ buổi chiều chủ nhân không có ở đây thời điểm lại đột nhiên đi ra, cứng rắn nói chúng ta có người đả thương nhà hắn người đàn ông, thật là khó hiểu kỳ diệu. Người đàn bà này gặp chiêu đệ cùng hắn mạnh miệng, tay chỉ mắt xem thì phải đâm đến chiêu đệ cho mũi, lương xuyên ánh mắt hiếp một cái, trong lòng biết đại khái tình huống gì, chỉ là còn không quá xác định. "Luật vậy đại tổng, chúng ta cũng đều là mở cửa buôn bán buồn phận người thật thà, có thể không bao giờ làm vậy phạm gian khoa chuyện vậy, trước đó vài ngày khá hơn chút người bởi vì ở lầu xanh tranh đoạt tình nhân cứ thế một đường đánh tới ta tới nơi này, tiệm chúng ta trước bị bắn tung tóe một bãi từ máu, bây giờ còn có điểm vết máu." Quan phủ cũng chúng ta đi hỏi nhiều lần nói, chúng ta có phạm chuyện quan phủ cái đầu tiên không buông tha chúng ta, vì sao lao đại tẩu như thế phí miệng lưỡi? Lương Xuyên nói được nửa thật nửa giả, chuyện này căn nguyên thật đúng là ở lầu xanh gây ra, bất quá chủ sự là Lương Xuyên mình, điểm này chính hắn tóm tát. Ngược lại là người phụ nữ trung niên này, vừa nghe đến lầu xanh hai chữ, Huyệt Thái Dương còn có gân xanh trên trán lập tức liền nổ đi ra, chỉ là ngay trước đám người không dám phát tác mà thôi. Ma quỷ ngươi dám lừa cả ta! Người đàn bà này thấp giọng mắng một câu ta đi về hỏi hỏi muốn cùng các người nói như nhau, ta trở về mắng các ngươi ở con đường này làm ăn làm không đi xuống. Lương Xuyên trong lòng cười nhạt, ngươi người đàn ông chính là lao tử chém, liền cụ già lao tử cũng không sợ, còn sợ ngươi cái bà tám? Đến lúc đó lao tử một cây đuốc điểm nhà ngươi, xem ai không ở nổi. Trong lòng mắng thì mắng, Lương Xuyên trên mặt vẫn là phải đóng ra một khuôn mặt tươi cười, để cho người mọi người thấy tốt không đau lòng. Lương Xuyên nói, nếu như trong tiệm chúng ta hỏa kế tổn thương đại ca, ta tuyệt không bên vực, nên đưa quan lập tức làm. Ít ngày trước khá hơn chút người hạ, nói là ở kỹ viện bên trong là kỹ viện tỷ tranh đoạt tình nhân, sau đó hẹn ở chỗ này chém giết, đều nói gai đớm vô tình tẩu tử ngươi đi về nhà hỏi một chút, chỉ sợ đại ca ở bên ngoài cờ màu tung bay, ngươi còn ở đây thay hắn ra mặt đấy. người phụ nữ trung niên xem lương xuyên nói được như thế kiên quyết, những ngày qua hắn cái đó ma quỷ lão công không nói tiếng nào ở bên ngoài nán lại khá hơn chút này, người rơi đến trong hầm phân còn có một vòng về, cái này ma quỷ thật thật sống không thấy người chết không thấy xác, không biết còn lấy là chết bên ngoài, chuyện trong nhà chẳng ngó ngàng gì tới, trở về sau này thì cả người là tổn thương. tám thành thật xem, cái này phúc hậu chủ tiệm nói, thật là đi cùng người tranh gió đi. nghĩ tới đây cha, người phụ nữ trung niên không xuống nổi, thu chân chạy như bay mà quay về. Lương Xuyên nhìn người phụ nữ này rời đi, lập tức hướng Chiêu Đệ ngoắc ngoắt tay, Chiêu Đệ nhỏ chạy tới, "Chủ nhân thế nào? Ngươi mau cùng lên đi, xem xem cái bà tám này nhà ở nơi nào." Chiêu Đệ nghi ngờ nhìn một tí Lương Xuyên, không rõ ràng kỳ ý, trong lòng là lo lắng cái bà tám này sợ là đắc tội tăng ca, tăng ca muốn âm thầm đối nàng ra tay đi. Lương Xuyên thật giống như xem hiểu hắn ánh mắt, mắng, "Tiểu tử ngươi đừng cho ta nghĩ vậy, cái này bà nương kia sợ không phải trước chút tới đánh chúng ta người, vậy cùng bọn họ thoát không khỏi liên quan, có người muốn động chúng ta, chúng ta tìm hiểu nguồn gốc." Cấp cho hắn điểm màu sắc nhìn một chút. Hạ Lo không có đầu mối đâu, bọn họ tự tế đưa tới cửa còn mẹ hắn dám đến đòi tiền, chiêu đệ không chờ lương xuyên nói xong, rõ ràng liền cái bảy tám phần, lập tức lặng lẽ đi theo lên. trong thanh nguyên huyện thành ngõ hẻm hơn đường phố sâu, hơi không lưu ý cũng không biết người đi tới nơi nào, cũng chỉ chiêu đệ cái loại này từ nhỏ ở núi trong rừng lớn lên con đường hoang dã không sợ nhất là đường, hợp trí nhớ đặc biệt tốt, vừa cùng người phụ nữ duy trì một khoảng cách, lại bảo đảm sẽ không ném theo. chiêu đệ đi theo người đàn bà này đi suốt ngõ năm tuấn, trong ngõ hẻm trồng một hàng cao lớn cây đa, ngăn che ánh nắng, mùa hè đi nhất định mười phần thoải mái. người phụ nữ đi vào một gian lạch đỏ tường trắng trong căn phòng nhỏ vừa vào cửa cánh cửa kia chính là nặng nghề ném một cái, tiếp theo trong phòng giống như điểm pháo như nhau, một nam một nữ mở đường trận làm lễ cũng vậy mở mắng lên, còn hỗn tạp một đứa bé tiếng khóc, tình cảnh không cần xem cũng có thể nghĩ đến có nhiều kịch liệt. Triệu đệ xa xa đứng ở đầu hẻm cũng có thể rõ ràng nghe được cái đó hung hãn bà người phụ nữ vậy để cho người ngựa khó chịu tất cả loại ác mắng, đùng đùng thật giống như còn có nổi chén gáo chậu đập bể thanh âm. Tốt một tràng át chiến, Cái vả đến cao triều lúc đó, vùng lân cận vây xem không thiếu lắm, diệm chỉ giữ cửa bản kêu đích một tiếng lại kéo ra, chỉ gặp một người đàn ông mặt đầy vết hào, xiêm áo không nguyên trật vật đi ra. Triêu đệ nhìn chăm chăm vừa thấy, cái này người đàn ông còn rất lẫn bảo, ngược xăm một cái đầu sói thật to. Chỉ là hiện ở ngang ngược này đầu sói cùng hắn hình dáng hoàn toàn xa lạ, ngược lại điệu giới không thiếu. Người đàn ông chán nản dạng đưa tới láng giềng một hồi cười cận. Thẹn quá thành giận người đàn ông nhặt lên nghiêng khóa ở chân tường đòn đánh, hướng đám người hư múa mấy cái, cười nữa ta quất chết các ngươi. Đám người cái này mới thỏa mãn rời đi. Triêu đệ biết nữ nhân này đặt chân, vội vàng hồi đi nói cho Lương Xuyên, mới vừa chuyện là thật có ý tứ. Nhất định là Lương Xuyên nói nhà hắn người đàn ông đi lầu xanh, trở về mới biết náo được như thế hùng, đi dạo lầu xanh là nhã chuyện, nhưng mà ở người phụ nữ xem ra, chính là đi mua vui phát tiết, ai cũng không tiếp thu nổi. Tàng ca chiêu này thật là đủ tổn, nói được chiêu đệ ha ha không ngừng cười, chiêu đệ chuyện không to nhỏ toàn nói ra, liền người đàn ông kia ngực xăm một cái to lớn đầu sói chuyện này vậy nói ra. À, ngươi xác định không nhìn lầm, ngực là cái đầu sói. Này, đầu chó ta còn không nhìn ra. Hắc Tị vậy lỗ hai mỗi ngày đắp, người ta cái đó, nhưng mà hai cái lỗ thai kiên đứng lên, không sai được. Ngươi không nhìn lầm vậy hẳn là liền không sai. Buổi tối mang theo chúng ta ra hỏa, có thủ án trả thù có hoan báo hoan. Chiêu đệ ngươi cầm một hơi ba bố, chờ một chút giúp ta canh trường là được. Thẩm Ngọc Trinh đúng lúc đi qua, nghe gặp Lương Xuyên lại muốn đi tìm người ta xui, tuy nói chủ nhân võ nghệ kinh người, nhưng mà thường tại đi bờ sông nào có không ít dày, tim mà lập tức nhắc tới, trong mắt đầy áp thâm tình khiếp khi nói chủ nhân đừng đi. Thẩm Ngọc Trinh từ vào cửa nhà sau này, một mực cho người ấn tượng đều là một người vô cùng là độc lập thông minh mà cô gái xinh đẹp, nàng trên mình mơ hồ tản ra một cổ yêu việt mùi vị, không nghĩ tới ngày hôm nay, nhưng hội triển kỳ như vậy phú có vị phụ nữ một mặt thanh âm kia nghe sưng đều phải mềm. Triêu đệ ở bên cạnh xem được có chút lúng túng, chủ nhân còn chuẩn bị ra hòa không? Đi trước chuẩn bị, ta và Ngọc Trinh nói hai câu. Triêu đệ thức thời mau rời đi. Lương Xuyên lấy lòng đang cảm thán, mình đánh từ đi tới cái thế giới này sau đó, được phải tất cả đều là hàng đầu cô nương tốt, mỗi một cái đều là phát ra từ nội tâm quan tâm yêu mến mình. Mình đây là đã tu luyện mấy đời có phúc cả tìm đến chỗ này tiết. Lương Xuyên nhìn cái này điểm đạm đáng yêu đại mỹ nhân, một cổ yêu thương tình thúc đẩy xuống, tay không tự chủ được sở nàng bóng loáng trắng non gò má, tóc xanh thắt nước vậy ở trong tay lướt qua. Lương Xuyên ôn nhu nói, yên tâm, ta sẽ thật. Tốt trở về. Mời đọc, chuyện hay đã được kiểm chứng liền lút.